là ai ở bên ngoài hắn đứng lên tay cầm lên nhóm máu chiến phủ đi nhanh chạy ra khỏi trướng đồng ngẩng đầu nhìn lên đã nhìn thấy sơn Quốc trên đỉnh có hai người chính đứng ở nơi đó một là nhân tộc chiến sĩ la lâm một là ngọc bích cự long lây anna đều là sống chết của hắn cựu địch dám xâm đáo địa bàn của ta thực sự là tự tìm đường chết tắc ép hàm răng cắn khanh khách vang lên chưa xong còn tiếp chương 246, ta cho ngươi đưa tới lễ vật vừa nhìn thấy hai cái này đối thủ tắc ép trong nháy mắt đã đem vương giả trách nhiệm quên sạch sẽ trong đầu hắn tựu một cái ý niệm trong đầu hay tương hai người này giết lấy của bọn họ thịt nhắm rượu trên thực tế không chỉ có hắn là cái ý nghĩ này trong sơn cốc sở hưu thú nhân chiến sĩ đều là như vậy mỗi một người chiến sĩ đều là trong cơn giận dữ hận không thể trực tiếp dùng lửa giận tương đối phương cấp chết cháy ngươi cũng dám đáo ta sơn cốc Tắc ép thân trong nháy mắt xuất hiện một tầng xích hồng sắc tinh hóa quan huy đây là gần như thực chất hóa phẫn nộ lực hắn mãnh lực vọt tới trước nhảy lên thật cao sau đó búa lớn vung lên bạo giống một tiếng chết đi một đạo màu máu đỏ gai mắt quan huy từ nhóm máu chiến phủ trung lao ra bay về phía vách núi đỉnh chóp la lâm. Công kích này uy lực không gì sánh được kinh người, Quang Huy vừa ra, trong sơn cốc hay cuồng phong gào thét, đồng thời còn có liên miên sấm sét nổ vang thanh không ngừng xuất hiện, và mũi tên đông nam vũ ba. Toàn bộ sơn cốc bầu trời đều trở nên hôn hồng một mảnh, uy thế mạnh, không thể nói. Chỉ có truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau mới có lực lượng như vậy, hơn nữa ít nhất phải là trung giai kỹ thuật đánh nhau. Lần này, Taketsu hấp thụ lần trước giao hấn, vừa ra tay sẽ dùng toàn lực, nửa điểm bảo lưu cũng không. Truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau ký ra, Taketsu động tác liên tục, kế tục chiêu vách đá phóng đi, một bên trùng, một bên giống to hơn. cho dù ta chỉ có một cánh tay cũng có thể tương hai người các ngươi đó thành thịt vụn. Đang khi nói chuyện, huyết sắc quang huy cũng đã nhào tới vách đá trên, mắt thấy sẽ bắn chú lưỡng. Đúng lúc này, trong không khí xuất hiện một đạm màu xanh biết thủy tinh quang cháo, là hơi Anna truyền kỳ phòng ngự ma pháp. Ma pháp này vừa xuất hiện, nguyên bản hôn màu đỏ trên bầu trời lập tức xuất hiện một đạo đạm màu xanh biếc quang vượng, tuy rằng nhìn thập phần nhu hòa, nhưng giữ tác ép lực lượng địa vị năng nhau, chút nào không rơi xuống hạ phong. Trong ngáy mắt, hai người truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau đụng vào nhau, sấm chớp rền vang, côn phong gào thét. Sơn cốc vách đá bị bốn phía năng lượng tạc địa đá vụn vỡ ra, trong nháy mắt bành trướng sóng xung kích chung quanh đánh, dám thương những thứ khác thú nhân chiến sĩ trùng địa bay rất ra ngoài. Cho dù là thú nhân vương tắc ép cũng không khỏi không đình chỉ bước chân xung phong, hoành chiến phủ phủ mặt, đón đỡ bay vụn mà đến đá vụn. Vây Anna nhân cơ hội chuyển thành long thân, huyền lơ lửng trên không trung, mà la lâm đứng ở lưng của nàng thượng tiếp tục lái miệng, tắc s lâu như vậy không gặp, ngươi còn là điên cuồng không giảm đường nên a, xem ra cánh tay của ngươi còn là nhiều lắm lắm. Tắc Ép giận dữ, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thanh chấn mười dặm. Sau đó sẽ thứ xuống lên. Nhưng lúc này đây, hắn cương vọt vài bước. Đã nhìn thấy một đạo mặc lục sắc kịch độc long hơi thở chiều hắn văng nhiều. Long hơi thở hoàn tại kỳ thứ, nhược tắc ép cảm thấy hết hồn chính là. Tại đây long hơi thở trung hoàn ẩn dấu giá một mảnh cực không thấy được bán trong suốt quăng ảnh, là đã từng tức hạ hắn nhất cái cánh tay truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau, loại lên. Đối giá kỹ thuật đánh nhau, tắc ép từ ăn xong một lần giảm nhiều lúc, tự vắt hết óc tự hỏi chống đỡ phương pháp, gần nhất niên thời gian trôi qua, hắn thật đúng là tìm được rồi một ít bí quyết, sở dĩ lúc này hắn là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. trong tay chiến phủ nhất thời trở nên khinh phiêu phiêu như là cây giống nhau giá phiến lá thượng hiện đầy nồng nặc phấn nộ lực không ngừng mà giữ lực lượng của đối thủ giao phong mỗi giao phong một lần thì có thiểm điện vậy quang huy hướng bốn phương tám hướng không ngừng nổ bắn ra giá thiểm điện chạy qua địa phương đại địa hòa tan không khí hầu như yếu thiếu đốt thậm chí ngay cả kịch độc lòng hơi thở đều bị đổi tản ra liều không ít cứ như vậy liên tiếp giao phong 9 lần 9 lần sấm xét điện thiểm vậy lực lượng dư ba trùng kích tắc ép càng nhất liền lùi lại từ bộ mới rốt cục tương la lâm lóe lên kỹ thuật đánh nhau triệt để đón đỡ một kích này đón đỡ lúc hắn tự cười lạnh tiểu tử ta xem ngươi hoàn làm sao bây giờ đối phương còn không có chân chính tân trước truyền kỳ hắn có thể rõ ràng cảm giác được một điểm người này tối đa cũng liền có thể phát sinh một kích mà thôi hiện tại một kích này hắn chế vào đã khả di toàn lực xuất kích hắn nghĩ như vậy cũng làm như vậy lập tức tiểu vọt trở lại vây anna dùng long hơi thở ngăn trở kịch độc khí tức tuy rằng ngăn mòn tắc ép vẫn nỗ lực nhưng nhưng không cách nào ngăn trở cước bộ của hắn vây anna lại một lần nữa sử dụng truyền kỳ ma pháp tử vong dây chỉ thấy một đạo mặc lục sắc quang huy nhảy vào đại địa theo sát mà tắc ép dưới chân thì có đại lượng mặc lục sắc tráng kiện đái thứ dây lao ra phải tắc ép thắt cổ đoạn đoạn chém tắc ép liên thanh quát lớn lực lượng phát huy đến rồi cực hạn, mỗi khi dây chiếu hắn vọt tới hắn hay dùng trong tay nhóm máu chiến phủ tương chi trực tiếp chặt đứt, vọt tới trước tốc độ dĩ nhiên không chút nào chịu ảnh hưởng giá thú nhân võ thánh lực lượng thật là mạnh mẽ cho dù gậy một cánh tay nhưng đối mặt la lâm và gây anna hợp lực công kích dĩ nhiên cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giữ chi địa vị ngang nhau lúc này thú nhân các chiến sĩ cũng phản ứng kịp gieo họ trợ giúp chư vua của bọn họ Bởi vì Vy Anna đang ở giữa không trung, thú nhân các chiến sĩ trực tiếp công kích không được, vậy chỉ dùng lên núi trong cốc công thành nọ. Vật này là chính bọn nó tạo nên, có đồng hậu thú nhân phong cách, tên nọ thành công nhân thủ cánh tay to, mũi tên tối độc, xuyên thấu lực kinh người không nói, chỉ cần bắn bị thương đối thủ, độc tố xâm nhập, lập coi như là cự long cung cú hát nhất đại hồ. Vang! Vang! Vang! Cung nọ không ngừng vang lên, chiêu không trung Vy Anna bắn trụ. Vy Anna lại dùng liễu một truyền kỳ phòng ngự ma pháp. ở nàng trung quanh thân thể xuất hiện một tản gia lục nhạt ánh sáng màu huy địa, mặt ngoài giống như nước gợn rung động vậy quang cháo mỗi khi tên nọ bắn ở phía trên giá quang cháo thượng tiểu xuất hiện một đạo loang loáng sau đó to lớn tên nọ đã bị giá loang loáng trực tiếp đánh nát mất đi uy lực công thành nọ vô pháp đánh bại vây anna ma pháp phòng ngự nhưng tương ứng địa, vây anna cũng bị công thành nọ cấp kéo lại tinh lực không có cách nào khác đối kháng tác ép liễu bây giờ nên làm gì vây anna hỏi nàng cảm giác tại như vậy xuống phía dưới tình huống hội trở nên vô cùng nguy hiểm kiên trì một hồi nữa cấp này vong linh một ít người đi đường thời gian La Lâm nói hắn phi thường rõ ràng chỉ cần hắn xuất hiện thú nhân vương tắc ép phòng trường khả năng không lớn tâm bình khí hòa và hắn chào hỏi nguyên bản La Lâm là chuẩn bị tiên đánh một trận chờ thú nhân tiêu mất cơ tức tại ôn tồn địa khuyến thượng một trận nhưng bây giờ phía sau có vong linh truy binh lại cải biến La Lâm kế hoạch hiện tại ý nghĩ của hắn là ở giá đánh nhau một trận hấp dẫn vong linh đến đây sau đó bọn họ chạy trốn nhựa vong linh và thú nhân hào hào chơi đùa tin tưởng đang đùa đùa dỡn trong quá trình thú nhân vương nhất định sẽ thanh tỉnh địa nhận thức đến vong linh lực lượng dĩ người này đầu nên biết nên làm như thế nào cứ như vậy la lâm mục đích tiểu đạt thành liễu Tiểu nói như vậy công phu tắc ép đã xông lên vách đá đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng cho ta đi tìm chết người con này xanh biết rắn mối hắn nhảy lên một cái trong tay chiến phủ khí thế phi phạm chưa gây anna cổ chém tới nhưng tắc ép rất nhanh phát hiện tiền phương trên đường lại có một mảnh cực không thấy được nhàn nhạt quang huy bay ra lúc đầu một cái trước mắt hắn không có coi trọng nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn kinh địa mồ hôi đầm địa nên chết chính là dĩ nhiên lại tới giá khả không phải là đã từng tức đoạn cánh tay hắn kỹ thuật đánh nhau tắc ép lập tức toàn lực đón đỡ vê anh vê anh anh không ngừng mà tiếng nổ vang trung nguyên bản thân ở giữa không trung không ngừng bay lên địa hắn bị trực tiếp áp trở về mặt đất trên mặt đất bị hắn thải đạp địa đá vụn một mảnh bụi nổi lên bốn phía tắc ép náo loạn một đầy bụi đất tái ngầm đầu đã nhìn thấy xanh biết long đã tăng lên cao độ tỉnh bắt đầu rời đi cái này cao độ đã vượt ra khỏi tắc ép công kích cự ly. chết tiệt người nhu nhược có loại người đừng bảo tắc ép tức giận dích đảo, nhưng đối phương căn bản không để ý đến hắn rất nhanh thì lên không sau đó bay nhanh đi xa xa xa trên bầu trời truyền đến câu nói sau cùng tắc ép, ta mang cho ngươi tới một ít lễ vật hảo hảo hưởng thụ ba thanh âm hạ xuống lúc xanh biết long tiểu tiêu thất ở một cây đại thụ phía liên khí tức đều biến mất hiển nhiên là trốn đi ngày hôm nay việc này thế nào lộ ra một cổ quái vị đạo tắc ép rốt cục quay về quá tương lai nhưng hắn không có bao nhiêu tự hỏi thời gian bởi vì trên bầu trời lại xuất hiện đại lượng điểm đen những này điểm đen không ngừng rơi chậm lại cao độ tối hậu rơi vào tán cây thượng tỉ mị lại là một đám bộ xương khô và dáng dấp cổ quái hình người phi hành sinh vật con số chừng mấy trăm những quỷ này đông tây trên người mang theo nồng nặc hắc cá ma lực khoảng chừng tán cây thượng đứng một hồi những cây to này tiểu mất đi sức sống tỉnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi trong khoảnh khắc trong rừng rậm tiểu xuất hiện một mảnh hắc sắc khu vực đại tế tự hét lớn bệ hạ là phương bắc vong linh tử vong chủ tể ách ngươi đầu tư nanh vớt tử vong chủ tệ ách ngươi đầu tư chứ danh hắc cá ma thần một trong thủ hạ của hắn là sống người đại địch tắc ép từ trước đến nay phi thường chẳng ghét vốn có song phương nước giếng không phạm nước sông lại không nghĩ rằng những quỷ này đông tây dĩ nhiên đáo địa bàn của hà tới tắc ép lửa giận trong lòng còn không có tắt thấy thế tiểu giống giận ra các ngươi những này bận thịu bộ xương khô cột xuất ta được nhìn lại không nghĩ rằng a long Tắc cũng là bộ xương khô dũng sĩ bản thân đã bị ma thần quan tâm trở thành cường đại chiến sĩ tâm tính nóng nảy mà cao ngạo bị tắc ép như thế vừa hô nhất thời tiểu nổi giận vô năng thú nhân vương ở đây không có ngươi tư cách nói chuyện hắn nói lời này là có điện cố bởi vì thú nhân đại quân không có thể đánh hạ vẹn đượm ở hắc cám giáo phái xem ra Thú nhân tựu là một đám chỉ biết nói mạnh miệng suy nhưu, cũng không sẽ làm sự cầu vận, dùng vô năng để hình dung bọn họ quả thực tiểu vũ nhục vô năng cái từ này. Thú nhân vương thực sự nổi giận, ngày hôm nay đầu tiên là qua lại cựu địch đến đây khiêu khích, đi tới hắn cái đó và hắn vung tay, hắn không có chiếm được chút tiện nghi nào không nói, hoàn có thập phần chật vật. Hiện tại, giá xấu địa chỉ còn lại có bộ xương khô cái giá tử linh dĩ nhiên lại tới coi rẻ hắn, đây quả thực là hay. Tắc ép đã tìm không được từ để hình dung trong lòng mình sôi trào tức giận, hắn giơ lên cao khởi máu tanh chiến phủ, dĩ đạo bộ xương khô. Ngươi nên vì lời của ngươi nói trả giá thật lớn. Thú nhân chiến sĩ, Sung Phong, nghiền nát bọn họ. A Long tác cười nhạt, cấp những này thú nhân một ít lợi hại nhìn một cái, để cho bọn họ biết, chúng ta vong linh quân đoàn mới là ưu tú nhất hắc ám chiến sĩ. Song Vương đều là thùng thuốc súng tự chính là nhân vật, hiện tại, ra thùng thuốc súng trung tiến vào một lửa. Tinh. Không hề nghi ngờ địa, một hồi đại bạo tạc xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Chương 247, sở hữu người sống đại địch. Hoành Đoạn Sơn Mạch, thú nhân Sơn Cốc. Thú nhân Vương, đại tế tử mang theo 500 thú nhân các dũng sĩ giữ vong linh thạch tượng quỷ kỵ sĩ chém giết ở tại cùng nhau. một trận chiến này thực sự là giết thiên hôn địa ám đủ đánh hơn 3 giờ. thú nhân bên ngoài sơn cốc rừng rậm dám bị răng khắp nơi ma lực và kỹ thuật đánh nhau cấp thanh ra một mảnh phương viên gần một km đất trống. đất trống chung lung tung địa té đại lượng thú nhân chiến sĩ thi thể tán đầy nghiền nát bộ xương khô mà nhỏ. rất nhiều cái hô trung thủy đều liền đỏ là thú nhân dũng sĩ máu. khóe ngăn cản những này bộ xương khô, biệt để cho bọn họ chạy. thú nhân vương nhìn mấy người thạch tượng quỷ kỵ sĩ lại muốn bảo lớn tiếng kêu gọi. đã đến bây giờ thú nhân tổn thương thảm trọng nhưng thạch tượng quỷ kỵ sĩ cũng đã còn dư lại không nhiều chỉ còn lại có rất ít 12 hai trích giá 12 một vong linh nếu không ham chiến phân tán thoát đi phải đi về báo tin thú nhân vương lo âu hay điểm này băng băng băng có thú nhân dũng sĩ thao tác uy lực to lớn công thành nọ công kích có ba con thạch tượng quỷ chúng tên mang theo nó kỵ sĩ từ trên bầu trời nga xuống nhưng vẫn là có 8 thạch tượng quỷ kỵ sĩ tránh thoát công kích bay ra thu tầm mắt của người chết tiệt thú nhân vương hung hăng đem vật cầm trong tay chiến phủ tràng trên mặt đất vẻ mặt địa hảo não vậy hạ Đại tế tự không được, có người bỗng nhiên hàm. Cái gì? Thú nhân vương bỗng nhiên quay đầu lại, chiêu thanh em nơi phát ra nhìn lại, nhất thời liền thấy giàn mua đại tế tự, hắn cả người làm máu, tràn đầy nếp bốn mặt của hôi bại một mảnh, mắt ảm đạm không ánh sáng, trên người hắn tôi vết thương lớn ở bụng, bóng tối ma lực tương kỳ thượng huyết nhục ăn mòn hầu như không còn, thậm chí ngay cả ruột đều hư thối. Kiến thú nhân vương nhìn qua, đại tế tự trên mặt hơi chút giật giật, tựa hồ đang cười. Hắn đối thú nhân vương nói ra câu nói sau cùng, vậy hạ, vong linh cường đại, lo lắng, bọn họ, báo. nói còn chưa dứt lời đại thế tự trong mắt tự mất đi qua mang đã trở về tổ tiên ôm ấp thú nhân vương tâm thần run hắn quay đầu chung quanh đã nhìn thấy khắp nơi trên đất thảm trạng biết lần này mình và vong linh chiến đấu quyết định là sai liễu hắn thái trùng động hải thú nhân vương một cước tương bên chân một kim sắc đầu khô lâu lâu đạp một nát ấy đây là a long tác đầu hắn cũng không phải thú nhân vương đối thủ Chuẩn thánh lực lượng trung quyết thì không cách nào và chân chính võ thánh tương để tịnh luận nhưng giá thì như thế nào chứ thú nhân vương tác ép trong mắt tràn đầy địa đều là kinh hãi vong linh dĩ nhiên cường đại như vậy sao không ai trả lời hắn dĩ vãng hành động hắn người nhiều mưu trí đại tế tự đã trở về tổ tiên ôm ấp cứ như vậy đứng tại chỗ đủ chân mặc đủ thập phân chung tắc ép triệt để tỉnh táo lại hắn ngẩng đầu nhìn may mắn còn tồn tại thú nhân dũng sĩ khó khăn nói và chúng ta dũng sĩ thân thể dùng hòa tiêu đừng cho bọn họ trở thành tử vong chủ tế nô lệ các thú nhân lặng lẽ người thi hành thú nhân vương mệnh lệnh đương hỏa diễm bay lên trời thì tắc ép hạ mệnh lệnh thứ hai mệnh lệnh kế tục di chuyển chúng ta đắc mau ly khai ở đây hắn minh bạch đại tế tự nói Có thạch tượng quỷ kỵ sĩ trốn. Bọn họ đã cùng vong linh kết thủ án, như vậy tiếp theo, liền có thể có thể có nhiều hơn vong linh nhiều. Thú nhân không chịu nổi tổn thất như vậy. Vậy hạ. Chúng ta tỉnh không sợ vong linh. Có dũng sĩ cao giọng nói. Ta biết dũng khí của các ngươi và lực lượng. Nhưng chúng ta còn có hài tử, chúng ta phải sống, che chở bọn họ lớn. Tắc ép thống khổ nói. Dĩ hắn đối tử vong chủ tệ lý giải, đối phương nhất định sẽ báo lại phục, mà một khi chiến đấu sẽ có tử vong, tử vong sẽ tăng lực lượng của đối phương. đối phương càng đánh càng mạnh mà lực lượng của bọn họ lại bị liên tục suy yếu tối hậu tuyệt đối sẽ bị diệt tộc sở dĩ chỉ có thể mau trong rời vừa hắn thật sự là thái trùng động a tắc ép hối hận không thôi nhưng sự tình đã xảy ra trở về không được thú nhân cơ hội là lập tức mà bắt đầu di chuyển hành động tổng cộng hơn 5 vạn nhân khẩu trong đó hơn 4 vạn thú nhân hơn một vạn nhân tộc nữ tử và bản thú nhân hậu đại kế hoạch của bọn họ phải không đoạn vãng hoành đoạn sơn mạch ở chỗ sâu trong đi đến thời gian trước mắt mà qua chưa ngày thứ ba thời gian thú nhân mà bắt đầu tập hợp hoàn tất chuẩn bị xuất phát. Lúc này, đông nhiên có người quát lên, Long, xanh biết Long, có ở trên trời xanh biết Long. Tắc S ngẩng đầu, quả nhiên đã nhìn thấy trên bầu trời lẩn quẩn vừa vừa xanh biết Long, khả không phải là mấy ngày trước đây Anna. Lần này, đối phương bay rất cao, có ít nhất 500 trăm mễ. Sở dĩ tuy rằng ở trên trời không ngừng xoay quanh, Tắc Ét lại bất lực, như thế xuống phía dưới không được, xem ra ta phải huấn luyện một ít phi hành tọa kĩ liễu. Tắc S hạ quyết tâm, khán, có cái gì nhưng xuống. Lại có nhân quát lên, Tắc Ét nhìn sang. rất nhanh thì phát hiện nhưng xuống là thạch tượng quỷ và bộ xương khô hài cốt, đến con số, có bác cụ, chính thị lúc đầu đảo tẩu thạch tượng quỷ kỵ sĩ con số. Có tiếng âm từ trên bầu trời truyền xuống tới, là la lâm, tắc ép, thích ta tặng lễ vật sao? Tắc ép nghiến răng nghiến lợi, cao giọng quát, "Này vong linh là người mang tới? Là thì thế nào? Đúng nha, đúng thì thế nào? Hắn không làm gì được đối phương. Đến trình độ này, tắc ép đã không có tức giận khí lực, hắn thở sâu, ngăn chặn trong lòng sông tới xa suốt tinh thần tâm tư, "Quá, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Một thế nào? nói vậy ngươi cũng thấy được vong linh lực lượng lúc này đây ngươi vận khí tốt chúng ta cho ngươi chặn lại sở hữu chạy trốn thạch tượng quỷ kỵ sĩ sở dĩ ngươi ở đây mấy tháng nội không cần lo lắng vong linh trả thù trong khoảng thời gian này ngươi cũng đủ đái linh tộc nhân của ngươi rời liếu. bất quá vong linh kiên trì thế nhưng rất đủ ngươi có thể trốn núp liễu một thời nhưng đừng nghĩ đoá bọn họ cả đời suy nghĩ kỹ một chút ba tắc ép lời nói này nói xong trên bầu trời xanh biết long mánh rung lên xí tiểu chiêu phương bắc bay đi tắc ép lần thứ hai rơi vào trầm mặc vậy hạ hồi lâu một thú nhân chiến sĩ nghi ngờ mở miệng không có việc gì đi lên đường đi giờ khác này thú nhân vương trong đầu có hai người từ lần quẩn nhân tộc vong linh hai phe này ai mới là hắn địch nhân đáng sợ nhất đi ta lộ tắc ép ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một nhân tộc trên người cô gái đó là một mẫu thân thân thể của hắn rất đu nhược thân cao không được thú nhân chiến sĩ ngược, thể trọng bất túc phổ thông chiến sĩ phân lửa trong rừng rậm lộ rất không bình thản nàng đi được có chút lảo đảo nhưng nàng thủy trung che chở trong ngực hải tử nhìn nữa đứa bé kia có người tộc phấn hồng chân chuẩn ra nhưng trên mặt còn dài một ít lông tơ còn có lượng khỏa như hạt gạo lớn đầy tiểu răng nanh ý vị này của nàng thú nhân huyết thống đó là một tiểu cô nương cho dù dĩ thú nhân ánh mắt khán đây cũng là một khả ái vật nhỏ nhìn một hồi tắc ép phát hiện mình trong lòng tràn đầy xa sút tinh thần phiền táo dĩ nhiên đánh tan liếu hơn phân nửa bị bình tĩnh và trách nhiệm giá lượng trùng tâm tình cấp thay thế đúng vậy hai tử là hai tử của nàng nhưng là là thú nhân hai tử tắc ép trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia hiểu ra nhiều sau đó thú nhân tộc tương dung nhập càng ngày càng nhiều nhân tộc huyết mạch nhân tộc cửu hận chúng quy sẽ có hòa hoãn một ngày đêm bởi vì chúng ta đều là sinh linh dáng dấp có chút trinh lệch nhưng bản chất cũng không to lớn hơn câu nhưng này ta sống lại người chết lại chỉ biết hủy diệt tất cả đó là sở hữu sinh linh không chết không thôi từ địch nhìn phía sau thú nhân cùng tộc tắc ép rốt cục thở dài xem ra nếu có cơ hội còn phải liên hợp nhân tộc A. hắn vẫn như cũ hận la lâm bởi vì đối phương chém hắn nhất cánh tay bởi vì đối phương nhượng hắn nếm được liêu thất bại khổ sáp tư vị nhưng hắn không thừa nhận cũng không được người kia tộc chiến sĩ trí khôn và lực lượng nếu như hắn và nhân tộc hợp tác đối kháng vong linh như vậy thú nhân còn có một đường sinh cơ nếu như thú nhân bàng quan tràng tai nạn này như vậy đương đại lục bị hắc cám triệt để hủy diệt bọn họ thú nhân cũng khó đảo vận rủi hắn là nhất người chiến sĩ là thị vinh quang vi sinh mạng võ thánh nhưng đồng thời cũng là thú nhân vương giữ cá nhân thất bại sỉ nhục so sánh với chúng tộc thời gian tới càng trọng yếu hơn hắn phải vi tộc nhân của hắn tiền đồ lo lắng kế tiếp chúng ta đi na vậy anna hỏi quay về của ngươi bá tước lĩnh sao không tạm thời không muốn trở về chúng ta mới ra ngoài mười thiên không được chứ La Lâm hiện tại nằm ở Na sau lưng của Thượng, cánh tay gối đầu, khép mắt nhìn bầu trời, vẻ mặt tan nhàn. Nga, vậy ngươi muốn đi đâu? Không bằng chúng ta đi một chuyến trong sạch nơi, trông thấy trong sạch thập tự quân thống xuất ái Đức Hoa. Lai Nhân hầu tước, thế nào? La Lâm nói, nếu đi ra một chuyến, thấy chuyến thú nhân trở về khứ, vậy rất tiếc nuối. Ái Đức Hoa, Lai Nhân, lôi đình đào Thánh, thấy hắn để làm chi? Đây chính là áo lạp cơ Vương quốc người của, ngươi là lôi mạng Công quốc Bá tước. Tiêu hai chúng ta quá khứ, nếu như hắn muốn hòa chúng ta dở mặt. chúng ta bảo đều bảo không đi vây anna lấy làm kinh hãi trong sạch thập tự quân áo lạp cơ vương quốc tinh nhuệ nhất quân đội cũng là tinh quang trên đại lục tinh nhuệ nhất quân đội trang bị tinh xảo vũ lực cứng hãn nếu nói thú nhân đại quân căn bản là không có pháp giữ chi đánh đồng có thể thú nhân cá nhân vũ dũng vượt lên trước thập tự quân chiến sĩ nhưng cấu thành quân đội lúc thập tự quân hay một không gì sánh được ngưng tụ chính thể lực lượng để thăng xa lớn xa hơn một một trình độ bọn họ khứ trong sạch nơi nếu như nhà đao thánh mất hứng đối phương muốn động thủ thì là vây anna và la lâm liên thủ cũng chạy không thoát một tử tự điểm ấy không hề nghi ngờ đích xác có điểm nguy hiểm nhưng đao thánh vẫn chấn thủ áo lạc cơ vương quốc phương bắc đã có chừng 50 niên hắn thủ hộ giá đại lục phương bắc cái chắn từ điểm đó mà xem người nọ là một chân chính anh hùng ta nghĩ hắn có thể nhìn thấu đại cục cũng có thể thấy vong linh đáng sợ tìm được hắn thuyết phục hắn có thể có thể tá lực lượng của hắn bức bách áo lạc cơ quốc vương thả lòng đối lôi mạng đại công áp lực la lâm nói ra mục đích của hắn đương nhiên đây là hắn nhất xương tình nguyện suy đoán mà bọn họ rốt cuộc thuộc về hai người quốc gia có thể thì là đao thánh không muốn động thủ nhưng dưới tay hắn chung nếu có nhân kích động tâm tình cũng sẽ làm cho đao thánh để đại cục phải đối la lâm đặc thủ. tuy rằng la lâm cũng không về phần bị giết nhưng vũ kỹ nhất định sẽ bị phế sau đó trả lại đại công dĩ đổi lấy lớn bồi thường tuy rằng vũ kỹ điều không phải không có cách nào khác khôi phục nhưng vậy coi như thực sự thật mất thể diện hết thể đều là không biết đây là một hồi mạo hiểm đánh cuộc là đao thánh nhân phẩm của nhưng bây giờ vong linh thế lớn chúng ta phải nắm lấy bất cứ cơ hội nào la lâm cuối cùng nói giá đáng giá mạo hiểm phải đi ba vậy anna vòng vo một phương hướng nàng bị la lâm cấp thuyết phục chưa xong con tiếp. Chương 248, không bằng luận bản một bà. Bả. Áo Lạp Cơ vương quốc, phương bắc trong sạch nơi. Nơi này là đại lục chi mạn, Bắc Băng Dương chi thủy. Nhiệt độ của nơi này quanh năm thấp hơn băng điểm, suốt năm gió lạnh gào khét, tuyết bay không ngừng, màu đen thổ địa bị đông cứng địa và thiết như nhau cứng rắn, trên mặt đất ngoại trừ một ít đại tiện ở kéo dài hơi tàn ngoại, không, có gì cả. Trong sạch thập tự quân doanh địa tiểu thiết lập tại một chỗ tương đối ấm áp thảm cỏ xanh trong sơn cốc, sơn cốc trái phải hai bên cao nhai thượng đứng áo Lạp Cơ vương quốc tốn hao thật lớn đại giới tạo dựng lên ma pháp giám thị tháp cứ năm có tử phía nam sai phái tới ma pháp sư đóng ở, giám thị phương viên 100 km nội đích tình huống. Giá 100 km đúng lúc là qua Đức Lâm sơn mạch và áo duy tân tư núi non trong lúc đó chỗ hùng độ rộng, cũng là trong sạch người to lớn xuôi nam an toàn nhất, ẩn sụt núi tên tây bắc ga đường nhỏ, đường xưng là trong sạch đường, do thập tự quân thống suất ái đức hoa. Lai nhân trấn thủ. Thảm cỏ xanh sơn cốc, bởi vì có cao sơn che giấu một ít hàn khí, hơn nữa trong cốc phân bố vài chỗ địa nhiệt sôi trào ôn tuyển. cảnh này khiến trong cốc ôn độ bị bên ngoài cao hơn như vậy thất bát độ, nếu như hảo vẫn nói Một năm ở giữa sẽ có như vậy vài ngày, ôn nội Độ hội đột phá băng điểm. Hoàn cảnh như vậy, nhuận một ít cứng cỏi vùng băng giá thực vật có thể ở đây nó thân, giá vi sơn quốc tăng thêm lao một cái xanh biết ý, cũng để cho quanh năm đóng ở lần nữa thập tự quân chiến sĩ không đến mức mỗi ngày đối mặt đơn điệu hắc bạch thế giới. Thỉnh thoảng nếu có kỳ đoá hoa mà mở ra, vậy dĩ nhiên là là trong sơn quốc thịnh cảnh liễu. Trong sơn quốc còn có một con sông lớn, là tinh quang đại lục số rất ít từ nam Trí bắc sông. Trên mặt sông quanh năm kết băng, thì là tuyết tan cũng không hoàn toàn. Trên mặt sông còn là hội phiêu mãn di động băng, cho nên trực tiếp bị người hàm tố. băng hà băng hà bờ sông bãi đất thượng xây có một tòa mỹ luân mỹ hoán lam sắc tòa thành đây là ái đức hoa lai nhân nơi ở lam bảo là trên đại lục ít có toàn bộ có ma pháp thành lập tòa thành một trong lam bảo ấm áp như xuân bởi vì an trí đại lượng ma pháp trận liệt bên trong trang sức phong cách thiên về tục tàng tùy ý có thể thấy được tuyết hùng mao ra cá voi cốt trang sức đây đều là ái đức hoa hầu tước ra ngoại săn thú thì con mồi đương nhiên hầu tước đại nhân không thích người khác xưng hô hắn tức vị cũng không thích bị hàm tố đao thánh ở thập tự quân trung, hắn tối nguyện ý bị người hàm làm tình đức hoa nguyên soái. Bây giờ là bữa trưa. Phong ngừng, ánh dương quang khó có được nắng. Mỗi khi loại thời điểm này, ái đức hoa tiểu thích ở tòa thành bầu trời hưởng dụng cơm trưa, hắn thích mang lên nhất bản giải mỹ thực, mời thập tự quân các tướng lĩnh cùng hắn nhất để hưởng thụ giá thời gian tốt đẹp. Ừ, dĩ vãng đều là như thế này, ngày hôm nay nhưng có chút đặc thù, bởi vì ngoại trừ tướng lĩnh ở ngoài, tòa thành còn liêu hai người ngoài ý liệu khách nhân. Một nam một nữ. Nam tự xưng lôi mạng công quốc phong diệp bá tức La Lâm, nữ chính mình như sáng tỏ trang sáng vậy khuôn mặt đẹp nàng vừa nói ra tên không cần tự giới thiệu đại gia tiểu đều biết liêu thân phận của nàng chính thị phổ thủy ma gia tộc người thủ hộ ái đức hoa là chủ nhân hắn ngồi ở trên bàn giải thủ tiến hội vừa mở trảng tiêu mỉm cười nói hai người các ngươi viễn phương đến đây là quý khách ngày hôm nay chúng ta không nói chuyện quốc sự không nói nước biệt chỉ để ý chạy chén hắn bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch ái đức hoa dung mạo thoạt nhìn hơn 50 mươi tóc sáng trắng tinh thần vô cùng tốt khuôn mặt tốt lãng thứ nhất song màu lam đậm con ngươi thâm thủy không gì sánh được vóc người của hắn thập phần cao to thanh âm cực kỳ vang dội giá vừa mở miệng mặc dù là tầm thường giọng nói nhưng chịu làm cho này thứ hiến hội định ra rồi nhặt dạo ở đây không một người cảm phản bác được rồi nguyên bản các tướng lĩnh nghe nói la lâm là được nước bá tước hoàn báo có một chút để ý nhưng nếu nguyên soái đại nhân đều nói như vậy vậy không ai dám lấy chuyện này nói chuyện vì vậy tất cả mọi người trẻ chén rượu ngon thường dụng mỹ thực tùy ý trò chuyện với nhau đại lục các nơi tin đồn thú vị rượu quá ba tuần ái Đức hoa nguyên soái nhìn về phía la lâm cười nói như vậy phong diệp bá tước ngươi và lây anna đại pháp sư không xa vật lý mạo hiểm giá lạnh đi tới ta lam bảo luôn không khả năng là vì cố ý tham gia ta hiến hội. Bây giờ nói nói ngươi ý đồ đến ba. nhớ kỹ, chúng ta cũng không đàm quốc sự a. La Lâm đương nhiên minh bạch, không nói chuyện quốc sự, như vậy song phương các vi quý tộc, mặc dù có bất đồng quân chúa, nhưng ở chàng nhiều người nhìn như vậy chứ, cũng không phải lễ gặp, để làm khách cũng cũng không sao cùng làm thì. Công quốc và áo lạp cơ vương quốc tuy rằng quanh năm giao chiến, nhưng đó là quận chúa chuyện, nói lý ra có giao tình quý tộc còn nhiều mà, còn có đám hỏi chứ. Đối loại sự tình này, áo lạp cơ quốc vương và lôi mạn đại công cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. chỉ coi không thấy được trên thực tế đại công mình cũng làm như vậy thê tử của hắn còn là áo lạp cơ quốc vương đường một chứ nhưng hai người làm theo hàng năm run sự tình nhất con ngựa quý nhất con ngựa la lâm mỉm cười nâng chén đối ái đức hoa báo cho biết hạ sau đó nho nhỏ uống một ngụm mở miệng ta cấp các vị giảng một đoạn ta ở phía nam hiệu biết ba hảo mời nói ái đức hoa tự nhiên một ý kiến các tướng lĩnh đều là gật đầu thính cố sự ai cũng thích la lâm bắt đầu bài giảng đây là ta ở đại lục phía nam hoành đoạn sơn mạch thấy sự chuyện xưa diễn viên là một thú nhân ừ là một thú nhân võ thánh tên là tắc ép còn là một người võ thánh A, nghe nói người này công phá vẹn đồn rất mạnh hãn có cơ hội muốn hòa hắn hảo hảo đánh một trận ái đức hoa hưng thú càng phát ra dày đặc trong sạch thập tự quân ở lâu cực bắc nơi tin tức lưu thông không khoái đối đại lục phát sinh sự tình không biết tỉ như vẹn đồn đình trệ bọn họ mặc dù có nghe thấy nhưng chi tiết hoàn toàn không biết càng không cần phải nói thú nhân tắc ép chuyện liễu la lâm liền từ thú nhân võ thánh đái lệnh giá đại quân tiến nhập hành đoạn sơn mạch nói lên chi tiết phương diện kết hợp hắn sở kiến và một ít hợp lý tưởng tượng vẫn nói đến võ thánh và vong linh phát sinh xung đột tối hậu lưỡng bại cầu thường mới thôi việc này căn bản là la lâm thấy tận mắt sở dĩ mỗi một một chi tiết nhất là tối hậu chiến đấu chi tiết la lâm nói ý vị tuyệt vời mạo hiểm không gì sánh được nghe những này trong sạch thập tự quân các tướng lĩnh người lạc vào cảnh giới kỳ lạ liên tục sợ hãi than vây anna cũng nhiều hứng thú nghe trên mặt tràn đầy mỉm cười giá vừa nói la lâm tựu đủ nói hơn nửa canh giờ cuối cùng hắn hữu nhấp một miếng rượu mỉm cười nói cuối thú nhân võ thánh bị buộc có phải hay không, không hướng rừng rậm càng sâu chỗ di chuyển bộ lạc dĩ tránh né vong linh báo thủ có một tuổi còn trẻ tướng lĩnh có chút không tin vong linh không phải là một ít bộ xương khô bột phấn ma. một cước là có thể thích tán gì đó nào có lợi hại như vậy ba tướng ngươi cố sự nói không sai đính chân thật hay thật không có thường thức liễu vong linh chia rất nhiều loại lực lượng của bọn họ quyết định bởi vu trong cơ thể cá ma lực ngài nói một cước khả dĩ thích tán bộ xương khô chắc là cấp thấp nhất vong linh la lâm cũng không tức giận chỉ là mỉm cười phản bác lại có trong đó niên tướng lĩnh cũng mở miệng hắn yếu ổn trọng một ít vẫn như cũng không tin la lâm nói gia tắc ép thế nhưng đường đường võ thánh án ngươi nói thủ hạ của hắn còn có đáng sợ cuồng thú nhân những này cuồng thú nhân lực lượng có thể đối kháng vẹn đồn quân đoàn trưởng làm sao sẽ đánh không lại thạch tượng quỷ kỵ sĩ Cuồng thú nhân rất mạnh nhưng thạch tượng quỷ kỵ sĩ cũng không yếu ta và vây anna cùng bọn họ đã giao thủ dĩ chúng ta phòng chừng nếu có 30 như vậy kỵ sĩ chúng ta phải chạy chối chết liếu. ta khả dĩ chứng thực bá tức thuyết pháp vây anna bổ sung nhất cú yếu chân án ngươi nói thạch tượng quỷ loại này luyện kim khôi lôi có thể cùng cuồng thú nhân chính diện đụng nhau lực lượng Vong Linh điều không phải Thiên Hạ vô địch, luyện kim khối lỗi, thế nhưng chỉ cần có tài liệu là có thể tạo. Lại có con tin nghi, chế tác tài liệu hẳn là rất hi hữu, sở dĩ thạch tượng bị con số vậy cũng hưu hạn chế. La Lâm cười nói, hắn rất kiên trì. Lại có tướng lĩnh muốn mở miệng, nhưng Ái Đức Hoa nguyên xoáy bỗng nhiên khoát tay áo. Tất cả tiếng động lớn dầm dĩ liền toàn bộ không thấy. Vị này đao thánh màu lam đậm mắt thẳng nhìn chằm chằm La Lâm, nghiêm nghị nói, ta chỉ có một vấn đề. Nếu là hiểu biết, là ngươi tận mắt nhìn thấy, còn là tin vỉa hè, Tận mắt nhìn thấy. La Lâm chăm chú trả lời. vây anna đại pháp sư cùng ta đồng hành khả đã cho ta chứng minh một vấn đề khác hai người các ngươi một là phương bắc bá tước một là phổ thủy ma gia tộc người thủ hộ cùng nhau chạy đi phía nam hoành đoạn sơn mạch để làm chi ái đức hoa rất kỳ quái những chi tiết này lúc này vây anna thay trả lời trên thực tế la lâm là bạn tốt của ta tắc ép đái linh hắn đại quân công hám vẹn đượm là cựu địch nghe nói hắn trốn vào hoành đoạn sơn mạch ta phải đi phía nam khán khán tình huống của bọn họ nhưng ta một người khứ không có gì nắm chặt sở dĩ la lâm liền và ta cùng đi nga ái đức hoa lên tiếng như có điều suy nghĩ, sau đó đột nhiên cởi rộ lên, được rồi, cố sự đĩnh đặc sắc. Không sai, vừa lúc nhắm rượu, tới tới, kế tủ. Lúc Ái Đức Hoa nhưng thật ra nói đến trong sạch nơi một ít kỳ văn, như là tuyết hùng trăm rằm cứu tử, bách đốn, cự kính nghe đồn, thậm chí là cực bắc nơi băng tuyết nữ vương truyền thuyết, nhượng La Lâm và Hey Anna mở rộng tầm mắt. Một hồi yến hội, khách và chủ đều vui mừng. Mắt thấy yến hội sẽ kết thúc, Ái Đức Hoa bông nhiên nói, ta còn nghe người ta nói, lôi mạn công quốc có một bá tước, vũ khí tinh diệu, có đại tông sư khí tượng, liên hồng nguyệt kiếm thánh đều rất coi trọng. nói vậy hay La Lâm Bá tước ngươi đi, ta tự nhận ở vũ ký thượng có chút thành cửu, ra nói chắc là ta. La Lâm cũng không kiêm tốn, nga, vừa nói như vậy, ta cũng có chút ngơ tay, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Ái Đức Hoa hi mắt mỉm cười, màu lam đậm thâm vì ánh mắt nhìn La Lâm, tựa hồ ẩn hàm thâm ý. La Lâm cũng không chối từ, cười, có thể được đáo đao thánh chỉ điểm, phi thường vinh hạnh. Không biết ở đâu luận bàn. Khán phía dưới băng hà, lúc này lớp băng có ít nhất hơn một thước hậu, phi thường kiên cố, trên mặt băng cũng rộng mở, chúng ta vừa lúc khả dĩ thỏa thích đánh một trận. Hảo. la lâm đứng lên cầm lên kiếm vẫn rồi hướng ái đức hoa thi lễ một cái ta là hậu bối tự đi trước một bước hắn vọt tới trước vài bước trực tiếp từ gần 15 lăm thước cao tòa thành bầu trời thượng nhảy xuống vẫn nhanh đến mặt đất thì tấm chắn co dù lại cả người đoàn thành một đoàn ở băng hà trên mặt băng một cuộn cuộn triệt tiêu hạ lạc trùng thế sau đó thắt lưng lực nhất đỉnh, một lần nữa đứng lên ái đức hoa cười ha ha một tiếng thủ nhất chiều hai người tôi tớ đã đem vũ khí của hắn khiên bắt đầu là nhất cây đại đao dài một mét thất khoan mười lăm cm nặng một kg thân đao hơi quòng độ cung lưu sướng cả vật thể trình băng lam sắc bán trong suốt tản ra màu trắng hàn khí hàn khí trong mơ hồ có nhỏ vụn thiểm địa lẹn, chính thị đao thánh thành danh vũ khí ngân xương băng phép đao hắn cầm lên liễu đao cũng cùng la lâm nhất dạng trực tiếp từ bầu trời nhảy xuống rơi trên mặt đất sau tất cái hơi một khúc đã đem sở hữu kinh lực ta ở trên mặt băng răng rắc răng rắc vài tiếng mặt băng xuất hiện mạng nhện vậy cái nước uy thế kinh người trên sân thượng các tướng linh mắt thấy hai người dĩ nhiên là nói động thủ tiểu động thủ tuyệt không ngớt át bẩn mỗi một người đều chạy đến thiên thai biên quan chiến nguyên soái lại muốn giáo dục hầu bối liễu không biết cái này bá tức có thể sanh kỳ đao ta cá là tam đao phải có ngũ đao vây Anna một tham dự thập tự quân các tướng linh thảo luận đi một mình qua một bên nhìn phía dưới trên mặt băng hai người trong lòng có chút sầu lo nàng có chút mặc không rõ lắm đao này thánh dụ ý chưa xong còn tiếp chương 249 một đao một kiếm một lời ái đức hoa lai nhân lôi đình đao thánh thượng giai truyền kỳ cường giả lực lượng dự đánh giá 503 trăm thành danh truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau băng tuyết phong bạo đây là trí nào cấp la ngu rốt số liệu thoạt nhìn tịnh không kinh diễm chỉ ít ở lực lượng thượng cũng không có đối La Lâm hình thành nghiền ép tính ưu thế. La Lâm hiện tại 35 cấp, toàn thân trang bị chiến khải dưới tình huống, lực lượng là 493, chính là 10 điểm chiến lệnh, ở 500 cái này đại số đếm hạ, cơ bản có thể quên. Đương nhiên, La Lâm không có gì tự đắc, bởi vì đao thánh ngoại trừ cầm trên tay một cây đao ngoại, mặc trên người chính là thông thường hùng gia áo choàng, nếu như hắn trang bị chuyển lên hướng kỳ chiến khải, lực lượng kia tuyệt đối sẽ vượt lên trước 600, càng không cần phải nói hắn chuyển hướng kỳ vũ khí, bất quá như vậy sẽ không pháp luận bản vũ khí. Hai người một nóng lòng động thủ, Đao thánh tiên giới thiệu vũ khí của mình, ta cây đao này, dùng cực bắc nơi băng tuyết vương tọa thượng vạn năm băng phách dung hợp thiểm điện vẫn thạch luyện thành, phi thường trầm trọng, Huy Vũ trong lúc đó, hẳn khí bốn phía, ngươi phải cẩn thận. La Lâm vất phất tay giảm hồn luyện khai thiên kiếm, đồng dạng giới thiệu, người lùn tác phẩm, nặng 70 kg, vô kiên bất tội. Ha ha. Hảo kiếm. Đao thánh tán. Lúc này, một trận gió lạnh quắc tới, tiếng huýt gió vụ vù, vù, tiếng gió thổi trong, đang ở điều chỉnh thân hình giữ La Lâm rằng có đao thánh nhân cơ hội mở miệng, ngươi mới vừa nói, không, có nửa điểm quyết đại. la lâm nhất giật mình lập tức biết đao Thánh nói là vong linh chuyện trong lòng xuất hiện hiểu ra hắn chỉ biết đối phương gọi hắn xuống tới điều không phải luận bàn đơn giản như vậy nhân tiện nói ta không dám giấu giếm trên thực tế trước ta và lây anna đi ngang qua vẹn đường ở nơi nào nhìn thấy vong linh con số cũng không hạ 50 vạn chúng ta bị phát hiện sau thì có thạch tượng bị lên không gần 20 con để chúng ta tốn hao rất nhiều tâm thần đường đối hoàn suýt nữa bị ở lại vẹn đượm lúc nói chuyện hắn cũng giơ lên vũ khí ở trên mặt băng chậm rãi khé động ở tòa thành trung người của xem ra tựa hồ là đang tìm sơ hở của đối phương lại có 50 vạn vậy ngươi nói thạch tượng quỷ có bao nhiêu kiếm thánh có chút giật mình hắn thập tự quân trung chính quy chiến sĩ bất quá hai vạn nhân tuy rằng hắn tự tin thập tự quân thiên hạ vô địch nhưng là không cho là mình có thể dĩ hai vạn đối 50 vạn nhân số trên lệnh quá xa ta vội vã mà qua chưa kịp tỉ mỉ sổ bất quá quang ta thấy thạch tượng quỷ pho tượng có chừng 500 đã ngoài đáng sợ hơn là pho tượng kia là luyện kim tạo vật sở dĩ khẳng định hoàn sẽ không ngừng tăng nhanh đao thánh ái đức hoa trầm mặc 500 quân đoàn trưởng cấp bậc luyện kim khối lỗi, bất luận kẻ nào nghe được đô hội nhíu. Đại khái mười mấy giây sau, hắn mở miệng, "Vì sao và ta nói như thế một chuyện." Đang khi nói chuyện, hắn bắt đầu vọt tới trước, băng phách đao chiêu La Lâm chém qua tới, uy lực hiển hách. Nhưng La Lâm nhất mắt tựu nhìn ra một đao này đồ hữu hình mạo, nhưng không có tinh túy, thân kiếm đó đỡ. Quả nhiên, đao này lực lượng là không kém, nhưng mặt trên căn bản không có trong truyền thuyết trong sạch kính. La Lâm đón đỡ, vị trên đao lực lượng cường đại chấn địa sau chợt vài bước, ở to lớn đao kiếm tiếng va chạm trùng, hắn nhân cơ hội thấp giọng nói, áo lạp cơ quốc vương còn đang vãng biên giới phái quân đội thái độ người gây sự ý đồ mượn dùng vong linh chi thế nhượng đại công khuất phục mà đại công đường nhìn đã chuyển hướng phía nam đạt duy khắc tất yếu đang toàn lực tổ chức phòng ngự nói thật đi ở hai mặt thụ địch dưới tình huống ta không cho là đại công có thể bảo vệ cho tất yếu nghe đến đó ái đức hoa không khỏi hừ lạnh một tiếng hắn đối phái ngu rốt đặc biệt cử động bất mãn hết sức chuyện này phái ngu rốt đặc biệt hồ đồ thế nào ngươi là muốn cho ta đi khuyên hắn không nguyên soái ta chỉ là nhượng ngài biết vong linh đích thực chính lực lượng chân chính làm như thế nào là ngài lựa chọn của mình la lâm kiếm hư hắc, hắc, nói thật dễ nghe đang khi nói chuyện hai người hữu giao phong một lần lực lượng có gia tăng thoạt nhìn so với tiền kịch liệt một chút nếu như ngươi nói là sự thật muốn ta khứ khuyến phái ngu dốt đặc biệt cũng không phải không được bất quá có hai chuyện phải giải quyết ngài nói la lâm dơ lên tầm chắn đón đỡ ở một cái trọng đao chém kích cực bác nơi trong sạch người to lớn nếu như đột phá trong sạch tất yếu một đường xuôi nam vương quốc không người có thể ngăn khoảng cách là có thể công phá vương đô cả người tộc thế giới đều là bị đại nạn sở dĩ ta vô pháp yên tâm rời đi trong sạch người to lớn đối giá tất yếu cũng là nhìn chằm chằm một ngày nhận thấy được hắn không ở vô cùng có khả năng kiến la lâm hữu mở miệng đao thánh hiểu chém một đao bức bách la lâm đón đỡ sau đó tiếp tục nói viết thơ là vô dụng phái ngu rốt đặc biệt tuổi còn trẻ khí thịnh ta nếu như viết thơ khuyên hắn ngược lại sẽ kích khởi hắn ngạo khí tình thế chỉ biết tệ hơn sở dĩ ta khuyên nói hắn tiền phải tự mình nam xuống phía dưới tìm hiểu tình huống hiện nay đây hết thể chỉ là la lâm một mặt chi tử đao thánh là tin tưởng nhưng khó giữ được chứng áo lạm cơ quốc vương sẽ tin tưởng để cẩn thận để nếu như yếu xuôi nam ái đức hoa quyết định khứ tự mình kiểm chứng một phen từ cực bắc nơi đáo phía nam lại nhớ tới phương bắc áo là cơ giá tương đương với chạy khắp đại lục cho dù dĩ đao thánh khả năng một thời gian một tháng là không thể nào vậy ngài có cái gì biện pháp giải quyết la lâm hỏi nếu đối phương nói như vậy nhất định là có cái gì đối sách ngươi nhưng thật ra thật thông minh đao thánh mỉm cười ta tạo tiền nhận được thám báo báo cáo nói cực bắc nơi băng tuyết nữ vương đang ở dò xét lánh địa nửa tháng sau sẽ tới đạt nam đoan ngã tư phỉ người đức nữ vương tùy thân mang theo một cây trong sạch quần trượng đây là nhất kiện chân bảo là nàng quyền bính tự trưng nếu như ngươi có thể trộm quân trượng sau đó vắng đông phương bắc có lẽ phía tây chạy trốn tha trụ trong sạch cự nhân tích lực tha trụ thời gian một tháng ta đây có thể yên tâm xuôi nam liễu nghe vô cùng nguy hiểm la lâm chất lưỡi cứ thâu một quốc gia đứng đầu quân trượng cái đó và tìm chết cơ bản không có khác nhau à. muốn trở thành cứu vớt đại lục anh hùng không mạo hiểm sao được chứ đao thánh lặng lẽ cười nói không cần kích ta la lâm lắc đầu ta sẽ đi không phải là vì trở thành anh hùng mà là vì vậy trong sạch tất yếu tuyệt không có thể bị người to lớn đột phá Đao thánh nghiêm nét mà nói ngươi đảo là có chút đạm phách nói hắn hiểu ra một đao song phương vũ khí lại một lần nữa kịch liệt đụng nhau đây đã là nói chuyện tới nay thứ 15 thứ giao phòng, song phương chiến đấu thoạt nhìn kịch liệt tới cực điểm trên sân thượng các tướng lĩnh đã thấy ngươi dại ở trí nhớ của bọn họ lý chưa từng không ai có thể và đao thánh luận bàn đáo trình độ này xem ra cái này la lâm bá tức đích thật là danh bất hư truyền vấn đề thứ hai ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi điều không phải ngón tay lời của ngươi ta tin tưởng lời của ngươi là thật ta ngón tay là năng lực của ngươi đao thánh hữu ra một đao tiếp tục nói ta đây nhất xuôi nam toàn bộ phương bắc thậm chí là nhân tộc số phận đều ở đây trên tay ngươi ngươi nếu có thể lực không được ta đây trước nói coi như chưa nói còn có một chút đừng hy vọng nữ nhân của ngươi có thể giúp ngươi trong sạch nữ vương cũng là cự long hơn nữa còn là và xanh biết long trời sinh không hợp nhau làm long nàng đi ngươi cũng đừng nghĩ thâu đổ đóa đều không có chỗ trốn chờ bị đuổi giết ba có người nói cự long trong lúc đó tương hỗ cảm ứng phi thường nhạy cảm nếu như băng tuyết nữ vương thực sự là long tộc gây anna chỉ cần vừa bước lên của nàng thổ địa cũng sẽ bị đối phương nhận thấy được trước tiên cũng sẽ bị khu trục phát sinh chiến đấu không chết không ngớt loại này chiến đấu kết cục hoặc là gây anna bị khu trục hoặc là trực tiếp bị giết chết thời gian vài ngày tiểu xong chuyện không đủ để tha trụ trong sạch cự nhân tinh lực la lâm mỉm cười ngươi bây giờ hết thể có thể thử một lần lực lượng của ta như vậy cẩn thận rồi hiện tại mới thật sự là bắt đầu đang nói vừa hạ xuống đao thánh đao trong tay tiểu phát sinh đinh địa một tiếng vang dội cả người khí thế của tiểu thay đổi hắn dùng tới trong sạch kính, một đao chém xuống, trên đao hàn khí đại tác phẩm, thân đao sóng gợn bất định, nhiều đóa hoa tuyết vậy trong suốt kinh khí ở thân đao chu vi huyễn sinh tiêu tan, lại có nhỏ vụn tiềm điện như bắn giống nhau lùi động, phát sinh liên miên xét đánh nổ vang, nhiệt độ chung quanh bắt đầu thẳng tắp giảm xuống, tựa hồ liên không khí đều phải bị động lại, vì thế này mạnh, kỳ như vòm trời khuynh đảo. nhất thời, la lâm cũng cảm giác trong lòng linh mặt có một áp lực cực lớn đắp áp xuống, phản phất hắn đối mặt điều không phải một thanh đao, mà là không thể chống cự thần phạt. có như vậy trong nấy mắt, la lâm hầu như tâm thần thất thủ. Vung tha chống lại. Nhưng hắn rốt cuộc đã từng là truyền kỳ cường giả, loại này hảo giác trích rằng có trong né mắt, hắn tựu đến quá khứ, bị đối phương khi thế dẫn động lòng của thần lại một lần nữa chấn tĩnh ngưng tụ, kiếm trong tay mạnh phát sinh một tiếng xa xưa kiếm ngân vang. tự một tiếng này, đao thánh dùng giá toàn lực một đao tạo nên huy hoàng thần uy đã bị đánh bại, sau đó La Lâm nhất kiếm đâm ra, giọt nước mưa kính như ẩn như hiện, khi thế hàm xúc mà nội liễm. Ở trên sân thượng các tướng lĩnh xem ra, La Lâm một kiếm này bình thường, bọn họ cũng dùng đi ra, tình không có nửa điểm chỗ tinh diệu. Nhưng đao thánh thân ở trong đó, nhưng trong lòng trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cảnh giác một kiếm này phi thường không đơn giản trong nháy mắt đao kiếm va chạm tiến nhất khắc là không có gì lạ một kiếm sau một khắc tất cả tinh thần tất cả lực lượng toàn bộ chút xuống ra đầu viên ngói trích thủy thành hải trên biển triều sinh ầm ầm đánh về phía hải ngạ. trong nháy mắt công phu giữa hai người kình khí kích động phi dương nguyện chuyển vô số như cọng tóc vậy bán trong suốt khí ti phân tán ra đánh tới lớp băng lớp băng thượng nhất thời xuất hiện như tổ hong giống nhau rậm rạp chẳng trị lỗ thủng đâm về phía đao thánh trên người gia bảo phá tăng nghiền nát bay vụt, đâm về phía La Lâm chiến khải, chiến khải thượng một mảnh đinh đinh đương đương nổ vang. Những chi tiết này còn không toán chấn động, cự ly xa ở trên trời thai các tướng lĩnh tuy rằng chăm chú quan khán, nhưng vẫn không thể nào triệt để khán minh bạch lúc này đây giao phong tinh túy. Trong nháy mắt kế tiếp, song phương giao chiến tửu tất cả đều bị đối phương kình lực chấn địa lui về phía sau ra, vô luận là đao thánh còn là La Lâm, mỗi bước ra một tan mất kình lực, dưới chân bọn họ lớp băng sẽ trong nháy mắt xuất hiện như mạng nhện vậy cái nước, tựa như trên mặt băng mở một đóa thật to bạch hoa giống nhau. Đao thánh liên tiếp lui ra ngoài bắt bộ la lâm lực lượng hơi có thua đến rồi mười bộ mới ngừng lại được sau đó đao thánh ái đức hoa ngửa mặt lên trời cười to thông khoái Thông khoái tà tin ngươi Tuyệt không cố phụ la lâm thu hồi kiếm thuẫn một đao một kiếm trong lúc đó song phương đều rõ ràng cảm nhận được đối phương không thể phá vỡ ý chí giá không chỉ là luật bản càng hai người đỉnh võ giả ở tinh thần mặt trực tiếp nhất tối thẳng thắn giao lưu hai người liền xoay người lên bờ chờ bọn hắn tất cả đều đáo bên bờ thời gian vừa bị hai người thải đạp trôi qua lớp băng mà bắt đầu xuất hiện răng rắc răng rắc nước ra hưởng sau đó dần một chút toàn bộ miến nát, lộ ra chạy xuôi mặt nước. Người nào thắng? Người nào thua? Xem không hiểu a? Nhất định là Nguyên Soái thắng. Nhưng này Bá Tức Thoạt nhìn hoàn thật tốt, hắn còn đứng rất. Chân chính khán hiểu trận này so tài, cũng chỉ có đây Anna liễu, chờ La Lâm đi tới, nàng nhẹ giọng hỏi, các ngươi thương lượng thế nào? Ái Đức Hoa nam hạ, ta bác thượng khứ phân tán trong sạch người to lớn lực chú ý. La Lâm nhẹ giọng nói, sau đó lại nói, ta một người khứ. Chưa xong con tiếp. Chương 250, làm sao thâu quần trượng. Được rồi, Ê Anna sẽ đưa đáo giá Ba. đi lên trước nữa hay cực bắc băng dương liễu la lâm dừng bước trên người hắn không có mặc truyền kỳ tinh linh chiến khải ở cực bắc nơi màu xanh biết đông tây thái chói mắt hơn nữa mặt trên có hơi na lực lượng thập phần bất lợi cho ẩn nấp hiện tại trên người hắn mặc nhất bộ màu trắng tuyết hùng áo choàng trên đầu mang theo tuyết trắng hùng da che thai mạo trên chân tử hùng nhung dày thập phần giữ ấm những thứ đồ khác ngoại trừ hồn luyện khai thiên kiếm ngoại đều bỏ vào mà pháp bao dày. nếu như không cẩn thận bị bắt ngươi đã nói tên của ta ngã ôn na trước khi động thủ nhất định sẽ cho ta biết điều này có thể tranh thủ một ít thời gian. gây anna trịnh trọng dặn chứ băng tuyết nữ vương ngà âu na và gây anna trong lúc đó là có an tết nguyên nhân có điểm kỳ bà, nghe nói là bởi vì ngà âu na không phục gây anna mỹ danh muốn hòa nàng sánh bằng thậm chí tặng làm ra quá một ít hành động tỉ như làm cho khứ nhân tộc thế giới tản bộ của nàng danh tiếng chờ một chút đương nhiên nhân tộc kính nể băng tuyết trưởng không giả tán dương chỉ là nàng lực lượng đáng sợ về phần mỹ lệ không ai quan tâm kết quả này hẳn là nhượng ngà âu na thật không tốt thụ nàng trong đầu rốt cuộc là một ý tưởng gì một người biết bất quá la lâm biết nếu như hắn bị nắm như vậy gây anna bất thượng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt ừ ngươi yên tâm đi ta sẽ la lâm đáp ứng nhưng trong lòng lại là quyết định thì là thực sự không may hắn cũng quyết định sẽ không mở miệng vậy anna gật đầu ta sẽ ở trong sạch tất yếu chờ ngươi tin tức một tháng sau nếu như ngươi một trở về ta cũng đi tìm ngươi hai tháng ba nói không chừng có chuyện gì hội định lại hơn nữa ta trộm trong sạch quyền trượng băng tuyết nữ vương khẳng định giận dữ tìm được quyền trượng lúc nàng rất có thể sẽ xuôi nam công kích trong sạch tất yếu ta phải cấp đau thánh một ít thời gian chuẩn bị la lâm ngược cơm thầm tiêu khổ sớm biết rằng sẽ không nhượng gây anna biết chuyện này cũng tốt vậy anna đồng ý tối hậu la lâm nhẹ nhàng ở gây anna trên môi hôn hạng khí trời quá lạnh không dám hôn sâu phá môi bị đông cứng thượng sau đó la lâm xoay người bước lên đi trước cực bắc nơi lộ vậy anna một mực phía nhìn hắn rời đi trong mắt tràn đầy sầu lo giá sầu lo lại từ từ biến hóa thành vẻ kiên định dưới bầu trời trứ tuyết thổi mạnh gió rét thấu xương tiếng gió thổi gào ghét quyển dơ lên hoa tuyết thiên địa một mảnh trời mênh mông la lâm thân ảnh của rất nhanh thì biến mất tiêu tiêu thất ở phong tuyết trong đi lần này chính là lớn nửa ngày la lâm phòng trừng mình đã đi bảy tám km lộ hắn đã bước lên băng dương lớp băng giá lớp băng thượng che lớp tầng tuyết thật dày toàn bộ phạm vi nhìn đều là một mảnh trắng xóa kháo địa hình căn bản không có cách nào khác nhận phương hướng la lâm trong tay có một ngón tay bắt châm ừ thế giới này cũng có từ trường trên thực tế thế giới là tròn cũng là một cái tinh cầu hiện nay mặc dù có học giả đưa ra điểm này nhưng thượng không có người nghiệm chứng bất quá ngón tay bắt châm cũng sớm đã thành bị phát minh ra tới ngón tay bắt châm kết hợp chữ đao Thánh Ái Đức Hoa cho hắn hệ ra coi như có thể tin bản đồ quân sự La Lâm Miễn Cưỡng bảo chỉ chính không có mê thất phương hướng. Từ trên bản đồ khán, đoạn đường này bất thượng. Đại khái lại đi một hơn 300 km, hay cực bắc nơi đệ nhất tọa trong sạch chi thành ngả tư phỉ ngươi đó chỗ. Ừ, trong sạch người to lớn nhìn tương đối man kỳ thực bọn họ cũng có mình thành thị. đương nhiên, và phía nam người của tộc bất động, người to lớn đầu rốt cuộc không thế nào hảo xử. Bọn họ mặc dù có thể thành lập thành trì, hoàn toàn nhờ vào bọn họ người thống trị băng tuyết nữ vương ngả Âu Na cùng nàng Long Nhân thuộc hạ. hơn 300 km, đặt ở phía nam nói, La Lâm cấp tốc chạy trốn, ngũ mấy giờ là có thể chạy đến, nhưng ở chỗ này, ôn độ thấp đáo nhổ một bãi nước miếng, giữa không trung là có thể ngưng kết thành bằng trình độ, tầng tuyết hữu sốt, còn phải thời khắc phân do phương hướng, La Lâm phòng trừng, nếu như vận khí tốt, không đi chặng đường oan uổng, lại không đụng tới bạo phong tuyết nói, hắn ít nhất phải hòa lưỡng ngày chạy đi. Hữu đi đủ hơn 8 giờ, phong tuyết trở nên lớn hơn, đường nhìn cự ly cực kỳ bất quá năm thước, phong quát ở trên mặt và đao như nhau, ôn độ càng đáng sợ, cho dù cũng La Lâm thân thể cũng có chút chịu không nổi. Quỷ thiên khí này Không có cách nào khác kế tục đi, đường nhìn qua kém, đi tiếp như vậy nhất định sẽ là đường. Ở địa phương quỷ quái này là đường, đó cùng mạng tính tự sát cơ bản không có khác nhau. La Lâm quyết định nghỉ ngơi một chút. Ái nước Hoa cho hắn rất nhiều ở băng tuyết nơi sưởi ấm tiểu bí quyết, tỉ như binh đến bây giờ loại này quỷ khí trời, biện pháp tốt nhất là hoạt một tuyết động, trốn vào khứ, tầng tuyết thập phần giữ ấm, hơn nữa có thể tránh phong, có thể giúp nhân lẽ qua đại kiếp nạn. Nói làm liền làm, La Lâm hai tay ở tầng tuyết thượng đào rất nhanh thì đào ra một hơn một thước sâu, dài rộng hơn một thước tuyết ổ, tuyết này ổ lỗ hồng rất nhỏ. Bên trong tương đối rộng mở, thân thể mèo đi vào, nhất thời tiểu cảm thấy ấm áp rất nhiều. Lại từ ma pháp trong cái bọc lấy ra ở tất yếu lý chuẩn bị xong tuyết hùng thịt và một loại cùng loại rượu vô cả rượu mạnh, La Lâm tiểu một ngụm rượu, một ngụm thịt địa ăn. Rượu mạnh như lửa, tuyết hùng thịt còn là nóng hầm hập địa, bao hàm đại lượng nhiệt lượng và dinh dưỡng, cật vào bụng sau tiểu hóa thành từng của một dòng nước ấm ở toàn thân lan tràn ra, miên bản có bao nhiêu thư thái. Rất nhanh, La Lâm rượu đủ thị tan no, vươn Tuyết Ổ nhìn một chút, vẫn là phong tuyết khắp bầu trời, hắn liền chuẩn bị tiếp tục chờ đãi, cứ như vậy chứa một hồi, tiểu cảm thấy có chút buồn ngủ. mơ mơ màng màng tiểu đã ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, La Lâm đột nhiên cảm thấy trong lòng khẽ động, bỏ vào trí não cảnh báo. Phía đông bắc 300 m, có một đội trong sạch người to lớn kinh qua, con số 5, sử dụng xe trượt tuyết, tốc độ di động quái, phương hướng đi tới họ Đông Vương. Nghi vi săn bắn hoặc bắt cá đội. La Lâm nhất giật mình, lập tức thân thò đầu ra tuyết ổ quan sát, ừ, phong tuyết so với tiền tiểu sinh ra, trên bầu trời chi bay lẻ tẻ hoa tuyết, không khí tinh thuần địa giống như chân không giống nhau. Vòng vo quay đầu, đã nhìn thấy cách đó không xa tuyết nét mặt, kỳ cái chấm đen chính rất nhanh vãng đông di động. chính thị trong sạch người to lớn phù cận đây duy nhất tụ tập địa hay ngả tư phỉ người đức trích muốn đi theo đám người kia vậy tuyệt không lo lắng hội lạc đường nghĩ như vậy la san sát khắc từ tuyết trong hồ đi ra đồng thời hỏi trí não ta ngủ bao lâu bây giờ là cực bắc khí trời cực dạ bầu trời vẫn luôn là đen nhìn bầu trời sắc không có cách nào khác nhận thời gian ngũ tiếng đồng hồ ba phút đã biết la lâm bắt đầu ở tầng tuyết thượng chạy trốn theo thật sát người to lớn đội ngũ lúc hắn mặc trên người tuyết hùng ra trên đầu hoàn mang theo da mạo toàn thân đều là tuyết trắng một mảnh tuy rằng vào phía trước người to lớn cự ly chỉ có hơn 300 trăm nhưng chút nào không cần lo lắng sẽ bị phát giác vấn đề duy nhất là tầng tuyết suốt, thực sự khó đi còn đối với phương cưỡi xe trượt tuyết tốc độ cực nhanh la lâm phải sử đem hết toàn lực tài năng không đến mức cân ném cứ như vậy toàn lực chạy hết tốc lực đủ hơn 4 tiếng đồng hồ dĩ la lâm bây giờ thể lực dĩ nhiên cũng cảm giác có chút chịu không nổi trong miệng thở ra nhiệt khí ở trong không khí hình thành một đạo kính nhanh bạch sắc khí tiến giá thực sự có chút chói mắt ý thức được vấn đề này la lâm vội vàng từ dưới đất móc nhất ngụm lớn tuyết đặt ở trong miệng hàm chứa lúc này mới tương bạch khí ép xuống nguy hiểm thật không có bị người to lớn phát giác đối phương cũng không phải vẫn đi tới một đường cũng là đi một chút dừng một chút cách mỗi ngu mấy giờ sẽ nghỉ ngơi một chút chính bọn nó cũng cật vài thứ lôi kéo xe trượt tuyết tuyết lộc cũng phải khôi phục thể lực lúc này la lâm sẽ giải quyết vấn đề cá nhân sau đó mau nhanh hoạt một tuyết động trốn vào khứ nhộn nhẹ nắm chặt thời gian khôi phục tinh lực đại khái quá lưỡng mấy giờ sau băng tuyết người to lớn sẽ lần thứ hai xuất phát trí não sẽ nhắc nhở la lâm la lâm tựu lập tức bỏ ra ngoài tuyết động kế tục đuổi kịp cứ như vậy chạy một chút rừng một chút địa đại khái đi hơn 30 tiếng đồng hồ la lâm rốt cục nhìn thấy ngã tư phỉ người đức phía trước cả vùng đất đứng với một tòa băng thành chu vi có băng chế thành thường nội bộ còn lại là đám dùng khối băng lũy lên kiến trúc tuy rằng kiến trúc cũng không cao nhưng trong suốt trong sáng địa cực kỳ đẹp thành thị diện tích coi như không tệ phương viên có chừng một km trong thành có thể thấy rất nhiều ăn mặc giản đơn áo ra trong sạch người to lớn đi tới đi lui còn có một chút vóc dáng hơi chút có vẻ thấp bé làm ra sinh vật khán bộ dáng của bọn họ có răng nhanh có lân phiến phải là long nhân liễu La Lâm ghé vào tầng tuyết thượng, chăm chú quan sát đến trong thành đích tình huống. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ở trong thành tọa lớn nhất băng chế kiến trúc trước đại môn, có mấy người vóc người bị trong sạch người to lớn còn cao lớn hơn long nhân canh dự ở cửa. Giá long nhân mặc trên người tinh xảo chiến khải, cầm trên tay trường trôi chiến đao, trên đầu còn dài một đôi sừng rồng, từ đây an na nơi nào, La Lâm biết, có sừng rồng, đã nói lên trong cơ thể hắn long huyết đập mục, chí ít chính mình 30 cấp trở lên lực lượng. Dựa theo đao thánh ái đức hoa theo như lời, loại này sừng rồng chiến sĩ hay băng tuyết nữ vương cận vệ, bọn họ trích theo băng tuyết nữ vương nữ vương ở nơi nào bọn họ tiêu ở nơi nào nếu bọn họ ở vậy nói do nữ vương đã đến ngã tư phỉ ngươi nước liễu hiện tại cũng chỉ còn lại có một vấn đề đó chính là nên thế nào khứ bản nữ vương băng tuyết quyền trượng cấp lén ra tới nếu là quyền trượng vậy dĩ nhiên đại biểu cho băng tuyết nữ vương quyền bính đó chính là trấn quốc chi bảo nhất định sẽ bị thích đáng bảo tồn nói không chừng là nữ vương thiếp thân bảo tồn băng tuyết nữ vương thế nhưng cự long lực lượng không thua ley Nà, nhất là tại đây băng thiên tuyết địa cực bắt nơi canh là của nàng sân nhà nàng hoàn có nhiều như vậy cận vệ muốn đi thâu của nàng bảo bối không khác muốn chết ta la lâm ghé vào trên mặt tuyết nhìn xa xa phương xa băng thành trong đầu khổ tư ăn cắp biện pháp ở trước khi lên đường đao thánh cố ý đã nói với hắn yếu thâu quyền trượng cũng không khó khó khăn là như thế nào tránh né đến tiếp sau truy sát thế nhưng la lâm lại phát hiện bước đầu tiên này liền đem hắn bà hắn năn ở mặc kệ kiếp trước còn là kiếp này la lâm chưa từng thế nào làm quá ẩn nuốt van cắp hoạt động hắn từ trước đến nay thích đón đánh cứng gian trùng lén lút không phải là phong cách của hắn thật là đáng chết ta giá rõ ràng là nan tới cực điểm đao thánh thì tại sao nói không khó chứ theo lý thuyết loại này chuyện trọng yếu đao thánh cũng sẽ không lừa dối hắn mới đúng thực sự là không nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ giữa lúc la lâm hết sức chăm chú nghĩ tiềm vào trong thành biện pháp thì đột nhiên một mãi thanh mãi khí non nớt thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên hắc người cao to người ghé vào tuyết thượng làm gì chưa xong con tiếp chương 251, đích xác rất dễ la lâm hoàn toàn không nghĩ tới có người hội tới gần trí não cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở thanh âm này đột nhiên tựu xuất hiện bên người hãy la lâm thiếu chút nữa từ trên mặt tuyết bình đứng lên ở thanh âm này truyền tới la lâm trong thai trước tiên tay hắn tiểu nắm lấy liều khai thiên kiếm, kiếm quang như luyệt hồng, lóe lên trong lúc đó, đã truy tầm thanh âm nơi phát ra đi. nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, tiêu diệt. đây là la lâm thân thể này đi ngang qua lâu dài khổ luyện sau cố định xuống ăn khớp, tất cả động tác căn bản cũng không có kinh qua tự hỏi, gần dựa vào bản năng tiểu hoàn thành, nhanh đến tận đỉnh trình độ. la lâm giang cam đoan, mạnh đại lục này, ngoại trừ bát thần, tuyệt không ai có thể khinh thị hắn một kiếm này, thì là đao thánh kiếm thánh tới đều không được. tê một tiếng không khí kinh thiếu, một kiếm đâm ra, khai thiên mũi kiếm đoan, giọt nước mưa kính ngao ngae nhi động. ở la lâm trường kiếm tiền thứ đạt được công kích tột cùng thời gian một đạo như lưu ly li hỏa diễm không khí sóng gợn lộ ra mũi kiếm bàn thốn nhưng ra áp xúc liêu la lâm sở hữu vũ kỳ tinh túy một kiếm lại đâm một khoảng không nương không khí cụ hiện hóa giọt nước mưa kính rằng có trong nháy mắt tiểu biến mất như độc xà xà tín thu hồi trong không khí chỉ còn lại hạ vài bị kinh động băng tuyết la lâm đốn thì như lâm đại địch quay đầu nhìn lại lại thấy ba thước ngoại đang đứng một phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương ừ kháng niên linh bất quá bảy tuổi ăn mặc tuyết trắng quần dài ngân phát ngũ quan tinh xảo địa không cách nào hình dung tựa hộ bị kinh hách khéo tay khinh vô nhẹ bộ ngực biểu môi hoảng giận, ngươi người này thật là hung với ngươi chào hỏi sẽ hạ tử thủ nha Nàng vẻ mặt này giá thần thái khả ái đáo tột đỉnh chút nào nhìn không ra để ý đây là cái gì tình huống la lâm không hiểu ra sao nhưng trong lòng thì không gì sánh được kiên kỵ ta là hẻo xa. tiểu cô nương cũng học hắn văng trên mặt tuyết nhất nằm út sấp, tay nhỏ bé xanh tại trên cảm chân nhỏ nhoáng lên rung động địa ngắm nhìn phía trước ngã tư phỉ ngươi thành nhìn một hồi nàng không hiểu hỏi băng thành rất đẹp mắt không ta xem ngươi nằm út sấp ở chỗ này thật lâu ngươi là la lâm khiếp sợ trong lòng đã vô di phục ra bởi vì trí não biểu hiện chung trước mắt tiểu cô nương này tất cả tin tức đều là không biết thậm chí ngay cả thân thể của đối phương lực lượng đều không thể đánh giá chắc không canh chính xác ra trí não căn bản là không cảm giác đối phương hắn thấy hắn nghe được nhưng trí não lại cùng hỏng mất giống nhau không phản ứng chút nào loại tình huống này là lần đầu tiên xuất hiện ẻo xa a ngươi tên gì tiểu cô nương hỏi sau đó hiểu bổ sung nhất cũ ngươi thoạt nhìn như phía nam người tới nhưng lại không giống như là này thảm báo ừ ngươi rất mạnh đại Bị trước đây tới phương Bắc người của đều phải mạnh mẽ hơn nhiều rất ý kiến ta là la lâm ách ta nghĩ hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này la lâm tạm thời một cảm thấy nguy hiểm gì nga la lâm a về phần ta ma nơi này là nhà của ta ta đương nhiên ở nơi này nói tiểu cô nương sửa nằm út sắp vi tọa vươn béo mập tay nhỏ bé thổi phông một đống tuyết sau đó có ánh sáng núi nhọn lóe lên giá đôi tuyết là được không gì sánh được tinh thuần khắp băng ở quá trình này chung la lâm không có cảm thấy nửa phần ma lực ba động Hơn nữa trước trí não vô pháp cảm giác được đối phương tồn tại sự thực, La Lâm đại thể có thể xác định tiểu cô nương này sẽ dùng cái gì còn không có bị địa cầu khoa học ra quan chắc bí pháp, sẽ tiểu là lực lượng của nàng hẳn là so với hắn đã gặp Sở Hữu cực, giả, bao quát lôi đỉnh đao thánh đều cường đại hơn, thậm chí có khả năng đạt tới siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật bán thần trình độ. Vô luận là người nào khả năng, đối La Lâm đều là tin tức tốt gì. Vậy ngươi nhận thức băng tuyết nữ vương sao? La Lâm thử thăm dò hỏi. Trên thực tế, hắn có điểm hoài nghi cô bé này hay nữ vương. Đến truyền kỳ cảnh ma pháp sư, Biến thân ma pháp chỉ là một bữa ăn sáng. Người nói ngả Âu Na -a. Nhận thức, bất quá ta rất không thích cái kia lao thái bà, nàng làm một làm cho người ta chán ghét dâm phụ. Tiểu cô nương lẹ lưới nhẹ nhàng liếm trong tay khắc băng, thoạt nhìn giống như liếm kẹo que như nhau, nàng cũng không sợ đầu lưỡi bị đông cứng ở phía trên. Không thích, lão thái bà, dâm phụ. Trong truyền thuyết băng tuyết nữ vương ngả Âu Na không là có thêm vô sòng khuôn mặt đẹp đại mỹ nhân sao? Thế nào ở cô bé này trong miệng hình tượng cứ như vậy không chịu nổi. La Lâm trong lòng nghi hoặc mạnh hơn, nhìn đối phương tựa hồ đối với hắn rất bộ dáng cảm hứng thú. Liên tiếp tục hỏi ta là nhân tộc chiến sĩ là phía nam nhân ngươi thật giống như đối với ta cũng không để ý đó là ngà âu na chuyện khả và ta một nửa điểm quan hệ còn có ngươi còn chưa nói ngươi tới nơi này làm gì chứ ẹo xa liếc mắt nhìn phủi mắt la lâm ánh mắt của nàng rất lớn là băng màu xanh nhạt giống như lúc này bầu trời như nhau trong suốt tựa hồ có thể liếc mắt tựu nắm rốt cuộc bên trong cũng chỉ có một loại thần xác đó chính là hiếu kỳ la lâm đương nhiên không thể nói hắn là tới thâu cẩn trượng cười khan một tiếng ta tới là tới thám hiểm nói xạo cũng sẽ không ánh mắt của ngươi nhìn ta Khói nói thật ra, ẻo xạ chuyển xem qua con người, La Lâm đầu góc hăng hái chuyển động, nỗ lực hoa một hoàn mỹ không tỉ vết một cớ, nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn dám không tìm ra được, hắn tỉnh không am hiểu loại này không hề căn cứ địa trường thi biên nói dối, nghĩ tới nghĩ lui, tối hậu trích có thể cự tuyệt nói, ta sợ rằng không thể nói. Nói mau, không phải ta suốt đời khí, sẽ đem ngươi giao cho nà Âu Na. Đang khi nói chuyện, tiểu cô nương đánh một thưởng chỉ, thực sự hay một thưởng chỉ. Sau đó La Lâm liền phát hiện thân thể hắn bất năng động, lực lượng của toàn thân tựa hồ cũng bị đóng kết, hắn có thể cảm giác được. chính nếu như đem hết toàn lực mới có thể dãy loại trói buộc này nhưng làm như vậy nói toàn bộ ngã tư phỉ ngươi đức đô hội bị kinh động cơ bản và tìm chết một khác nhau tiểu cô nương tựa hồ đoán chắc la lâm lo lắng vẻ mặt rảo hoạt nhìn hắn nàng từ dưới đất nhảy dựng lên vây bắt la lâm dạo qua một vòng sau đó đưa tay tương ma pháp của hắn bao vây móc ra sau đó an vị ở trên mặt tuyết từng cái từng cái địa ra bên ngoài đảo đông tây hoa thật xinh đẹp hao giáp hoa tuyết hùng thịt tiểu cô nương cắn một cái sau đó miệng rộng hé ra bà nhất tảng lớn tuyết hùng thị tan sạch sẽ cuối cùng hoàn viện liêu hạ thủ ngón tay thở dài nói, thật là đẹp vị. Nhượng ta xem một chút, còn có cái gì? Sau đó, toàn bộ ma pháp trong cái bọc gì đó, bao quát ngón tay bắc trầm, địa đồ, kim tệ, chiến khải, sinh mệnh tinh hoa, ẩn hình tế thuốc, tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày chờ một chút, đều bị tiểu cô nương này móc ra. Ừ, tâm tắc, nghĩ không ra ngươi còn là một bà tước, phong diệp bà tước. Tiểu cô nương lại đem đại bộ phận đông tây nhưng trở về ma pháp bao vây, khéo tay lý thưởng thức chứ la lâm văn Chứng nhẫn, một tay kia hoàn cầm một lọ sinh mệnh tinh hoa, còn có cái này, đây chính là xanh biết long gì đó nga. Ta nghe người ta nói phía Nam Phong Diệp Bá tức đã từng là xanh biết Long an Anna người theo đuổi. Thế nhưng nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa, tựa hồ không chỉ là người theo đuổi đơn giản như vậy nga. Kẻ xạ vẻ mặt cười xấu xa điệu nhìn La Lâm, lại đem vật sở hữu đều thả lại ma pháp bao vây, thịnh tương bao vây thả lại La Lâm trong lòng, sau đó cười hì hì nói, "Khoái và ta nói, an Anna và ngươi là quan hệ như thế nào?" Nàng lập tức hiệu bổ sung nhất cũ, không được nói xạo. "Không phải ta tiểu trường phạt ngươi, ta sẽ bà y phục của ngươi toàn bộ cởi sạch, sau đó ném cho ngả Âu Na, nàng nhất định sẽ thích như ngươi vậy cường tráng chiến sĩ." sau đó ngươi sẽ mất đi tự do, thẳng đến ngã Âu Na đối với ngươi mất đi hứng thú mới thôi, hì hì. La lâm bị tiểu cô nương trong lời nói nội dung trấn trụ, suy nghĩ một chút, nghĩ hắn và gây anna quan hệ tình không tính là không phải đại sự gì, nhân tiện nói, nàng là tình cảm chân thành, Hoa nga đây quả thực bất khả tư nghị. Kèo xạ tựa hồ nghe đến rồi không phải đại sự gì, màu xanh nhạt mắt to việt hoa phát tò mò, khoái và ta nói nói, hơi anna cái kia lão xử nữ là thế nào coi trọng của ngươi, ngươi không có chân chính song nàng, la lâm nhất mặt đen tuyến, cự tuyệt trả lời vấn đề này. Hắn cảm giác tiểu cô nương này cái gì đều đồng, nàng khoác khả ái tiểu cô nương ngoại hình tới thuần túy là tiền lợi manh. Không tính nói, tiểu cô nương xả cũng không thất vọng, một lát sau, nàng hữu cười híp mắt nói, "Ta và ngươi nói nga, ở chỗ này, nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ nói, ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì nga. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều, cho dù là ngạ Âu Na." Quán trượng, La Lâm mắt co rụt lại, lập tức chợt nghe đáo tiểu cô nương vỗ tay nở nụ cười, "Tốt, ngươi tới nơi này dĩ nhiên là để ngà Âu Na Quyền trượng, quả nhiên không nhiên lòng." Đến rồi trình độ này, la lâm đã biết luận tâm kế hắn thực sự điều không phải tiểu cô nương đối thủ thở dài vậy ngươi chuẩn bị nã ta làm sao bây giờ Khi hì ngươi yếu quyền trượng cũng không phải không được ta có thể giúp ngươi lén ra tới bất quá ngươi phải đáp ứng ta ta giúp ngươi mang ngươi cũng phải giúp ta mang ngươi yếu một đường mang theo ta ta muốn đi đâu ngươi phải đi nà. giá đi là đi khả là chúng ta còn phải tránh né nữ vương đội bắt ba la lâm cảm giác chuyện ngày hôm nay phi thường quỷ dị hắn cuối cùng cũng hiểu đào thánh lời của thảo nào nói thâu quyền trượng không khó nguyên lai nơi này lại có giá giúp đỡ nhưng vấn đề là tiểu cô nương này rốt cuộc là người nào? đừng lo lắng, ta đối lao thái bà kia tính cách và cung điện bố trí hiểu rõ vô cùng. hiện tại chúng nói nàng ít nhất phải nửa ngày sau tài sẽ phát hiện quyền trưởng đã đánh mất. thời gian dài như vậy, ngươi hoàn bảo không đi sao? đối với ngươi bất năng đi về phía nam phương bảo hội này bà chiến hỏa đưa phía nam không có quan hệ. quyền trưởng ở trong tay ngươi ngà Âu Na không dám run bởi vì không có quyền trưởng nàng sẽ không pháp khống chế trong sạch người to lớn. đứa ngốc mới có thể thay nàng run chứ. nói đến đây tiểu cô nương đã có ta không nhịn được. Ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không không đáp ứng quên đi ngươi cũng đừng hy vọng thâu quân trượng ta hiện tại liền đem ngươi giao cho ngà âu na ta đáp ứng rồi Khi hỉ, nói sống đi tiểu cô nương vỗ tay hoan hô nhìn quyền trượng tới sau đó ở la lâm trận mắt ốc mồm nhìn kỹ trung tiểu cô nương chiêu không khí ngoắc tay nhất thời thì có lam sắc quan điểm từ hư không xuất hiện chống giống hội tụ tối hậu một thanh dài gần một thước cả vật thể băng lam đầu trượng điêu khắc nhất xinh đẹp nữ thể trượng tử tiểu xuất hiện ở tiểu cô nương trong tay ở khoảng cách gần như vậy hạ La Lâm cảm nhận được rõ ràng liêu giá cây pháp trượng ẩn chứa thật lớn ma lực, thứ này thì là điều không phải bằng Tuyết quyền Trượng, cũng là không gì sánh được vật chân quý. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Trạm thứ nhất, ta muốn đi Đông Thủy Tinh Hồ đi chơi, khoái mang ta đi. Tiểu cô nương tương quyền trượng vãng La Lâm trong lòng nhất bỏ vào, sau đó cũng không biết nàng làm sao làm, thân ảnh loại lên, đã đến La Lâm trên lưng, tự ta không muốn đi, ngươi đắc lưng ta đi. La Lâm có thể làm sao? Chỉ có thể làm theo. Chưa xong còn tiếp. Chương 252, có một tin tức xấu. Cực bắp nơi Phạm Vi nhìn sở kiến, toàn bộ đều là một mảnh trắng xóa, tối thượng tầng là tầng tuyết, sau đó là lớp băng, xuống chút nữa hay nước biển, cây vốn là không, có gì tốt chỗ chỗ, duy nhất có thể làm văn chương cũng chỉ còn lại có trốn chạy phương hướng rồi. Sở Dĩ La Lâm đi về phía Đông Liễu không được một giờ, lập tức tự đi vòng hướng bắc. Dừng một chút đỉnh, ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Ta muốn đi Đông Thủy Tinh Hồ khán ca voi. Tiểu cô nương xạ lấy tay vô La Lâm vai. Thế nhưng ta nghe nói băng tuyết nữ vương vương tọa là đại lục lục đại kỳ tích một trong, ta nghĩ hay đi trước khai mở nhàn giới. La Lâm thương lượng địa đạo. không được, ta sẽ khứ thủy tinh hồ. Eo Sa ở La Lâm trên lưng ních tới ních lui, nhất phó một lớn lên tiểu cô nương làm lũng giáng dấp. La Lâm quyết định không nhìn, kế tục văng bắc, cương đi vài bước, cũng cảm giác thân thể cứng đờ, dĩ nhiên không bị khống chế, hắn hiểu bị đông lại. Một lát sau, hai chân của hắn bắt đầu cứng ngắc cất bước, thân thể cũng vòng vo một phương hướng, kế tục vãng đi về phía đông khứ. Ngươi phải nghe lời ta, kỳ hỉ. Eo Sa đáp ý cười, nhưng nàng khống chế được La Lâm đi ra ngoài không được nửa bước tự ly, La Lâm rồi lại dừng lại, mặc nàng thế nào dù, hay bắt động, đi mau nha. Không đi nữa, ngả ồ na tiểu yếu đuổi theo tới. La Lâm trong cơ thể huyết khí kích động, đối kháng trong cơ thể không giải thích được lực khống chế, "Khéo xa, ngươi cũng không thể chân chính giảng buộc ta. Ta là muốn trong sạch quyền trượng không sai, nhưng ta càng không muốn bởi vậy đã đánh mất tính mệnh." Nói, La Lâm nỗ lực khống chế được cánh tay của mình, chậm rãi từ ma pháp bao vây chung lấy ra băng màu xanh nhạt quyền trượng. Nhìn cũng không nhìn, tùy ý vang trên mặt tuyết ném một cái, bởi vì ngươi thêm vào, lần này hành động trở nên không gì sánh được nguy hiểm. Nếu như ta không có hành động quyền tự chủ, như vậy ta ninh nhưng bây giờ tiểu tuyển chọn buông tha. lời của hắn như đinh đóng cột không có tí xíu thương lượng dư địa hơn nữa cũng là thật tâm nói trong sạch quyền trượng cương văn ra la ngu rốt tiểu cảm thấy trên lưng nhẹ một chút tiểu cô nương xà nhảy xuống không lưng nhặt lên trên đất quyền trượng hai tay phủng đáo la lâm trước mặt cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất làm thiệt chứ thật sao nghe lời người được chưa chúng ta đi nhìn trong sạch vương tọa ma nói chuyện đồng thời la lâm cảm giác trong cơ thể ràng buộc lực tiêu thất địa không còn một mảnh hắn không có nóng lòng thu hồi trong sạch quyền trượng mà là nhân cơ hội có kẻ mà cả không chỉ có lần này bắt thượng khán trong sạch vương tọa lúc tất cả hành động cũng đều do ta quyết định ngươi sẽ tuyển chọn theo ta sẽ chúng ta vỗ lương tán tiểu cô nương tát vào mồm canh làm thịt thật to băng trong mắt màu làm thủy quang ba động tựa hồ muốn khóc động lòng người ra muốn đi thủy tinh hồ tuy rằng gặp nhau không bao lâu nhưng la lâm lại sâu biết do nói tiểu cô nương này tay của đoạn vật nhỏ này phi thường biết lợi dụng mình mạnh tiểu hài tự ưu thế chỉ cần la lâm thực sự sinh lòng đồng tình đó chính là chúng chiêu cái này sản nếu có thể hạ ngã âu na lao thái bà lực lượng hữu quỷ dị như vậy mà cường đại cơ biến trong chất quỷ biết nàng rốt cuộc sống đã bao lâu sở dĩ la lâm không nhúc nhích chút nào tiếp tục nói ngươi đây không cần lo lắng có thể bảo đảm an toàn nói ta sẽ dẫn ngươi đi thủy tinh hồ bởi vì ta tương tại đây phiến băng nguyên ngây ngốc ba tháng cũng đủ khán biến giá băng nguyên sở hữu phong cảnh liêu. đao thánh cho kỳ hạn là một tháng nhưng lúc này kỳ là cơ mật la lâm đương nhiên sẽ không xỏa nói cho một mới quen không được lưỡng tiếng đồng hồ thần bí tiểu cô nương nếu la lâm đã nói rõ ràng thái độ hữu kiên quyết không có cách nào khác thương lượng ẹo xạ chỉ có thể đồng ý nàng tương trong sạch quyền thả lại la lâm ma pháp bao vây nói thầm nếu như ngả Âu Na biết ngươi dĩ nhiên bả quyền trưởng đường gậy gột như nhau ném xuống nhất định sẽ tức giận đem ngươi tê thành mảnh nhỏ La Lâm tính hay nghe được thử nói tái độ tốt ta lại không thể dùng bất quá chỉ là bị gậy gỗ đẹp mắt một chút mà thôi Tuy ngươi nói như thế nào hữu nhãn vô châu ẻo xạ biểu môi hữu bò lên trên La Lâm sau lưng của ngươi nghĩ như thế nào đáo khứ phương Bắc hoàn khứ trong sạch vương tọa, đây chính là ngả Âu Na xảo hệ chứ chỗ nguy hiểm nhất hay an toàn nhất ở băng nguyên thượng ta một nắm chặt bảo doanh trên bầu trời bay lượn cự long La Lâm cước bộ liên tục Ngươi như thế đi, tốc độ quá chậm, vết chân rõ ràng. Ta làm cho ngươi đi phục trượt tuyết hiêu. ẻo xạ trên tay quang mang loại lên, có đạm lam sắc quang huy xuất hiện. La Lâm Tiệu phát hiện mình trên tay sinh ra băng chế sảo, trên chân đồng dạng là băng chế vấn trượt. Thoạt nhìn trong suốt trong sáng, sờ lên ôn lạnh ôn lạnh địa, tựa hồ còn có một chút điểm tính dai. Thứ này cũng không khó, nhất là đối La Lâm loại này đối với mình mỗi một cái động tác đều có cao độ nắm trong tay năng lực tuyệt đỉnh võ giả, thoáng thích tướng hạ, La Lâm cũng đã trợ địa hữu mô hữu dạng, hữu một lát nữa mà cũng đã có thể qua ở sườn dốc phủ tuyết thượng tốc trượt. Cũng không tệ lắm. vết chân cũng cạn bất quá vẫn là nhìn ra la lâm linh quang loại lên hỏi hẹo xa, thoạt nhìn ngươi đối trong sạch ma pháp rất tinh thông đó là tự nhiên trên lưng chuyển đến tiểu cô nương tự ngạo thanh nhắn của hội khôi lỗi thuật sao loại này trung cấp ma pháp đơn giản là một bữa ăn sáng tốt lắm ngươi bây giờ hay dùng khôi lỗi thuật yêu phục chế hình dáng của ta sau đó khống chế bọn họ chiêu tùy ý phương hướng trận ừ ngươi có thể khống chế những này khôi lỗi trận thượng bao lâu la lâm hỏi nhưng không nghĩ tiểu cô nương cũng lắc đầu ta biết suy nghĩ của ngươi vô dụng ngã âu na đối ma lực khí tức phi thường mất cảm chỉ cần nàng nhìn thấy những ngày ân ký liết mắt là có thể nhận chung chất giả được rồi la lâm biết mình lại lớn lục cường giả ở kiếp trước trong trò chơi ma lực khí tức loại này nguy hiểm loạn ý tịnh không quá trọng yếu nhưng ở thế giới chân thật trung lại thành có thể không mạng sống then chốt nhất kế phải không la lâm lại xảy ra nhất kế như vậy ngươi biết bơi hạ hô hấp pháp thuật sao nếu như hội hắn quyết định đoạt mặc lớp băng đi thẳng đến băng rừng dưới sau đó từ đáy biển bơi tới băng tuyết vương quá khứ làm như vậy đối phương cũng không thể theo dõi hơi thở ba Một con hơi tay nhỏ bé lạnh như băng từ phía sau lưng đưa qua tới, sờ sờ La Lâm cái chán, sau đó thanh em mặc tới, thoạt nhìn ngươi cũng không có sinh bệnh nhà, thế nào tiểu nói đến hồ nói chứ. Không được. La Lâm đương nhiên nghe được xạ ý nhà báng. Đương nhiên. Không được. Tầng tuyết có gần trăm mét, sâu địa phương càng hơn một nghìn mễ, càng đi hạ càng kết thực. Hơn nữa ai cũng không biết băng dương biển sâu trong dấu kín chứ dạng gì đáng sợ đông tây. Ngã Âu Na cũng không dám làm chuyện loại này. Được rồi, biện pháp thứ hai lại bị phủ quyết, La Lâm không có cách nào khác chỉ có thể nhanh hơn tốc độ vãng phương bắc đi vòng quanh, chỉ hy vọng ở băng tuyết nữ vương phát hiện quyền trượng thất tung trước, có thể chạy ra cũng đủ xa cự ly. Đương nhiên, đại kế mưu không thể dùng, tiểu ám chiêu lại cũng là có, đoạn đường này đi vòng quanh, La Lâm đều phải cầu xạ tương tầng tuyết thượng vết tích khôi phục nguyên dạng. Đây chỉ là một nho nhỏ ma pháp, cơ bản không cần thiết hao tổn ma lực, chờ thêm buổi sáng, về điểm này ma lực khí tức đã sớm tán sạch sẽ, căn bản là không thể nào truy tung. Cứ như vậy vẫn vãng bắc đi, mệt mỏi tự nghỉ nghỉ ngơi tốt liễu kế tục, La Lâm dám chịu đựng qua 22 ngày. Tuy rằng dọc theo đường đi hắn tránh được trong sạch cự nhân thành thị, nhưng là đủ hướng bắt trượt hơn 2.000 km, đặt tới cực bắc nơi trung ương nhất giải đất, trong sạch vương tọa thấy ở xa xa, Đao Thánh yêu cầu thời gian chỉ hoãn cũng khóe đạt thành liễu. Đợi được thứ 23 ngày thời gian, La Lâm thật là tốt vận rốt cục dùng hết liễu. Hôm nay hắn chính vãng Bắc Hoa, trên lưng trầm mặc nhiều ngày tiểu trói buộc lên tiếng, La Lâm, ta có một tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Chưa xong con tiếp. Chương 253, một cái chú ý. Kẻo xa nói nhượng La Lâm nao nao, tốc độ không chậm. Sau đó hỏi, đuổi theo có bao nhiêu nhân? liên tục hơn 20 mươi ngày trốn chết, rốt cục vẫn phải bị đuổi kịp a. Tốc độ của chúng ta rất nhanh, đuổi theo tới chỉ có một, ừ, là ngả na, nàng sắp đến. đã không cần eo xa nói, tuy rằng băng tuyết nữ vương còn chưa có xuất hiện, nhưng la lâm đã cảm nhận được nàng tồn tại dấu hiệu. nhiệt độ chung quanh đang không ngừng giảm xuống, gió lạnh bắt đầu gào thét, hoa tuyết tự sinh. la lâm tận mắt đáo hoa tuyết tử trong hư không đản xanh toàn bộ quá trình, đầu tiên là một thật nhỏ quang điểm xuất hiện, sau đó cấp tốc lan tràn sinh trưởng, trở thành hoa tuyết tuyết. ở cùng thời khắc đó, quá trình này xuất hiện thiên thiên vạn vạn, trong nháy. la lâm tự phát hiện mình đã bị đáng sợ phong tuyết quay chúng quanh tầm mắt thu nhỏ lại đáo ba thước không được nghe nói băng tuyết nữ vương ở cực bắc nơi chính mình cực lớn sân nhà ưu thế lực lượng của nàng tại đây băng tuyết trên thế giới chiếm được cực lớn thêm được hầu như giống như thần minh giống nhau đáng sợ hiện tại vừa nhìn đồn đại không giả a la san sắc khắc dừng lại xuất ra truyền kỳ tinh linh chiến khải mà bắt đầu trang bị kéo xạ giúp ta mặc vào một mình hắn là không kịp lần này xạ đảo một cự tuyệt cũng không biết nàng là thế nào làm cho trên tay quang huy loé ra chiến khải tự động tựu bay đến la lâm trên người cố định Bất quá mười mấy giây, La Lâm cũng đã là võ trang đầy đủ, đạn màu xanh biết chiến khải quang vượng mạnh sáng đời. Thân ở trong đó La Lâm tự cảm thấy một cổ lực lượng gia chỉ ở trên người, biết đây là sáo trang hiệu quả có hiệu lực liễu. Hoa Nga. đích sắc rất đẹp, làm cho tưởng bản hồi gia hảo hảo thưởng thức chứ. ẻo xạ cho đã mắt sao? Vỗ tay tàn thán. La Lâm một khứ để ý tới nàng, thở sâu, chấn định tâm thần, cổ đáng khí huyết, chuẩn bị nên chiến băng tuyết nữ vương. Nếu như đối phương xuất lĩnh trong sạch người to lớn đại quân đến đây, La Lâm đương nhiên là không phản đối, nhất định là xoay người chạy. thậm chí không tiếc toàn phá tân tuyết, trốn được băng dương lý thứ, nhưng đối phương chỉ có một người, thì là cường đại trở lại. Chỉ cần nàng điều không phải bán thần, la lâm thì có sức đánh một trận. Này, la lâm, ta tiên nể. Ngươi còn không có mang ta đi thủy tinh hồ chứ, chớ để cho nữ vương bắt lại. Vừa dứt lời, tiểu cô nương xả thân ảnh lóe lên, tựu biến mất, nửa điểm khí tức chưa từng lưu lại, cùng nàng xuất hiện thì vậy đột ngột. Nàng cương vừa biến mất bất quá một phút đồng hồ, phong tuyết trung tiểu truyền đến tiếng gầm gừ. Con người, ngươi dám can đảm xông vào lãnh địa của ta, hoàn ăn cắp ta quyền trượng. thanh âm thập phân to trong đó xen lẫn nồng hậu cộng minh loại thanh âm này chỉ có chính mình thật lớn hình thể cự long tài năng phát sinh đối phương tiểu dấu ở phong tuyết ở giữa la lâm dơ lên tầm trắng ngăn trở quát mặt như đao tuyết lạc. cao giống lời vô ích không nói chiến đánh thắng ta tùy ngươi nói như thế nào đánh không thắng ngươi nói cái gì chưa từng dùng lời còn chưa dứt phong tuyết trong tiểu truyền đến to lớn hô khiếu chi thành, theo sát mà một cây lớn băng trụ tiểu đánh tới quang phạm vi nhìn sở kiến giá băng trụ thì có gần một thước to tốc độ càng khoái địa thái quá còn không có đụng vào La Lâm, băng trụ bị bám phong áp để La Lâm có đứng không vững cảm giác loại này lực lượng đáng sợ, La Lâm trong lòng không có nắm chắc, không dám cứng rắn đáng vắng hai bên trái phải tránh đi La Lâm thối, hầu như đồng thời băng trụ đụng chúng tầng tuyết, giống như vẫn thạch rơi xuống đất như nhau phát sinh to lớn bạo tạc băng tuyết văng khắp nơi trúng kích phá tương La Lâm trực tiếp đạn bay ra ngoài quả nhiên chính mình cực bắc nơi vô tận băng tuyết băng tuyết nữ vương lực lượng viễn siêu vậy chuyển kỳ cường giả băng trụ chỉ là đạo thứ nhất công kích La Lâm thân thể vừa bắn bay hắn dưới thân lập tức liền có thô to băng thứ mọc lên chỉ cần bị đâm trùng vậy tuyệt đối sẽ bị xuyến một đối xuyên đang ở giữa không trung vô pháp mượn lực mượn tiền la lâm chỉ có thể cử là chắn băng ra phanh một tiếng to lớn vang dội băng thứ mũi nhọn bị tâm chắn sinh sôi vỡ nát la lâm thân thể phản chấn lần thứ hai bay ra không trung băng trụ hiểu tới uy thế bị lần đầu tiên mạnh hơn trên mặt đất băng thứ tắc lần thứ hai mọc lên chính giáp công chi thế lúc này đây la lâm muốn tránh cũng không được hắn thở sâu phẫn nộ lực bạo phát trên người huyết hồng quang huy mạnh trở nên không gì sánh được gai mắt hầu đang lúc phun ra một đạo nồng nặc bạch sắc khí lưu chém Huân luyện khai thiên kiếm cắt về phía băng trụ, kiếm quang lóe lên. Dọn nước mưa kính dị trước nay chưa có cuồng bạo tư thái bạo phát, cắt năng ra. To lớn băng trụ không đỡ được, bị từ đó mở ra hai nửa. Bạn bạc kinh lực duy trì liên tục xâm nhập, lại đem giá băng trụ chát số trong chặn, tạm thời đối La Lâm mất đi uy hiếp. Tạo thành như vậy chấn động công kích hiệu quả nguyên nhân, nhất là bởi vì La Lâm công kích cương mạnh đến cực điểm. Thứ nhì là vô luận là băng trụ còn là băng thứ, tuy rằng quy mô khổng lồ, nhưng bản chất nhưng chỉ là cao giai ma pháp mà thôi. Tuy rằng bởi vì cực bắc nơi sân nhà ưu thế, giá băng tuyết ma pháp quy mô phi thường khổng lồ. nhưng ma pháp ma lực độ dày là có hạn băng trụ đối phổ thông chiến sĩ mà nói cũng đủ trí mạng nhưng đối với gần như truyền kỳ la lâm mà nói tiến lên lực lượng khoảng cách bạo phát cũng không phải là bất khả chống đối đương nhiên nếu như giá băng trụ này đầy truyền kỳ ma pháp ngưng tụ la lâm thế nào chém chưa từng dùng chỉ có dùng truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau đối công liếu một câu nói băng tuyết nữ vương lực lượng đối phổ thông chiến sĩ mà nói cực lớn đến vô pháp tưởng tượng nhưng đối với cùng nàng bị vây cùng một đẳng cấp cường giả mà nói nhưng phi bất khả đánh một trận thạch trụ bị phá dấu ở lớp băng trung băng tuyết nữ vương kinh di liếu một tiếng nàng phát giác chính đánh giá thấp lực lượng của đối thủ, ái đức hoa tên kia phái tới liễu một tốt tên, tiểu tử, người tên là gì? công kích tạm hoãn, gần như vô cùng băng tuyết trung chuyển đến cự long thanh âm của ta là phía nam la lâm, la lâm hành kiếm phía trước, hết sức chăm chú địa ứng đối, la lâm nga, ta nghe nói qua ngươi, vây an na người theo đuổi, nàng đối với ngươi thật là tốt á, dĩ nhiên cho ngươi đúc chuyển kỳ chiến khải, nga âu na đông nhiên ha ha cười rộ lên, nô, no, ta yêu thích cường đại chiến sĩ, ngươi nếu như chịu theo ta trở lại, ta bảo chứng không giết ngươi, hỏi trước ta kiếm trong tay. La Lâm trong lòng ác hàn không nứt, Eo Sa nói không sai, giá quả nhiên là dâm phụ. Chợt nghe lời này, Trung Tiệu tràn đầy nồng nặc phong nguyện vị đạo. Đừng quá tự tin lực lượng của ngươi, tiểu tử. Đương nhiên Ái Đức Hoa cũng nói như vậy, bất quá cuối cùng vẫn là khuất phục. Yếu không phải của ta chỉ điểm, ngươi cho là hắn sẽ có ngày hôm nay thành tựu như vậy sao? Băng Tuyết Nữ Vương thanh âm của thập phần nghiêm khắc, nhưng trong nháy hiểu khôi phục ôn hòa. Ta trịnh trọng mời ngươi khứ ta tỏa thành làm khách thế nào? La Lâm không nghĩ tới Đao Thánh vẫn còn có một đoạn như vậy hắc lịch sử, một thời cánh không lời chống đỡ. Hắn cảm giác mình hình như bị Đao Thánh lừa. thế nào nữ vương hữu hỏi một câu tựa hồ là để biểu đạt thành ý phong tuyết cũng ngừng trong thiên địa trở nên một mảnh trong sáng ở hơn năm mươi thước không trung to lớn băng xương cự long đốt gần hai mươi thước chiều dài khoan cánh huyền phù ở giữa không trung nguyên lai like đây chính là băng xương cự long á như ngọc bích vậy long lần các đốt ngón tay chỗ hoàn chế chứa cao trong suốt độ đông tuyết vốn lượng đạm lam sắc sương đồng chính mình và ngọc bích cự long tương tự hình thể nhưng cùng lây an na bất đồng ấm áp nhu hòa bất đồng giá cự long có vẻ lạnh lùng má tính xảo la lâm có chút do dự bất định đương nhiên hắn nghe được một tế tế thanh âm chuyển đến đừng tìm giá âm hiểm lao thái bà trở lại của nàng tòa thành lý khắp nơi là bộ phận then chốt tiến vào tiểu không chạy ra được lại xạ thanh âm của thanh âm rất nhỏ rất nhỏ lộ ra thận trọng vị đạo tựa hồ rất sợ ngả âu nào phát hiện la lâm trầm mặc tiêu ma cự long có hạn kiên trì giọng nói của nàng lại trở nên lăng lệ con người không để cho ta tố vô vị lợi ngươi phải hiểu được trên thực tế ngươi cũng không có tuyển chọn lại không nghĩ rằng nàng giá thái độ làm cho la lâm cảm nhận được sự do dự của nàng vì sao phải do dự không phải là thực lực bất túc nghĩ và hắn chết chiến rốt cuộc muốn mạo phiêu lưu mà thôi. Bằng không trực tiếp đưa hắn trào trở lại không được sao? Na nói nhảm nhiều như vậy. Nghĩ như vậy, La Lâm tựu cười rộ lên, ngả ố na bệ hạ, ta không có thể như vậy của người khách nhân. Ta trộn của ngươi quyền trưởng, chúng ta là địch nhân. Ngươi bả quyền trưởng trả lại cho ta là được, ta khả dĩ không truy cứu việc này." Cự Long lại trở nên vẻ mặt ôn hòa đứng lên. Nghe nói ngài hay dùng giá quyền trưởng thao túng người to lớn, để cho bọn họ trở thành ngài khôi lỗi, nhiều lần ra lệnh cho bọn họ xui nam tiến công nhân tộc thế giới. Vật như vậy, ta thả rằng bị hủy. cũng không có thể trả lại người nhà ngà âu na rốt cục không có kiên trì rít gào một tiếng lạnh lùng nói vợ nhỏ người bà ta hảo tâm trở thành mềm yếu đây là một cái sai lầm thật lớn thanh âm chưa dứt trong không khí thì có đại lượng băng trụ sanh thành con số chừng 10 cây từ các phương hướng ngón tay hướng la lâm khứ cự long phát ra ma pháp nhất thời băng thứ gào thét chiêu la lâm đụng tới nàng tin tưởng nàng một kích này cũng đủ tương đối thủ đánh cho trọng thương đối trọng thương giá là đủ rồi mạnh mẽ như vậy chiến sĩ nàng khả luyến tiếp một chút giết chết. cho dù hắn trộm hắn trong sạch quần trượng đối mặt giá đáng sợ thế tiến công la lâm thở sâu lẳng lặng cùng đợi kiếm của hắn trên có hồng quang lượn lờ mà lên điều không phải hỏa diễm chém mà là chuyển kỳ kỹ thuật đánh nhau máu tanh thực yến với anh băng trụ trong nháy đã đến la lâm trước mặt nhưng trong giây lát giống như một cơn lốc vậy huyết sắc quang huy mánh liệt lóe lên băng trụ nhất thời toàn bộ vỡ vụn số lớn băng tiết và bạch khí bay lên trời hầu như ở đồng thời một thân ảnh từ chiến đấu này dư ba trung nhất nhảy ra đủ nhảy lên mười lăm thước cao sau đó chiêu không trung băng xương cự long hư hư nhất chém một mảnh phiêu lá vậy ánh sáng chiêu ngả âu na bay đi ra ánh sáng tốc độ tự mạn thực hoái thoáng qua đã đến ngả âu na trước mặt đụng phải ngả âu na trong lúc vội vàng khởi động chuyển kỳ hộ thoát thượng hai người kỹ thuật đánh nhau tương hố giao phòng, la lâm lại không quản được nhiều như vậy hắn đã một lần nữa rơi vào trên mặt tuyết sau đó không chút nghĩ ngợi cũng không khứ quản hậu quả gì chạy đi bỏ chạy một bên bảo một bên tương một lọ sinh mệnh tinh hoa uống vào nếu như hắn đã tấn chức chuyển kỳ vừa hắn cũng đã hoàn thành đồ long hành động vĩ đại nhưng hắn không có liên tục phóng ra máu thanh thịnh yến và lóe lên kỹ thuật đánh nhau đã đối thân thể hắn mang đến to lớn đánh vác, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khác thi triển người thứ ba chuyển kỳ kỹ thuật đánh nhau liễu. Hắn phải cấp tốc rời xa Nga Ona, cho mình tranh thủ thân thể khôi phục thời gian. Bầu trời, Nga Na hoàn toàn không nghĩ tới nàng gặp lâm chiến cuộc đột biến, cũng một dự liệu được đối thủ sẽ ở trong khoảnh khắc cho ra sức mạnh như thế phản kích. Một một chú ý, nàng Yểu Lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Trích trong ngáy mắt, nàng thương xúc khởi động truyền kỳ hộ thuần đã bị đột phá, mà nàng lại không kịp tạo ra người thứ hai hộ thuần, đối thủ kỹ thuật đánh nhau dư ba kế tục vọt tới trước. đánh vào liêu thân thể của hắn thượng trong lúc nhất thời long lân nghiền nát cơ thể bị tua nhỏ tiên huyết rác nương tụ mà cuồng giã lực lượng xâm nhập thân thể của hắn, ở trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi loại lên truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau rất thông thường tên nhưng ẩn chứa vô tận sát khí vô số cường giả là chi mất hồn ở một trận thê lương tiêu thảm thiết chung ngả ô na dĩ nhiên vô pháp duy trì cự long thân thể la lâm một kiếm này đem nàng từ long thân trung sinh sôi đánh ra ngoài đang bay thối chung long thân mà bắt đầu tan vỡ hiện ra ngả âu na người của hình thân thể thân thể hữu rơi trên mặt đất cả người loang lộ vết máu, y phục nghiền nát lam lũ, tiểu thụy nhu nhược, thê thảm. ngã Âu Na băng màu xanh nhạt trong ánh mắt hiện lên lồng nạc kinh hãi và vẻ hối tiếc. nàng biết, nàng hiện tại vô cùng nguy hiểm. cường tráng đứng lên, sau đó cho mình dùng một phi hành pháp thuật, cái gì đều không để ý tới, cấp tốc chạy ra. la lâm cũng đang chạy trốn chứ, nhưng hắn nghe được cự long tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét này là như vậy thê lương, thế cho nên trong lòng hắn sinh ra mong muốn tới, quay đầu phủi lướt mắt đã nhìn thấy ngã ouna dĩ nhiên cũng đừng chạy, mau đuổi theo, mau đuổi theo. nàng bị thương nặng liễu, ẻo xạ kích động thanh âm vang lên. La Lâm suy tính trong đáy mắt, tựu xoay người, chạy đi chiêu ngã Âu Na chạy trốn phương hướng đuổi theo, chạy một hồi, dưới chân quang mang sáng ngời, xuất hiện xe trượt tuyết băng trượng, mạnh lực nhất xuyên tuyết địa, La Lâm ở trên mặt tuyết trượt, đuổi kịp tốc độ thật to nhanh hơn. Chưa xong con tiếp. Chương 254, sự tình một đơn giản như vậy. Ngã Âu Na phi hành thuật tốc độ là thật nhanh, chỉ ít bị La Lâm trượt tuyết khiêu tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đuổi không được thập phần trùng, trên bầu trời ngã Âu Na tiểu biến thành một điểm đen nhỏ. Lại qua thập phần trùng, giá điểm đen nhỏ cũng đã biến mất, trích truyền đến nhàn nhạt ma lực ba đạo. la lâm nhất lộ đều là dùng hết liêu toàn lực nhưng đối phương lại càng ngày càng xa hắn thật sự là không phản đối hữu đổi thập phân trung cảm giác ma lực ba động cũng biến thành phi thường mong manh hắn liền chuẩn bị bỏ qua có thể thấy được đối phương thương rất nặng nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa nhân ra hội phi tốc độ hay nhanh hơn hắn nhất mà lớn cái này không phục không được a. bất quá ngày hôm nay đánh một trận cũng không phải một chỗ tốt nói vậy một đoạn thời gian rất dài nội ngà âu na không hội tự thân xuất mã như vậy hắn sau này kỷ ngày lý chỉ cần đối mặt long nhân và trong sạch cự nhân thế thế công, áp lực nhất thời tiểu giảm bất trí ít 80%. Ngày hôm nay thứ 23 ba tiền, trích phải kiên trì 7 ngày là được. Chờ một chút, không bằng ta xong rồi giòn tương giá quyền trượng đưa phía Nam thứ. La Lâm trong đầu toát ra cái ý niệm này. Nếu băng tuyết nữ vương cần nhờ giá cây quyền trượng khống chế trong sạch người to lớn, không có giá quyền trượng, áo lạp cơ vương quốc không phải an toàn. Trước La Lâm cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng hắn không dám xác định là nói thật hay giả, sở dĩ không dám mạo hiểm, nhưng bây giờ hắn gặp được ngả Ôna phản ứng, đoán chừng việc này mới có là sự thật. bất quá đây là đại sự la lâm đắc tỉ mỉ lo lắng đang nghĩ ngợi chứ ẹo xạ thanh âm của lại văng lên la lâm ngươi thế nào không đuổi, mau đuổi theo nha cũng là xạ kiến la lâm ngừng lại trong lòng nóng này cũng không biết tiểu cô nương này rốt cuộc là đọa ở đâu la lâm có thể nghe thanh âm, nhưng chính là tìm không được nàng không đuổi kịp la lâm còn là ngừng lại hắn hầu như đã không cảm giác ngà âu na hơi thở không có chuyện gì ngươi đuổi theo là được ngà âu na bị trọng thương nàng khoái không kiên trì nổi tái đợi lát nữa nàng nhất định phải từ bầu trời ngã xuống ẹo xạ thúc giục điều này làm cho La Lâm trong lòng sinh ra mong muốn, ngươi xác định? đương nhiên rồi, ta đối với nàng hiểu nhất, ngươi suy nghĩ một chút, bọn ta không có cách nào khác bảo trì ở Cự Long thân thể liễu, thương thế kia đắc nặng bao nhiêu nhà nàng thì là có thể sử dụng ra phi hành vật, đó cũng là không sai biệt lắm là tối hậu một hơi, eo xạ tràn đầy tự tin. vậy được rồi, La Lâm men theo khí tức như có như không, lần thứ hai đuổi theo. một bên truy, La Lâm vừa nghĩ trước vấn đề, nếu như ta tương quyền trưởng đưa phía nam, lại còn có một cái vấn đề. Ngã Âu Na cùng nàng Long người đã thống trị trong sạch cự nhân đã nhiều năm như vậy, mà quyền lực là có quán tính. Một ngày thành lập ổn định quyền lực cơ cấu trong sạch người to lớn nói không chừng đã thích ứng như vậy thống trị, đến lúc đó Ngà Âu Na vẫn có thể khu động người to lớn xôi nam, nhưng lại mang theo lửa giận. Tình huống kia ngược lại sẽ tệ hơn. Suy nghĩ một chút thứ, La Lâm cho là mình vẫn không thể mạo hiểm. Nếu như là trước đây, La Lâm sẽ không có nhiều như vậy lo lắng, nhưng hắn đã không chỉ là nhất người chiến sĩ liêu, hắn vẫn một bá tước, một lĩnh chủ. Trong khoảng thời gian này lịch lãm đã nhượng La Lâm có người thống trị rất ngộ. hắn hiện tại cho rằng không nên khinh dịch địa cải biến nhất kiện duy trì mấy trăm năm trở thành sự thật bằng không vô cùng có khả năng sản sinh một loại khó có thể dự liệu đột biến giá đột biến rất có thể sẽ là một hồi không cách nào khống chế tai nạn nghĩ đến đao thánh cũng không muốn cầu hắn tương quyền trượng lên ra hẳn là tự có hắn suy tính đây càng một lượng la lâm bỏ đi ý niệm này đang nghĩ ngợi la lâm bỗng nhiên cảm giác được ngà âu na khí tức hữu thay đổi địa rõ ràng một điểm trong lòng hắn rung lên nếu như có thể bắt được ngà âu na cái này nữ vương cái gì cũng tốt nói phấn chấn dưới la lâm nhanh hơn tốc độ quả nhiên càng đi về phía trước khí tức thì càng rõ ràng khoảng cách của song phương đang nhanh chóng tiếp cận nàng không chịu nổi không chịu nổi kẹo xạ cũng kích động hô lên ha ha lao thái bà này rốt cục bị người chế phục cứ như vậy đổi 20 phút la lâm liền thấy ngã âu na nàng cũng không có bay trên trời mà là rơi vào trên mặt tuyết khả năng chung quanh thân thể bằng tuyết răng dấp điều không phải rơi xuống mà là trực tiếp từ bầu trời rơi xuống khán nàng đó cùng lạn bố vậy băng lam sắc quần áo khán trên đất loang lổ vết máu còn có vặn vẹo rõ ràng bừng cánh tay của không biết từ lúc nào Hiệu xuất hiện ở la lâm trên lưng xạ dùng béo mập tay nhỏ bé che mắt đồng tình nói nga thực sự thái thảm được rồi tiểu gia hỏa này ngón tay của không có khép lại xuyên thấu qua khe hở còn đang nhìn lèn chứ ở đối phương mười thức ngoại la lâm cẩn thận điệu ngừng lại tương tấm chắn cầm ở trong tay ngăn trở thân thể yếu hại một tay kia cầm kiếm bắt đầu chậm rãi tới gần hẹo xạ nàng hình như đã chết đi gần la lâm phát hiện mình dĩ nhiên không cảm giác giá băng tuyết nữ vương trên người sinh mệnh dấu hiệu liễu khán trên người nàng căn bản là không có bất luận cái gì hô hấp và phòng đoán chừng là bị trọng thương lúc liều mạng bu đảo, sau đó hiểu từ trên cao cản xuống, té chết ba. Kèo xạ cũng rất kỳ quái, từ La Lâm trên lưng tham đầu tham nao địa khán, sau đó vẻ mặt đáng tiếc, thực sự ai, hình như là đã chết. Tại sao sẽ như vậy chứ? tàn sát bừa bãi Bắc địa gần 300 năm băng tuyết nữ vương, bị người bổ một kiếm, sau đó cứ như vậy xong đời, giá ngẫm lại để nhân nghị có điểm bất khả tiếp thu à? Giá chết cũng quá dễ dàng ba. La Lâm vẫn còn có chút không tin, rất sợ cô gái này vương cho mình dùng bí pháp gì, liền quyết định gạt nhất gạn. Hắn ở ba thước ngoại đứng vững. giơ lên kiếm trong tay trên thân kiếm xuất hiện hỏa diễm chém quan mang kẹo xạ ta vẫn có chút không tin nếu không ta tái phách một kiếm đem nàng chém L3. eo ba kẹo xạ vội vã phất tay lắc đầu liên tục cái này không được đâu chém eo nhiều máu tinh a nếu không như vậy ngươi trích khảm một đầu ba mặt vỡ yếu ít một chút giá tiểu ác ma thông minh không được trước tiên lĩnh hội la lâm ý tứ nghe tựa hồ không sai la lâm tán thành thể hiện kiếm thế chuẩn bị đem thi thể này đầu chém ngay hắn vừa phải có hành động thời gian nằm dưới đất thi thể bỗng nhiên phát ra một chút dễ gì, sau đó mà bắt đầu nhúc nhích đứng lên di không chết la lâm nhất kiểm giật mình lúc này ngã âu na đã từ dưới đất đảo lộn thân thể đương áp đáo cái kia nưu khúc biến hình cánh tay của thì nàng đau đến nghe răng quét miệng tối hậu ngã âu na nằm thẳng dưới đất đại lấy hơi ánh mắt ở la lâm và trên lưng hắn nẹo xả trong lúc đó vòng bao hạ cắn răng nghiến lợi nói coi như các ngươi ngoan nàng thực sự một khí lực vốn định bảo lưu một điểm cuối cùng lực lượng dùng để đánh lên tới lại không nghĩ tới người này hội cẩn thận như vậy một điểm trước phải chém nàng đầu tài tới gần thì là cường như cự long đầu bị khảm cũng phải cần xong đời sở dĩ ngà âu na phải khôi phục lại la lâm như trước một tới gần mũi kiếm chỉ phía xa ngà âu na họ ẹo xa, trên người nàng có lợi hại gì ma pháp vật phẩm ngươi biết không đương nhiên biết rồi ẹo xạ hoàn toàn đã không có chức thận trọng gián dấp nàng trí đắc ý mãn đưa béo mập ngón tay của chỉ vào ngà âu na nói cường đại nhất là hạng liên bên trong chứa đựng một cái cao cấp ma pháp la lâm nhìn sang quả nhiên ngà âu na trên cổ có một cái mỹ luân mỹ hoàn hạng liên nếu như dùng để đánh lén nói không chừng hắn thật đúng là yếu bị thương nặng đem đồ vật như nhiều la lâm mệnh lệnh ngà âu na đang ở trị liệu cánh tay của mình nàng không có cách nào khác cãi lời la lâm mệnh lệnh chỉ có thể tháo xuống hạng liên như nhiều còn có tay nàng vòng tay thủ trạc cũng bị thu được còn có cơ hoàn một sáng long lanh bí ngân ma pháp hoàn bị như nhiều còn có đai lưng đai lưng cũng bị như nhiều còn có y phục của nàng y phục là ma pháp bảo có thể chống đối cường đại công kích la lâm nhìn một chút phá không còn hình dáng cơ bản không có công năng ma pháp bảo không để cho ngà âu na kế tục trái lại tương mình một bộ tuyết hùng trường bảo ném qua phá mặc vào cái này mặc vào tuy rằng dáng dấp thế thảm nhưng cái này ngà âu na đích đích xác sắc, sắc là một đại mỹ nhân hơn nữa còn là một băng mỹ nhân lệ quang và hơi hey anna cân sức năng tài như thế bán giả bán lộ khả dĩ thấy đầy người tuyết trắng béo mập ra thịt la lâm rất sợ sơ ý một chút dẫn động chính tâm hỏa làm ra xin lỗi lê hey anna chuyển tới ngà âu na tiếp nhận áo choàng mặc vào áo choàng có điểm đại cũng tình thế bức bách chỉ có thể đã đem liền về phần nàng xuất đoạn cánh tay của cũng đã bị nàng dùng ma pháp tiếp thượng tất cả xong ngà âu na vẻ mặt chán là nói ngươi muốn thế nào một thế nào ta chuẩn bị dẫn ngươi đi phía nam la lâm một tay lấy suy yếu ngồi dưới đất ngả âu na đỡ dậy sau đó đôi ảo xà nói lộ một đại tuyết khiêu sau đó dùng ma pháp khôi lối lôi kéo chúng ta đi thủy tinh hồ sau đó sẽ khứ phía nam thủy tinh hồ ba chữ vừa ra ảo xa ánh mắt của tiểu sáng đánh một hướng chỉ một chiếc do hai băng tuyết bạch lộc lôi kéo xe trượt tuyết xuất hiện la lâm tương ngả âu na phù hướng ma xà mỉm cười nói như vậy đã tội nữ vương bệ hạ nói hắn mạnh mẽ cấp ngả âu na rót hạ đủ ba bình cường hiệu cấm ma nước thuốc bảo đảm nàng vô pháp thi pháp bị cấm ma nước thuốc cổ quái vị đạo kích thích địa không ngừng nôn khan địa ngà âu na cực kỳ giận dữ ngươi cho ta uống thứ quỷ gì cấm ma nước thuốc căn bản không phải mùi này xin lỗi ta đây nước thuốc là đặc chế hiệu quả khá hơn một chút đây là hát luyện kim đại sư tất ngang tác phẩm ma pháp bạch lộc bắt đầu chạy vội xe trượt tuyết bay nhanh đứng lên trên đường la lâm hỏi vẫn làm phức tạp vấn đề của hắn kẹo xạ ngươi bây giờ khả dĩ nói với ta thân phận của ngươi liêu ba ta a xạ cũng ngồi ở xe trượt tuyết thượng khí mắt mỉm cười ta chính là quyền trượng chi linh a vấn đề đơn giản như vậy còn phải hỏi sao phải la lâm sai quá đáp án này nhưng không biết vì sao tổng là có chút cảm thấy không thích hợp hay anh ngươi vẫn muốn chạy đi lúc này ngươi như nguyện một bên ngả âu na lánh cười ra tiếng sau đó nàng hỏi la lâm đến rồi phía nam ngươi chuẩn bị làm gì ta ta muốn hòa ngươi ký cái linh hồn tôi tớ khế ước ngươi mơ tưởng vậy anna đã biết cũng sẽ ngăn cả ngươi bởi vì ngươi làm nhục toàn bộ cự long bộ tộc như vậy a vậy liền đem ngươi nhốt lại ba yên tâm ta sẽ không giết ngươi nếu như trong sạch người to lớn mất đi khống chế xuôi nam còn cần ngươi khống chế cục diện chứ đây là la lâm suy tính ta yêu cầu chuộc đồ tự do của ta ngà âu na mở miệng nói thế nào chuộc la lâm rất cảm thấy hứng thú một vệ xạ bí mật chưa xong còn tiếp chương 255, đại ác ma ngà âu na vừa thốt lên xong tiểu cô nương xạ lập tức kinh kêu thành tiếng ta không được ngươi làm như vậy lần này phản ứng của nàng phi thường thật lớn trong không khí trực tiếp xuất hiện băng truy đâm về phía ngà ô na lòng của miệng nhưng những này băng truy nhưng thủy trùng không có cách nào khác tiếp cận ngà âu na thân thể một thức cự ly hiển nhiên đối với băng tuyết khống chế thân là băng xương cự long ngà âu na tịnh không kém gì ẻo xạ cho dù nàng bị trọng thương kiến làm như vậy không được ẻo xạ thẳng thắn chính chiêu ngà âu na nhào tới trên mặt hắn đã hoàn toàn không có tiểu cô nương khả ái trái lại mang cho liễu một âm u lệ khí la lâm thầm giật mình mắt thấy ẻo xạ yếu nào tới ngà âu na trên người hắn lập tức thân thủ giữ nàng lại mặc nàng hoa chân múa tay vui sướng chưa từng phát thoát khỏi người nói xem la lâm nhìn về phía ngã na ngà âu na khinh miệt nhìn thoáng qua hẹo xạ cười nhạt nàng có đúng hay không vẫn nói xấu ta là dâm phụ nàng có đúng hay không vẫn muốn đi thủy tinh hồ lời này một chút không sai hẹo xạ Sa vẫn lẩm bẩm khứ thủy tinh hồ đối ngà âu na oán niệm cũng phi thường sâu ngà âu na vừa nhìn la lâm sắc mặt của chỉ biết nàng nói đúng kế tục cười nhạt hẹo xạ chúng ta cùng một chỗ đã bao nhiêu năm ngươi nghĩ rằng ta vẫn không biết lai lịch của ngươi sao không cho ngươi nói hẹo xạ cả tiếng ngăn lại nhưng lực lượng của nàng hiển nhiên hữu hạn vưu kỳ đối mặt đã đánh bại ngà na, khả dĩ không kiêng nể gì cả sử dụng lực lượng la lâm nàng hoàn toàn không phải là đối thủ Ngã âu na nhìn về phía la lâm nói ra một bí mật kinh người ngươi nếu quả thật đại xả khứ thủy tinh hồ sẽ phóng xuất một chiếc nay chưa có đại ác ma la lâm cảm thấy xạ dễ ruột lực đạo bỗng nhiên biến yếu sau đó tiểu bỏ qua thân thể của hắn có giúp ở xe chữa tuyết thượng chợt bắt đầu khóc thút thít béo mập như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát phát điệu chảy nước mắt gia phúc đáng thương tiểu dáng dấp dĩ nhiên nhượng la lâm ngực dĩ nhiên cảm nhận được tội ác cảm đây là ảo giác tiểu gia hỏa này không rõ lai lịch nàng còn đang dùng tiểu cô nương dáng dấp ở ảnh hưởng phán đoán của ta La Lâm Hoàng Liễu Hoàng Đầu, khu trừ xạ mang tới ảnh hưởng, kế tục hỏi, cụ thể có ý tứ. Ngạ Âu Na trên mặt tràn đầy cười nhạt, nghe nói qua trong sạch chủ thể hẻo xạ Lâm, úc ngươi Đức Tây tư sao? Nhất vạn năm trước ở quang ám đại chiến trung rơi xuống cái kia ma thần, tên kia không có chết ấu, để lại một tia linh hồn bám vào ở băng tuyết trên, hình thành trong sạch của trượng. Giá ti linh hồn chính là nàng. La Lâm nhìn vẫn ở chỗ cũ khóc thầm hẻo xạ, bán tín bán nghi, ngươi cho là nàng không cùng ta nhắc tới muốn đi thủy tinh hồ sao? Không, nàng cũng như thế yêu cầu quá ta. nhưng ta để ý ta lặng lẽ khứ điều tra kết quả chính là thủy tinh hồ hay xạ lâm ngã xuống nơi ở băng dương chỗ sâu nhất chính là lớn ác ma thi hải kinh qua vạn năm thời gian tự lành thi hải đã khôi phục đại bộ phận lực lượng trích thiếu giá cây quyền trượng là có thể sống lại ngà ô na nói xong nhìn về phía kẹo xạ kẹo xa lâm ta nói đúng không ngươi mặc dù có thể khống chế trong sạch người to lớn là bởi vì những này người to lớn căn bản là ngươi mang tới ác ma di chủng đúng hay không nói được phân thượng này kẹo xạ đã không đi cãi lại liễu nàng ngồi ở xe trượt tuyết thượng dương dương băng lam sắc đại mắt không nháy mắt nhìn la lầm trong đó tràn đầy địa đều là chờ đợi và khẩn cầu làm cho kiến trì sinh liên bộ dáng này thay một tâm trí hơi yếu ý chí không kiên người của nhiều hơn nữa hiện tại loại này phát sóc trạng thái mê ly thật đúng là sẽ bị cô bé này cấp mê hoặc nhưng la lâm điều không phải hắn tuy rằng từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy tiểu cô nương này thập phần khả ái nhưng từ đầu tới đuôi, trong lòng hắn tự ôm một loại cảnh giác đồng thời thủy trung không có bị nàng ảnh hưởng phán đoán của mình đúng vậy tiểu cô nương thân phận rất khả nghi nhưng muốn nói nàng hay ngả ô na trong miệng đại át ma lại cũng không thấy bởi vì la lâm đồng dạng không tín nhiệm cái này bằng tuyết nữ vương Eo xạ nàng nói rất đúng sai la lâm chăm chú nhìn tiểu cô nương ánh mắt của ngoài ý liệu Eo xạ dĩ nhiên gật đầu ta đích xác là Eo xạ lâm đối với ngươi chỉ là muốn sống lại không muốn thương tổn bất luận kẻ nào giá có thắt sao hắc ngà âu na lánh cười ra tiếng nhìn về phía la lâm ác ma nói ngươi có tin hay không tiểu tử ta mong muốn ngươi đừng phạm hồ đồ la lâm khẽ gật đầu tiếp tục nói thì là ngươi bây giờ nói là thật tâm nhưng chờ ngươi có quan sát thế giới lực lượng lúc Suy nghĩ của ngươi sẽ tùy theo mà thay đổi. El lâm. úc ngươi đức tây tư, La Lâm căn bản chưa từng nghe qua tên này. Thế giới này rất nhiều bí mật đã vượt ra khỏi kiếp trước nhật chi. Hiện tại, hắn tin tưởng cái này, xạ đã từng là thần, nhưng nếu như nói nàng là ma thần, cũng bị tất. Ngã Oa Na nói là một bộ phận nguyên nhân, một phần khác cũng trí nào phản ứng, nó thủy chung vô pháp cho ra cái này xạ số liệu, nói rõ lực lượng của đối phương trình tự đã vượt ra khỏi khoa học kỹ thuật của địa cầu xoay ngang. Ta có thể cùng ngươi lập khế ước, chỉ cần ngươi dẫn ta đi thủy tinh hồ, thế nào đều. El xạ hai mắt đắp lệ. cái gì khế ước? cao nhất minh hà thệ ước, ta phát thệ, chỉ cần ta sống lại, sẽ không làm thương tổn thế giới này bất luận cái gì sinh linh, đồng thời sẽ ở trước tiên ly khai thế giới này, vĩnh viễn không rồi trở về. eo Xạ trịnh trọng kỳ sự nói, minh hà thệ ước, gian buộc thần minh thệ nôn, vi phạm thệ nôn thần hội bị thế giới lực lượng lưu đẩy tới thời gian và không gian hoa mạc. minh hà, cho dù là thần, ở cái loại địa phương đó cũng không chống nổi một ngàn năm. việc này không tính là bí mật, la lâm biết, ngà ô na cũng biết. nghe nói như thế, băng xương cự long trên mặt rõ ràng có chút giật mình. nhịn không được mở miệng ngươi đảo là cái gì cũng dám nói à ẹo sa lâm ẹo sa lâm hừ lạnh một tiếng không để ý tới nàng những thế giới khác cũng có sinh linh ta thả ngươi sẽ có những thế giới khác sinh linh tao ương la lâm tiếp tục nói ngà âu na nghe không nhịn được la lâm ngươi lề mề làm cái gì thả ta để cho ta tới bảo quản giá quân trượng chỉ cần ta sống chuyện gì đều sẽ không phát sinh ngươi không phải sợ ta dùng trong sạch người to lớn công kích phía nam sao ta cho ngươi hứa hẹn một trăm niên không sinh sự là được minh hà thế ước long tộc hứa hẹn đều có thể tin tưởng La Lâm tiểu đối mặt một tuyển chọn. Ta lần thứ hai dĩ Minh Hà danh nghĩa lập thể, không hề thương tổn bất luận cái gì thế giới bất luận cái gì sinh linh. Eo Sa phát hiện mình tỉnh không phải là không có cơ hội. Hiệu cho mình bỏ thêm một cái mã. La Lâm vẫn không có tỏ thái độ. Hắn hít mắt, trong mắt quang mang ai cũng nhìn không thấu. Trầm mặc như vậy bà phân trung. La Lâm lấy ra một lọ sinh mệnh tinh hoa, đưa cho ngạ Âu Na, cầm. Sau đó nhớ kỹ cam kết của ngươi, trăm năm trong vòng không hề quấy rầy phía nam thế giới, ngươi cũng không cho tìm ta phiền phức. Như vậy ngươi tự, tự do. Ngạ Âu Na lấy làm kinh hãi, La Lâm. ngươi thực sự chuẩn bị đái giá đại ác ma khứ thủy tinh hồ ngươi nên rồi cam kết sự đương nhiên không thành vấn đề chỉ là nàng không hiểu nổi la lâm tìm cách đây là ta chuyện hơn nữa có minh hà thệ ước ràng buộc ta không cho là hội có vấn đề gì la lâm nhàn nhạt nói được rồi như ngươi mong muốn ta cho ra lời hứa của ta ngà âu na nhận lấy sinh mệnh tinh hoa một ngụm muốn bảo sau đó thân thủ ở chóp mũi phẩy phẩy nhíu tràn đầy đều là hơi an na mùi hôi thực sự là ác tâm lời này nhượng la lâm thập phần mất hứng không để ý ngà âu na thương thế nhất chân tương nàng từ xe trượt tuyết thượng cấp suy xuống phía dưới hắc ngươi tên hôn đản này xe trượt tuyết sau chuyển đến ngã Âu Na tiếng mắng chửi ngươi chờ ta không tìm ngươi phiền phức ta để nhân tìm ngươi phiền phức ngươi chờ cho ta tùy ngươi la lâm nhất chuyển phương hướng ma pháp xe trượt tuyết nhắm hướng đông biên bay đi cảm tạ eo sạ chuẩn xác mà nói lại xạ lâm vẻ mặt cảm kích la L lâm lắc đầu trên đời không có miễn phí cơm trưa ngươi đồng ý liêu toàn thế giới lại đã quên ta một phần ách ngươi nghĩ muốn cái gì eo sạ lấy làm kinh hãi làm sao trở thành một bán thần la lâm hỏi vấn đề này kẻo xạ lâm mắt to tính địa lưu viên nhìn la lâm một lát tài thở dài ngươi thật là có dạ tâm ngươi đáp ứng rồi ta có thể cho ngươi một ít chỉ điểm nhưng cụ thể lộ đi như thế nào còn phải khán chính ngươi kẻo xạ lâm thở dài ngươi nói la lâm nhíu, hắn nghĩ cái này xạ lâm là hắn trở thành bán thần then chốt đây cũng là hắn nguyện ý mang nàng đáo thủy tinh hồ cuối nguyên nhân chứng minh hạ thệ ước đó là cấp ngả âu na bằng xương cự long nhìn kẻo xạ lâm tổ chức hạ ngôn nữ mở miệng cái này phải nói đến giờ đốt thần hỏa then chốt vũ trụ nguyên lực nàng thân thủ ở trong không khí một điểm trong không khí xuất hiện một nho nhỏ như nước vậy quan điểm giá quan điểm chu vi bắt đầu có hoa tuyết đông tuyết không ngừng sinh trưởng mại xạ lâm theo giới thiệu như ngươi sở kiến nguyên lực là trên thế giới tối bổn nguyên tồn tại mà chúng ta nhìn thấy tất cả sự vật đều là bởi vậy dọc theo người ra ngoài hoa tuyết hẹo xạ lâm nhìn về phía la lâm biết ta tại sao phải lập được cái tiêm minh hà thệ ước sao bởi vì trong sạch nguyên lực đã có tân chủ nhân vì vậy thệ ngôn ta tương vô pháp kế tục cường đại điều này có thể nhượng ta không bị sách mới người kiếm kỵ Khả dĩ thành vi chủ nhân mới này tôi tớ, mà không phải bị hắn tiêu diệt. Nghe rất huyền diệu. Bất quá vì sao một loại nguyên lực chỉ có thể là một chủ thể? Trong truyền thuyết, vũ trụ hư không thế nhưng vô cùng vô tận. Đối, hư không là vô cùng vô tận, nhưng mỗi một quả ấm áp thái dương trong lúc đó cự ly lại phi thường phi thường xa, trong đó cách cho dù liên thần minh đều không thể vượt qua quy tắc hẳn rào. Mỗi một cái mặt trời có thể soi sáng đến không gian, chúng ta xưng là một tinh bích. Một tinh bích nội, một loại nguyên lực chỉ có thể cho phép nhất người chủ nhân tồn tại. Nếu như tha cho sẽ xuất hiện thần chiến. Được rồi. la lâm có thể hiểu được liễu đổi thành địa cầu thuyết pháp tinh bích hệ bằng thái dương hệ đây chẳng qua là vũ trụ quan lãnh một câu trả lời hợp lý mà nếu nói thần minh khả dĩ tiến nhập hư không nhưng không có cách nào khác tiến hành hàng tinh tế lữ hành được rồi như vậy trở thành bán thần điều kiện là cái gì song một loại nguyên lực thừa nhận mượn nguyên lực tới chân của ngươi thần hỏa song chiến tranh nguyên lực hay chiến tranh đứng đầu song sinh mệnh nguyên lực chính là sinh mạng chi thần như vậy mà thôi ngươi sẽ trở thành dạng gì thần minh quyết định bởi vu ngươi đi na một con đường đi tới cực hạn sẽ cảm thụ được nguyên lực triệu hoán con đường này chỉ có thể chính ngươi đi, không ai có thể bàn trợ ngươi. Lão xã Lâm thập phần nghiêm túc giảng giải, nàng rất sợ La Lâm ngăn cản nàng đi trước thủy tinh hồ. Hiện tại rốt cuộc tận tâm tận lực liễu, đem nàng biết đến đông tây tất cả nói. Nghe xong, La Lâm rơi vào trầm mặc. Hồi lâu hắn hỏi, tử vong chủ tể ách ngươi đầu tư chắc là bán thần, nhưng trong truyền thuyết vẫn còn có tử vong chi thần. Bọn họ không xung đột sao? Tử vong chi thần là ám thần, nó kỳ thực hay hôm nay Hắc Ám đứng đầu. Hắc Ám đứng đầu dung hợp sở hữu Hắc Ám nguyên lực, vô cùng cường đại, hắn sẽ không chú ý nhiều bán thần nô buộc. Thì ra là thế. La Lâm đối thế giới này, thần minh hệ thống có càng thêm rõ ràng lý giải, suy nghĩ một hồi, hỏi hắn, Quang Huy đứng đầu và Hắc Ám đứng đầu so sánh với Thủy Cường đại hơn. Ta đây không rõ lắm. Bất quá có một chút ta có thể xác định, thần minh lực lượng khả dĩ từ bọn họ ở chủ thế giới vật chất biểu hiện trông được ra một ít mánh khỏe. Hôm nay chủ vật chất vị diện, kỳ thực hay một vòng mới quang ám chi chiến. Ngươi chỉ cần xem ai cuối chủ tể chủ vật chất vị diện là được. Vậy còn có những thứ khác cường đại thần minh sao? Có. Ánh Trăng Đại Lục có sinh mệnh nữ thần Đăng Nhã, nàng là sinh mệnh thần hệ chủ tệ. Nguyên tố đứng đầu qua ngươi Long Đa, nó cũng là ta yếu gần đầu nhập vào tân chủ nhân. Giá tứ đại chủ thần, đại biểu cho thế giới tứ đại thần hệ. Ta hiểu được." Kiều xã Lâm một phen nói, nhất thời nhượng La Lâm đối trận này đại lục thai nạn có một hoàn toàn mới quan sát thị giác. Bây giờ là quang ám chi chiến, mà sau tinh linh thêm vào, thuộc về nói là sinh mệnh đứng đầu và quang huy đứng đầu liên minh. Tới thủy tới chung, nguyên tố đứng đầu cũng không có nhúc ních tính, nói do hắn là một triệt đầu triệt đuôi trung lập thần minh. Như vậy, ta thành thần đường là na một cái chứ?" La Lâm môn tự vẫn lòng. Chưa xong con tiếp 256: Tặng một chi bằng vũ. Ba ngày sau, La Giải dừng chứa xạ Lâm thuận lợi địa chạy tới Thủy Tinh Hồ. Tuy nói đây là hồ, nhưng nhưng thật ra là một thật to vết nứt lung, đường tính đại khái là 30 km, trong đó nước biển băng lam băng lam địa, không có gì sánh kịp trong suốt, nói vậy Thủy Tinh hai chữ hay như thế có được. Đến rồi bên hồ, La Lâm nhìn về phía xe trượt tuyết chỗ ngồi kế bên ẻo xạ Lâm, sau đó ta phải làm như thế nào? Ngươi bà quyền trượng ném vào khứ là được, tận lực nhưng xa một chút. ẻo xạ Lâm nói. La Lâm làm theo, từ bao vây chung lấy ra quyền trượng Sử đem hết toàn lực, vãng hồ nước trung ương ném mạnh đi. Quần trượng bay ra, kẻo xạ lâm hóa thân tiểu cô nương cũng theo bay ra ngoài, đáo giữa không chung thời gian, song phương kết hợp ở tại cùng nhau, quần trượng thượng quang mang hơi sáng lời, sau đó khôi phục bình thường. Vài giây lúc, dầm một tiếng, quần trượng vào nước, rung động rất nhanh thì dẹp loạn, hết thảy đều thập phần bình tĩnh. Bình tĩnh này đại khái rằng có hơn 5 phút, sau đó, La Lâm liền thấy có hồ nước trở nên càng phát ra lam lưng trong địa, đáy hồ tựa hồ có ánh sáng chiếu xạ bắt đầu. Giá quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, theo sát mà Hồ nước mặt ngoài bắt đầu kết nổi lên băng, giá băng bay nhanh lan tràn, rất nhanh thì tương hơn nửa mặt hồ cấp bày khắp. Ở mặt băng trung ương chỗ, lớp băng bắt đầu ngưng tụ, sau đó mọc lên, cuối, Một mỹ lệ vô cùng nữ thể pho tượng xuất hiện ở thủy tinh trong hồ ương. Sau đó, pho tượng kia thượng hữu nổi lên quang mang, bắt đầu biến hóa, biến thành một khoác lam nhạt lỗ mỏng, băng lam quần dài cô gái xinh đẹp. Cô gái này dung mạo không tính là tuyệt thế, nhưng có vẻ thập phần cao quý, nàng có một đôi màu lam đậm tròng mắt trong suốt, y hí hi lưu hiếu tiểu cô nương đặc thủ. Sau đó, nữ tử mở miệng, ta eo xa lâm. Sống. La Lâm cảm nhận được nữ nhân trước mắt này để lộ ra thần bí khó lường lực lượng. Mà trí não như trước đối với đối phương không phản ứng chút nào, trong lòng một nửa lực lượng của thần có chút kính nể, ngươi thoạt nhìn tịnh không giống như là một ác ma. Ác ma? Không, đây chỉ là người thắng ở trên đầu ta ăn một tác danh mà thôi. Kẻo xạ Lâm mở miệng, ta đã từng là mảnh đại lục này, chúng tôi có thành tựu một trong sạch ma pháp sư, ở vạn năm trước đốt thần hỏa. Làm người mở đường, ta yếu báo cho ngươi, thần minh đường, là vĩnh hằng đường. Nhưng không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, con đường này rất hẹp rất hẹp. hai bên đường đi tràn đầy bụi gai, Đà tạ nhắc nhở, như vậy ta liền đi. Nói xong, thủy tinh hồ thượng nữ tử thân thể bắt đầu mọc cánh thành tiên thành quang điểm, giá quang điểm không ngừng vãng bầu trời chỗ cao thổi đi, thổi đi, tối hậu biến mất. Trong đó có một quang điểm lại không tiêu thất, mà là chiêu la lâm nhẹ nhàng nhiều. Có tiếng âm từ trong không khí truyền tới, con người, đây là lễ vật ta cho ngươi. Một chi băng vũ, một lần cơ hội, hô hoán thần của ta danh, ta hóa thân hội đến đây trợ ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Theo đang nói, giá quang điểm rơi vào la lâm trong tay. hóa thành một chi mỹ luân mỹ hoán màu lam đậm hoa tuyết trạng trường vũ thần minh hóa thân nhất định chính mình truyền kỳ lực thời khắc mấu chốt thậm chí có thể quyết định một hồi đại chiến thắng bại lễ vật này phi thường trân quý la lâm chân mà trọng chi địa thu vào sau đó thủy tinh hồ tiểu khôi phục bình tĩnh đã không có thần minh lực lượng chi trì ở cực bắc nơi giá lạnh khí trời hạn mặt hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đông lại nói vậy không lâu sau lúc thủy tinh hồ sẽ biến mất tuy rằng thời gian tại quá khứ hai mươi thiên nhưng cho tới bây giờ cực bắc nơi chuyện tình đã kết thúc la lâm đương nhiên sẽ không tại đây hàn lánh trong sạch thế giới cựu ngây ngô liền đi vòng đi về phía nam phản hồi phía nam ấm áp thế giới đi ngũ ngày la lâm mới đi ra khỏi cực bắc nơi phạm vi ra băng dương đoạn đường này đều thập phần bình tĩnh không nhìn thấy bất luận cái gì trong sạch cự nhân vết tích xem ra ngả âu na hết lòng tuân thủ liều hứa hẹn điều này cũng làm cho la lâm triệt để yên tâm Thiếu đi một ngày đêm la lâm đến rồi và gây anna ước định điểm hội hợp ở chỗ này ngây người không được 20 phút trên bầu trời tiểu chuyển đến tiếng rít ngẩng đầu nhìn lên gây anna đã đến bây giờ cách đao thánh ước định một tháng kỳ hạn đã qua ba ngày đao thánh cũng đã về tới trong sạch tất yếu gây anna mang tới tin tức chung trong sạch người to lớn cũng quả thực không có xuất hiện để không dụ cho người nhàn thoại la lâm liền không có đi trong sạch tất yếu mà là và gây anna trực tiếp quay về lôi mạng công quốc phong Diệp thành ở trên trời bay một hồi gây anna tự mở miệng hỏi sự tình thế nào thuận lợi ngoài ý liệu la ngu rốt cười tương lúc này phương bắc hành trình quá trình cụ thể nhất nhất nói tới một chút cũng không có dấu diếm cuối cùng hắn cười nói ta không nghĩ tới ngả âu na sẽ lớn như vậy ý một kiếm quá khứ nàng dĩ nhiên một đoạn rơi liền trọng thương liễu điều này thật sự là vẫn may phàm là giá băng xương cự long dùng điểm tâm cũng sẽ không một chút trúng chiêu bất quá cái này cũng từ gián tiếp nói rõ lóe lên kỹ thuật đánh nhau tương hãn vậy anna cười nói ngà âu na vẫn là cực bắc nơi nữ vương tâm tính cao ngạo nàng xem ngươi không có tân chức truyền kỳ trong lòng tựu thư giản bất quá lúc này đây nàng ăn lớn như vậy khuy cho dù có hứa hẹn ước thúc cũng nhất định sẽ tìm trả thù ngươi phải cẩn thận ta sẽ chú ý la lâm gật đầu vậy anna lại vẫn là không yên lòng bên cạnh ngươi đắc nhiều hơn chút cường giả không bằng nhượng xà yêu na lạc toa nhiều theo ngươi đi nàng la lâm suy nghĩ một chút phát hiện đương sơn nói định hai năm tri kỳ đã sắp đến đến rồi chỉ kém thời gian mấy tháng dĩ xà yêu tính cách phòng trừng thời gian vừa đến sẽ thúc giục hắn giải trừ khế ước nếu như vậy vậy hãy để cho nàng đến đây đi thời gian vừa đến hắn vừa lúc phóng nàng tự do nghĩ như vậy la lâm tiểu gật đầu khả dĩ có nàng ở ta tiểu an toàn sinh ra vậy anna còn nói khởi bán thần chuyện còn ngươi nữa nói bán thần chuyện dĩ ta truyền thừa ký ức hắn cái tiệc xạ lâm nói cũng không sai, muốn châm thần hỏa, phải đáo nguyên lực thừa nhận. Thần minh vị con số là có hạn, không có chỗ ngồi trống, thiên phú cường thịnh trở lại cũng là không tốt. ta càng ngày càng mê mang. la lâm không biết mình nên đi dạng gì lộ. vậy anna ôn hòa khuyên bảo, tuần hoàn của ngươi bản tâm đi tới là được. vi phạm tâm ý đi trước, ngươi cũng rất khó ở một con đường thượng đi đến cực hạn, càng không cần phải nói xong nguyên lực thừa nhận. lời này nhượng la lâm tâm thần chấn động. đúng vậy, thành thần đường như vậy chật hẹp, tái người có thiên phú vật cũng đều yếu toàn lực đi trước, đâu chứa chấp nửa phần tạp niệm. hắn suy nghĩ nhiều nếu không không có. ngược lại sẽ để cho mình sợ đầu sợ đuôi càng thêm không có khả năng thành công nghĩ như vậy La Lâm tiểu rộng mở trong sáng tự ấy lòng địa đạo cảm ơn ngươi Vey Anna ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi Vey Anna mỉm cười một đường chuyện thêm chứ Vey Anna mệt mỏi tựu nghỉ tạm xong lại tiếp tục phi hành một đường bước đi giống như Du Sơn ngoạn thủy giống nhau tại đây dạng dễ dàng dưới trạng thái Song Phương đều nghĩ quan hệ giữa càng thêm thân mật vô Gian có nhiều lần thân thiết chung thực sự khó kìm lòng nổi hơi kém đã đột phá tối hậu giới hạn cũng may Vey Anna luôn luôn tồn có lý trí ở một khắc cuối cùng ngăn trở la lâm việc này nhượng la lâm thực sự có chút buồn mực vài lần lúc hắn cũng không tâm tồn may mắn liễu chuẩn bị mao đủ kính để thang lực lượng trùng kích chuyển kỳ cảnh nửa tháng đêm khuya la lâm về tới phong diệt thành vây anna cũng ở đây nghỉ ngơi một đêm ở ngày thứ hai lúc rạng sáng nàng liền rời đi chạy về phỉ khắc tư đạo ngày thứ hai tôi tớ theo thông lệ để chỉnh để ý lĩnh chủ gian phòng thị, liền thấy đã rời giường bá tước đại nhân rất nhanh toàn bộ tòa thành đều biết lính chủ đã đã trở về một lát sau lão quản gia tiểu nhi vội vã chạy tới hắn nã tới một phòng tiệp mời Na La Lâm nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời, đưa tay ra mời lại thắt lưng, lao ra, là hỏa sư thành gửi tới. Mùa thu hoạch chi nguyện mười chín thiên, lôi mạng công quốc cử hành quốc hiến, chúc mừng công quốc thành lập 300 niên. Ở đây còn có mặt khác một phong thơ, là đại công viết cho ngài, thì ngài xem qua. Bây giờ là mùa thu hoạch chi nguyện ngày thứ ba, còn dư lại bàn tháng, thời gian có điểm chặt nha. La Lâm ngồi ở ghế trên, tùy ý tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ phó cho hắn ôn nhu lau khuôn mặt, đang lau kiểm khoảng cách, mở miệng nói, đem thư lưu lại bà, để cho ta sẽ nhìn. Nga. chuẩn bị ngựa xa thu thập chuyến về lễ chúng ta ngày mai sẽ xuất phát xuôi nam lúc này người theo ta cùng đi bên cạnh ta yếu một có khả năng người của giúp ta chiếu ứng tục sự như ngài mong muốn lao ra tiêu ni gật đầu không người lui ra chờ các người làm cho hắn thu thập sạch sẽ đổi lại chính trang la lâm tài đưa qua đại công thơ đích thân viết tiết khứ phía trên xi, si. mở nhìn nhìn một hồi la lâm giữa chân mày vi hỉ, xem ra đao thánh cũng không có bạch mang lúc này đây quốc kiến áo lạp cơ vương quốc tương phái cấp quan trọng nhân vật đến đây mục đích hay trao đổi biên giới công việc Đại công ý tứ rất rõ ràng, lúc này đây trao đổi có thể sẽ có chút kịch liệt ma sát, nhưng tổng thể còn đang khả không trong phạm vi, công quốc cần biểu hiện ra cường thế, dĩ thu được càng nhiều lợi ích, cái này phải giống như La Lâm, cái này tân một đời cường đại chiến sĩ toa chấn, nói bóng gió, cũng chính là nhượng La Lâm hảo hảo phối hợp, bày ra công quốc uy nghi liễu. Trong thơ, đại công cố ý nhắc tới Liêu áo Lạp Cơ vương quốc Vũ Kỹ thiên tài khoa La Ân, người này cũng tới phóng, khiếu La Lâm có chuẩn bị. La Lâm nhìn một chút tên thiên tài này tư liệu, 26 thuế đã là áo Lạp Cơ đệ nhất đại kỵ sĩ. vậy khẳng định là đã đạt được 39 cấp, hơn nữa hắn tự đi lên vũ ký đường 10 năm, cùng người giao thủ vô số, chưa gặp được bại một lần. Khán đến nơi đây, La Lâm cười cười, không sai, đích thật là thiên tài. Hắn một cảm thấy sợ hãi, trái lại có chút hưng phấn. Kiếp trước Mai cho đến lôi mạn công quốc tan vỡ sau, La Lâm tài nhìn thấy vị thiên tài này, thời điểm đó khoa La Ân đã tân chức liêu truyền kỳ cảnh, trở thành minh quân thông suốt một trong, yêu ngạo mà rụt rẻ, nói riêng về vũ lực, toàn bộ trên đại lục chỉ có lôi đỉnh đào thanh có thể áp hắn vừa vừa, dư người không người. Về phần người chơi tuy rằng cũng có tấn chức truyền kỳ nhưng cùng loại này chiến trường chân chính ma luyện ra ngày nữa tại cây bản không thể so sánh từng có 6 truyền kỳ người chơi nỗ lực khiêu chiến kết quả một phút đồng hồ tiểu toàn bộ bị đánh bại đến tận đây mọi người tâm phục không nghĩ tới hiện tại chính dĩ nhiên trở thành và hắn cùng một đẳng cấp chính là nhân vật ngẫm lại để nhân hưng phấn khoa la ân chân muốn kiến thức hạ lực lượng của ngươi a la lâm nói nhỏ chứ nhẹ tay khinh vớt ve hồn luyện khai thiên kiếm chúa kiếm chưa xong còn tiếp chương hai xuất hành gặp rồng tìm nhất ngày xử lý xong lãnh địa công việc ngày thứ hai vừa dãn sáng la lâm tọa lên xe ngựa mang cho ba tân sách phong kỵ sĩ chiêu phía nam hỏa sư thành chạy đi ba kỵ sĩ dẫn đầu là Lã Ngươi qua từng theo tùy la lâm vẹn đồng chi chiến 700 dũng sĩ một tròng cũng là đường sơ cao sơn chấn vũ kia thiên phú tối xuất chúng chiến sĩ một tròng đi tới phong diệp thành trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày khổ luyện cũng không giải đái, lực lượng lại có tăng đã là 28 cấp tinh nhuệ chiến sĩ trình độ loại này đặt ở hỏa sư thành đã khả dĩ trở thành một kỵ sĩ đội trưởng mặt khác hai người một hay hoắc người mạn một cực hiếm thấy nữ kỵ sĩ e mỹ lệ đều là 27 cấp tinh nhuệ chiến sĩ ba người này cũng không phải la lâm cố ý đề bạn đều là bởi vì tiêu diệt lãnh địa đạo phỉ công hơn tháng trước ngoại trừ đối e mỹ lệ là một nữ tính điểm này có người không phải trên ngoại còn lại đều làm cho lòng người phục chuyến này đi xa mặc dù là mang theo mã xa nhưng thứ này chỉ là bá tức xuất hành một phô trường la lâm cũng không thích ngồi ở đó loại phong bế trong không gian sở dĩ vừa ra phong diệp thành la lâm mặc chiến khải cười ở trên chiến mã mã xa tác lưu cho lão quản gia tiểu ni và mấy người tôi tớ ở thế giới này cũng không quá nhỏ cứu trên dưới Tôn Ti lễ tiết, Sở Dĩ Tiểu Ni và tôi tớ ngồi La Lâm mã xa không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, hạch tâm quyền lực như cũ không có biến hóa, cấp trên ý chí cho tới bây giờ đều là bất khả bạm phạm. Cứ như vậy địa, La Lâm, ba kỵ sĩ, một chiếc xe ngựa, còn có 20 binh lính tinh nhuệ một đường dọc theo đại đạo đi về phía nam. Đại đạo trái phải hai bên là đồng ruộng, lúc này là mùa thu hoạch chi nguyện, đồng ruộng hoa màu đã thành thục. Các nông dân đang bận thu gặt, khán những ngày hoa màu, đám mọc khả quan. Khắp điện dã đều là ánh vàng rực rỡ một mảnh. Không cần phải nói năm nay hẳn là là chân tránh mùa thu hoạch tiêu nhi nhìn hình dạng năm nay những ngày nông dân lương thực sẽ phải có rất đại còn lại ba la lâm thả chậm mã tốc đi tới cửa sổ xe biên lao quản gia ở bên trong xe ngựa gật đầu hành lễ lao ra năm nay ngài không có tuyên bố bất luận cái gì mộ binh pháp lệnh những ngày nông dân có khi là thời gian hầu hạ mình hoa màu sở hữu mới có giá mùa thu hoạch án tình cảnh này khán qua mùa đông này ngài lĩnh dân môn đô hội béo thường mấy, bọn họ nhất định sẽ cảm ơn ngài nhân tử trong dữ liệu khen tặng, la lâm lúc không có chuyện gì làm rất thích tính giá luôn luôn có thể để cho tâm tình của hắn sung sướng đại nhân lãnh địa đạo phỉ cũng thiếu rất nhiều rất nhiều người vốn có đều là không nhà để về lưu lạc hán nhưng xuất phát từ ngài phân điền pháp lệnh đều an tâm địa loại nổi lên hoa màu ẹ e mỹ lệ cười nói phân điền pháp lệnh là la lâm ngồi vững vàng lĩnh chủ vị lúc ban bố một là tối trọng yếu pháp lệnh tức mọi người bao quát tội phạm ngoại trừ phạm có tội mưu sát ở ngoài còn lại đều chuyện cũ sẽ bỏ qua đào các nơi thành trấn bão bị có thể phân đáo tương ứng điện sản tự nhiên cử động này lọt vào lãnh địa rất nhiều quý tộc phản đối bởi vì này thật to xâm hại liều ích lợi của bọn họ thậm chí còn lấy một nho nhỏ bạo động nhưng đều bị la lâm đơn giản chấn áp thôi pháp lệnh hoàn quy định liễu mặt khác một cái tức sở hưu phạm có tội mưu sát hung thủ cũng có thể tiến nhập quân đội dùng đi lính tới chỗ tội nhưng loại người này trong vòng 10 năm không được cưới vợ sẽ không tấn trước, càng không thể ly khai quân đội nếu như trong vòng 10 năm không có chết trận qua lại hành vi phạm tội xóa bỏ trở thành dân tự do nếu như ở lại quân đội ta bắt đầu dựa theo trình tự bình thường tích lũy quân công giá hấp dẫn rất lớn một nhóm tội phạm tham quân có thể dùng La Lâm Phi khoái bộ tốc sở hữu chỗ trống không nói, còn nhiều hơn ra gần 2000 người. Dựa theo vương quốc pháp lệnh, giá 2000 người phải giải tán, bằng không La Lâm thì có mưu phản hiềm nghi. La Lâm đương nhiên sẽ không đi xúc phạm đại công thần kinh ngại cảm, hắn tương giá 2000 người toàn bộ xung quân đáo phương Bắc qua Đức Lâm sơn mạch, làm thủ sơn nhân. Tội danh hay lưu vòng, đồng thời gánh vác thủ hộ phương Bắc, phòng ngừa trong sạch người to lớn xuôi nam chức trách. Dĩ nhiên, nếu là có thủ hộ chức trách, tự nhiên có người khứ phương Bắc khứ giáo dục những này tội phạm vũ ký, dành cho cơ bản nhất huấn luyện và trang bị. giá thực tế là đang đánh gần cầu nhưng không có biện pháp gần nhất trong sạch người to lớn luôn luôn xuôi nam sở dĩ la lâm thuyết pháp này đảo không ai phản bác ai cũng mong muốn ở lúc ngủ có thể an toàn một điểm mà không phải bị phương bắt tới người to lớn cấp đập bể đầu đi qua giá một phân điền pháp lệnh trên lãnh địa sở hữu nhàn tản nam tử trưởng thành không hề không có việc gì địa nơi sinh sự đều vùi đầu vào sinh sản trong lãnh địa trị an cũng là chưa từng có hài lòng hơn nữa bọn lính nơi tiêu diệt la lâm chiếm hữu lượng quận chi trên đất đạo phỉ hầu như hoàn toàn tuyệt tích liễu giá hữu mục cộng đồ thanh nhuộm la lâm ở lĩnh dân trung danh vọng thắng tắp bay lên hiện tại nay ở các bình dân vô luận là ở đồng ruộng môn thủ công nông dân còn là chung quanh buôn ba thương nhân xưng hô bá tước giống nhau dùng ta đại nhân cái từ này một ta tiểu ghi rõ liêu trong lòng bọn họ lòng trung thành bất quá lao kiểu ni nhưng có chút phạm sầu thế nhưng lao ra ngài năm nay quyết định thuế suất như vậy địa thấp rất nhiều địa phương hoàn miễn đi liêu thuế má sợ rằng năm nay thu nhập kho thóc lương thực cũng sẽ không bị năm rồi nhiều hơn bao nhiêu a ở thời đại này lương thực hay quý tộc lính chủ quý báu nhất tài phú giá đã trở thành tập tư duy theo còn tính la lâm khoát tay áo lơ định sẽ không hàng năm đều như vậy về phần lương thực kho lúa giảm sắc thực nên chứa đựng ta lương thực bất quá ta đã phái người đi dân gian thu mua lương thực dữ liệu nói vậy sẽ không thiếu khuyết trong tay hắn đều biết 10 vạn kim tệ số tiền này đương nhiên nện ở kho tiền lý đương trang sức tiểu thực sự quá lãng phí phương thức tốt nhất tự nhiên là đầu nhập trợ nhượng chúng nó lưu thông đứng lên năm nay nếu là mùa thu hoạch la lâm hay dùng mua lương thực dư phương thức tương tiền tản vào dân gian bởi vậy ký nhượng nhà nhà không đến mức chịu đói cũng để cho mọi người trong tay có tiễn Này no bụng cái này thấp nhất nhu cầu đã thỏa mãn trong tay lại có tiễn tự nhiên yếu mua quần áo mai càng nhiều đồ dùng hàng ngày để cho mình trôi qua thoải mái hơn kể từ đó này dệt nữ công gia cụ sinh sản thường nông cụ thương nhân thợ rèn chờ một chút một ít liệt nghề đô hội liên tiếp được lợi song phát triển nói ngắn lại những tiền này chạy tới người nào lĩnh vực người nào lĩnh vực sẽ bị đáo trợ lực tựa như khô khóc ruộng đồng tưới liêu thanh tuyển như nhau mà những tiền này cũng sẽ không trốn đương chúng nó chạy khắp toàn bộ lãnh địa cuối thông suốt quá thu nhập từ thuế phương thức trở lại trong tay của hắn mà ở toàn bộ trong quá trình toàn bộ xã hội đều sáng tạo ra tài sản to lớn. Đây là La Lâm đến từ hiện đại tư duy phương thức và ánh mắt. Và cái khác lĩnh chủ bất đồng là nắm trong tay tiền hơn ít đã không phải là hắn huyền diệu tài phú thủ đoạn. Hắn suy nghĩ khắp cả lãnh địa phú vinh. suy nghĩ vu lãnh địa sức sản xuất, suy nghĩ vu lãnh địa chung người của tài. Ở La Lâm xem ra mấy thứ này mới thật sự là tài phú, tài năng hình thành chân chính dùng để đối kháng vong linh đại quân lực lượng. Lão Kiều Ni đương nhiên biết La Lâm cách làm, hắn đứng cao độ quá thấp, sở dĩ trong lòng hắn không đồng ý cũng vô pháp lý giải. Nhưng lĩnh chủ quyền uy nhật thịnh. hắn hiện tại đã sẽ không ở trong lời nói phản bác lĩnh chủ sở dĩ chỉ có thể nói nói lao ra ngài là một nhân từ lĩnh chủ ha ha, ngươi hiểu ở trong lòng cờ trách ta la lâm mỉm cười nói lao kiều ni không nói gì chỉ có thể cười gượng đoạn đường này tàn gấu ngũ ngày sau đoàn người ra phong diệp quận hiệu bốn ngày chuyển kiếp lai văn quận tiến nhập đại công lãnh địa tại đây trên lãnh địa đi một hồi e mỹ lệ tiểu thở dài nhìn đồng ruộng nông dân vô tinh đà thải trên mặt không có nụ cười thân thể của bọn họ gầy trơ cả xương trên đất hoa màu lớn lên hữu khí vô lực ta cảm thấy thế giới kia, cái đó và trước đó vài ngày ở lãnh địa trung sở kiến hoàn toàn hay hai người cực đoàn hầu như làm cho sản sinh thiên đường địa ngục cảm giác ba kỵ sĩ đều là sinh ra bình dân nếu không trong thực sự nghèo quá mà lĩnh chủ hiệu lòng tham không đáy dẫn đến sống không nổi thì sẽ ra tới đường giang binh. những này qua lại kinh lịch để cho bọn họ đúng đúng thử đặc biệt có cảm xúc hoặc người mạng cũng nói nghe nói nơi này là vì nhị tốn kỵ sĩ thành xem ra người này thật không hội kinh doanh lãnh địa à ha ha ta xem nhưng thật ra vị tất lãng ngươi qua lắc đầu hắn biết canh nhiều một chút. Kỵ sĩ phải vì con trai mình chuẩn bị khôi giáp. Nhất phó thông thường kỵ sĩ khôi giáp tiểu cần 500 mai kim tệ. Đối với chỉ có một nho nhỏ thành kỵ sĩ mà nói, kỳ yếu duy trì kỵ sĩ thể diện, lại muốn toàn tiễn, hắn nhất định chỉ có thể nghiền ép mình linh dân. Quay về với chính nghĩa một câu nói, hay không có tiền gây họa, cũng không phải sở hữu địa phương cũng như vẹn đồn như vậy giàu có, cũng không phải là sở hữu linh chủ đều cùng La Lâm nhất dạng trong túi cất hơn 10 vạn kim tệ, làm quý tộc tầng dưới chốt kỵ sĩ, đại bộ phận ngày trôi qua rất gian khổ. Hoa ngươi mạn và Emí lệ nghe xong, trong lòng bừng tỉnh, bọn họ khôi giáp đều là la lâm ban cho cho tới bây giờ một vì chuyện này quan tâm quá hiện tại lãng ngươi qua nói như vậy tại cảm giác mình có bao nhiêu may mắn thật để cho nhân nghĩ không ra hoặc ngươi mạn lầu bầu nhất cũ, hắn trước đây vẫn rất hướng tới kỵ sĩ phong cảnh tới lại nguyên lai like chỉ là nhân tiền phong cảnh em mỹ lệ còn lại là liếc mắt trong đội ngũ đang lúc bá tước bá tước như trước và lão quản gia vừa nói chuyện không có nghe được giữa bọn họ nhỏ giọng giao lưu nhìn cái này trẻ tuổi lĩnh chủ em mỹ lệ bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu tựa hồ trên người hắn có một loại thần kỳ lực lượng hắn đi tới chỗ nào. đâu sẽ nhân hắn ra hiện cải biến là chiêu tốt phương hướng cải biến nếu như hắn trở thành quốc vương như vậy thì như thế nào chứ hắn vương quốc sẽ cùng hôm nay phong diệp quận và lai văn quận như nhau mỹ hào sao em mỹ lệ không khỏi sản sinh ý nghĩ như vậy giữa lúc đoàn người bình tĩnh đi trước thời gian bỗng nhiên một tiếng to lớn tiếng gầm gừ từ bầu trời chuyển đến phá vỡ quanh thân sự yên lặng là long có chiến sĩ thất thanh kêu lên bảo hộ linh chủ có người cả tiếng gọi giết các chiến sĩ quên mình chiêu la lâm xông lại la lâm ngẩng đầu đã nhìn thấy một bóng đen to lớn chiêu hắn nhào tới bóng đen này đích thật là vừa vừa lòng đưa ra hai cánh cánh triển có mười lăm mẹ khoan trên người lân phiến lam bạch giao nhau trên người cơ thể cực kỳ cường trắng nhưng cùng ngây an có lẽ ngả âu na lòng thân so sánh với còn có rất lớn trên lệch hắn cứ như vậy đưa ra to lớn long trảo, thử la lâm bắt nhiều là vừa vừa phi long bất quá 39 cấp lực lượng đây là tới muốn chết sao la lâm rút ra bên hông kiếm chuẩn bị tương kỳ chém giết thinh linh địa trong đầu hắn có chuyện trực tiếp nhớ tới là giá phi long thanh của bá tước ta có việc tìm ngươi biệt chống lại bằng không ngươi những này tùy tùng tương toàn bộ chết hết la lâm nhìn chung quanh người ngã ngựa đổ đích tình cảnh loại trang diện này chỉ cần đối phương tạm kế tiếp ma pháp là có thể tương sở hữu chiến sĩ toàn bộ tống lên thiên đường lóe lên đọc trong trước la lâm liền làm ra quyết định bỏ qua chém giết thu hồi kiếm và la chắn lựa chọn sáng suốt phi Long cười hắc hắc thân móng nhẹ nhàng nắm lên trên lưng ngựa la lâm dung lên xí liền hướng trên cao bay đi bọn kỵ sĩ phản ứng kịp hẹ bị lệ cả tiếng nội hàm chết chính cô ta cấp tốc rút ra tiến chiêu trên bầu trời cự long không ngừng vào tới nhưng nàng dẫn cho rằng hào kiếm kỹ nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì mũi tên đánh vào trên vải rồng trên vải rồng sẽ xuất hiện một đạo ma pháp quang huy phổ thông tên căn bản là vô pháp đánh bại các người chiến sĩ cũng là lớn cấp lại lại không thể làm gì lúc này trên bầu trời có tiếng âm truyền xuống tới là lĩnh chủ thanh âm của ta không sao các ngươi kế tục vãng công quốc đi tới chưa xong con tiếp chương 258, đủ số xin trả la lâm đứng ở long chảo thượng khéo tay cầm lấy phi long chân xem ra ngươi là nhận thức ta ta sao biết được nói tên ngươi sao ápỉ long Ngân cánh, bởi vì không có người ngoài, phi long trực tiếp lên tiếng. Nga, ta là người Ngân cánh ba. La lâm ngẩng đầu nhìn, kiến giá phi long cánh là màu trắng, ngược lại cũng danh phủ kỳ thực, lại nhìn một chút mặt đất, bọn họ hiện tại đã ở cây số trên cao, khán phương hướng, chính vãng vương bắc tuyết mạo sơn bay đi. Tuyết mạo sơn, công quốc nội đệ nhất cao sơn, từ sơn núi bắt đầu ôn độ tiểu đã đến băng điểm dưới, bao trùm lên hậu tuyết trắng thả dày, bởi vì ngọn núi hình dạng địa duyên cớ, sở dĩ xa thọ nhìn, tuyết này tăng đặc biệt như một mũ, tuyết mạo sơn bởi vậy được gọi là. Nô, lời mời của ngươi phương thức. NSR ạ, thực sự không thế nào hữu hảo, đích xác. Nhưng người lương sơ đối đại chủ nhân của ta thì cũng không giống như là một thân sĩ. Ngân cánh cười nhạt, chủ nhân của ngươi, nga, ngươi là ngón tay ngả Âu Na ba. Lúc đó hắn một cước đã đem trọng thương ngả Âu Na đoán hạ xe trượt tuyết, đích xác định ra man. Chính thị, khả năng đã hứa hẹn không biết tìm phiền toái của ta. Lẽ nào Long tộc hứa hẹn giống như thôi lắm như nhau sao? Chính vì vậy hứa hẹn, sở dĩ ta tải một đối với ngươi đánh, bá tước đại nhân. Ngân cánh cầm lấy la lâm long chảo nắm thật chặt. La Lâm có thể cảm giác được trong lòng hắn cất giấu rừng rực lửa giận, bất quá hắn khống chế được. La Lâm cười nhạt, chính vì vậy, sở dĩ ngươi còn sống. Ta biết ngươi võ lực của, bà tước. Bất quá ta nếu tới, đương nhiên là có ta chuẩn bị. Ngươi có thể đem ta giết, nhưng ngươi cũng muốn gánh chịu long tộc lửa giận, chủ nhân của ta có thể công nhiên báo thủ cho. Thực sự là âm hiểm lý luận. La Lâm không khỏi cười khổ, sở hữu hứa hẹn đều có lỗ thủng. Đối phương đánh báo thủ danh nghĩa nói, đích xác không ai có lẽ một long hội trách cứ ngã Âu Na Liễu. Ngân cánh đã đồng A Liễu tuyết đắp đỉnh núi ngọn núi. hắn bắt đầu giảm xuống vẫn xuống đến một chỗ nham thạch trên bình đài giá ngôi cao một mặt là có một hoạt động không canh chính xác ra là một băng chế đại môn phi thường tính xảo tựa như cung điện đại môn giống nhau vào đi thôi chủ nhân của ta ở bên trong chờ ngươi còn có ngũ thức cao thời gian ngân cánh tiểu buông lỏng ra mắm vớt thương la lâm ném xuống tới như thế điểm cao độ đối la lâm mà nói đương nhiên không coi vào đâu rớt xuống đất thời gian hơi nhất quỷ gối tiểu tan mất liêu sung lượng nhưng thật ra nhuộn muốn nhìn la lâm chê cười ngân cánh thất vọng rồi đi lên trước ở ngoài cửa đứng một hồi La Lâm có chút do dự, phà ngả Na vi phạm hứa hẹn ở bên trong bảy mai phủ. Bất quá hắn lập tức bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì đương sơ gây Anna nghe đến đó lúc, trăm phần trăm xác định ngả Na sẽ không tới tìm Viễn Phúc, án lời của nàng nói, đây là Long tộc vinh quang. Được rồi, đối với Anna nói, La Lâm là tin tưởng, cuối hắn đẩy ra đại môn, đi vào. Đầu tiên thấy một phòng khách, trong phòng trái phải hai bên đứng 50 vị tinh nhuệ long nhân, ở đại sảnh thượng thủ có một khắc băng vương tọa, vương tọa thượng đang ngồi dĩ nhiên là ngả Nàng mặc trên người đạm quần dài màu lam Người biếng nửa nằm bán dựa vào vương toan thượng, trước chật vật trọng thương dáng dấp đương nhiên là một chút đều nhìn không thấy liêu. Lúc này nàng đào đích sắc hiện ra và hơi hey an na cùng nổi danh khuôn mặt đẹp, đạm lam sắc lóe ra băng tuyết sáng bóng tóc dài, trong suốt trong sáng không hề tạp chất băng trong mắt màu lam tuyết trắng nhưng không mất huyết sắc, thả không tỉ vết chút nào ra thịt, vừa người quần dài hạ êm dịu mà có nhiều sức giãn thân thể đường cong, đương đắc thượng tuyệt thế danh hiệu mỹ nhân. Nàng nhìn thấy La Lâm, phất tay chào hỏi, chúng ta lại gặp mặt, phía nam phong diệp bà tước, thương thế của ngươi thoạt nhìn đã khỏi rồi. La Lâm có chút kinh ngạc vu ngã na thể chất. khi hắn cảm giác chung trên người đối phương tán phát ma lực ba động và lần đầu tiên gặp mặt thì hầu như như nhau cường đại thật giống như căn bản không có bị thương giống nhau lúc này mới quá khứ không được thời gian một tháng còn phải đa tạ ngươi cho sinh mệnh tinh hoa mặc dù là gây anna gì đó nhưng hiệu quả phi thường tốt lúc nói chuyện ngã âu na trên mặt đang cười nhưng nhãn thần băng lánh lạnh như băng hiển nhiên nàng là cực hận la lâm la lâm trích làm như không nhìn thấy nhìn chung quanh một chút những này cường đại tinh nhuệ long nhân hiệu nhìn phía sau theo vào đại điện ngăn chặn hắn đường lui phi long ngân cánh hắn trong lòng có chút giật mình thế nào phương bắc băng tuyết nữ vương là chuẩn bị làm trái lời hứa sao? đương nhiên điều không phải Ngã âu na lắc đầu sau đó cười khúc khích bất quá ta có chút tiếc nuối nói cho ngươi biết mất đi trong sạch quyền trượng ta đã không có cách nào khác ước thúc người to lớn sở dĩ ta bị người to lớn cấp chạy ra hiện tại tuyết này mạo sơn thành ta nhà mới sở về phần người to lớn sẽ như thế nào ta nghĩ quản nhưng không xen vào liễu không phải là không muốn là không thể đây không tính là vi phạm hứa hẹn la lâm nghe xong trong lòng tựu một câu nói sau đó không bao giờ nữa đắc tội nữ nhân nhất là lòng dạ hẹp hòi nữ nhân lúc đầu hắn quan sát qua ngả tư phỉ ngươi đức đích tình huống nay trong sạch người to lớn đối long nhân thống trị đã tập mãi thành thói quen thì là không có quyền trượng ngả âu na chỉ cần dùng ta thủ đoạn cũng có thể vững chắc quyền bính nhưng nàng dĩ nhiên trực tiếp bỏ qua liền vì không thực hiện hứa hẹn nếu điều thứ nhất đã trở thành phế thái liễu điều thứ hai nữ nhân này khẳng định có biện pháp đổi ý lúc này la lâm trong lòng thực sự có chút ảo não thực sự là mọi việc đều có vạn nhất à đầu năm nay thậm chí ngay cả cự long hứa hẹn chưa từng phát tin trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn La Lâm lại nhìn mắt Tinh Nhuệ Long Nhân và Ngân Cánh Phi Long, những này Long Nhân lực lượng đều ở đầy 35 cấp, toàn bộ là Tinh Nhuệ, có 50 vị. Ngân Cánh là 39 cấp Phi Long, nếu như nhất tề độc thủ, La Lâm có cái này tự mình hiểu lấy, hắn tối đa giết 10 người, sau đó phải bị vây công mà chết. Bất cứ lúc nào, chiến thuật biển người đều là vô giải. Bất quá tuy rằng nguy hiểm, nhưng La Lâm kết luận ngả Âu Na trong lòng sát ý cũng không cường, nếu hắn không là vừa vào cửa có thể độc thủ, căn bản không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy. Đã như vậy, vậy thì có quay về dư trong lòng đề phòng đối phương khả năng đánh lén la lâm sắc mặt bất biến như vậy đường sơ cam kết điều thứ hai ngài cũng chuẩn bị đánh vỡ không dự định tự mình xuất thủ nhuộm những này thủ hạ đại thế sao thực sự là lừa mình dối người cách làm ngươi nhưng thật ra thấy rõ không sai ta chính là chuẩn bị làm như vậy đương nhiên ngại vì hứa hẹn làm như vậy có tổn hại mặt của ta mặt sở dĩ ta cấp ngươi hai lựa chọn đệ nhất bị ta thị vệ giết chết đệ nhị ngươi ở đây thân ta tiền quỳ xuống xin lỗi xin lỗi trước món vũ khí chiến khải đều cởi, trên người cái gì cũng không muốn mặc một cây sợi tơ cũng không muốn bảo lưu, muốn hòa trẻ con như nhau sạch sẽ, nói xin lỗi sau lúc ngươi thiệu người trần trùng từ tuyết sơn xuống phía dưới, đi lên 300 km, gặp phải mỗi đám thành trấn thời gian, cả tiếng tuyên dương danh hiệu của mình, ta sẽ nhường ngân cánh theo ngươi, chỉ cần ngươi làm như vậy, ta tạm tha quá ngươi. La lâm nghe đào hút lương khí, đây thật là triệt đầu triệt đuôi nhục nhã hắn thở dài, đối nhất người chiến sĩ mà nói, không có chiến đấu tự bỏ lại vũ khí là đệ nhất sỉ nhục, không sai, ta chính là yếu nhục nhã ngươi, cho ngươi mặt mất hết. Ngã ôn na che miệng cười khẽ. giọng nói cũng lánh địa thẳng rơi băng tra đương sơ nàng bị đá xuống xe chở tuyết ăn mặc cao rách quần banh y phục rách nát ở trong tuyết nằm 3 ngày ba đêm mới khôi phục liễu một lần nữa hành động lực lượng giá cũng khen chốt ai kêu nàng là sự thất bại ấy chứ nếu như chỉ là như vậy nàng nhịn là được càng làm cho nàng vẫn nộ muốn điên chính là nàng phát hiện mình thương thế khỏi hẳn lúc dĩ nhiên vô pháp chuyển hóa long thân liễu nàng trong huyết mạch lực lượng bị la lâm nhất kiếm cấp chặt đức vô pháp hóa thành cự long vậy hay là cự long sao loại này cựu hận nhượng ngả Âu na không để ý danh dự của mình không tiếc phản bội hứa hẹn cũng muốn trả thù. Ta đã không phải là hoàn chỉnh cự long liễu, ta đây hạ tất tuần hoàn cự long vinh quang. Ta quản hắn cam kết gì? Đây là ngà Âu Na một bộ này hành động phía sau tư duy ăn cướp. Kiến La Lâm như trước vẫn không nút đích. Ngà Âu Na du, đừng lãng phí thời giờ của ta. Ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn. Cái cung điện này đã bị ta phong bế, ngươi sẽ chết trận, sẽ người trần chuồng đi ra ngoài từ nơi này đi ra ngoài. La Lâm đang do dự, hắn có một chi băng vũ, khả di triệu hóa đèo xạ lâm chuyển kỳ hóa thân, cũng đủ giải trừ hắn trước mặt cảnh. Nhưng hắn liền tiếp dùng loại này chiến lược tính chuyển vật hắn chuẩn bị ở lại phía nam trên chiến trường thời khắc mấu chốt dùng để xoay chiến cuộc sử dụng mà nếu quả không cần hắn ngày hôm nay muốn mạng sống tựa hồ chỉ có thể bị làm đủ làm phong diệp bá tước làm công quốc vũ lực đại biểu việc này truyền đi tự không chỉ là hắn chuyện của mình toàn bộ công quốc mặt mũi của đô hội ném sạch sẽ đối mặt áo lạp cơ vương quốc phóng khách thời gian làm chuyện gì đô hội thấp hơn một đoạn bị đối phương chê cười việc này chuyện liên quan đến quốc thể a hắn càng không thể tử bởi vì ây anna bởi vì này tương tiền đổ ký thắc vào trên người của hắn trung thành người theo đuổi hắn đều phải quý trọng tánh mạng của mình bất quá ở nhục nhã một phe này mặt vẫn còn có chút quay về dư địa chính xác ra hắn là không thể bị trước mặt mọi người nhục nhã bởi vì danh tiếng đối với hắn trọng yếu phi thường ở thế giới này danh tiếng đại biểu cho hy vọng nhưng nếu như tư để hạ tiền, đó chính là hắn vấn đề cá nhân loại sự tình này nhịn một chút liền đi qua trong đầu các loại ý niệm trong đầu hiện lên cuối để đại cục la lâm quyết định chịu thua len ken một tiếng hắn tương hồn luyện khai thiên kiếm ném xuống đất vị chiến sĩ kiếm không rời thủ loại này nhiệt huyết nói la lâm cũng chỉ là nói một chút mà thôi hắn là lượng quận nơi ba tước là đại lính chủ cũng không phải rất thích tàn nhận tranh đấu thanh niên nhân hắn tin tưởng biết mình nghĩ muốn cái gì biết mình lúc nào nên kiên trì tới cùng lúc nào nên linh hoạt cờ biến lúc nào nên tạm thích hướng thỏa hiệp hiện tại thì không phải là hắn mù quá nhiệt huyết thời gian là tối trọng yếu là hắn có băng vũ trong người nếu như giá cự long bức người quá mức thậm chí chuẩn bị rợ mặt đổi ý như vậy băng vũ chính là của hắn con bài chưa lật nếu như không có thứ này la lâm tuyệt không hội ném xuống vũ khí hắn sẽ chọn tìm kiếm thời cơ đột phá vòng đây. nguyên tưởng rằng cự long hội tuân thủ cam kết Không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế một kỳ ba. La Lâm cảm giác rất phiền muộn, hắn không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên rơi vào như thế lung túng hoàn cảnh. Ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ chọn quất phục, thực sự là ngoài dự liệu của ta. Ngã Âu Na thật sự có ta ngoài ý muốn, ban đầu ở cực bắc nơi, người này tộc chiến sĩ đa hoành A, đối mặt bạo phong tuyết, dám không lùi, cứng rắn là cho nàng một kiếm. Không nghĩ tới bây giờ hắn dĩ nhiên khẳng quan kiếm. La Lâm không có kế tục thời ra chiến khải, hắn thần tình khiêm tốn địa khẩn cầu, nếu như hôm nay chuyện không cho bất luận cái gì phàm người biết. ta khả dĩ thỏa mãn của ngươi bất kỳ yêu cầu gì, nhưng nếu như ngươi muốn ta há sơn đi gặp này bình dân, ta đây sẽ chọn tử chiến rốt cuộc. ngà Âu na sử suốt, sau đó mới phản ứng được đối phương là ở cân nàng đảm điều kiện chứ, ý tứ rất rõ ràng. ở phòng khách này lý nàng khả dĩ thỏa thích được nhã, nhưng biệt truyền đi là được. thật là một tử yếu mặt con người, ngà Âu na đối la lâm quan cảm nhất thời hạ vài một chính tự, bất quá trong lòng nàng còn có cự long vinh quang, hiện tại nàng vi phạm hứa hẹn đã là xỉ nhục, suy nghĩ một chút, nàng quyết định không bước người quá mức, gật đầu nói, khả dĩ, ngươi bả chiến khải thời, nhiều. liếm chân của ta." Nói, Nga Âu Na vừa nhấc chân, chân từ đáy quần đưa ra ngoài, nói thật đi, cái chân này thực sự rất đẹp, không lớn không nhỏ, đường cong ưu mỹ, xấu mà không rõ ràng, da thịt hầu như bán trong suốt, có thể mơ hồ thấy chân bối huyết quản, khỏa khỏa ngón chân êm dịu, trong suốt như ngọc, giống như từng viên một ngọc châu như nhau. Bất quá ở trên đại lục, nhất người chiến sĩ, vưu kỳ La Lâm như vậy danh khắp thiên hạ bá tức khứ liếm một nữ nhân chân của, điều này thật sự là sỉ nhục lớn lao, tương đương với bị đối phương dùng chân đạp đầu. Còn có, bà trai này suy yếu tế thuốc uống, đương sơ ngươi thế nào đối với ta hiện tại đủ số xin trả ngà âu na vung tay lên một lọ tễ thuốc bay về phía la lâm đối phó ma pháp sư có cấm ma nước thuốc đối ứng chiến sĩ si hay suy yếu tê thuốc sau khi uống xong toàn thân vô lực hay kiếm thánh uống cũng phải chịu thua chưa xong còn tiếp chương 259, khách không ngợi mà đến nói thật đi nếu như là ở trên địa cầu giống như thử mỹ nhân việt thế nhượng la lâm liếm chân hắn nhất định là không nói hai lời liền làm liễu bởi vì trên địa cầu người của môn việt không hội phỉ nhổ la lâm ngược lại sẽ hâm mộ phát cùng chứ nhưng ở trên mảnh đại lục này quan niệm là hậu văn hóa nguyên thủy thế giới loài người trung nam tôn nữ ti ý niệm trong đầu thâm căn cố đế một đời người vinh quang cao quý bá tức là tuyệt đối sẽ không tiền loại này đê tiện việc cho dù đối phương là cự long la lâm đi tới nơi này thế giới khoái hai năm liễu tuy nói nội tâm cũng không phải đặc biệt để ý nhưng tóm lại có chút thủ hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng hơn nữa phía một đoạn thời gian hắn đều là nói một không hai lĩnh chủ ở lâu nhân thượng hiện tại ngả âu na yếu hắn làm chuyện này hắn cũng xác thực có một chút điểm bị nhục nhã cảm giác hắn đứng tại chỗ không nhúc đích cũng một thời chiến khải mắt nhìn trong tay suy yếu tế thuốc chờ mặc hạn du ba thế nào cảm thấy xỉ nhục sao ngà ô na chơi gẹo, thấy đối phương chịu nhục trong lòng nàng rất có vui vẻ nàng hưởng thụ cái này nhất toàn bộ quá trình sở dĩ cũng không vội mà dù nàng tin tưởng dĩ đối phương sáng suốt hội dựa theo nàng an bài lộ số đi xuống mà nàng hội tương chân đạp tại đây nhân tộc chiến sĩ trên đầu la lâm không trả lời hắn đang suy nghĩ cái gì thế nào phá cuộc rất nhanh trung quanh long nhân các chiến sĩ sẽ chờ đắc không nhịn được dùng trường trôi chiến đao trôi đao đập mặt bằng phát sinh thủng thủng đông địa chỉnh tề văn dội bọn họ đang thuốc giục xúc phi long ngân cánh rêu cực cười bá tước đại nhân ngài có đúng hay không đang suy nghĩ tiên liếm viên kia ngón chân ừ la lâm thủ rốt cục động bưng tế thuốc tay của trầm dãi thượng sĩ sẽ uống xong tê thuốc đúng lúc này trong mắt hắn chợt nhìn thấy trên cổ tinh linh tri tâm tinh linh tri tâm truyền kỳ đặc hiệu sử mang theo chứ miễn dịch tuyệt đại bộ phân độc tố đây là lộ phỉ cho hắn hữu nghị vật chứng cho tới nay đều giúp la lâm chiếu cố rất lớn nhưng miễn dịch độc tố chức năng này lại cơ bản chưa dùng qua trong lòng khẽ động hữu khán trong tay suy yếu tê thuốc trí não cho ra thuốc này để tin tức cương hiệu suy yếu tế thuốc độc tố sử dụng sở hữu phi truyền kỳ sinh vật lực lượng yếu bất 90% duy trì liên tục thời gian một tháng dĩ nhiên là độc tố la lâm trong lòng nhất thời sinh ra mong muốn hắn liếc nhìn ngã âu na làm bộ hỏi ta có thể không hát thứ này sao ngươi là truyền kỳ cự long lẽ nào sợ ta đây sao một phạm nhân ngươi cái này con người đã từng dùng thủ đoạn đánh lén nhượng ta trọng thương chứ ngươi đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi bất luận cái gì phản kháng cơ hội Vốn nhanh bằng không binh lính của ta sẽ đem nó từ trong miệng ngươi rót hết La Lâm lại nhìn mắt chung quanh tinh nhuệ Long Nhân, Trừng 50 a liều mạng con đường này là tuyệt đối không được, chỉ có thể dùng trí. Long Nhân môn hiệu nặng nghề mà gõ xuống trường trôi chiến nhận, cùng kêu lên phát sinh chiến giống. Ô. La Lâm nhất kiểm không thể tránh được, đang uống cây đơn tề một khắc cuối cùng, hắn than thở, nếu như gây Anna biết chuyện nơi đây, nhất định sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Vinh quang ba tước đại nhân, ngươi cần nhờ nữ nhân cho ngươi xuất đầu sao? Ngà Âu na vẻ mặt trào phúng, chờ gây Anna tới, ta đem ngươi nhưng trả lại cho nàng là được. Nói vậy nàng nhìn thấy ngươi hoàn hảo không tổn hao gì. cũng sẽ không và ta liều mạng. đây là lời nói thật. lưỡng long thế lực ngang nhau, gần để mặt liều mạng. phi thường ngu xuẩn. la lâm hít sâu một hơi, nguyên rủi nhất cú, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. ta chờ chứ, con người. ngã Âu na mạn bất kinh tâm nói, nàng đại long tộc không e ngại bất cứ uy hết gì. sau đó, la lâm tương suy yếu tế thuốc uống một hơi cạn sạch. tế thuốc rất khổ, rất sát, vị đạo phi thường bất hảo, vào bụng lỗ, không có cảm giác nào, giống như uống một chén nước như nhau. tinh linh chi tâm tạo nên tác dụng. la lâm mừng thầm trong lòng. nhưng biểu hiện ra hắn lại đè xuống món bao tử ở tại chỗ lảo đảo vài bước tối hậu quỳ dạp xuống đất dĩ nhiên không bỏ dậy nổi ha ha ha phong diệp ba tước là của ngươi chiến khải quá nặng sao ngà ô na cười to thân thủ chiêu la lâm nhất ngón tay la lâm trên người chiến khải tiểu từng món một địa thoát khỏi thân thể tối hậu la lâm trên người chỉ để lại nhất kiện đơn bạc quần áo trong và mỏng cố hiện tại xem ra an toàn sinh ra đến đây đi ta chờ ngươi chứ ngà ô na hoàng liễu hoàng chân của nàng la lâm nhất kiểm trắng bệnh nghiến răng mỉ lợi hắn không có tài nói nhảm nhiều đi tới vương tọa tiền quỳ xuống thủ nâng lên ngà âu na chân của túi đầu được rồi cứ như vậy ngà âu na lười biếng nửa nằm bán dựa vào bất quá nàng không có thả lòng cảnh giác trên người vẫn như cũ ra chỉ một đạo phòng hộ ma pháp giá sử trên người nàng sinh ra một tầng đạm lam sắc quan huy long nhân các chiến sĩ thấy la lâm giáng dấp cười vang một mảnh phi long ngân cánh cũng đang cười biên cười biên vút cánh thực sự là hoa chân múa tay vui sướng đúng lúc này dị biến nổi lên vương tọa thượng ngà âu na đột nhiên cảm thấy trên chân chuyển đến một trận đau nhức túi đầu vừa nhìn chỉ thấy la lâm trên tay của hiện đầy phẫn nộ lực hồng quang cái tay này đơn giản xuyên tấu qua liếu của nàng phòng hộ ma pháp bóp ở chân của nàng trên cổ lực lượng này là to lớn như thế thế cho nên nàng trên chân ra trực tiếp đã bị trả phá đối phương mỗi một ngón tay đều thật sâu rơi vào khứ cơ hồ là nắm bắt của nàng đầu khớp xương mau dị ra Hắn thế nào ngà ô na kinh sợ này ra cái ý niệm này cương hiện lên người trước mắt ảnh cấp tốc lói lên cái cổ cũng bị nắm sau đó một phái sở có thể ngự lực mạnh vào tới đầu của nàng đánh vào vương tọa tượng Dâm nhất thanh thúy hưởng băng chế vương tọa trực tiếp bị nàng đầu đụng bể, điều không phải nàng đầu cưng rắn mà là phòng hộ mà pháp tác dụng lần này đòn nghiêm trọng may là ngả âu na thân thể vô cùng cường đại cũng bị đụng phải một thất điên bắt đảo đầu chóng mặt không chỉ nói phản kích có thể bảo có ý thức cũng không tệ liếu. mơ mơ hồ hồ trong lúc đó nàng cảm giác cổ của mình còn bị đối thủ khác sau đó thân thể tựa hồ nổi lên chắc là bị đối phương giơ lên nàng còn nghe được của nàng long nhân chiến sĩ tiếng giống giận dữ ngân cánh tiếng gầm gừ, nhưng vô dụng nàng không có cảm giác được tình huống của mình có điều cải thiện trong lòng nàng cũng phi thường rõ ràng của nàng các chiến sĩ cô kỵ tánh mạng của nàng phải không cảm tùy tiện công kích Sau đó nàng mơ hồ địa cảm giác mình bị người kéo, vãng địa phương nào chạy đi, phía sau long nhân chiến sĩ tiếng gầm gừ càng ngày càng xa, tối hậu hầu như không nghe được liếu đê tiện, giả dối, ta." Sau cùng vài không có nói ra, không mặt mũi nói, nàng hữu thua ở liễu người này loại trên tay. Cũng không biết qua bao lâu, ngã Ô Na lại một lần nữa tỉnh lại. Nhất tỉnh lại, nàng tựu cảm thấy đầu đau nhức, thân thủ vãng cái hót sơ soạn, phát giác xương lên nhất khối lớn, tựa hồ còn có đầu khớp xương mà nhỏ, xương sọ lại bị đụng nát. Nếu như không có phòng hộ ma pháp đầu của nàng tuyệt đối sẽ bị vỡ thành thịt nát ngả âu na trong lòng một trận lạnh cả người sau đó lại cảm thấy cổ chân cũng là một trận đau nhức dùng rằng quay đầu nhìn lại Tiêu kiến chân của mình thượng giữ lại năm rõ ràng dấu tay nhan sát hắt thanh hắt thanh địa tràn đầy tụ huyết toàn bộ chân nhất không thể động đậy được xương và bánh màn thầu như nhau đã hoàn toàn mất đi trí giác có tiếng âm chuyển tới là người kia tộc chiến sĩ rất xin lỗi lúc đó tình huống thái nguy cơ một khống chế được lực lượng quay đầu nhìn lại nàng nhìn thấy la lâm hắn đã một lần nữa mặc lại liễu chiến khải kiếm và lá chắn cũng đều bên người chính kháo từng ngồi trên mặt tất cả đều là ấy náy cười thoạt nhìn giả mù xa mưa đây là lý na ngà âu na dùng ràng yếu ngồi xuống nhưng nàng phát hiện mình trên người một chút khí lực cũng không có trong cơ thể ma lực cũng hoàn toàn bất năng vận chuyển không khỏi đối diện tới giúp một tay la lâm trận mắt nhìn ngươi đối với ta đã làm gì không có gì ba bình cấm ma nước thuốc và ba bình suy yếu tế thuốc mà thôi chúng ta bây giờ ở băng động ở chỗ sâu trong bên ngoài trận của ngươi long nhân chiến sĩ ta ra không được la lâm thở dài lúc đó hắn là muốn đi ra ngoài nhưng không nghĩ tới thì là dĩ ngà âu na thái độ làm người chết này long nhân như cũ chết sống không tha hắn xuất động hoàn toàn là nhất phó thả làm ngọc vỡ liều mạng tư thế bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thối vãng huyệt động ở chỗ sâu trồng, và này long nhân lý rằng co thời gian qua đã bao lâu ngà âu na hỏi hôm nay là ngày thứ hai thân thể của ngươi không sai ta nghĩ đến ngươi hội hôn mê hơn nửa tháng chứ la lâm cười nói vì sao suy yếu tế thuốc đối với ngươi vô dụng ngà âu na không hiểu bí mật la lâm cười hắc hắc kẻ ngu si mới có thể nói mình bảo mệnh thủ đoạn vậy ngươi chuẩn bị thế nào đối với ta ngươi đã tỉnh vậy chờ hạ ta mang ngươi xuất động ngươi nhượng ta xuất động thả ta đi chờ ta mang theo ngươi tìm được binh lính của ta môn sau đó ta sẽ tha cho ngươi la lâm cười nói ngươi nghĩ mỹ ta cho ngươi biết ta tình nguyện và ngươi cùng chết tại đây trong động cũng sẽ không thả ngươi đi ra ngoài ngà âu na cười nhạt giá thật là làm cho không thoải mái la lâm vớt thủ từ chính ma pháp trong cái bọc lấy ra một mảnh như trước cấm áp khảo lập bộ ăn vừa ăn vừa nói ta dẫn theo rất nhiều thực vật chờ đổi nhưng cũng ngươi phải hiểu được ta thất tung lúc công quốc nhất định sẽ phái đại lượng binh sĩ tới tìm ta trung quy hội tìm tới nơi này tới sau đó phía ngoài long nhân sẽ bị giết sạch phi long hội bị bắt làm tù binh sau đó ta tiểu tự do lông tóc không tổn hao gì nhưng lại sinh ra một vinh quang bởi vì ta đánh bại một cái ngu xuẩn cự long cơm miệng ngà âu na trong lòng phiền muộn không đớt hầu như muốn thổ huyết nàng biết la lâm nói đều đối nàng lúc này hay thất bại hiện tại bất quá là quyết chống mà thôi nhưng yếu nàng cứ như vậy tương người này tộc chiến sĩ thả trong lòng nàng hiểu thực sự không cam lòng. trong khoảng thời gian ngắn nàng trợm mặc La Lâm cũng không để ý nàng, cười cười, kế tục ăn cái gì. Hiện tại, hắn nghỉ ngơi dưỡng sức mới là then chốt, không tiếng động rằng có cứ như vậy kéo dài, nhất ngày liền đi qua. Trong lúc có Long Nhân ở ngoài cửa động mặt hô qua nói, không phải là lưu lại chủ nhân, sau đó phóng La Lâm đi vân vân. Bất quá bọn hắn không có cách nào khác tiếp thu La Lâm điều kiện, chết sống không chịu để cho La Lâm nhất cùng mang đi ngạ Na, sở dĩ vẫn không có đàm long. Đến rồi giữa trưa ngày thứ hai, ngà Âu Na còn chưa phải lên tiếng, nhưng vào lúc này, bên ngoài động mặt tựa hồ đã xảy ra biến cố gì, tiếng động lớn xôn xao một mảnh. La Lâm cười, đoán chừng là đại công tới tìm ta, tốc độ hoàn rất nhanh. Ngà Âu Na thính sắc mặt của Trang Bệnh. Đúng lúc này, La Lâm nhìn thấy Ngân Cánh, này phi Long cả người là máu, hắn liều lĩnh địa sông tới tiến đến, nhìn thấy La Lâm và Ngà Âu Na, giống to, chủ nhân, chạy mau. La Vong Linh, Phong Diệp bà Tước, đại chủ nhân của ta đi. Sau đó, Ngân Cánh liều lĩnh địa đánh về phía hơi nghiêng băng bích, vang điệu một tiếng vang thật lớn, Ngân Cánh hầu như tương thân thể của chính mình vỡ thành liêu thịt nát, chừng ba thước dày băng bích cũng bị tràng ra một cái độc lớn. Bên ngoài có gió lạnh đạo thổi vào, mà từ một hướng khác. La Lâm đột nhiên cũng cảm giác được ngưng tụ tử vong ma lực. Quả nhiên là vong linh, hơn nữa điều không phải phổ thông vong linh, thâm trầm như vậy, như vậy hát cám Là hắn chưa từng thấy qua cường đại như vậy tử vong lực lượng. Chưa xong con tiếp, chương 260, trăm trốn chết. Trong đại sảnh không ngừng mà truyền đến tiếng kêu thảm thiết, là Long Nhân, Loan thoáng Địa, còn có một nhiều tiếng đao kiếm nhập thị thấu hưởng, tiên huyết phun trên mặt đất địa tí tách thanh. Thanh âm này bình quân mỗi ba giây sẽ xuất hiện một lần. Trong đại sảnh cái kia đáng sợ tồn tại hiệu suất chém giết kinh người, tinh nhuệ Long Nhân giống như chó hoang như nhau bị giết. la lâm nghe vẻ sợ hãi mà kinh năm mươi tinh nhuệ long nhân hắn là không dám thẳng anh kỳ phong mà từ trong thanh âm hắn có thể nghe ra đối thủ chỉ có một lại hiện ra một mặt có giết chóc kia vong linh nên có cường đại dường nào không kịp đa do dự la lâm từ ma pháp trong cái bọc móc ra cấm ma tễ thuốc giải dược bóc khai ngã ô na tắt vào mồm không để ý đối phương hơi yếu dãy ruộng trực tiếp đổ xuống phía dưới người nghĩ sang tử ta mưu tên tây nam hẳn số ba Ngã ô na bất mãn vô cùng biệt nhiều lời đi la lâm lời nhiều lời một tay lấy ngã âu na đeo lên Đội vã dùng vải cố định liễu một chút, sau đó vãng băng bích chố hồng phóng đi. Nếu như lần này tới chính là những người khác, là giá băng xương tự lòng cự long chịu ra, điều không phải vong linh, La Lâm tuyệt đối tự mình một người chạy trốn, tương giá ngà na ở lại chờ tử. Nhưng tới cũng vong linh, vậy hắn nhất định phải cứu người. Nếu như không cứu, có thể tưởng tượng, không lâu sau lúc, trên đại lục sẽ xuất hiện vừa vừa đáng sợ vong linh cự long, cái này thật tỏ không ổn. Đương nhiên, La Lâm cũng có thể trước đem ngà Ôna hủy thi diệt tích, giá trịu không cần lo lắng bị một lần nữa xuống lại. Bất quá La Lâm đương nhiên sẽ không làm như vậy. ngà âu Na cũng biết tình huống nguy cấp sáng suốt điệu một hé răng chờ la lâm vọt tới băng bít tiền nàng bỗng nhiên nói chờ một chút làm gì thiên địa yếu sông lại liễu la lâm có chút lo lắng nhưng vẫn là dừng bước ngà âu Na đã khôi phục một ít ma lực nhẹ tay khinh vung lên một sơ cấp do xoáy thuật sử xuất, thương phi long ngân cánh hai sừng rồng quần cuộn nổi lên cầm trong tay giá sừng rồng là băng màu xanh nhạt giống như bông tuyết như nhau ngà âu Na lại dội thân thủ chiêu ngân cánh huyết nhục một ngón tay có một quang điểm bay ra xông vào sừng rồng sau đó giá sừng rồng tựu mọc lên đạm lam sắc quang huy ngã âu na tương sừng rồng tỉ mỉ cất xong sau đó mới nói khả di đi la lâm chuẩn bị từ băng bích này xuống nhưng thăm dò ra bên ngoài nhìn lên một trận gió lạnh tự bắt hắn cho thổi trở về giá bên ngoài dĩ nhiên là vách đá dựng đứng cao độ có ít nhất 500 trăm phía dưới là băng tuyết và nham thạch chất hỗn hợp nơi này nếu như trực tiếp nhảy xuống không chết cũng tàn tật chết tiệt cảm thụ được phía sau càng ngày càng nhỏ động tĩnh la lâm biết tinh nhuệ long người đã còn dư lại không nhiều cắn răng một cái rút ra khai thiên kiếm nhảy ra ngoài sau đó một kiếm cắm ở băng trên vách giá chi giảm tốc độ không ngừng đi xuống thứ nắm chặt cũng ngã xuống La Lâm hảo tâm nhắc nhở ngà Âu Na, tuy rằng hắn vội vội vàng vàng đang lúc trói lại vài cố định, nhưng thứ này không quá bảo hiểm. Ta biết ngà Âu Na hoàn uống suy yếu nước thuốc, hiệu bị trọng thương, thân thể hầu như không có lực lượng, cũng may nàng ma lực khôi phục một ít. Lúc này nương ma pháp lực lượng để cho mình không có tử La Lâm trên lưng nga xuống. cứ như vậy vẫn trượt, Đại Khái đi xuống liều hơn 100 trăm thước thời gian, La Lâm thấy băng trên vách lộ ra liễu một đầu, là cái kia đáng sợ Vong Linh. Giá Vong Linh đầy đầu tóc bạc, một thân hắc y, ý ý, trên người huyết nhục câu toàn. ngoại trừ sắc mặt sàm trắng mắt hiện lên lam quan ngoại và người thường tộc cũng không đại khác nhau hắn liếc mắt liền thấy được la lâm sau đó thập phần dứt khoát nhảy xuống tới và la lâm nhất dạng dùng võ khí giảm tốc độ dĩ nhiên theo sát mà lên song phương một chiếc một sau địa đi xuống trượt liều hơn 200 trăm mễ sau trong lúc đó cự ly đã thu nhỏ lại đáo 50 mươi mễ ngươi nhanh lên một chút ta chúng ta cũng bị đội kịp ngà âu na nóng này nàng uống quá nhiều cấm ma nước thuốc cho dù uống giải rượu, nhưng ma lực khôi phục phi thường thông thả hiện tại nàng chỉ có thể phóng ra trung cấp ma pháp loại này ma pháp hiển nhiên không đủ để đối kháng cái này đáng sợ vong linh trên thực tế dĩ giá vong linh biểu hiện ra lực lượng đến xem chuyển kỳ ma pháp chưa từng dùng người nhận thức người này sao hắn sinh tiền là ai la lâm thực sự đã tận lực nhưng hắn dẫn theo cá nhân hơn nữa đối phương hay so với hắn cường hắn có biện pháp nào mà giá vong linh mạnh mẽ như thế sinh tiền tuyệt đối không thể nào là hạ người vô danh ta làm sao biết ngà âu na lòng nóng như lửa đốt vong linh đuổi giết hắn môn mục đích cho tới bây giờ cũng chỉ có một đó chính là giết bọn họ nhượng sau đưa bọn họ chuyển hóa thành vong linh mà truy sát nàng hiển nhiên là muốn muốn dồn tạo vong linh cự long vừa nghĩ tới chính muốn trở thành tử vong nô lệ ngà âu na trong lòng tiểu không ngừng được phát lệnh nào có tâm tư tưởng những chuyện khác bất quá bây giờ trải qua la lâm nhất nói nàng bắt đầu tỉ mỉ quan sát người này vóc người không cao không lùn khuôn mặt bình thường nếu như điều không phải phong phú tử vong ma lực và một lao đầu phổ thông lao đầu một khác nhau chút nào trên người hắn duy nhất xuất sắc chính là của hắn bên kia vũ khí đây là một thanh kiếm chính xác ra là quả đồng kiếm thân kiếm sáng trong như gương kiếm tích trung ương tựa hồ có khắc đồ án và tự ngà Ô na nháy mắt một cái nỗ lực cấp trong mắt mình ra chỉ một đôi mắt ứng ma pháp. Ma pháp này nhượng ngà Âu na nhận thức đến thân thể mình tương thế vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng uống cấm ma nước thuốc giải dược trong cơ thể ma lực bắt đầu buông lỏng, nhưng bây giờ nhất thi pháp đầu chịu một trận đau nhức hầu như yếu ngất đi. Đau quá a Ngà Âu na cảm giác sợ. Ngày hôm trước nàng thực sự là thiếu chút nữa bị La Lâm đánh lén chí tử. Hơi hoảng liếu hoàng đầu, nỗ lực tập trung tinh lực. Ngà Âu na rốt cục thấy rõ trên thân kiếm nội dung. Đồ án là một ít ma văn. Ngà Ouna nhìn thoáng qua chỉ biết đây là sắc bén cứng cỏi hai người ma văn rất phổ thông. trên đại lục tùy tiện một nhà quý tộc đều có thể sử dụng khởi như vậy kiếm nhưng ở ma văn trung còn kèm theo một hàng chữ tự rất nhỏ tiểu ngà âu na nhìn kỹ đọc lên một câu nói vạn vật sinh diệt thay đổi luôn con người đều có vừa chết la lâm đang toàn lực chạy trốn chứ mắt nhìn đối phương càng ngày càng gần hắn thực sự một công phu tưởng thứ khác nhưng thì là như vậy hắn như trước cảm thấy ngà âu na thân thể chấn động mạnh một cái tựa hồ nhìn thấy gì đáng sợ sự vật tâm niệm địa thiểm, la lâm đoán được nguyên nhân hỏi hắn là ai vậy ngà âu na thanh âm có chút run trang tròn kiếm thánh ma la La Lâm cũng là thất kinh, nhi mã, trăng tròn kiếm thánh, nhân tộc ba thánh một trong, thế giới loài người tột cùng nhất chiến sĩ, thế nào là được tử vong chủ tể chính là tay sai liễu. Trong kinh hai có trận, thảo nào tài năng ở không được trong vòng 5 phút tựu giết chết 50 tinh nhuệ long nhân, thảo nào giống như thử ngưng tụ thâm trầm hắc ám lực. Nói vậy hắc ám chủ tệ để bắt được cái này kiếm thánh, cũng là bỏ ra to lớn đại giới. Lúc này, Ma La Uk cây đã đến ngoài 40 thước, nếu như La Lâm nếu không nghĩ biện pháp, phòng trừng sẽ mặt đối với đối thủ truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau liễu. Không có biện pháp, La Lâm cắn răng một cái, tay chân mánh lực một bước băng bích nương lực phản trấn bay nhanh chiêu đáy vực rơi khoảng cách song phương cấp tốc giật lại nhưng những vấn đề mới lại xuất hiện đáy vực tất cả đều là nham thạch bọn họ hạ lạc tốc độ vốn là phi thường thật nhanh giá nếu như té xuống la lâm dám cam đoan mình có thể sống nhưng không dám cam đoan chân của mình còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đối mặt giá vong linh kiếm thánh truy sát hắn một điểm thương cũng không thụ sở hữu trạng thái đều bị vây đỉnh cũng khó đào bại vòng càng không cần phải nói bị thương nhưng may là còn có ngà âu na ở mắt thấy sẽ rơi xuống đáy vực la lâm giống to hơn Ngu xuân long biệt mật người khoái làm chút gì tùy tiện ma pháp gì lộng một ra tới chỉ cần có thể giảm tốc độ dùng tới tự thành người câm miệng ngà âu na cũng gấp à lúc này của nàng ma lực đã khôi phục gần một nửa nhưng ma lực vận chuyển vẫn còn có chút cản trở chỉ cần ma lực nhất vận chuyển trong cơ thể hay từng đợt đau nhức đầu càng đau nhức khó nhịn hầu như yếu hệ giống nhau nàng cũng biết đến rồi thời khắc mấu chốt cắn răng liều mạng vận chuyển ma lực ngay hai người cách mặt đất còn có không được hai mươi thước thời gian dầm một tiếng trong không khí triển khai một đôi băng cánh băng cẩn thận triển chừng 30 mươi mễ thật to mở mở rộng trở thành lướt đi cánh la lâm tựu cảm thấy mình từ thẳng tắp hạ lạc đổi thành bay xéo sau đó cơ hội là xoa mặt đất liền sông ra ngoài trong lúc hắn còn dùng chân đạp liễu kỷ xuống mặt đất nguy hiểm thật một nện ở trên tảng đá nương la lâm điểm ấy lực lượng lướt đi băng cánh mang theo hai người một lần nữa bay lên chúng lên thiên không Ngã âu na là băng xương cự long nàng đối phi hành không gì sánh được tinh thông lập tức khống chế lướt đi băng cánh phương hướng vừa lúc bắt được một bay lên khí lưu vì vậy băng cánh liền mang theo hai người triều viễn phương bay ra ngoài đến lúc này la lâm mới thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống thứ chỉ thấy đáo vong linh kiếm thánh đã đến mặt đất hắn cánh không buông tha một mực trên mặt đất truy tốc độ nhanh địa làm cho nhìn thấy mà giật mình đương nhiên trên mặt đất chạy tốc độ mau nữa cũng không có phi hành khoái đường băng cánh mang theo hai người bay qua một sơn sừng sau vong linh kiếm thánh thân ảnh của tiểu biến mất không thấy tạm thời an toàn la lâm đầu góc tự lung lay nhiều lo lắng sau tình thế sau đó hắn thở dài cái này phiền phức lớn bởi vì ngươi ta cũng bị theo dõi rất rõ ràng giá vong linh kiếm thánh lẻn vào phương bắc nhất định là bởi vì ngã âu na bắt la lâm sau đó tiết lộ liêu hành tung sau đó hắn một đường đuổi theo muốn thu hoạch một cái vong linh cự long nếu không ngươi đánh lén ta ngươi nghĩ rằng ta biết sợ hắn ngà âu na hử lạnh nàng cảm giác mình cấp la lâm hại kiếm thánh là cường đại nhưng dĩ lực lượng của nàng phối hợp nhiều như vậy thủ vệ chẳng lẽ còn đánh không lại hắn người cái này tự lại cuồng ngươi ngay cả ta đều đánh không lại còn muốn đối kháng trăng tròn kiếm thánh vừa thủy đang phát run tới la lâm thập phần không nói gì từ vừa kiếm thánh biểu hiện ra lực lượng thượng hắn nhiều ngà na sẽ chỉ làm hắn cảm giác có chút vướng tay chân mà thôi không phải là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi loại này tuyệt thế thiên tiêu chiến sĩ bình thường bằng ngà âu na loại tâm tính này và chiến đấu tiêu chuẩn nàng cũng thực sự là dám nói ngà âu na cũng cảm giác mình có điểm kinh thường thẳng thắn đừng nói nói chỉ khống chế được băng cánh vãng xa sa phi nàng hiện tại thầm nghĩ đào rất xa bay một hồi la lâm mở miệng ngươi đây là vãng na phi phương bắc ta yếu về với ông bà nàng quen thuộc cực bắc nơi nghĩ nơi nào tương đối an toàn khoái biệt vờ ngớ ngẩn liễu đi với ta hỏa sư thành la lâm nói cực bắc nơi hoang vắng. trong sạch người to lớn đều là một đám mọi rợ mà thôi cũng không có gì cường giả Ngà ô na đi vào trong đó kiếm thánh đuổi theo thình lình một đánh lén nàng phải xong đời vì sao hiện tại chúng ta đều bị giá ma la úc cây okay theo dõi bảo là vô dụng trừ hỏa sư thành nơi nào cường giả vô số hắn là vong linh một thân tử vong ma lực rất khó ẩn giấu thì là cường thịnh trở lại cũng chịu không nổi cường giả vây công hơn nữa nơi đó còn có hồng nguyệt kiếm thánh chứ la lâm giải thích hồng nguyệt kiếm thánh lao chỉ còn lại một bà đầu khớp xương liếu đính cái gì dùng ngã na khinh thường hư một tiếng Bất quá nàng thừa nhận La Lâm nói không sai, chung quy là sửa lại phương hướng đi tới. Nhưng vấn đề rất nhanh thì tới. Tài bay hơn 10 phần trùng, bay ra ngoài bất quá ba 30 km, La Lâm liền phát hiện bọn họ cao độ càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, hầu như yếu rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Kế tục ca. La Lâm quay đầu liếc nhìn Ngạ Âu Na. Không có trả lời. Tối hậu cách mặt đất còn có hơn 10 thước thời gian, băng cánh trực tiếp cựu tiêu thất, đồng thời, La Lâm cảm thấy phía sau thân thể buông lỏng, hình như là ngất đi thôi. tai sau đó, hai người từ không trung té xuống. May là phía dưới là bãi cỏ may là cao độ chỉ có hơn 10 thước chưa xong còn tiếp chương 261, trăm trốn chết 2. nơi này là tuyết mạo sơn vòng ngoài một chỗ rất thoại địa thế thật cao phía bắc diện tự nhiên là cao vóc trong mây tuyết mạo sơn mà đi về phía nam khán, còn lại là vừa nhìn bình nguyên vô thận địa thế tuy có phập phồng nhưng cao độ cũng không vượt lên trước 30 mươi mễ tựa như bày ra nhung thảm thượng nho nhỏ nếp uốn. la lâm tuy rằng vừa tới lôi mạng công quốc không lâu sau nhưng kiếp trước trò chơi thời gian công quốc tấm bản đồ này chơi đã lâu sớm đã thành tương địa đồ nhớ kỹ trong lòng liễu nhất là tuyết mạo sơn như vậy cao phong tình huống chung quanh thì càng ra rõ ràng sáng tỏ hắn tới nơi này đã làm nhiều lần nhiệm vụ chứ đứng ở dốc thoải thượng chung quanh thiếu ngắm một cái la lâm biết mình bây giờ cách đô thành hỏa sư thành có chừng hơn 300 km mà quốc kiến ngày còn dư lại hai ngày nhiều một chút được rồi nếu như không có trói buộc toàn lực người đi đường nói hẳn là còn có thể đúng giờ chạy tới nhưng bên cạnh hắn còn có một cái vượng mê ngà âu na xem ra trích hạn số ba có thể để cho đại công thất vọng rồi la lâm tương ngà âu na bối ở lương thượng dùng một ít vài cố định ở thân thể nàng Lưng một đường đi về phía nam đi, đối phương ăn mặc quần dài, đi phi thường vướng vận, La Lâm thẳng thắn chấp nhận quần dài váy cấp tê, biến thành đủ đầu gối váy. Ừ, ngã Ô Na quả thật là băng xương cự lòng, không sợ lạnh, ở tại Tuyết Mạo Sơn băng trong động, dĩ nhiên cũng chỉ người mặc váy, váy hạ cũng một quần, như thế nhất tê, liền trực tiếp có thể thấy chân nhỏ liễu. La Lâm thuận lợi sở soạn một cái, chật chật địa xúc cảm và hơi Anna không sai biệt lắm, có mạc tơ lụa cảm giác. Đương nhiên, tiêu một bả, sau đó hắn hãy thu liễm tâm thần, kế tục chạy đi. phía sau không biết địa phương nào hoàn theo một đáng sợ vong linh kiếm thánh la lâm chút nào không dám thả lỏng một đường tiểu bào đi tới khoảng chừng hơn một giờ sau la lâm chạy hai mươi mấy km lộ hạ tuyết mạo sơn đến rồi bình nguyên thượng lương cá nhân ăn mặc nặng nghề chiến khải và vũ khí trước hữu đem hết toàn lực từ tuyết mạo đỉnh núi trực tiếp nhảy xuống may là la lâm thân thể tố chất cường tráng không gì sánh được cũng cảm thấy thể lực suy kiệt không nghỉ ngơi hạ hắn phòng trường chính muốn sống sống mẹ chết từ nơi này từ xa nhìn lại mơ hồ khả di thấy viễn phương ải trên núi có một tòa tòa thành đứng vững trí não lập tức từ la lâm trong trí nhớ cho ra tòa thành tin tức lam luân bảo cự thạch kỵ sĩ phật lợi dạng ga ẻn đó ở tòa thành phòng chú quân 800. cự thạch kỵ sĩ 36 cấp tinh nhuệ chiến sĩ lôi mạng đại công kim sư hộ vệ quân thống lĩnh một trong tòa thành là quân sự kiến trúc tương đương với một pháo đài tất yếu nhất là ở bình nguyên thượng tác dụng rõ ràng nhất một tòa thành khả di thủ hộ quanh thân hơn 10 dặm địa mà kim sư hộ vệ quân là đại công thủ hạ chính là một chi tinh nhuệ quân đội chiến sĩ bình quân đẳng cấp ở mười cấp đã ngoài nghiêm chỉnh huấn luyện tám con số cho dù là kiếm thánh cũng không dám khinh sớm chỉ cần hắn chạy tới tòa thành có thể yêu cầu phật lợi dạng Gã ẻn phái binh một đường hộ tống chính đi trước đô thành hắn tựu an toàn tính toán chính rời bảo cự ly đại khái còn có hơn 20 mươi dặm thẳng tắp cự ly như thế quá khứ có thể còn muốn nhiêu điểm lộ vậy ít nhất là năm sáu chục dặm đường ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời thái dương ngã về tây tiếp qua hơn nửa canh giờ phòng trừng tựu trời tối ngày hôm nay đoán chừng là cản không tới hắn phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút lương cá nhân chạy trốn và hắn tự mình một người hoàn toàn đều không phải một khái niệm nhất là ngà âu na đừng xem là một đại mỹ nhân nhưng nàng vóc người cao gầy có nhất thức 75 liễu tuy rằng và thân cao gần một thước cựu thể trọng đạt được 150 kg la lâm còn kém rất xa nhưng 60-70 kg trọng lượng vẫn phải có như thế nhất đại đà bất quy tắc trọng lượng phân bố không đều đều cục thịt đè nặng trên người dọc theo đường đi chưa từng pháp dùng cái gì dùng ít sức kỹ xảo bị cầm 100 kg cục sắt còn muốn tiêu hao thể lực dùng không tính là ôn hòa động tác tương trên lưng ngà âu na ném ở trên cỏ la lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm mở rộng liều gân cốt một chút cả người truyền đến bùn bùn điệm một trận giòn hưởng sau đó chính hắn khoanh chân ngồi xuống, từ ma pháp trong cái bọc xuất ra thủy và thịt quay, lại lấy ra một lọ phong diệp bảo đại chủ đặc chế gia vị tương xảy ra trên cỏ, lấy sau cùng ra một bả dao ăn, chọn ta tương liêu xóa sạch ở cục thịt thượng sau đó cắn một cái hạ, cảm thụ được ở khoang miệng, trung bính bắn ra thịt nước và tương liêu hỗn hợp cùng một chỗ sinh ra tuyệt diệu tư vị, chỉ cảm thấy cả người đều sảng khoái đứng lên, một thân mệt mỏi nhất thời bị mỹ vị đuổi chạy hơn phân nữa. đây là quý tộc tinh xảo sinh hoạt ta, la lâm cảm giác mình hư hỏng, bây giờ gọi hắn đi cật thô giáp hát mạch bính, hắn tuyệt đối là thực không dưới nước. chính mùi ngon địa ăn. bên người truyền đến thanh âm ta đói bụng quay đầu nhìn lại phát hiện ngả âu na đã tỉnh từ trên cỏ ngồi xuống mắt nhìn chằm chằm la lâm trước người gia vị tương và trong tay thịt quay nàng hiển nhiên nghe thấy được hương vị ừ đói bụng muốn ăn giá đã nói lên có muốn ăn nói do thân thể chính đang khôi phục cái này ít một ít trói buộc vậy nhiều một chút đối kháng vong linh kiếm thánh lực lượng sở dĩ la lâm đương nhiên sẽ không keo kiện xuất ra thịt quay đưa tới tiện đường hoàn đưa tới một bả giao ăn trên người ta một khí lực ngà âu na thủ sĩ cũng không sĩ cứ như vậy hữu khí vô lực ngồi ở trên cỏ hơn nữa cũng học la lâm quanh chân ngồi la lâm liếc nhìn đã bị hắn tê rơi địa còn dài bởi vì đối phương động tác này váy đã nuốt ở trên đùi liễu liếp mắt nhìn ngực run run một cái lập tức thu hồi ánh mắt túi đầu từ nhỏ lon lý chọn một điểm tương liêu chuyên chú xóa sạch ở thịt quay thượng đồng thời khuyên đủ, ngươi bây giờ tư thế ngồi nhượng ta nghĩ tới họa sư trong thành kỹ nữ ngà ô na túi đầu liếp nhìn không thể nói là không phải là hai cái đùi ma ngươi muốn xem thử khán nhanh lên một chút ta đói bụng lắm la lâm đưa tới một khối xóa sạch hảo tương liêu thịt quay tận lực thả lòng chính để cho mình có vẻ tự nhiên một ít ngươi hiện tại tình huống thế nào khôi phục nhiều ít lực lượng vong linh kiếm thánh đuổi theo một mình hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ nếu như ngà âu na khôi phục lực lượng hai người hợp lực nói phải có đảo sinh dư địa về phần đánh bại đối thủ la lâm không dám tưởng hắn có tự mình hiểu lấy ngà âu na ăn thịt quay trên mặt tiểu lộ ra mỉm cười hiển nhiên đối thịt quay vị đạo hết sức hài lòng bất quá câu trả lời của nàng lại làm cho la lâm thất vọng ma lực khôi phục nhưng ta thi pháp rất chắc trở ba ngày tiền đầu của ta thiếu chút nữa bị ngươi vỡ thành thịt nát hiện ở nhức đầu lắm nga nguyên lai là nao chấn động la lâm sâu hối mình làm thì cố sức quá mức bất quá cũng không có biện pháp lúc đó tình huống khẩn cấp hắn đối ngã âu na phòng hộ ma pháp cường độ hiệu không rõ trong lòng quýnh lên căn bản là không khống chế được sở dĩ nghĩ như vậy la lâm cựu thoải mái trong miệng châm biếm đáng đời. ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, ai cho ngươi qua nghĩ nhục nhã ta chứ Ngã âu na không trả lời nàng ăn thì quay chờ ăn xong rồi tài buồn bã nói bởi vì huyết mạch của ta thiên phú bị ngươi bị hủy có ý tứ la lâm trong tay sinh ra một mình từ bình lý đổ ra một chén thang là canh gà còn là ấm áp tòa thành đại chú đắc ý làm phi thường ngon bắt đầu sùng sùng sùng uống như thế một hồi hắn đã ăn đi hơn 10 khối thịt quay hắn hiện tại độ lượng kinh người đặc biệt có thể cẩn ma pháp trong cái bọc có chuyên môn một cái dương lớn giả bộ đều là thực vật hiện tại giá canh gà rốt cuộc nhuận hầu dùng chính là ta tái cũng không cách nào vươn ta cánh liêu Ngà ôn na chiêu la lâm thân thủ cho ta một chén la lâm cấp ngà ôn múc một chén trong lòng bình tĩnh thảo nào hội vi phạm cự long hứa hẹn nguyên lai tổn thất là thật có chút đại hoán vị ngẫm lại nếu như đổi lại là hắn khẳng định cũng sẽ làm như vậy nói không chừng còn có thể càng thêm quá mức một điểm bởi vậy hắn đối giá băng xương cự long đối thể cử động rốt cuộc hiểu bất mãn trong lòng tầm tình cũng tiêu mất hơn phân nửa vốn chính là hắn tiên thâu quân trượng bây giờ đối với phương không có hóa long pháp thuật hoàn rơi xuống một nào chấn động giá giá cao thật là khá lớn nghĩ tới đây la lâm mở miệng nếu như ngươi một ý kiến nói chúng ta chướng xóa bỏ xóa bỏ ngà âu na thả tay xuống dặm ngân đoạn mắt chừng mắt la lâm nửa ngày trước ngươi còn đang ta phải giết chi người có tên đan thượng la lâm không nói gì ta đây có đúng hay không tiên đem ngươi tỏa cốt dương hôi để tránh khỏi ngươi biến thành vòng linh cự long sau đó ta một cái nữa nhân chạy trốn ngươi phải làm như vậy sao ngà âu na phản vấn băng màu xanh nhạt đôi mắt khán chưa từng khán la lâm nhất mắt trích chuyên tâm ăn la lâm đưa cho nàng khảo lập thịt được rồi ta khiếm của ngươi la lâm lười cải cọ giá chuyện hư hỏng chuyển hướng chính đề thương thế của ngươi bao lâu có thể hảo ta cần lực lượng của ngươi nếu như không thi pháp nói còn muốn nửa tháng ba nếu như mạnh mẽ thi pháp nói ta đây cũng không biết sinh mệnh tinh hoa hữu dụng không, sinh mệnh lực cường đại đương nhiên là có trợ vu khôi phục, nhưng tác dụng điều không phải đặc biệt đại, ít nhất cũng phải mười ngày. Đầu điều không phải thân thể, bị thương không có thể như vậy tốt như vậy khỏi hẳn. Ngà Âu Na vỡ thủ, bất đắc dĩ nói, nói cách khác, ta dẫn theo nhất cái phế vật. La Lâm hiểu tình thế bây giờ, vốn có hắn còn muốn tái cống hiến một lọ sinh mệnh tinh hoa, nhưng nếu đối trước thế cục không có tác dụng gì, hắn sẽ không lãng phí. Ta chỉ là bị thương, cũng là ngươi làm, điều không phải phế vật. ngà Âu Na phẫn nộ cái cọ, tuyết trắng khuôn mặt đều có chút đỏ lên. vô ích vu trước mặt tình huống hoàn liên lụy tốc độ của ta hay phế vật la lâm nhàn nhạt nói đồng thời lại lấy ra một khối thịt quay hoàn có muốn hay không yếu ngà ô na gật đầu vì vậy la lâm lại đang thịt quay thượng bôi lên tương chấp sau đó đưa tới đây không phải là sung xoe mà là giúp nàng nhanh lên một chút sự khôi phục sức khỏe lượng dù cho chỉ là một chút trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặt xuống trên cỏ chỉ còn lại có gió đêm suy phất bùi cỏ động tĩnh hưu một lát nữa mà ngà ô na cũng ăn no tiếp nhận la lâm đưa tới sạch sẽ cây hay bố xoa xoa trên tay ngoài miệng dầu trơn ngáp một cái ta hiện tại yếu ngủ một rớt. ngươi nếu là dám sấn lúc ta ngủ cởi quần áo của ta ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết nói xong nàng tựu nằm ở trên cỏ nhắm mắt lại la lâm mặc kệ nàng cũng một thẳng trên cỏ ngủ mà là ngồi ở trên một khối nham thạch chống kiếm nhắm mắt dưỡng thần nửa đêm thời gian xa xa có sói hào thanh chuyển đến đồng thời không ngừng tới gần hiển nhiên là theo dõi la lâm mấy con sói mà thôi la lâm đương nhiên sẽ không tha trong lòng thân thể vẫn không lúc ních ngà âu Na cũng là như vậy nàng đang ngủ say lầu bầu vài câu nói mớ còn đang trên cọ lột mèo, tựa như ở nhà mình trên giường như nhau dải. ô lại một thanh sói hào tiếng vang lên, nhưng không có tới gần, trái lại cách xa. trong thanh âm này, tựa hồ mang theo một tia sợ hãi. hay giá ti sợ hãi nhượng la lâm cảnh giác, tại đây phiến trên thảo nguyên, sói cũng không có thiên địch, hơn nửa đêm, vật gì vậy sẽ làm dã lang sợ hãi chứ? đáp án không cần nói cũng biết. la san sắc khắc động, một bà sốc lên đang ở ngủ say ngả ô na, sau đó dùng bố đái tương nàng cố định ở lưng thượng, mà bắt đầu vãng tỏa thành nhân cản. làm gì? ta đang ngủ chứ. ngả ô na còn chưa ngủ tỉnh. bất mãn lầu bầu cũ sau đó cái hót đặt ở la lâm trên vai tiếp tục ngủ vô luận như thế nào run run nàng hay bất tỉnh tỉnh tỉnh kiếm thánh khả năng ngay phía sau chúng ta la lâm thân thủ hung hăng ninh hạ ngã âu na đại thối lương một ngủ và thành tỉnh nhân cảm giác là không đồng dạng như vậy người trước yếu cố sức địa đa không nghĩ tới nặng như vậy nặng ninh quá khứ ngã âu na lại còn là một tỉnh la lâm hữu bỏ thêm ta lực đạo có thể cảm thấy ngã âu na bản năng run một cái hiện nhiên là đông nhưng thân thể còn là mềm lún vẫn là không có tỉnh la lâm cảm giác có điểm không đúng thân thủ rõ xét hạ ngã âu na cái chán nóng hổi nóng hổi cái này băng tuyết nữ vương nhiệt độ cơ thể cho tới bây giờ đều là thiên đê bị người bình thường yếu thấp vài độ nhưng bây giờ la lâm cũng cảm giác đối phương trong cơ thể máu ở sôi trào được rồi cái này đối phương rõ đầu rõ đuôi địa thành gánh nặng của hắn la lâm thừa nhận trong lòng mình hủy thi diện tích tìm cách mãnh liệt hơn liễu hắn cứu người ngoại trừ không hề nhượng vong linh lớn mạnh lực lượng tìm cách ngoại còn mơ hồ mong muốn ngả âu na có thể trở thành là một đối kháng vong linh lực lượng nhưng bây giờ hắn tựa hồ không có năng lực cứu nàng đi ra ngoài sau một cái ý nghĩ đã không quá thực tế làm sao bây giờ La Lâm cắn răng, kế tục lưng ngả Âu Na chạy vội. Băng xương Cự Long lực lượng phi thường cường đại, không được một khắc cuối cùng, hắn không muốn buông tha. Chưa xong còn tiếp. Chương 262, trốn chết. 3. Vong Linh Kiếm Thánh xuất hiện, La Lâm bắt đầu thời điểm chạy trốn, trí não kinh lịch lâu dài trầm mặc lúc, rốt cục hiệu biệt xuất liệu một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, trốn chết. Nhiệm vụ mục tiêu, ở Vong Linh Kiếm Thánh Ma La Ốc cây okay đuổi theo trước ngươi chống đối Lam Luân Bảo, tìm kiếm che chở. Thường cho, phụ trợ loại truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau, tốc độ gió, tốc độ gió. người sử dụng tư duy tốc độ và thân thể tốc độ 50, mỗi miểu thiêu đốt 1.000 tiềm lực giá trị được rồi cái này truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau mặc dù là phụ trợ nhưng đoạn thứ ba hạn sụ 3. phi thường cương đại ở thay đổi trong nháy mắt cao thủ trong quyết đấu tốc độ nhất là tốc độ phản ứng sát na để thăng tương mang đến ưu thế thật lớn cho dù một giây thời gian yếu thiêu đốt 1.000 nghìn tiềm lực giá trị nhưng giá không làm thất vọng giá kỹ thuật đánh nhau mang tới lực lượng để thăng nhiệm vụ này là phi thường tốt nhưng khả năng này là la lâm đi tới trên thế giới này tối chật vật một lần chống chết đối thủ thực sự quá cường đại thế cho nên hắn ngoại trừ sử dụng băng vũ triệu hóa lão xạ lâm hóa thân ở ngoài tìm không được bất luận cái gì phương pháp tương đối trên thực tế thì là triệu hồi ra bán thần hóa thân la lâm cũng không cho là nhất định có thể đánh bại ma lao cây, okay, tên kia võ lực của là la lâm cuộc đời ý thấy có thể đao thánh ái đức hoa cũng có lực lượng như vậy nhưng đao thánh cho tới bây giờ không có ở la lâm trước mặt toàn lực xuất thủ quá sở dĩ cũng không thể nào tương đối trên lưng lưng một nhất đại đà cục thịt đúng vậy hay cục thịt lưng một người chạy lâu như vậy la lâm đã đối cái gì đại mỹ nhân một bất kỳ cảm giác gì liêu Hắn hiện tại mệt mỏi thầm nghĩ như cầu như nhau lẻ lươi thở dốc. Mặc dù là bình nguyên, nhưng địa hình rất không bình thản, gồ ghề, thỉnh thoảng còn có một tiểu khe, tiểu rụt, rốc. Khu vực này tựa hồ vừa xuống mưa, mặt đất rất nhiều lầy lội. Càng phát ra ra tăng rồi La Lâm chạy trốn độ khó. Trên lưng ngả Âu Na một mực nói hồ nói, huyên tuyên điệu, một hồi hình như khốc, một hồi vừa tựa hồ đang cười, thính không ra cụ thể ý tứ, nói La Lâm tâm phiền ý loạn, chính hận không thể hung hăng giá phụ nữ có chồng một cái tát, tương nàng chịu không có tiếng liễu. Phía sau tạm thời nhìn không thấy có người đuổi theo. nhưng la lâm có thể cảm giác được cổ hắc cám khí tức thâm trầm ngưng tụ uyên bác như biển hơi thở này chính không ngừng vãng hắn phương này hướng tới gần đối phương hẳn là còn không có phát hiện hắn vị trí cụ thể mặc dù là đang đến gần nhưng tốc độ cũng không toàn khoái thật không toàn khoái bi kịch ở chỗ còn là bị la lâm khoái như thế xuống phía dưới bất quá mười phút đồng hồ tiểu cũng sẽ bị đuổi theo đường phía trước còn dư lại chỉ ít 30 lý nếu như liều lĩnh địa toàn lực quần quận địa nói mới có thể miễn cưỡng chạy tới chỉ cần đối phương chưa có xác định vị trí của hắn không có toàn lực truy kích Nhưng vô luận là loại tình huống đó, phát sinh có khả năng đều nhỏ vô cùng. La Lâm phải lưu chút thể lực ứng phó tình huống ngoài ý mớn, mà chết linh kiếm thánh cũng sẽ không ngu như vậy. Hắn sâu một cạn một địa đi tới, dày dính đầy dỉ ra, dày bên trong đã toàn bộ ướt đẫm, sền sệt địa, là cây có tiêm thượng nhiễm nước mưa không ngừng lọt vào dày kết quả, trên người cũng không sai biệt lắm cả, là mồ hôi, mồ hôi đầm địa, mồ hôi đầm địa, bởi vì một đường chạy gấp, trên đường hoàn đạp chúng dỉ ra đường, kế lộn mèo một cái, vết bẩn che đậy chiến khải quan huy, có thể dùng La Lâm thoạt nhìn đã nghĩ một trốn chết kỵ sĩ giống nhau. Thậm chí còn la lâm cũng không dám lấy ra sinh mệnh tinh hoa vì mình bổ sung thể lực bởi vì hắn biết vong linh đối nhau mệnh khí tức phi thường mất cảm chỉ cần hắn xuất ra tết thuốc tản ra sinh mệnh ma lực tự có thể sẽ bị đối thủ nhận biết một khi bị đối thủ xác định vị trí của mình trong vòng 5 phút hắn liền có thể có thể bị đối thủ đuổi theo như thế xuống phía dưới không được hắn đáp nghĩ biện pháp nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn phát hiện mình tự hai lựa chọn sẽ dùng băng vũ sẽ giết ngã âu na nhưng giá đều không phải là hắn mong muốn chính chật vật buôn đảo thời gian bỗng nhiên la lâm phát hiện bên người có người ảnh loại lên sau đó một bả bữa tự đâm tới hoàn mang theo một tiếng quách thiếu, chết đi Khỏe mắt dư quang tả hữu liếc một chút la lâm thấy rõ tình thế đối phương có hai mươi mấy người nhân mặc trên người đổ bị giáp cầm trên tay vừa bồn vũ khí có quý danh đốn tuổi phủ thiết truy trở một chút là bình nguyên thượng cường đạo hắn hiện tại toàn thân đều là nước bùn vết bẩn chật vật bất ham, bất chi bất giác tiểu sấm đáo những cường đạo này lãnh địa chúng đối phương nhất định là nhìn hắn dáng rất nhỏ túng tiểu cho là có cơ khả sớn phải biết rằng đánh cướp một kỵ sĩ tuy rằng nguy hiểm nhưng nếu như thành công là có thể đại kiếm một khoản Quang kỵ sĩ trên người chiến khải là có thể nhượng nơi này mỗi một một cường đạo cật hương hát lạt đã nhiều năm ở nơi này ngoài vòng pháp luật nơi chỉ cần có thể làm được tiễn những này bỏ mạng đồ môn có thể làm được bất cứ chuyện gì khảm tới được đúa rất lớn một bà có ít nhất 50 mươi kg nặng xem ra giá cường đạo có chút cậy mạnh bất quá cũng chỉ là cậy mạnh không có trương pháp gì la lâm đương nhiên sẽ không bị chém trúng, nghiêng người nhất đoá giơ tay lên một quyền đập tới chính nện ở cường đạo trên cảm phốc máu hôn hợp giá hàm răng phun bán ra vóc người này cao tráng địa cường đạo lão đạo địa đạo lui ra ngoài hắn tự hồ bị đánh ngất xịu tại chỗ vòng vo vài vòng kẽ trên mặt đất trực xuyên khí thì là hắn có thể chống sống sót cũng chỉ có thể là một người ngu ngốc liễu zeta lại một một cường đạo vào tới giơ cao trong tay thiết truy hắn đập cũng la lâm mà là trên lưng hắn ngả âu na la lâm đã rút kiếm ra kiếm quang lóe lên rời ra thiết truy thiện thể chứ một kiếm đâm vào giá cường đạo ngực không dùng toàn lực một sử đầu viên ngói trích thủy kính hắn phải bảo tồn thể lực còn muốn bí mật hơi thở của mình mà mấy cái này cường đạo cũng một tư cách nhượng hắn toàn lực xuất thủ nhưng tựu bởi vì như thế giá đám người liều mạng cựu cho là có cơ khả sấn đám điên cuồng mà chu lên chiêu hắn sông lại ở bọn cường đạo kinh nghiệm chung cường đại trở lại kỵ sĩ rơi xuống chật vật như vậy hoàn cảnh bị bọn họ nhiều người như vậy vây công phe mình có thể sẽ tử vài người nhưng sinh hoạt không đổi bọn họ làm hay vết đao liếm máu buôn bán chỉ cần có thể giết kỵ sĩ này Tử vài người rất tốt còn có thể ít vài người chia tiền chứ la lâm thầm mắng không may nhà rột phùng suốt đêm mưa long khốn chỗ nước cạn tao hà hí dĩ nhiên hơn nửa đêm bị một đám cường đạo cấp đánh cướp nhanh hơn cước bộ chạy về phía trước Ở cường đạo vây kín tiền chạy ra khỏi vòng đây, đang muốn phát lực của cuộn, cuộn, có tiếng gió từ phía sau chuyển đến, có người chiêu phía sau ngã Âu Na bắn tên. Thính Phong Thanh, là một tiến, kinh lực coi như khả dĩ, nếu như bắn về phía La Lâm, La Lâm chuyển hướng Kỳ chiến khải cũng đủ ngăn trở công kích này, nhưng ngã Âu Na chỉ mặc nhất kiện thật mà váy, có lẽ là ma pháp bảo, nhưng lực phòng ngự đều giống nhau. Thấp đến đáng thương. Tiểu mũi tên này, khiến cho La Lâm nghiêng người tránh né. Tốc độ tiểu bị ảnh hưởng, bọn cường đạo nhân cơ hội hữu tới. Trong khoảng thời gian này, La Lâm liên tục cuộn cuộn, thể lực tiêu hao thật lớn. phải từng ngụm từng ngụm địa thở dốc nhưng giá không coi vào đâu canh khó chịu là tinh thần vẫn căng thẳng bởi vì La Lâm không biết Vong Linh Kiếm Thánh lúc nào sẽ trực tiếp xông lại tại đây Vong Linh Kiếm Thánh dưới bóng tối hắn phải bó tay bó chân địa chiến đấu cái này càng phát ra tiêu hao thể lực quả thật trong cơ thể hắn có hơn 5.000 tiềm lực giá trị tiềm lực giá trị cũng rất hữu dụng nhưng chúng nó cũng không thể trực tiếp chuyển hóa thành thể lực hiện tại hắn lại bị thất tám cường đạo dùng loạn thất bát tao địa vương bắt quyền loạn thất bát tao địa vây công chứ còn phải phòng trường trên lưng ngả ôn na không bị khảm thương một một chú ý cánh tay của mình đã bị một chi thiết nhanh như tên bắn trung đinh mũi tên này lực đạo mười phần nhưng thiết mũi tên vẫn không thể nào đánh bại chiến khải băng ra một điểm hỏa tinh lúc tự bay ra ngoài trung liễu một mũi tên này la lâm trong lòng chấn động nếu như một mũi tên này là một cái thần tiễn thủ bắn ra ngày hôm nay hắn chi này cánh tay tự phế đi trong lòng đông dưng tuân ra một khó có thể ước chế lửa giận đồ phá hoại đám này cường đạo quả thực ghê tởm tự tìm đường chết giá một mũi tên tựa như hỏa tinh văng đến du dũng một chút chuyện xấu một cường đạo hô lớn chứ sông lên giơ cao trong tay búa. người cường đạo từ một hướng khác vũ liệu chứ trong tay thiết truy một điểm kết cấu cũng không giảng còn có một cường đạo tắt từ la lâm phía sau xông lên cầm trong tay một bả tú tích loang lộ địa đại thiết kiếm mấy giây sau nã búa cường đạo vọt tới la lâm trước mặt la lâm cũng không bảo tồn cái gì thể lực trường kiếm trong tay vung lên lạnh lùng kiếm quang lóe lên liên nhân đái chiến phủ trực tiếp cắt thành hai nửa bên cạnh song truy cường đạo phía sau thiết kiếm cường đạo còn không có phản ứng kịm kế tục quán tính vọt tới trước một đạo hình cùng kiếm quang hiện lên hai người giống như vậy vũ khí lẫn vào trường kiếm cùng nhau ở riêng mặt vỡ san bằng không gì sánh được một người trong đó thiết truy mảnh nhỏ băng bay ra ngoài, nện ở một cường đạo trên mặt, phanh một tiếng, thiết truy trong mảnh vụn bám vào một tia giọt nước mưa kính thấu nao mà vào, toàn bộ đầu trực tiếp tiêu nổ tung. lực lượng đáng sợ nhất hiện hiện, còn dư lại bọn cường đạo nhất thời tựu ngây người, vừa còn đang anh dũng tranh tiên bọn cường đạo cấp bộ vừa chuyển phát vài tiếng hạm, chạy đi xoay người chạy. đúng vậy, kỵ sĩ này nhìn là rất chật vật, nhưng như trước không là bọn hắn có thể nhúng trầm liễu. đêm nay bọn họ làm ra một phi thường phi thường quyết định sai lầm. bọn cường đạo rút đi, nhìn tứ tán thân ảnh của La Lâm trong lòng đống nhiên khẽ động. hắn thế nào lại hồ đồ chứ còn thưa lại cường đạo còn có mười mấy những người này phân tán ra ai biết người mới thật sự là ngà âu na chứ vô hình chung hắn hiểu vì mình tranh thủ đến rồi thời gian la lâm trong lòng vui vẻ cấp tốc xuất ra sinh mệnh tinh hoa rót đáo trong bụng ở đây có nhiều như vậy mục tiêu hắn không cần lo lắng sinh mệnh tinh hoa tiết lộ ra ngoài một chút khí tức khiến cho vong linh kiếm thanh chú ý của liễu một cổ lực lượng dũng mãnh vào toàn thân các nơi làm dịu thân thể mọi mệt của hắn la lâm tinh thần hơi bị chấn động lại một lần nữa thu liễm ký tức kế tục vãng lam luân bảo phương hướng chạy đi hiện tại có mười mấy sinh linh phân bố tại đây phiến trên thảo nguyên mà la lâm khí tức chắc là yếu nhất tựa như một đám cây đuốc chung một chi ngọn nến cho dù vong linh kiếm thánh công kích hắn cũng có thể tiên hoa những người khác đi đại khái không được lướt phút hắn tựu rõ ràng địa cảm giác được cổ khổ khổng lồ hắc cám khí tức tốc độ di động tăng nhanh nhanh hơn lúc hơi thở này đột nhiên tựu tiêu thất hư không tiêu thất tựa như chưa từng có tồn tại qua như nhau đối phương thu liễm lực lượng hắn hẳn là chiêu một mục tiêu khứ la lâm bỗng nhiên phát hiện hắn lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm bởi vì hắn không biết kiếm này thánh lúc nào sẽ giết sạch cường đạo hắn không biết lúc nào vong linh kiếm thánh hội tương mục tiêu định ở trên người hắn bởi vì hắn không cảm giác sự tồn tại của đối phương bị như vậy một đáng sợ vong linh kiếm thánh đánh lén trên đời còn có bị giá canh chuyện nguy hiểm sao lúc này hắn cách lam luân bảo chí ít còn có 20 mươi dặm lộ căn bản là không chiếm được tòa thành trợ giúp làm sao bây giờ không có biện pháp la lâm xuất ra băng vũ bóp ở trong tay hết sức chăm chú quan tâm chu vì tình huống hắn quyết định chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay hắn lập tức sẽ hô lên xạ lâm thần danh dùng một ngắn ngủi thần minh hóa thân đổi lấy một băng xương cự long sinh mệnh giá buôn bán cũng không toàn thái quy. chưa xong còn tiếp chương 263, trăm trốn chết 4 tràn đầy bóng tối giữa đêm khuya la lâm thải đạp chứ lầy lội tập tên đi trước từ vừa đến bây giờ bất quá lưỡng phút hắn đã nghe được ngũ thanh kêu thảm thiết điều này đại biểu chứ có ít nhất năm cường đạo đã bị giết kinh người hiệu suất chém giết la lâm không biết lúc nào mà la ốc cây hội từ trong bóng tối lao tới hắn chỉ có thể mau chóng nhanh hơn cước bộ sinh mệnh tinh hoa vì hắn khôi phục rất nhiều thể lực đồng thời kế tục nhượng hắn khôi phục thể lực điều này làm cho hắn lòng tin thoáng đủ liễu một ít a vừa hét thảm một tiếng tự ở sau người không được cây số chỗ văng lên thanh âm dị thường địa thế lương giống như là vang ở nhị chắc giống nhau đối phương đã tiếp cận hắn cây số trong vòng như vậy vô cùng có khả năng mục tiêu kế tiếp chính là hắn v a ký hiệu nam nsom siết chặt băng vũ âm thầm đối trí nào nói tỉnh ngủ điểm có động tĩnh liền lập tức nói cho ta biết trí nào không trả lời nhưng la lâm biết hắn hội đem hết toàn lực lúc này la lâm phát hiện tiền phương có hỏa quang lóe lên mà một có người mặc kệ hắn là ai chỉ cần là người sống tự có thể trở thành trợ lực La Lâm lần thứ hai nhanh hơn cấp bộ. Phía trước là một cây đại thụ, dưới tàng cây đốt một đống lửa, bên cạnh đống lửa hoặc ngồi hoặc nằm chứ có chừng 40 nhân, mỗi người trên người đều mặc chứ tinh xảo bị giáp, cầm trong tay tinh thép chế tạo vũ khí, rất nhiều người còn có cung nỏ, hai bên trái phải hoàn xuyên chứ một đoàn mã, khán răng, dốc là rất tốt chiến mã. Hiển nhiên, những thứ này đều là binh sĩ. Trí não hồi báo thân phận của đối phương. Lam Luân bảo binh lính tinh uyệ. Bình quân đẳng cấp 19. Con số 42. Cái này doanh địa phát hiện nhất thời nhượng La Lâm trong lòng sáng rỡ. không nữa bị ở từ từ trong đêm đen phát hiện một đám cường đại binh sĩ càng làm cho nhân vui mừng chuyện lúc này gác đêm taxi binh cũng phát hiện la lâm rút ra kiếm lớn tiếng quát hỏi nói lên tên ta là phương bắc phong diệp bá tức la lâm tứ ốc đặc biệt mộ binh các ngươi làm hộ vệ của ta bảo hộ an toàn của ta đang khi nói chuyện la lâm thân thể hơi chấn động một chút chiến khải thượng nước bùn nhất thời bị đánh bay hơn phân nửa đạm màu xanh biếc quang huy nhất thời hiện hiện ra ở ngực vị trí in một thấy được phong diệp văn trường tin tưởng tiêu chí chứ thân phận của hán lúc này những binh lính khác đã bị gác đêm binh sĩ dọn hoang hoang của đánh thức đều ngồi xuống chờ nghe được la lâm tên thời gian hiểu tất cả đều đứng lên một người trong đó mặc áo giáp taxi binh từ trong đám người đi ra hắn là 20 cấp tinh nhuệ chiến sĩ đây là một cái giáo quan chắc là giá đội binh sĩ đầu lĩnh hắn có chút do dự nói đại nhân chúng ta có nhiệm vụ trong người vô pháp tiếp thu mộ binh hàn tỉnh không nghi ngờ là lâm thân phận ma pháp chiến khải đánh bay nước bùn tay của đoạn đã tinh tưởng biểu lộ thân phận của đối phương nhiệm vụ gì thanh thiếu cường đạo không cần thanh thiếu liễu bọn họ đã bị ta giết được rồi, bọn lính khoái cầm lên vũ khí, có một đáng sợ vong linh ở thân ta sau. Ta lệnh cho ngươi môn hộ tống ta đáo Lam Luân Bảo. La Lâm đã đi vào đoàn người. là đại nhân, giáo quan lên tiếng, cả tiếng mệnh lệnh, các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu. Vong linh hai chữ đã cũng đủ làm cho lòng người sinh cảnh giác, chúng chi vẫn có thể cú truy sát La Lâm bá tức vong linh. Bọn lính đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tình tương La Lâm hộ ở đoàn người ở giữa nhất, lập tức lên ngựa quay về Lam Luân Bảo. La Lâm mệnh lệnh, nói, hắn tìm được một cường tráng nhất chiến mã, trước đem hôn mê ngả Âu na để lên. sau đó mình cũng nhảy qua lên lưng ngựa hắn đừng lo ngựa thiếu bởi vì bất kỳ một cái nào đội kỵ binh tổng hội mang cho kỳ thất độ dự bị chiến mã bọn lính lên ngựa sau như trước tương la lâm vây vào giữa sau đó bắt đầu tăng tốc chiêu lam luân bảo chạy đi cái trận thế này nhượng la lâm trong lòng an tâm một chút hắn lại lấy ra một lọ sinh mệnh tinh hoa lại không phải là mình hát mà là cấp ngà ô na đút xuống phía dưới ngà ô na phải tỉnh táo lại lực lượng của nàng tuy rằng bị rất lớn hạn chế nhưng rất lâu ma pháp tổng có thể tạo được ngoài dự đoán của mọi người hiệu quả tỉ như trước băng cánh bất quá là trung cấp ma pháp lại có thể nhượng hắn tạm thời thoát khỏi vong linh kiếm thánh. Sinh mệnh tinh hoa hiệu quả không sai, sau khi uống xong, bất quá lưỡng phút, La Lâm cũng cảm giác trong ngực ngả Ô Na thân thể khẽ động, nguyên bản mềm nhũn thân thể có kinh lực, không cần La Lâm mang mang, nàng cũng có thể ở trên lưng ngựa và ở. Lại qua vài giây, nàng tựu tỉnh, quay đầu nhìn xuống chu vi tình huống, còn có chút mơ hồ nói, đây là Cẩn thận, Ma La Úc cây okay ngay phía sau chúng ta, tùy thời đô hội phát động công kích. La Lâm thanh âm rất nhẹ, nhưng nhượng ngả Ô Na thân thể run một cái, mắt nhịn không được tả hữu quan vọng. lại chỉ có thể nhìn đáo bọn lính trong tay cây đuốc tia sáng và chập trần không chừng bóng ma chúng ta đi na ngà âu na lại hỏi lam luôn bảo còn có tối hậu mười dặm lộ nơi đó có một chi quân đội đóng ở la lâm nhẹ giọng trả lời mắt cũng là tả hữu quan vọng chứ toàn bộ tinh thần cảnh giác hắn vừa uống xong sinh mệnh tinh hoa vẫn ở chỗ cũ có tác dụng hơn nữa kỵ lên lưng ngựa nghỉ ngơi mấy phút cao sức sống thân thể ưu thế tiểu thể hiện ra la lâm tiêu hao thể lực đang nhanh chóng khôi phục bởi vì có một chi hộ vệ đội la lâm trong lòng an định rất nhiều hắn tự nhận thì là ma la úc cây okay lao tới hắn phối hợp những binh lính này, cũng chừng sức đánh một trận. Đợi lát nữa nếu như đánh nhau, nếu như tình huống không ổn, ngươi tựu lập tức chạy trốn. Cầm lên ký hiệu nhẫn khứ lam luân bảo tìm kiếm che chở. Sau đó tại nơi dưỡng thương, chờ thương lành, lại để cho nhân hộ tống ngươi đi Hỏa Sư thành. La Lâm tương chức nhẫn của mình đưa cho ngã Âu Na. "Còn ngươi, ta phải tha chủ kiếm này thánh. Bằng không, hai chúng ta một đều đi không xong." Lúc này, La Lâm trong lòng đã cảm thấy một tia áp lực như có như không, tựa như có một tảng đá đặt ở trên lưng, buồn buồn. Hắn biết, đối phương nhịn không được gần phát động công kích ngà âu trầm mặc vài giây hỏi la lâm ta nhớ kỹ chúng ta là địch nhân người này tộc chiến sĩ vì nàng liệu mạng như vậy để làm chi thực sự là không hiểu nổi là địch nhân bất quá vong linh là canh địch nhân đáng sợ la lâm tay của nắm lấy liêu chuột kiếm trường kiếm đã ra khỏi vỏ phân nửa một tay kia nắm lấy liêu tầm chắn ánh mắt của hắn tả hữu quan vọng chứ chỉ chờ đối thủ công kích binh lính chung quanh môn nhìn thấy bộ dáng của hắn cũng đều lên tinh thần trong lòng mỗi người đều cảm thấy một áp lực ta đã biết ngà Na nhẹ nhàng gật đầu không thèm nói lại, hô trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một đạo vang, là một khối trường thủy hang lớn cự thạch. Nó như ra thang đạn pháo như nhau bay tới, tập hướng đoàn ngựa thổ. La San sát khắc qua tay một kiếm, một điểm kim quang phát sinh, là hỏa diễm chém. Kim quang đánh trúng cử thạch, bên địa một chút xuất hiện bạo tạc, loạn thạch vẩy ra, bị đập trung taxi binh trực tiếp không nói tiếng nào tiểu từ trên lưng ngựa té xuống, hiển nhiên đã mất mạng. Lần này liền chết ngũ tên lính, còn có thất bát trên thân người mang thương, nguyên bản nghiêm cẩn trận hình phòng ngự một chút tiểu rối loạn. Theo sát mà, một bóng đen tiểu từ trong bóng tối vọt ra. tốc độ như điện cả người tựa hồ bao quanh một hát vụ ngoại trừ kiếm trong tay tản mát ra như ánh trăng vậy sáng tỏ quang mang ngoại cả người đều sáp nhập vào trong bóng tối ma la úc cây okay xuất thủ băng băng băng là bọn lính cung nỏ trong nháy mắt hình thành một đạo kín không kẽ hở vũ tiễn loại công kích này coi như là la lâm đối mặt cũng chỉ có thể dựa vào tầm chăn chống đối chỉ băng vào kiếm khư đón đỡ nói tuyệt đối sẽ chung một lưỡng ba tiến. điều không phải hắn vũ kỹ không mạnh mà là nhân lực có lúc mà nghèo Lên keng lên keng tên nỏ không ngừng bị dập đầu phi trong đêm đen tuôn ra lâm tấm hỏa quang đồng thời từng mảnh từng mảnh như trăng tròn vậy quang huy lóe lên rồi biến mất, dị thường lóe mắt, là kiếm thánh kiếm trong tay. Tiêu đau một tiếng, nhân lực trung quy có cực hạn, một vòng đón đỡ, kiếm thánh chặn đại bộ phận, nhưng vẫn là trung liễu một mũi tên. Quân dụng chế thức cũng nổ, 30 mễ nội an mặc tấu trọng giáp, vong linh kiếm thánh phòng ngự hiển nhiên không có thể vượt lên trước trọng giáp, giá một chi tên nọ tiểu chiếu vào liễu cánh tay hắn, đồng thời bắn thấu. Đây là nhân tổ quân trận đáng sợ, bọn họ có thể không có long nhân có lẽ cự nhân lực lượng, cũng không có thú nhân của giáp, nhưng có ăn ý hợp tác và sắc bén vũ khí. muốn bằng vào cá nhân võ lực chủng kích một chi nhân tộc quân đội tuyệt đối sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng cho dù là kiếm thánh la lâm cũng xuống dốc sau thừa dịp kiếm thánh chúng tên trong nháy mắt không chút do dự tiểu phát động kỹ thuật đánh nhau loại lên một mảnh như bay lá vậy diện sạch bay đi ở dĩ vãng trong chiến đấu cái này loại lên kỹ thuật đánh nhau nhiều lần xây công lúc này đây vậy cũng sẽ không ngoại lệ quay về với chính nghĩa xuất hiện ở chiêu thời gian la lâm là giá sẽ cho rằng nhưng chuyện sau đó lại ngoài dự liệu của hắn đối mặt truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau công kích kiếm trong tay hắn mạnh đâm ra một kiếm ra, kiếm quang như sáng tỏ trang sáng, một chút đâm vào phi diệp thành quan thượng, sau đó kiếm quang hơi chấn động một chút, la lâm dẫn chi vi tuyệt kỹ kỹ thuật đánh nhau đã bị phá. sau đó kiếm thánh tiểu xông vào quân trận trong lần này như hổ nhập bầy dê, không ai có thể ngăn ở hắn một kiếm. gần 3 giây, thì có ngũ tên lính ngã vào dưới kiếm của hắn. sáng tỏ như trang sáng kiếm quang không ngừng phát hiện, nhiều đóa tử vong chi hoa bay nhanh lỡ rộ, tựa hồ cánh tay thương thế đối với hắn một có bất kỳ ảnh hưởng gì giống nhau. la lâm không nói gì, hắn do dự một cái chớp mắt, lập tức nhảy xuống ngựa, sau đó vỗ chiến mã. Luân tiếng nói, ngươi đi trước. Chiến mã chạy vội ra, mang theo ngã Âu Chiêu Lam Phương hướng chạy như điên. Đồng thời, La Lâm kích phát phẫn nộ trả thái, giơ lên tấm chắn, Chiêu kiếm Thánh trùng đụng tới. Hắn hiện tại đã là ba mươi bảy cấp chiến sĩ, bạo phát phẫn nộ lúc lúc lực lượng đã vượt lên trước một nghìn, lại tăng thêm sung phong kỹ thuật đánh nhau, uy thế mạnh, không gì sánh kịp. Ma La Uc rõ ràng do dự một cái chớp mắt, sau đó hắn tiểu bỏ qua cứng rắn đáng dự định, cướp bộ nhất thác, lại đem một sĩ binh giết chết, đồng thời tránh được La Lâm phong mang. La Lâm tấm chắn thừa cơ chém ra, đánh về phía kiếm Thánh thân thể. ở dĩ vãng một chiêu này phi thường hữu dụng thì là không có cách nào khác bắn chúng đối thủ cũng có thể kế tục tương đối thủ bước lui nhưng lần này tấm chắn mắt thấy sẽ đánh lên kiếm thánh thân thể đối phương lại bỗng nhiên thân thủ trực tiếp để lại tâm chắn mặt ngoài sau đó mạnh đẩy, giá đầy trong trăng tròn kiếm thánh dùng tới tuyệt kỹ của hắn băng sân kính loại này kinh lực phát động vô thanh vô thức nhưng chỉ yếu vừa tiếp xúc mục tiêu sẽ buộc phát ra khó có thể tưởng tượng bằng bạc lực mạnh quăng la lâm cũng cảm giác tấm chắn chuyển lên tới một không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ đồng thời hôn tạp trong đó còn có ngưng tụ hắc ma lực Di hắn lực lượng bây giờ lại có không bắt được trong tay tâm chắn cảm giác Tiêu một trường này đánh tới la lâm đã bị phách địa bay ngực ra tựa như bị mánh voi ma mút giống đụng chúng như nhau địa đáng sợ đang ở giữa không trung thời gian hắn hữu bị ăn mòn mà lên chuyển kỳ tử vong ma lực bắn chúng thân thể chỉ cảm thấy toàn thân một trận vô lực có một loại sinh mệnh chi hỏa gần tắt suy yếu muốn chết cảm giác cảm giác này rằng có một cái trước mắt sau đó hắn chuyển kỳ tinh linh chiến khải thượng thì có lục nhạt ánh sáng màu diễm thiêu đốt dựng lên là hơi quản chu trong đó sinh mệnh lực lượng lực lượng này cũng đạt tới chuyển kỳ cường độ nó vi la lâm khu trừ liêu tử vong ma lực lại một lần nữa đốt la lâm sinh mệnh hòa diễm nhất sự khôi phục sức khỏe lượng thân ở giữa không trung là san sát khắc thể hiện phòng ngự tư thái rất sợ kiếm thánh truy kích nhưng kiếm thánh cũng không có truy kích hắn đã ở tại chỗ rừng một chút hắn băng sơn kính đánh trúng la lâm là không sai nhưng la lâm tấm chắn thượng dọn nước mưa kính và ngưng tụ phẫn nộ lực cũng không phải là không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng ở tấm chắn thượng vỗ một trường, tuy rằng đẩy lùi la lâm nhưng tay hắn cũng tràn đầy vết thương tràn đầy đen kịt như mực máu bên trong đầu khớp xương cũng bị một ít ảnh hưởng. trong lúc nhất thời dĩ nhiên vận chuyển mất linh điều này hiển nhiên ngoài kiếm thánh dự liệu hắn ở một tuấn cứ như vậy ngẩn ngơ công phu, thân ở vây công kiếm thánh sau lưng của đã bị giáo quan dùng chiến phủ trọng trọng chém một chút kiếm thánh một lạo đảo ở tối hậu quan đầu thân thể co rụt lại tan mất liếu lực đạo không có bị thương nặng nhưng phía sau lưng như trước bị chém ra liếu một miếng máu hắn xoay người lại một kiếm trăng tròn kiếm quang chợt lóe lên ra giáo quan cả người lẫn ngựa đã bị chém làm hai nửa giết giáo quan lúc hắn khỏe mắt dư quang chúng đã nhìn thấy trước cái kia cả người thiêu đốt phẫn nộ kia sáng chiến sĩ lần thứ hai vào tới. như cũng sử dụng xung phong kỹ thuật đánh nhau, uy thế không giảm chút nào. Giá thực sự ngoài ma la ốc cây okay dự liệu, vừa, cái chết của hắn vong ma lực rõ ràng đã xâm nhập thân thể của đối phương, thế nào thấy một điểm hiệu quả cũng không có. Lại nhìn một chút cánh tay mình, thu thương thực sự có chút nghiêm trọng, đã thật to ảnh hưởng lực lượng của hắn. Quên hành hạ, kiếm thánh liền hướng sau vừa lui, thân ảnh một lần nữa không có vào liêu cám, biến mất. Chiến đấu này thật to ngoài dự liệu của hắn, một đại ý, cánh tay hắn dĩ nhiên bị ảnh hưởng cực lớn, nếu như kế tục chiến đấu tiếp, hắn có thể có thể giết ở đây mọi người, nhưng mình cũng không tiệt quá. mà nơi này là lôi mạn công quốc thổ địa, hắn nếu như bị trọng thương, một ngày có cao thủ đến đây chặn đường, hắn sẽ xong đời. Sở dĩ, hắn tạm thời lựa chọn lui bước. Vừa nhìn giá đáng sợ đối thủ dĩ như lui, La Lâm trong lòng áp lực vô lỏng, trực cảm giác kiếp sau sống lại, lập tức tìm một con ngựa leo lên, vừa kéo mã tiên, đối may mắn còn tồn tại hai mươi mấy người chiến sĩ hét lớn một tiếng, "Đi, làm luôn bảo." Chưa xong con tiếp. Chương 264, tới cũng tốt. Lần này, kiếm thánh là thật lui. La giải dừng chứ binh sĩ một đường phóng ngựa quần quận chạy năm dặm lộ. mãi cho đến đuổi theo ngà âu na cũng không có nhìn thấy kiếm thánh hình bóng vong linh chứ ngà âu na chưa tỉnh hôn hỏi không biết hắn bị thương nhẹ sau đó tiểu rút lui la lâm cũng cào không rõ lắm nguyên nhân bất quá hắn minh bạch hắn hiện tại phải mau chóng chạy tới lam luân bảo cảm tại trời đất sau cùng lộ một phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đến rồi tòa thành cửa có vệ binh sớm đã thành nghe được tiếng vó ngựa ở trên tường thành đốt lên nhất lưu cây bước tương cửa thành phủ cận chiếu thông minh một mảnh ản không đợi trên tường thành thủ vệ câu hỏi la lâm bên người một sĩ binh tựu mở miệ hô tư đan Mở cửa nhanh, ta là Cạ Lỵ Chỉ Tư." Thủ vệ liếc nhìn cửa thành đích tình huống, phát giác binh sĩ con số dĩ nhiên thiếu mười mấy, giáo quan cũng không thấy bóng dáng, trong lòng kinh hãi, vừa mở cửa, một bên hỏi, Cạ Lỵ Chỉ Tư, chuyện gì xảy ra?" "Chúng ta cùng một vong linh võ sĩ đánh một hồi." Giáo quan lộ hẹn bị giết liễu. Bên cạnh ta chính là Phong Diệp Bá Tước và hắn bạn gái. Nghe thế tin tức, một sĩ binh tiểu vội vã chạy về phía tòa thành trụ tháp, một lát sau, võ trang đầy đủ tòa thành quan chỉ huy cự thạch kỵ sĩ Phật Lợi sông. Ga đi nhanh ra đón. Lúc này, cửa thành cũng mở. la lâm và ngà âu na tiến nhập cửa thành ở đi vào cửa thành trong nháy mắt la lâm bỏ vào trí náo tin tức hoàn thành nhiệm vụ trốn chết thu được nhiệm vụ thường cho truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau tốc độ gió ở tin tức này truyền tới trong nháy mắt la lâm cũng cảm giác có một thiểm điện vậy cảm giác tê dại đột nhiên xuất hiện tại thân thể ở chỗ sâu trong hiệu cấp tốc lùi hướng tứ chi bất hải rằng coi đại khái 3 giây thời gian sau đó cảm giác tiêu thất tất cả hồi phục bình tĩnh la lâm trong đầu cũng đã sinh ra tốc độ gió kỹ thuật đánh nhau tin tức song giá kỹ thuật đánh nhau sau la lâm đối kháng vong linh kiếm thánh lòng tin lại thêm một chút lúc này phật lợi tư chạy tới trước người tình hướng hắn hành lễ đại nhân la lâm gật đầu đáp lễ sau đó giới thiệu tình huống giá là bằng hưu của ta ngả âu na nữ sĩ chúng ta phía trước vãng đô thành trên đường gặp một đáng sợ vong linh một đường bị đuổi giết vừa thiệu xảy ra nhất trận chiến đấu rất nhiều binh sĩ bởi vậy chết trận đối với lần này ta phi thường cảm kích cũng phi thường tiết mới nhưng ta còn phải hướng ngươi tầm xin giúp đỡ bởi vì vong linh chỉ là bị đánh lui lại cũng không có bị đánh bại ta phải tương tin tức này gây cho đại công phật lợi tư nhìn lướt qua la lâm binh lính sau lưng chỉ thấy nhân trên mặt người đều có chứa vẻ kinh hãi hiển nhiên trước chiến đấu dị thường mạo hiểm trong lòng cũng là kinh hãi một người đối mặt la lâm bá tức và hơn bốn mươi mấy tên lính võ trang đầy đủ lại vẫn có thể giết mười mấy người tịnh toàn thân trở ra giá vong linh võ lực của thực sự đáng sợ đáng sợ la lâm là bá tước hơn nữa còn là đi tham gia quốc kiến mà phật lợi tư là vương quốc kỵ sĩ nếu hắn đến đây tìm kiếm che chở hắn nhất định phải cung cấp ban trợ hắn mời nói mời đi theo ta đại nhân la lâm gật đầu Đi theo Phật Lợi Tư phía sau hướng tòa thành trụ tháp đi đến, vừa đi, một bên dùng không nhỏ âm lượng nói, lần này ít nhiều chiến sĩ của ngươi hỗ trợ. Đối với binh lính chết trận ta sẽ dành cho thêm vào trợ cấp, nếu như bọn họ thê tử nữ nhân không có dựa vào, như vậy ta sẽ thay chiếu cố nuôi nấng. Phương diện này, ngươi còn phải đà phi tâm. Việc này vốn có không cần La Lâm phụ trách, công quốc tự nhiên sẽ cấp người chết trận ra thuộc nhất định bồi thường, đương nhiên, cũng sẽ không đà, sẽ không vượt lên trước mười mai kiếm tệ. Bất quá La Lâm nếu nói như vậy, Phật Lợi Tư đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bá tước đại nhân ta đại người chết trận cảm ơn ngài nhân tử đến rồi tòa thành lúc la lâm hướng phật lợi tư tỉ mỉ hỏi tham vong linh đích tình huống lúc an nói tòa thành sự vụ quan an bài la lâm và ngả âu na nơi ở lúc tiểu vội vội vàng vàng khứ an bài tòa thành phòng ngự ở sự vụ quan dưới sự hướng dẫn la lâm căn phòng của bị an bài vào tòa thành tháp cao trên cách mặt đất có ít nhất 20 mươi mễ hơn nữa chỉ có một cửa sổ làm la lâm bạn gái ở ngả âu na ngầm đồng ý dưới hai người bị an bài ở một cái phòng la lâm dụng ý tự nhiên là để dễ dàng cho bảo hộ đến nơi này La Lâm nhất thẳng treo lòng của Tài Thả liều phân nửa, ở trong phòng thời đã đãướt đẫm chiến khải lượng ở giá gỗ thượng, sau đó tới quần áo, dùng bố khăn liền sự vụ quan khiêng tới được nhất dũng nước nóng lao thân thể. Hắn lười tị hiềm liễu, chỉ là xoay người đưa lưng về phía ngã Âu Na. Ngà Âu Na tối nay cũng mệt mỏi đắc hoàng, không có chú ý, nàng tình huống phải tốt hơn nhiều, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo thì tốt rồi. Lúc này nàng an vị ở sàng vừa nhìn La Lâm, hỏi, ngươi cho là hắn hoàn có thể hay không đổi theo. La Lâm đưa lưng về phía Ngà Âu Na đứng, sang người, lắc đầu, ta không biết. Hắn vậy cũng bị thương. nhưng ta nghĩ nếu như thương không nghiêm trọng hắn cũng sẽ không buông tha ngươi còn có thể nhượng hắn thụ thương như thế ngạc nhiên ngà âu na thật có ta giật mình nàng cảm giác mình đánh giá thấp người này vũ lực bất quá nghĩ lại vừa nghĩ hắn đương sơ có thể đánh bại chính lực lượng xác thực cũng là rất cường đại có thể để cho kiếm thánh thụ thương tựa hồ cũng không tính là ngạc nhiên chỉ là lao tịnh không thoải mái la lâm thẳng thắn múc nước nóng đảo ở trên người hắn không để ý ngà âu na nghi vấn chỉ là hồi tưởng ngay lúc đó quá trình chiến đấu người nhiều như vậy vây công nhượng hắn thụ thương cũng không khó lúc đó cánh tay hắn hoàng trung liễu một mũi tên phía sau lưng còn bị nhân chém y một búa, trên tay sở di thụ thường, là bởi vì hắn đại ý lấy tay đón đỡ ta tấm chắn, vẫn là lần đầu tiên có người dám làm như thế. Tiêu lần này hắn bị điểm vết thương nhẹ, mà ta lại thiếu chút nữa thông báo. Ngươi xem ta chiến khải, bên trong sinh mệnh lực lượng đã mất giáo. Ngà Âu Na liếc nhìn lượng ở một bên áo giáp, đích xác, nguyên bản giá chiến khải thời khắc tản ra lục sắc quan huy, lúc này thoạt nhìn, tuy rằng như trước tính mỹ, nhưng quang mang cũng đã triệt để tiêu thất, trở nên lờ mờ một mảnh. A của ngươi đây Anna vừa cứu ngươi một mạng. Ngà Âu Na đều là long tộc. Đương nhiên biết đây là có chuyện gì, nàng đã cứu ta rất nhiều lần. La Lâm đã tắm xong, lau khô thân thể, sẽ mặc vào quần áo sạch, bất quá tay của hắn vừa muốn đi lấy y phục, y phục lại chính trận mở. La Lâm đứng lên, nhìn ngà Ô Na, nhíu, giá không dễ chơi. Ngà Ô Na hy mắc cười, nửa nằm bán khao ở trên giường, tư thế cực kỳ quyến rũ, thanh âm cũng tràn đầy mỹ hoặc, ta ngày hôm nay hữu lãnh lại sợ, muốn tìm người đàn ông thoải mái ta. Thấy một thuận mắt nam nhân, động tình liễu, vậy thuận tiện đêm xuân một lần. Đối ngà Ô Na mà nói là tái chuyện không quá bình thường. Đương nhiên có thể để cho nàng xem thuận mắt cũng không có nhiều người mấy trăm năm bất quá rất ít mấy người hơn nữa cũng không phải mỗi một một đều có trên giường đích tình thú, tỉ như vài thập niên tiền thì có một dùng đại đao hầu như tự làm một khối đầu gỗ tối hậu nàng sẽ đưa một khối hàn băng tinh phách xong việc, mà trước mắt cái này từ mấy ngày nay quan sát hắn hắn sẽ phải hữu tình thú la lâm không để ý nàng vừa còn bị hey anna cứu một mạng đảo mắt phải đi hoa những nữ nhân khác đây cũng không phải là nhân làm sự chí ít hắn làm không được đi lên một đưa qua y phục mặc thượng đưa qua một bên kiếm phóng bên người sau đó ở một ghế nằm ngồi hạ. nhắm mắt nghỉ ngơi hắn tuyển chọn ngây ngô ở phòng này khả không phải là vì tầm vui mừng mua vui mà là vì bảo hộ băng xương cự long chớ bị nhân vong linh kiếm thánh cấp đánh lén thấy hắn không nói lời nào ngà âu na thẳng thắn đứng lên đi tới ngồi ở la lâm trên đùi thân thủ từng bước từng bước địa khởi ra áo bảo thượng nút buộc sau đó kéo qua la lâm tay của đặt tại chính bộ ngực rất tròn thượng nhìn thẳng la lâm đôi mắt nhẹ giọng nói hà tất ràng buộc chính chứ hưởng thụ sinh mạng lạc thú cũng không phải tội ác bị như thế trêu chọc la lâm có chút chịu không nổi vũ kỳ trên tay nắm bắt nevê thật sự là rất liên tiếp bung ra nhưng cũng chỉ là luyến tiếc xa không tới phi cầm lấy không tha trình độ một bả buông tay ra xảo nhất dùng sức tương ngả âu na từ trên đùi lầy xuống tòa thành Lý có 800 nhiều cường tráng chiến sĩ mỗi người đều có thể thoải mái ngươi một lần hà tất tìm ta lời này một chút tương sở hữu hưng thú phá hủy một không còn một mảnh ngả âu na đột nhiên biến sắc lui lại mấy bước đưa lưng về phía la lâm nằm ở trên giường không nói thêm lời nào nữa la lâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm ngựa có chút tiếng đối nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn may mắn chính còn là khắc chế liệu không có đối với không được gây anna thổi tắt ngọn đến, gian phòng an tĩnh lại, chỉ để lại hai người an tĩnh tiếng hít thở. Lam Luân Bảo ngoại đêm tối, kiếm Thánh Ma La okay úc nhìn đắm chìm trong hỏa diễm quang huy hạ, cao độ giới nghiêm địa tỏa thành, ưu ám trong ánh mắt lóe ra đen tối không rõ quan mang. Một người mặc hắc bào bóng người lặng lẽ ra hiện ở bên cạnh hắn, là Đại Pháp sư Lạm Phỉ bối người, bởi vì nghiên tập tử vong ma pháp, sắc mặt của hắn trở nên không có chút huyết sắc nào, mắt ở chỗ sâu trong thủy trùng có hai đóa u lam ngọn lửa nhấp ngay chứ. Không nghĩ tới ngài cũng có thất bại thời gian, hắn mỉm cười nói, chỉ cần nhất người chiến sĩ sống, hắn sẽ không có thất bại. ma la úc cây okay thanh âm chấm thấp quay đầu nhìn về phía lạp phỉ bối ngươi ta cả đời này trích thất bại một lần ha ha lạp phỉ bối ngươi nhẹ dọn cười được rồi bằng hữu ta thừa nhận ta dụng độc rất đê tiện nhưng bây giờ ta ngươi đều là tử vong chủ tể tôi tớ bàn lại sinh tiền chuyện cũ có ý nghĩa gì chứ kiếm thánh không nói chuyện quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tòa thành có hơn 800 nhân dùng ma pháp của ngươi giết bọn họ làm không được lạp phỉ bối ngươi vớt thủ tòa thành lý có ma pháp sư ta ôn dịch tiên vụ sẽ ở trước tiên bị đuổi tàn ra Ta thi pháp thì ma lực ba động sẽ bị nhận biết, sau đó ta sẽ bại lộ. Kỷ chi phá ma cự nọ là có thể muốn mạng của ta. Phế vật! Ma La Úc cây okay hừ lạnh một tiếng, trầm mặc một hồi, lại nói: Ngươi lộng ta động tính đi ra, ta âm thầm vào khứ bà cự long mang ra khỏi tới. Cái này khả dĩ? Lạp Phỉ bối ngươi gật đầu, hữu không xác định địa nhìn kiếm thánh, cái tia bá tức khẳng định canh dự ở cự long bên người ngươi xác định ngươi có thể thành công. Ta sẽ bả thi thể của hắn cùng nhau mang ra khỏi tới. Kiếm thánh vòng vo hạ thủ cánh tay, ở tử vong ma lực dưới tác dụng. trên cánh tay của hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục nói hắn sẽ xuất phát cương đi mấy bước cước bộ của hắn lại ngừng lại tình huống sai lạp phỉ bối ngươi cũng cảm thấy ngọc bích cự long lây anna tới nàng thế nào tới nhanh như vậy ma la úc cây okay có chút không giải thích được nếu như công quốc cường giả chạy tới như vậy bọn họ tiểu thực sự chỉ có thể rút lui lạp phỉ bối ngươi vớt thủ, rất đơn giản bởi vì trong tháp người tuổi trẻ kia chiến khải chính là nàng cho mà trước người gây ra liếu chiến khải giảm ma lực ma la úc cây mở ra còn chưa lên tiếng hắn cũng cảm giác cái kia long đã bay vào tòa thành cũng liền nói hắn tối nay lại thêm một đối thủ vậy bây giờ lui lại lạp phỉ bối ngươi đã đối thành công không ôm hy vọng không ma la cây okay lắc đầu nàng tới cũng tốt ta khả dĩ mang nhiều nhất cổ thi thể đi ra nói xong kiếm thánh lần thứ hai đi phía trước sở soạn hắn biết đây anna 300 tuổi thanh niên cự lòng mà thôi có chút lực lượng nhưng không đủ để nhượng hắn sợ hãi chưa xong còn tiếp chương 265, duy chiến mà thôi tòa thanh tháp cao la lâm vẫn không có ngủ hắn chỉ là nhắm mắt lại dưỡng thần dạ gió thổi qua tảng đá khe phát sinh ô ô âm hưởng, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng giả nha điệu thấp minh thanh, tiếng chó sủa, thậm chí thật xa chỗ còn có vài tiếng sói hào thanh. Bên người trên giường nhỏ truyền đến đều đều tiếng hít thở, ngã Oa Na đã đang ngủ, hứa là sinh mệnh tinh hoa tác dụng, lúc này đây nàng ngủ rất say, không có loạn thất bát tao điệu nói mớ, cũng không có lật qua lật lại. Trong phòng còn có một cái cửa sổ nhỏ miệng, dài rộng không qua nửa mễ, đang đắp hé ra thỏ ra. Đông nhiên, thỏ ra khẽ động, một con lục sắc người chim bay tiến đến, cánh huy động, phát sinh vị vị địa phong hưởng. La Lâm Nhất Kinh mắt mạnh mở, thủ đã nắm lấy liêu chua kiếm. nhưng lập tức tự nới lỏng cả người đều bông lỏng trên mặt toát ra tự đáy lòng mỉm cười người đã đến, đến rồi lục quang nói ra vây anna từ người chim hóa thành hình người liếc nhìn la lâm thấy hắn không có việc gì ánh mắt tiểu chuyển hướng nằm trên giường ngà âu na cười nhạt có thể nói cho ta biết đây là cái gì tình huống sao làm phỉ khắc tư đảo người thủ hộ vây anna tự nhiên cũng thụ yêu tham gia hỏa sư thành quốc kiến nhưng nàng chạy tới đô thành thời gian phong diệp thành sứ giả lại mang đến la lâm bị phi long lược đi tin tức nàng lập tức tự đi ra tìm người tìm một ngày một đêm mới phát giác đầu mối một đường chạy tới Không nghĩ tới dĩ nhiên thấy cái chàng diện này. La Lâm có chút xấu hổ, bất quá hắn không thẹn với Lương Tâm, chỉ chỉ ngà Âu Na, ngày đó Phi Long là nàng phái, bắt ta đao tuyết mạo sơn, muốn nhục nhà ta. Nghe đến đó, Wei Anna đã vẻ mặt bất khả tư nghị, ngươi là nói nàng chối bỏ hứa hẹn. Chắc là như vậy. La Lâm đúng bay, bởi vì nàng long thân bị ta một kiếm chém chết liễu, thính nàng nói, nàng tái cũng không cách nào dùng mình cánh phi hành. Sở dĩ ngươi hiệu cho nàng uống sinh mệnh tinh hoa, giúp nàng khôi phục thương thế. Nàng rất dễ dàng tựu có thể cảm nhận được ngà Âu Na khí tức trên người. Sự phát hiện này nhượng Ley Anna rất là không hài lòng, quay về với chính nghĩa nàng đối cái này, đồng tông bất đồng tộc long tộc tỷ muội phi thường không cảm mạo, không có một chút hào cảm, cho dù nàng mất đi long thân, cũng không có dẫn phát của nàng đồng tình. Hai người bọn họ trời sinh không hợp nhau. Giá mấy trăm năm, ngã Âu Na thường xuyên sẽ tìm của nàng phiền phá nhỏ, gần nhất vài thập niên tuy rằng thu liễm một ít, nhưng cũng không thể cải biến gây Anna đối với nàng quan cảm. La Lâm nhất khán tình không sai, vội vàng giải thích, đây là một chuyện khác. Lúc đó ta ở băng trong động cùng nàng rằng co không dưới, sau đó một vong linh tiểu tìm tới cửa. đem nàng long nhân toàn bộ giết hoàn làm cho chúng ta phải cùng nhau chạy trốn vẫn bỏ chạy đến nơi đây tái sau đó ngươi tiểu đều thấy được người nào vong linh có lớn như vậy bản lĩnh có thể ép được các ngươi lưỡng chạy trốn vậy anna không tin trăng tròn kiếm thánh ma la úc cây okay vong linh vậy anna nhất thời không nói ngược lại thấy một bên ảm đạm chiến khải lập tức chỉ lo lắng lên ngươi có hay không thụ thương không có hay đào có chút mạo hiểm la Lâm trong lòng đung lỏng, biết ngày hôm nay cửa ải này đại thể là qua có thể sau đó còn có một chút mà chi tiết vấn đề sẽ bị lấy ra nữa để ra nghi vấn nhưng chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi ngà âu na rốt cục bị đánh thức nàng vừa mở mắt liền thấy gian phòng gây anna nguyên bản còn có chút mơ hồ nàng một chút tiểu thanh tỉnh trên mặt lộ ra cười nhạt ngươi tới thật là nhanh a hắn chỉ là một con người mà thôi như thế trong lòng để làm chi Bối thể xỉ nhục người không xứng nói chuyện với ta vậy anna đối chọi gay gắt lời này quá ác tích điệu ngà âu na lập tức tiểu động thủ trên tay nàng băng màu xanh nhạt hàn quang sáng lên tựu sáng một hồi hiệu dập tắt sau đó nàng bừng kín đầu hân hân nói ngươi một so với ta thật nhiều ít ngươi như vậy quan tâm hắn là chuẩn bị không để ý cự long thệ ước sao vậy anna sắc mặt chăng nhật sau đó tức giận này lên trên người lục sắc quang mang hiện lên chuyện của ta không cần ngươi lắm miệng rất có nhất phó ngươi nhiều hơn nữa truy ta tiểu tấu của ngươi tư thế la lâm đầu đều đau liễu vội vàng đứng ở hai nàng trung gian thân thủ lan khai đây đó được rồi hiện tại tình huống của chúng ta hoàn vô cùng nguy hiểm vong linh kiếm thánh ma la úc cây okay, tùy thời cũng có thể có thể tới đánh lén bây giờ vấn đề là chúng ta nên làm cái gì bây giờ ta hiện tại tiểu mang ngươi đi vậy anna thập phần thẳng thắn lôi kéo la lâm sẽ phải rời khỏi giá thấp cao chờ một chút nàng chứ ma la úc cây okay, mục tiêu chính là nàng nếu như lưu nàng ở chỗ này sau đó phía nam trên chiến trường sẽ đa một vị băng xương cự long vây anna cắn răng ta mang nàng cùng đi ta thả rằng tử cũng không cần ngươi hỗ trợ ngà âu na cả tiếng phản đối chưa thấy qua ngươi như thế ngu xuẩn vây anna vốn là không quá bằng lòng gặp đáo một ngà âu rốt cục nhịn không được xuất khẩu trâm trọng. ngươi cũng không thấy thông minh hai nàng hữu ầm ý liễu được rồi la lâm đau đầu giục nứt ra quay đầu kháng ngã âu na phóng mềm giọng khí khẩn cầu rời khỏi nơi này trước hơn nữa những thứ khác được không hảo không nghĩ tới ngã âu na một ngụm tiểu đáp ứng sau đó nói ta không nên bị nàng chộp vào móng vuốt lý ta yếu tỏa nàng trên lưng kiến lời anna lại có bao nổi xu thế la lâm rơi chậm lại đãi ngộ của mình ta mỗi lần cũng đều là bị nắm ở lòng trào dặm ngụ ý ngươi thức thời một chút biệt cảo yêu tiêu thân liễu đó là ngươi không quan hệ với ta nàng không đáp ứng ta đây tựu không đi không phải là trở thành vong linh ma có cái gì cùng làm thì Phang. Nhất Thanh Nguyệt Hưởng xuất hiện, cũng La Lâm Nhất con dao chém ở ngà Âu Na trên cổ, ngà Âu Na chừng hai mắt nhìn La Lâm Nhất mắt, sau đó con mắt đảo một vòng, ngã xuống giường, ngất đi thôi. La Lâm thu tay về đao, đối với Anna cười nói, hiện tại an tĩnh, Người thật là thô lỗ. Khán cổ nàng thượng đều máu ứ động liễu, vậy Anna hì hì cười, lượn một điểm đoán nghiệm triệt để biến mất không thấy, đi ra phía trước tương ngà Âu Na sốc lên tới, đang chuẩn bị chiêu ngoài phòng đi, đã thấy đáo La Lâm nhũ mày kỳ quái hỏi, làm sao vậy? hương ngươi tỉnh. La Lâm đi tới bên giường. giật lại ra rèm cửa sổ tòa thành bên ngoài loạn tao tao thanh âm không ngừng chuyển vào tới địch tấn công là hát ma pháp khoái thượng nổ pháo rất quen thuộc ma lực là lạc phỉ bối ngươi vậy anna cũng cảm thấy nàng hữu buông ngả âu na thật không nghĩ tới hắn dĩ nhiên hư hỏng thảo nào vẫn không đi phỉ khắc tư đảo. tên bại hoại này ta ra đi đối phó hắn nói nàng muốn đi ra gian phòng chờ một chút la lâm đã ở mặt chiến khải hắn hiện tại động tác phi thường thạo thì là không cần nhân hỗ trợ cũng chỉ yếu ba phần trùng cũng đã đem áo giáp mặc lại trên người húng chi anna đã ở nửa phút sau la lâm đã võ trang đầy đủ ta một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được vậy anna nói không ngươi hiểu lầm la lâm nắm lấy liêu kiếm và lá chán toàn thân quán chú địa cảm thụ được tình huống chung quanh trong miệng nhẹ giọng nói lo lắng của ta không là cái gì lạc phỉ bối ngươi mà là trang tròn kiếm thánh ma la cây, okay, hắn khả năng không chắc là đã ẩn vào tòa thành liễu lạc phỉ bối ngươi đang hấp dẫn chúng ta lược chú ý vậy anna phản ứng kịp đối người mang cho ngả âu na chúng ta lập tức xuất môn phía trước ta dẫn đường sau đó ngươi theo ta phía sau la lâm nói hảo vây anna một có bất kỳ dị nghị gì nàng đương nhiên biết thuộc khinh thuộc trọng lập tức xốc lên ngả âu na theo la lâm ra giàn phòng ngoài cửa phòng là một đoạn không dài hành lang hàng lang qua đi hay đinh ốc một thề giá cây thang một mặt nối thẳng thiên thai mặt khác nối thẳng dưới lầu hiện ở chỗ này một người cũng không có một bên trúc lung lý quang mang chập trấn bất định trong thông đạo lúc sáng lúc tối không đi thiên thai sao Vậy anna kỳ quái nói không la lâm lắc đầu đi xuống lầu dưới chúng ta phải đánh bại kiếm thánh, bà hắn đuổi ra lam Luân bảo bằng không cái này tòa thành sợ rằng hội rơi vào tay giặc, bọn họ bất năng tựu đi bộ như vậy. hiện tại hắn và hơi hey Anna hai người cùng một chỗ, đồng thời La Lâm chiếm được cường đại chuyển kỳ kỹ thuật đánh nhau, hắn đã có một cách tự tin giữ chi đánh một trận. Tiêu hai chúng ta, hơi hey Anna rõ ràng lòng tin không đủ, nàng khác sâu biết tròn kiếm thánh có bao nhiêu đáng sợ. đương nhiên có Hắc Long làm ác, trăng tròn kiếm thánh xuất thủ, kỷ kiếm trong lúc đó đã đem Hắc Long đầu chém, nói lý ra tròn kiếm thánh còn có lánh một cái sưng hô, đồ lăng người. bây giờ tinh quang trên đại lục luận đơn đã độc đấu sợ rằng chỉ có đao thánh ái đức hoa có thể cùng chi chính diện tranh phong la lâm không trả lời hắn dùng hành động nói rõ cái nhìn của hắn kế tục thang lầu hạ đi đến hắn trích đi ba bước sau đó tựu dưng bước bởi vì ở cửa thang lầu có một bóng đen chính đứng ở nơi đó ở ánh sáng nến chiếu rọi xuống khả di thấy đối phương có một đôi mạo hiểm hắc khí hai trong mắt như biển giống nhau thâm trầm tử vong ma lực vào giờ khắc này thanh lộ không bỏ sót là Tròn nguyện kiếm thánh ma la ok thanh nhân nhân vốn có ngươi khả di đào tẩu lúc này đây Ma La Úc Cây không có vội vã động thủ, hắn nhìn La Lâm, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, mơ hồ mang theo một chút đáng tiếc. La Lâm rơi lên tấm chắn, hít một hơi thật sâu, nói ra Ma La Úc Cây trên thân kiếm Minh khắc một câu nói: Con người đều có vừa chết, duy chiến mà thôi, chưa xong con tiếp. Chương 266 Vạn vật sinh diệt thay đổi luôn. Lam Luân bảo, trên tường Thành, bọn lính bận rộn tổ chức phòng ngự, có một Ma Pháp sư chính không ngừng mà thi pháp, tương từng viên một sáng sủa ánh địa quang cầu pháo bắn hướng thiên không, tương tỏa thành chu vi chiếu ánh địa quang sáng như ban ngày. Cự Thạch Kỵ sĩ Phật Lợi Tư cũng đứng ở trên tường thành, trong tay cầm kiếm, Khẩn Trương nhìn thành tường ngoại bóng đen, rất sợ từ bóng tối này trùng đột nhiên toát ra một chi vong linh đại quân. Giữa phía ngoài tiếng động lớn nháo bất động, tòa thành tháp cao trùng, tĩnh liên căn châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được, hậu hậu tảng đá tường che giấu tòa thành ngoại sở hữu thanh âm. La Lâm và trang tròn kiếm Thánh Ma La ốc cây okay ràng co, tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Vây Anna đứng ở La Lâm phía sau, cũng là như Lâm đại địch, nàng không dám đơn giản ở La Lâm trên người ra chỉ phụ trợ ma pháp, nàng sợ quáy rầy chiến đấu của hắn tiết ấu. Ở ba người cảm giác chung Đoạn này rằng có thời gian rất dài rất dài. Côn trùng cánh đánh ra không khí chính là thanh âm, nhất đám bụi bị một con con nhện từ tưởng và chung cùng rơi, đối thủ thân thể kinh lực rất nhỏ điều chỉnh chờ một chút, hết thảy đều bị ba người cảm giác, một chút cũng một buông tha. Nhưng trên thực tế, trong khoảng thời gian này không được tứ miểu. Đệ tứ miểu thời gian, kiếm thánh động thủ, trong tay hắn trên thân kiếm ngưng tụ ánh trăng mạnh bắt đầu lưu động, cả người hóa thành nhất đạo ảo ảnh, từ thang lầu dưới đáy chiêu La Lâm nhất trùng mà đến. Giờ khắc này, Ma La Úc cây okay đối La Lâm không có khinh thị chút nào, hắn dùng tới toàn lực. Vê Anna, lực lượng La Lâm nhanh chóng nói hai người tử. Vẫn vận sức chờ phát động gây Anna nhẹ tay khinh chấn động, một đạo quang huy tiểu rơi vào La Lâm trên người, là phụ trợ chuyển kỳ ma pháp, Cự Long thủ hộ. Cự Long thủ hộ, sử thụ thuật người lực lượng đề thăng 10%, tịnh ở chung quanh thân thể sản sinh một tầng cường đại ma lực cái chắn, sở hữu đối thủ thuật người vật lý công kích thương tổn rơi chậm lại 10%, ma pháp thương tổn rơi chậm lại 50%. Duy trì liên tục mới miểu. Đây là gây Anna sẽ một cường đại nhất phụ trợ ma pháp, thi pháp hoàn tất lúc, sắc mặt nàng tiểu mơ hồ trắng bệnh, hiển nhiên, ma pháp này tiêu hao cực đại. cái này thủ hộ vừa ra la lâm đồng thì kích hoạt rồi phẫn nộ trạng thái hắn rõ ràng cảm thấy trong cơ thể bắt đầu khởi động lực lượng đống nhiên gầm hết lên lực lượng một đường tăng vọt đi thẳng đến liễu một trình độ mà ở trí nào ước địch chung, ma la úc cây lực lượng ngọn núi giá trị là 1.400, nghìn vị ngọn núi giá trị chính là của hắn băng sơn kinh lực bạo phát một cái trước mắt lực lượng của hắn đạt tới cực hạn mà bình thời lực lượng còn lại là 1.200. bởi vì cự long bảo vệ công kích suy yếu thêm được một lực lượng cũng không pháp đối la lâm hình thành nghiền ép tính ưu thế về phần tử vong ma lực công kích đồng dạng có cự long thủ hộ vì hắn suy yếu hiệu quả, thủ hộ ra chỉ hoàn tất lúc kiếm thánh đã vọt tới hai thước ngoại, hắn trên thân kiếm ánh trăng chính trở nên ánh sáng ngọc không gì sánh được, gần phát sinh cường đại công kích, lực lượng có chỉ lệch, la lâm đương nhiên bất năng và đối phương liều mạng, hắn lựa chọn phòng ngự phản kích chiến thuật, cấp tốc khởi động tâm chắn, dùng ra liếu phòng ngự kỹ thuật đánh nhau, bất bại hàng rào. trọng trọng tâm chắn quang ảnh ngọc lên, tương thân thể của nó quay quanh trong đó, cái này kỹ thuật đánh nhau vô pháp phòng ngự chuyển kỳ cấp bậc ma lực, nhưng đối với thông thường vật lý công kích vẫn là hữu hiệu, kỹ thuật đánh nhau vừa xuất hiện. Kiếm Thánh Công kích đã đến, một kiếm chém ngang ở tầm chắn thượng. Lực lượng đáng sợ cuộn trào mãnh liệt mà đến, như biển gầm giống nhau, kỳ yếu phá hủy tất cả. Đồng thời còn có đáng sợ tử vong ma lực đột phá hắn phòng ngự, yếu ăn mòn thân thể hắn, nhưng trên người hắn có lục quang không ngừng thoát hiện, là hơi Anna ma pháp. Nàng Bang La Lâm không ngừng bị xua tan xâm lấn tử vong ma lực. Giao phong trích duy trì liên tục trong ngáy mắt. La Lâm Tiệu cảm thấy tay cánh tay không gì sánh được đau nhức, hầu như cầm không được trong tay tâm chắn. Nhưng cũng chỉ là hầu như mà thôi. Cuối, hắn tâm chắn không có tua tay, cả người cũng cũng không lui lại. Hắn chặn Ma La ốc cây okay toàn lực một kích, nhưng giá còn không chỉ. Làm chuyên kỳ cường giả, tự nhiên dựa vào dĩ thành danh truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau, trang tròn kiếm thánh đích như nhiên cũng có, đây là hắn chính linh nộ, thiếu giết cho huyết nguyệt. Trước một kiếm không thể cánh công, hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn tuy rằng và La Lâm đánh với, nhưng người này phía sau còn đứng chứa một cường đại long tộc sư, tương đương với hắn đồng thời đối mặt với hai cường giả. Đối với lần này, hắn tạo xuất thủ tiền thì có chuẩn bị, hắn dự liệu được La Lâm sẽ chọn phòng ngự, cũng dự liệu được hắn có thể ngăn ở hắn đệ nhất kiếm, nhưng giá đều không có gì. Nhân là thứ nhất kiếm vốn là thử, hắn đang thử thăm dò lực lượng của đối thủ cực hạn. Hiện tại đã đủ rồi, hắn tin tưởng, hắn giết chóc huyết Nguyệt tương nhượng đối thủ biến thành nhất cổ thi thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay hắn trên thân kiếm sáng tỏ ánh trăng mà bắt đầu biến sắc, vốn là ngân sắc như nước quan huy, ở trong nháy mắt tựu trở nên đỏ như máu, quang mang bắt đầu nội liễm, thân kiếm chu vi tắc bắt đầu có nhỏ vụn thiểm điện như ẩn như hiện. Cẩn thận. Với Anna Hô To, đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, nàng căn bản không kịp thi pháp bang trợ La Lâm. La Lâm đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn biết chiến đấu đã đến một bước mấu chốt nhất. vì vậy dứt khoát mở ra kỹ thuật đánh nhau tốc độ gió trong ném mắt trong mắt hắn thế giới thả chậm cước bộ tiềm lực giá trị đang điên cuồng tiêu đốt bang trợ la lâm tương kiếm thánh động tác nhìn nhất thanh nhị sở đáng sợ kia một kiếm gần phát sinh truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau sẽ né tránh bằng không cũng chỉ có chỉ có cùng giai truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau khả mà đối kháng la lâm sẽ cường đại nhất truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau hay nói lên đây là trung giai truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau mà trăng tròn kiếm thánh lực lượng đã đạt được truyền kỳ thượng giai hắn một kiếm này tất nhiên là hắn thành dành kỹ thuật đánh nhau giết chóc huyết nguyệt sở dĩ nếu như chờ đối phương phát sinh một kiếm này lúc la lâm nữa chống đối đó cùng tìm chết không giống nhưng nếu như ở đối phương giục phát chờ phân phó dưới trạng thái đoạn trong đó lưu nhưng vi không có nhất đường sinh cơ mà đây cũng là la lâm mở ra tốc độ gió kỹ thuật đánh nhau nguyên nhân suy nghĩ của hắn gia tốc thân thể hắn cũng gia tốc ở nơi này một cái trước mắt la lâm cảm thấy mình thân thể dị thường mềm mại tựa hồ thoát khỏi cái gì lao lung ràng buộc giống nhau hắn rời đi tầm chắn kiếm trong tay đâm ra đồng thời phát ra kỹ thuật đánh nhau loại lên Phi lá vậy diệt sạch từ chỗ mũi kiếm hiện ra. tựa như một cây viết ở trong không khí tiện tay rạch một cái mềm mại mà thoải mái diện sạch bay ra mà trăng tròn kiếm thánh sát chiêu như trước gần chứa ở trong kiếm không có triệt để bạo phát la lâm lợi dụng mình kỹ thuật đánh nhau thành công tranh đến rồi tiên cơ trăng tròn kiếm thánh kinh hãi tốc độ của đối phương thật to vượt ra khỏi hắn dự đánh giá khi hắn trong dự đoán dĩ lực lượng của đối phương không có khả năng chính mình tốc độ như vậy mới đúng la lâm tốc độ rồi đột nhiên đề thăng nhất thời nhượng trăng tròn kiếm thánh trở tay không kịp hắn phải chống đối đối phương kỹ thuật đánh nhau công kích nếu hắn không là hẳn phải chết không thể nghi ngờ Loé lên đọc cân nhắc kiếm thánh bỏ qua giết chóc huyết nguyện lui về phía sau một hoành kiếm chống đối la lâm kỹ thuật đánh nhau lóe lên cựu một bước như vậy nhất thời cho hay anna thi pháp thời gian nàng có thể cảm giác được la lâm thân thể phi khoái trở nên suy yếu vì vậy số lớn sinh mệnh ma lực tuân ra điên cuồng mà dũng mánh vào la lâm thân thể bổ sung lực lượng của hắn tiêu hao chữa trị thân thể hắn tổn thương giá sinh mệnh ma lực là như vậy nồng nặc thế cho nên giữa hai người rõ ràng có thể thấy được có một cái màu xanh biết quang đái liên tiếp chứ song giá lực lượng cường đại trợ rút la lâm tinh thần chấn động như trước duy trì tốc độ gió kỹ thuật đánh nhau đi nhanh đi tới hiệu phát ra một máu tinh thể yến máu máu đỏ hỗn loạn một cơn lốc chiêu kiếm thánh nhất chúng đi trong đó tựa hồ biến mất chứ hầu như vô cùng vô tận đau phòng, kỹ thuật đánh nhau dư phong đã qua tòa thành tòa nhà hình tháp tảng đá tưởng nhất thời tụi mỏng một tầng thành phấn chúng quanh bay lượn. lúc này kiếm thánh đang ở chống đỡ kỹ thuật đánh nhau lói lên trong giây lát thấy lại có kỹ thuật đánh nhau vọt tới tái kinh nguyên bản vẫn không hề bận tâm gương mặt của rốt cục biến sắc tình huống sai hắn đang đứng ở cực đoan địa hoàn cảnh xấu trong như thế xuống phía dưới hắn tựa hồ yếu bại Vì vậy hắn lui nữa, vừa lui rời khỏi ngũ bộ, đi thẳng đến liếu tòa nhà hình tháp để đoan, tựa ở liễu trên tường đá. Nương giá vừa lui, hắn chặn lối lên. Sau đó lại đang thương xúc đang lúc vận chuyển lực lượng, chống đối La Lâm kỹ thuật đánh nhau máu tanh kinh yến. La Lâm tắc phát động xung phong, tấm chắn đưa ngang trước người, ở kỹ thuật đánh nhau tốc độ gió dưới sự trợ giúp. Hắn khó khăn lắm bắt được ma La Úc cây okay lực cũ chưa hết, lực mới vị xanh thời cơ chiến đấu. Phanh. La Lâm tấm chắn tới, bị kiếm thánh thân thủ ngăn trở, kiếm thánh băng sơn kính thương xúc mà phát, uy lực bất túc thất thành. la lâm giọt nước mưa kính toàn lực mà phát nương cự long thủ hộ phát huy ra siêu việt cực hạn lực lượng sau một kích kiếm thánh cánh tay của trung Tiểu truyền đến cốt cách địa kế tiếp nước ra hưởng chết trăng tròn kiếm thánh rốt cuộc phẫn nộ rồi hắn từng là nhân tộc ba thánh một trong, ngang dọc đại lục hơn mười niên chẳng bao giờ bại một lần ngày hôm nay lại bị hai người cùng đánh cho tới chật vật như vậy hoàn cảnh đáng trách hắn xuất kiếm kiếm quang như nguyệt tuy rằng thoạt nhìn kẻ khác chấn động nhưng rốt cuộc xuất phát từ thương xúc có chút lo lắng bất túc la lâm cũng xuất kiếm thân kiếm ba quang lân lân dọn nước mưa kính song trăm phần trăm địa phát huy huy lực hiện ra hết một giây thời gian hai mươi kiếm kiếm kiếm đều là tinh diệu tới cực điểm giao phong, song phương đúng là tương xứng trăng tròn kiếm thánh sắc mặt của đã trở nên phi thường ngưng trọng giá hai mươi kiếm nói do đối phương vũ kỹ đã cùng hắn bị vây đồng nhất xoay ngang kém chỉ là lực lượng mà thôi hắn mắt thấy một nhân tộc hậu bối quốc thời giờ khắc này trong lòng hắn có chấn động nhưng trong lúc mơ hồ còn có một ti vui mừng ở thứ hai mươi kiếm thời gian la lâm ở gây anna lực lượng dưới sự ủng hộ ở kỹ thuật đánh nhau tốc độ gió tư duy ra tốc dưới sự trợ rút, rốt cuộc tìm được chàng tròn kiếm thánh một chỗ kẽ hở, một kiếm đâm ra. Một kiếm này bị đón đỡ liễu, nhưng sát khí tịnh không ở chỗ này. La lâm một tay kia điệu tâm chắn thửa cơ vô ra. Phanh, lần đầu tiên tâm chắn hoàn toàn bắn trúng mục tiêu, băng ở kiếm thánh trên ngực. Dầm, gần nửa mễ sau tòa thành tòa nhà hình tháp tường trực tiếp nén nát, khổng lồ giọt nước mưa kính xâm nhập kiếm thánh trong cơ thể. Ở trong thân thể hắn tạ sung hữu đột, kiếm trong tay hắn đều chảo cầm không được, rất xuống đất, thân thể hắn bay ra tòa thành, bay thẳng hơn 20 mễ, đập vào trên mặt đất. trên tường thành bọn lính nguyên bản toàn bộ tinh thần cảnh giác tòa thành ngoại đích tình huống phía sau đông nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy nhất tề quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy một bóng người từ tòa nhà hình tháp bay ra ai cũng có thể cảm giác giá trên thân người khổng lồ tử vong ma lực tự thạch kỵ sĩ phật lợi tư và tòa thành ma pháp sư trước tiên hiệu được bị gạt đồng thời hô to là vong linh nằm đó bọn lính phản ứng kịp chiêu trên đất chống vong linh tiến lên nhưng trên đất bóng người trích nằm không được một giây sau đó một quần quận tiểu đứng lên sau đó vài cái chạy như bay dĩ khó có thể tưởng tượng tốc độ buôn ra khỏi thành bảo thành tường trong chớp mắt tiểu tiêu thất ở trong bóng tối hắn chạy cho đến lúc này la lâm mới dám đóng cửa tốc độ gió kỹ thuật đánh nhau hắn cảm thấy một trận hư thoát cả người đều đứng không vững tọa ngã xuống đất quay đầu khán với anna sắc mặt của cũng là trắng bệch như tờ giấy cái chán lưỡng tấn tràn đầy mồ hôi toàn bộ giao phong quá trình bất quá tứ miểu tứ miểu thời gian hai người hầu như đã tiêu hao hết lực lượng tài đánh lui đối thủ trăng tròn kiếm thánh lực lượng quả nhiên không giống người thường nhưng hắn cường thịnh trở lại thì như thế nào chứ kiếm của hắn đều rớt La Lâm thân thủ nhặt lên rơi rơi ở bên người kiếm, nhìn phía trên một hàng chữ, và hơi hey Anna nhìn nhau cười, vạn vật sinh diệt thay đổi luôn a. Chưa xong con tiếp. Chương 267, một vong linh nguy hiểm. Lam Luân bảo ngoại bình nguyên. Ma La Úc cây okay một đường quần cuộn, vẫn đi ra ngoài hơn 30 dặm đường, thân thể rốt cục cầm cự không nổi, một chút kẻ ngã xuống đất. Trên mặt đất lộn hạ, cuối hắn ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời đen như mực, lại cười đứng lên, đầu tiên là cười yếu ớt, chậm rãi thành cười to, tối hậu thành điên cuồng cười to. Cuối, có máu đen từ trong cổ họng tràn ra tới. nhượng hắn phải ngừng lại lần này thương phi thường nặng cánh tay trái đầu khớp xương thành mảnh nhỏ trong ngực xương sần cũng toàn bộ chặt đứt trong lồng ngực gì đó hầu như thành mảnh vỡ nếu như hắn điều không phải vong linh thân loại thương thế này sợ rằng tại chỗ liền chết hoàn thứ ba hạn số ba tử vong ma lực không ngừng mà chữa trị thân thể hắn phòng chứng yếu bán tháng tài năng triệt để khỏi hẳn mà tiêu hao tử vong ma lực nếu như không thôn vệ cái khác vong linh tiến hành bổ sung ít nhất phải nửa năm tài năng hoàn toàn khôi phục những này chỉ là việc nhỏ vấn đề lớn nhất là kiếm của hắn rớt thanh kiếm kia theo hắn gần tám năm ngưng tụ vô tận vinh quang nhưng bây giờ ở trong chiến đấu bị đối thủ sinh sôi đánh rơi đây đối với ma la úc cây đả kích khó có thể tưởng tượng địa đại có thể ta thật là lao liễu trong lòng hắn nhịn không được hoài nghi năng lực của mình nhưng giá hoài nghi trích rằng con một cái chớp mắt tiểu bị đổi tàn ra chỉ cần hắn còn sống không coi là thất bại đúng lúc này một thanh âm truyền đến quá là lạp phỉ bối ngươi xem ra ngươi thất bại rõ ràng cái kêu phong diệp bá tước so với ta dự đoán mạnh hơn tại nơi con rồng dưới sự ủng hộ chiến lược của hắn tăng lên gấp bội liễu ma la úc cây okay thanh âm nhàn nhạt, nhạt tựa hồ thất bại nhân cũng không phải hắn trước một cái trước mắt hề vải đã toàn bộ biến mất không thấy kiếm của ngươi chứ lạp phỉ bối ngươi đến rồi ma la úc cây okay bên người rất ma la úc cây okay nghĩ người này phi thường đáng ghét tấm tắc thực sự là khó gặp lạp phỉ bối ngươi một vừa hai phải chúng ta đắp mau chóng hội phía nam liễu nếu như động tác chậm một chút ta ngươi đều phải ăn nói tại đây nói thật hắn chân không ngờ tới trang tròn kiếm thánh hội thất bại việc này thực sự ngoài dự liệu của hắn ta biết làm phiền ngươi ma cây okay gật đầu hắn thụ thương quá nặng bằng vào hắn lực lượng của chính mình sợ rằng không có cách nào khác trở lại phía nam khó có được thấy ngươi như thế khiêm tốn lạp phỉ bối ngươi cười ha ha một tiếng phóng ra cất cánh đi ma pháp thân thể hai người huyền phụ dựng lên đi về phía nam phương bay đi bay một hồi ma la úc cây mở miệng phong diệp bá tức sẽ là chúng ta địch nhân lớn nhất người này phải mau chóng diệt trừ lạp phỉ bối ngươi gật đầu hắn vẫn là địch nhân của chúng ta phi thường vướng tay chân ta nghĩ nhiệm vụ này còn là hội rơi vào trên đầu ngươi chứ ta đây vừa lúc đi lấy quay về kiếm của ta lam luân bảo phong chỉ huy trên bàn giải tránh tránh bảy trăng tròn kiếm thanh kiếm bàn dài bàng cự thạch kỵ sĩ phật lợi tư tòa thành ma pháp sư hoẳn có mấy người tướng lĩnh đều ngơ ngác nhìn nó la lâm tọa ở một bên ngã âu na vẫn còn đang hôn mê trung bị an bài nằm ở tòa nhà hình tháp trong phòng về phấn lây anna nàng không có xuất hiện hiện tại đã ở tòa nhà hình tháp chung chờ khôi phục tinh lực nàng hội lặng lẽ rời đi la lâm là phong diệp ba tước nàng là phỉ khắp tư đảo người thủ hộ hai người nếu như xuống lại tự dưng địa nhượng đại công nghi kỵ hồi lâu ma pháp sư mở miệng đích thật là trang tròn kiếm thành kiếm, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thành vong linh, thật là một tin tức xấu. Bá tước đại nhân, ngươi có tính toán gì không? Phật lợi tư nhìn về phía La Lâm, thần thái so với tiền cung kính sinh ra. Trên thực tế, phòng chỉ huy mỗi người đều là như vậy, có thể đánh bại trăng tròn kiếm thánh, vũ lực mạnh, bọn họ đã không cách nào tưởng tượng liễu. Ta ở chỗ này sau một đêm nghỉ ngơi, ta sẽ khởi hành trừ hỏa sư thành. ở đây phát sinh sự, ta sẽ như thực chất nói cho đại công. vị miễn trên đường phát sinh ngoài ý muốn, Phật lợi tư kỵ sĩ. Ta mong muốn ngươi có thể sai khiến 100 binh lính tinh nhuệ cùng ta đồng hành. Đây là ta phải làm. Nếu như là trước, Phật Lợi Tư khả năng còn muốn suy tính một chút, nhưng bây giờ, hắn không cần suy nghĩ đáp ứng. Cái này Phong Diệp Bá tức giống như thử lực lượng, tương lai ở công quốc địa vị, tuyệt đối có thể so sánh kiên hồng nguyệt kiếm thánh, hắn đương nhiên sẽ không ở loại chuyện nhỏ này thượng hơi. Ừ, đã tạ. Ta hiện tại hơi mệt chút, tiểu đi nghỉ trước liễu. Thanh kiếm này là trọng yếu vật chứng, các ngươi ná hộp trang hảo, ngày mai ta yếu đang mang đi đô thành. Là đại nhân. Phật Lợi Tư đứng lên hành lễ. Ở đây những người khác cũng đang đứng dậy. La Lâm gật đầu, khắp nơi chàng mọi người sùng kính trong ánh mắt, tiến đến tòa thành tháp cao, một đường đến rồi trong phòng, đóng cửa lại, La Lâm thấy được đang ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi gây Anna. Sắc mặt nàng như trước có chút tái nhợt, bất quá bị vừa yếu khá, nhìn thấy La Lâm, từ trên ghế đứng lên lên tiếp. Cảm giác có khỏe không? La Lâm đi tới, tố ở tại gây Anna nhường ra ghế trên, sau đó làm cho đối phương tọa trên đùi hắn, thủ thuận thế ôm eo nhỏ nhắn. Không tính là dở, chích thì hơi mặn chút. Vey Anna mỉm cười, tựa ở La Lâm trên ngực, lặng lặng nghe nhịp tim của hắn. có thể cùng ta nói hạ cự long thệ ước chuyện sao?" La Lâm đột nhiên hỏi, vừa ngả Âu Na nói lên việc này thời gian, hắn đã nghĩ hỏi, nhưng tình huống khẩn cấp, hắn tự cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, cho tới bây giờ triệt để an toàn, rốt cục không nhịn được. Trả lời hắn là thời gian dài trầm mặc, La Lâm kiên nhẫn chờ, vẫn qua hơn 10 phần trùng, Bay Anna mới mở miệng, "Ta từ nhỏ lưu lạc tại ngoại, duy nhất thệ ước hay thủ hộ phổ thủy ma gia tộc. Những thứ khác ta đều không thèm để ý, ngươi cũng không cần lo lắng." Nói rất không rõ ràng lắm, nhưng La Lâm không có hỏi nhiều, nên lúc nói, hắn tin tưởng Bay Anna sẽ nói cho hắn biết. Sau đó trọng tâm câu chuyện chuyển đến phía Nam Vong Linh Thượng La Lâm có chút sầu lo, kiếm thánh ma La Ốc cây đều hư hỏng, còn chuẩn bị bắt được Cử Long. Vong Linh quân đoàn đây là đang chung quanh mở rộng lực lượng, A Ta chân khó có thể tưởng tượng song phương giao chiến ngày nào đó sẽ là một dạng gì quan cảnh. Vong Linh thế lớn, mà hắn đã là hắc ám giáo phái cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Phía Nam đạt duy khắc tất yếu nếu như thất thủ, cuộc sống của hắn cũng phi thường bất hảo quá. Dĩ hắn địa vị bây giờ và công quốc, thậm chí là cả người tộc là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Nếu như không đẩy lùi Vong Linh. đại gia tựu cùng nhau xong đời những chuyện khác và việc này vừa so sánh với tất cả đều không quan trọng gì điểm này la lâm và gây anna đều phi thường minh bạch quan huy đứng đầu bọn kỵ sĩ một mực phía nam quan huy kỵ sĩ đoàn đội trưởng ước sắt. mã đinh thế nhưng đã bị thần quyến thánh kỵ sĩ lực lượng không thể coi thường ta nghĩ bọn họ sẽ cố gắng không cho tình thế không khống chế được gây anna nhẹ giọng thoải mái thánh kỵ sĩ ước sắt. mã đinh thánh Quan tay bởi vì thần quyến mà trở thành truyền kỳ cường giả mặc dù là một chuẩn thánh nhưng lực lượng của hắn lại tương đương cường đại phối hợp quang huy giáo hội trung truyền thừa thần khí ngân sắc thẹt ước kiếm ở đánh với vong linh thời gian lực lượng mạnh sợ rằng không thua vua ma là tây okay. quang huy giáo hội cổ lực lượng này tồn tại nhượng la lâm thoáng yên tâm gật đầu nói mong muốn như thế chứ sau đó hai người hữu thương lượng một ít việc vật cuối cùng cứ như vậy lặng lặng ôm nhau cảm thụ đây đó tồn tại một đêm trôi qua rất nhanh thiên mau sáng thời gian vey anna lặng lẽ đi trước khi đi hoàn danh mánh cười cợt nhất cũ kiếm của ngươi thật là lập nhân tiêu Mị dáng dấp nhượng la lâm hận không thể tại chỗ tương nàng ngay tại chỗ tử hình bất quá hắn đương nhiên biết sẽ không thành công chỉ có thể hận hận nói một ngày nào đó kiếm của ta hội đâm thủ ngươi vậy anna hì hì cười lục quang chớp động đáng lúc hóa thành một con lục sắc người chim từ trước cửa sổ bay đi la lâm nhìn theo nàng đi xa bỗng nhiên cảm giác phía sau khắc thường quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên giường vựng mê cả đêm ngà âu na đã mở mắt một đôi băng lam sắc nhãn con ngươi chính theo dõi hắn trong đó tràn đầy cáo giận vẻ lúc nào tỉnh hắn dĩ nhiên một phát giác các ngươi vội vàng vẹ vãn thời gian ngà âu sắc mặt băng lãnh xin lỗi quấy rối ngươi nghỉ ngơi bất quá ngày hôm qua ta vừa cứu người một lần sở dĩ ta tịnh không cảm thấy hổ thẹn la lâm cười nói có ý tứ ma la Úc Cây bị ta và lây anna liên thủ đánh bại ta còn chiếm được kiếm của hắn gần đoạn thời gian hắn cũng sẽ không tới tìm phiền thoái ngà âu na một trận không nói gì đã lâu tại phun ra nhất cũ coi như các ngươi lợi hại nàng từ trên giường ngồi xuống hoảng liếu hoàng đầu cảm giác mình tỉnh huống khá đầu mặc dù có chút phát triển, nhưng đã không thế nào đau thoáng vận chuyển hạ ma lực cũng không có gì dị dạng phóng ra trung cấp ma pháp đã không có vấn đề gì điều này làm cho trong lòng nàng an tâm một chút liền đối với la lâm nói nếu kiếm thánh thất bại ta đây không cần thiết theo ngươi ta kiến nói nàng tiểu muốn rời giường lấy người lại phát hiện la lâm ngăn ở trước người của nàng nhất thời không hài lòng địa đạo ngươi muốn thế nào muốn dùng kiếm của ngươi đâm thùng ta la lâm xấu hổ cười dĩ nhiên không phải chỉ là nhắc nhở ngươi một việc ngươi bây giờ là tù binh của ta một quyền lực rời đi ngươi hội theo ta đi đấu thành đối kiếm thánh hắn phi thường phi thường địa kiếm kỵ cũng không bởi vì may mắn đẩy lùi mà coi thường hắn hắn cũng tin tưởng kiếm thánh nhất định còn có thể trở về tiếp theo nếu như cái này băng xương cự long còn là độc thân nói tuyệt đối sẽ đơn giản bị giết vì thế hắn và lây anna sau khi thương lượng quyết định một đường mang theo nàng đợi được đô thành để ngà âu na theo lây anna khứ phỉ khắp tư đảo ta là một ý kiến nhưng ngươi không sợ lây anna tức giận ngà âu na là thật một ý kiến kiếm thánh chuyện để cho nàng phát hiện nàng đang đứng ở nguy hiểm hoàn cảnh mà la lâm dĩ nhiên có thể đẩy lùi ma la cây okay, ở bên cạnh hắn đương nhiên là an toàn về phần bị giết chuyển biến tử vong tôi tớ nàng tối hôm qua hay xung động vừa nói nếu tới thực sự nàng là một vạn một không lớn đây là ta cùng nàng thương lượng kết quả chúng ta nhất trí cho rằng ngươi giá ý của cá nhân vô cùng nguy hiểm đầu cũng phi thường ngu xuẩn ta phải tùy thời có thể khống chế ngươi để tránh khỏi ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh ngày sau ở trên chiến trường ta cũng không muốn thấy một đầy người thịt vụn lòng tộc vong linh ngươi được rồi ngà âu na cả tiếng ngăn cản la lầm, hận hận nói gặp ngươi toán ta không may ngà âu na chuyện đối phó hai người ăn sáng xong lúc phật lợi tư cũng đã sắp xếp xong xuôi binh lính tinh nhuệ đoàn người cưỡi ngựa ly khai tòa thành chiêu hỏa sư thành chạy đi bây giờ cách chứ quốc kiến ngày còn dư lại một ngày rưỡi thời gian nhất định là không kịp nhưng có ma la cây okay kịp ở nói vậy đại công hội hiểu ba ngày sau đội kỵ binh an đến đông đủ hỏa sư thành bởi vì quốc kiến tương cử hành nửa tháng hiện tại toàn bộ thành thị như trước phi thường náo nhiệt một đường đều là răng đèn kết hoa đến rồi cửa thành lúc cửa thành thủ vệ lập tức tựu chạy vội hướng đại công tòa thành báo tin qua bán tiếng đồng hồ không được thì có một đội áo giáp tiên minh công quốc kỵ sĩ chạy tới nhìn thấy la lâm lúc lên đường bá tước đại nhân đại công cho mời la lâm đối ngả âu na chiêu hạ thủ tẩm lên Ma La cây kiếm hộ, hai người theo đội kỵ sĩ này, văng tỏa thành chạy đi. tiêu trong cùng một lúc, bên cạnh trong góc phòng, có một phụ nhân lặng lặng nhìn một màn này, chờ La Lâm đi xa lúc, nàng lập tức đi vào hẻm nhỏ, vào nhất gian phòng. Trong phòng kia sáng hôn ám, có mấy cái mông lung bóng người cao lớn, cô gái này thấp giọng nói, "Các vị đại nhân, hắn đến, đến rồi." Trong phòng không ai trả lời, chỉ có mấy người tráng kiện tiếng hít thở. Phụ nhân cũng không nhiều lời, quỳ gối thi lễ, thối lui ra khỏi gian phòng. Sau đó trong phòng có tiếng âm hưởng khởi "Bậy hạ, làm như vậy vô cùng nguy hiểm." trong phòng có thanh âm trầm thấp vang lên ta biết nhưng một vong linh nguy hiểm chưa xong con tiếp chương 268, trăm trang tròn kiếm thành kiếm tòa thành hoa viên bởi vì công quốc lễ mừng giá trong hoa viên phi thường náo nhiệt người đến người đi điện ở đây có thể thấy thượng tầng xã hội bách thái nhân sinh uy nghiêm quý tộc lĩnh chủ như hoa mã như nhau xinh đẹp danh viện phu nhân cao tới uy vũ kỵ sĩ còn có học đến đây trợ hứng ca sĩ thi nhân sức ảo thuật diễn viên thậm chí còn có khó gặp thần bí ma pháp sư cũng có xuất hiện ở rộng mở hoa viên phía tây là tòa thành luyện võ trưởng ở đây đến lúc xây dựng khán đài đại công đại kỵ sĩ công quốc đại linh chủ còn có đến từ áo lạp cơ vương quốc khách nhân đều ở đây lý quan sát luyện võ trưởng trùng kỵ sĩ luận võ luận võ quy tắc vô cùng đơn giản hai người võ trang đầy đủ kỵ sĩ tay cầm tấm chắn và kỵ thường tương hô đối chủng thủy tương đối phương đâm mã thủy là có thể doanh cuộc so tài này giản đơn lại kích thích cường đại nhất kỵ sĩ tương có thể vì bọn họ lĩnh chủ thắng được vinh dự tịnh thu được cao tới hai vạn kim tệ thường cho loại này quyết đấu tương đương địa nguy hiểm tham gia quyết đấu kỵ sĩ giống nhau đều là địa phương quý tộc sách phong gia tộc kỵ sĩ mà không phải như địch tân tư chắc khắc la loại này bản thân chính mình quý tộc đầu hàm công quốc kỵ sĩ song phương cũng không phải một khái niệm người trước chỉ là quý tộc xưng hảo người sau lại là cao quý vinh dự tự nhiên loại này kỵ sĩ lực lượng cường không đi nơi nào dùng cho chơi đẳng cấp tới đánh giá thông thường ở 20 mươi đáo hai cấp trong lúc đó bị tai rất kịch liệt đã có hai người kỵ sĩ trực tiếp bị đâm hạ mã bỏ mạng một cái cổ kỵ thương thống rất phân nửa máu và suối phun như nhau một người cao đi vào một cũng đủ múc nước hô to để đều tự linh chủ vinh dự những kỵ sĩ này cũng đều là liều mạng có người đi theo hầu lặng lẽ đi tới đại công phía sau nhẹ giọng báo cáo vậy hạ phong diệp bá tước đã đến cửa nga hắn không có bị thương chứ lôi mạn đại công thấp giọng hỏi thoạt nhìn tốt hắn hoàn dẫn theo một nữ tử khiếu ngà âu na hay lược đi hắn phi long chủ nhân người đi theo hầu nhẹ giọng nói sau đó dùng thấp nhất âm lượng nói vậy hạ ngà âu na hay phương bắc băng tuyết nữ vương nàng tựa hồ là bị bá tức chụp tới ta đã biết người đi dàn xếp hảo ngà thứ thỉnh lai ngang sư coi chừng nàng sau đó đái phong diệp bá tức nhiều là người đi theo hầu lặng lẽ rút đi lúc này trang địa thượng lại có hai người kỵ sĩ quyết đấu đã kết thúc kết quả thảm cỏ xanh khe lam lễ tử tức kỵ sĩ bị đâm hạ mã may mắn dùng tâm chắn ngăn trở muốn hại mặc dù thua nhưng chỉ bị thương nhẹ thừa dịp giá không đương lỗi mạng đại công đối bên người một người trẻ tuổi nói bá duy ngươi thân vương phong diệp bá tức đã xong xuôi sự đã trở về yếu đi gặp một chút sao bá duy ngươi thân vương áo lạp cơ quốc vương bảo đệ không tính là bậc mủ nhưng là không nhiều ít tài năng đại công chú ý cũng không phải hắn mà là bên cạnh hắn đang ngồi lánh một người trẻ tuổi hắn hay khoa la ân có vừa vừa loé sáng tóc vàng tóc hơi dài sở dĩ ở sau hót đâm cái đôi sam ánh mắt của hắn là màu lam đậm dung mạo cũng thập phần tuấn lãng ở hơn nữa mặc trên người ngân sắc chiến khải cả người thoạt nhìn giống như thái dương thần như nhau chói mắt hắn năm nay 26 mươi thuế đã là vương quốc đệ nhất đại kỵ sĩ Là áo lạc cơ vương quốc đệ nhất vũ kỵ thiên tài nói lý ra bị nhất trí cho là hắn sẽ tiếp nhận lôi đình đào thánh địa vị mấy ngày nay lễ mừng cái này khoa la ân xuất tận danh tiếng cũng không cần nói công quốc người tuổi trẻ, cho dù là như địch tân tư như vậy nhân vật thành danh, cũng sinh sôi bị hắn đè ép vừa vừa. Giữ nói như vậy ngữ giao phong là lúc, có thể rõ ràng địa cảm giác được trong lòng lo lắng bất túc. Ở chính tòa thành cử hành khai quốc lễ mừng, lại bị nước khác võ sĩ đô chẳng nguyên, mấy ngày nay lại công trôi qua miễn bản có bao nhiêu bệnh muộn. Bá duy ngươi thân vương nào nào. Sau đó tiểu cười, không bằng chờ ngày hôm nay quyết đấu kết thúc. Lôi mạn đại công mỉm cười gật đầu, La Lâm bá tức đến, đến rồi, trong lòng hắn thì có để liễu không thèm để ý giá một chút thời gian. bất quá khoa la ân hiển nhiên có bất đồng ý kiến hắn cười nói điện hạ vậy hạ nơi này luận võ thực sự chán nản không bằng ngày hôm nay chỉ tới đây thôi ngụ ý còn là kiến bá tước quan trọng hơn nga phong diệp bá tước chính chạy tới ngươi không gặp kiến sao đại công cười hỏi khoa la ân liền gật đầu giá là vinh hạnh của ta một lát sau một người trẻ tuổi đã bị người đi theo hầu mang tới hắn vừa ở vừa sâu màu giám nắng tóc đôi mắt là màu đen mặc trên người mặc lục sắc tinh mỹ chiến khải đến rồi dưới khán đài đối lôi mạng đại công chào một cái đại công đáp lễ cười đối bên người thân vương nói, đây là phong diệp bá tước, nga, rất tinh thần lĩnh chủ a. bá duy người thân vương cười nhạt một tiếng khen nhất cú. trên người của hắn chiến khải thực sự là không sai, những thứ khác, tựa hồ nhìn không ra cái gì có khác người thường địa phương. khoa la ân mãn vô tình cười cười. từ thân thể đối phương tư thái và bước tiến chung, hắn có thể cảm giác được giá bá tước vũ lực rất tốt, nhưng hắn cũng không có cảm thấy nhiều ít uy hiếp. giá đã nói lên đối phương cũng không có tân chức chuyển kỳ, đã như vậy, đã nửa bước bước vào chuyển kỳ cảnh hắn cũng không sao kiên kỵ. phong diệp bá tước là một rất người khiêm tốn. không quá thích huyền diệu vũ lực, Lôi Mạn đại công cũng là đáng cười, âm thầm phúng thứ hạ khoa La Ân mấy ngày nay trùng quanh mạo thứ hành vi. Lúc này, La Lâm chạy tới liêu trên khán đài, bị người đi theo hầu dẫn đến rồi hắn chỗ ngồi, chỗ ngồi ở chính giữa, ngay Lôi Mạn đại công bên người, về phần vị trí này thì ra là chủ nhân, thì bị an bài đi sang một bên liễu. Lôi Mạn đại công đối với hắn cười cười, sau đó nhìn về phía người đi theo hầu trong tay đang cầm hộ, có chút kỳ quái hỏi, đây là La Lâm cái lỗ hai phi thường linh mẫn, từ lúc đi tới thời gian chợt nghe đến lớn công và giá khoa La Ân ngôn ngữ giao phòng. hắn làm đại công phong thần lần này lại bởi vì ngoại ý muốn tới chế liễu đương nhiên phải có sở biểu hiện cấp quận chúa tranh chút mặt mũi vì vậy hắn cười nói một bà truyền kỳ kiếm cũng là ta thu hoạch lần này truyền kỳ kiếm chủ nhân là lôi mạn đại công hết sức cảm thấy hứng thú người xem nào đó chỉ biết chủ nhân là ai la lâm thân thủ khứ mở kiếm hộp lúc này trang hạ kỵ sĩ quyết đấu sớm đã thành ngừng ở đây các quý tộc đối cái trôi này nếu nói truyền kỳ kiếm cảm thấy hứng thú vô cùng mỗi một người đều nhìn sang chờ la lâm mở kiếm hộ Một bên ba duy người thân vương và khoa la ân cũng là như vậy. Kiếm hộp chậm rãi đẩy ra, cưng mở một đường may, một đạo lạnh lạnh hàn khí tràn đầy liêu đi ra, nhượng người chung quanh đều cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Người ở chỗ này đều là quý tộc lĩnh chủ, đều luyện qua vũ kỹ, thành tựu tuy có cao thấp bất đồng, nhưng ánh mắt tuyệt đối không kém, ra kiếm khí lạnh lẽo vừa ra, trong lòng mỗi người tự bốc lên một cái ý niệm trong đầu, thanh kiếm này sợ là lai lịch bất phàm. Kiếm nắp hộp tử bị đổ lên một nửa thời gian, đã có kiếm quang chạy ra khỏi, tuy rằng rất nhạt, nhưng phi thường gai mắt, mấy người thị lực kém một chút, cũng không nhịn được đổi qua đôi mắt không dám nhìn thẳng. Đại công càng đứng núi chịu sào, hắn nhịn không được híp mắt lại. Một bên khoa La Ân sắc mặt của ở chút bất tri bất giác trở nên phi thường nghiêm trọng, màu lam đậm đôi mắt không nháy mắt nhìn chầm chằm kiếm hộp. Cuối, kiếm hộp bị hoàn toàn đẩy ra, một thanh ngoại hình bình thường không có gì lạ, nhưng kiếm thế kinh người kiếm lộ ra. Đại công híp mắt nhìn thoáng qua, nhịn không được ca điệu một tiếng sợ hai than, hắn một chút đứng lên, cũng không dám lấy tay đi bắt chuôi kiếm, chỉ là chỉ vào trong hộp kiếm, ngón tay đều có chút run run, run "Giá, đây là Ngân Nguyệt." Ngân Nguyệt, trang tròn kiếm thánh thành danh kiếm. Đại lục không người không hiểu. Một bên khoa La Ân nhịn không được, tham dò nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy trên chuôi kiếm vậy được tự, vạn vật sinh diện thay đổi luôn, con người đều có vừa chết, vì vậy hắn cũng ngây dại, lẩm bẩm, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? La Lâm tham tay cầm lên Liễu Thanh kiếm này, kiếm này rất nặng, có chừng 90 kg, nghe nói là cứng rắn khắc hợp kim chế, nạ ở trên tay thời gian, làm cho sản sinh một loại trào cầm toàn bộ thế giới ảo giác. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, La Lâm nhàn nhạt nói, ta lúc này đây đi về phía nam, trên đường đụng phải trang tròn kiếm thánh ma la ok. kẻ khác khó có thể tin là hắn dĩ nhiên thành vong linh. Ta và hắn giao thủ hai lần, lần đầu tiên ta cơ hồ bị giết, lần thứ hai may mà có phương Bắc băng tuyết nữ vương tương trợ, chúng ta hợp lực đánh lui vong linh kiếm thánh, thịnh chiếm được thanh kiếm này. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai hoài nghi thanh kiếm này là giả, trên thân kiếm làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng lạnh lẽo khí thế đã nói rõ tất cả. Mọi người vi trăng tròn kiếm thánh rơi xuống mà khiếp sợ, cũng vì la lâm vũ kỹ mà chấn động. Mặc dù có băng tuyết nữ vương băng trợ, nhưng trước có thể tránh được trăng tròn kiếm thánh truy sát, tối hậu hoàn đánh rơi kiếm trong tay hắn. quyền này thân cũng đã đại biểu đáng sợ vũ lực. Khoa La ân môi giật giật, muốn nói nói mấy câu, nhưng hắn phát hiện, vô luận hắn nói cái gì, cũng cảm giác mình và vợ hài kịch như nhau. Hắn ngay cả tự tin, nhưng hoàn không có tự tin đáo cảm nói mình có thể đánh với Trăng tròn kiếm thánh trình độ. Trăng tròn kiếm thánh, như thế một cái tên đại biểu cho đại lục tột cùng nhất lực lượng. Vì vậy hắn lựa chọn trầm mặc. Trên thực tế, hắn là bị La Lâm nói gạt. La Lâm có thể thắng, thật sự là may mắn, coi như là lần đầu tiên có thể chạy trốn, cũng là bởi vì đối phương mục tiêu cũng không phải hắn. hơn nữa còn có hơn 40 binh sĩ giúp một tay duyên cớ nếu như chuyên môn tới ám sát hắn la lâm đã sớm xong đời bất quá giá chân tướng đã theo dõi đi mặc kệ thế nào ma la úc cây okay hay thất bại kiếm của hắn còn bị nhân cấp đoạn sự thực bại ở chỗ này thủy sẽ đi quản chi tiết chứ la lâm lại đem kiếm thả lại liêu kiếm hộ nói rằng đại công chăng tròn kiếm thánh chỉ là bị ta đánh lui hắn nhất định sẽ tìm địa tới đoạt lại thanh kiếm này sở dĩ kiếm này do ngài bảo tồn lôi mạn đại công gật đầu nhận lấy cái này nặng nề trọng trách ta sẽ thích đáng bảo quản cuộc sống sau này Chỉ cần trăng tròn kiếm thánh không chết, hắn nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, sinh hoạt tại sầu lo trong liễu, nhưng hắn lại phải làm như vậy, bởi vì đây là hắn làm công quốc chủ nhân trách nhiệm, cũng chỉ có hắn có năng lực này bảo vệ cho thanh kiếm này. Sau kỵ sĩ quyết đấu sẽ thấy cũng không cách nào cử hành, chăng tròn kiếm thánh rơi xuống, tin tức này thật là đáng sợ, nhượng mỗi người đều lo lắng lo lắng, đâu còn có nửa phần vui đùa tâm tư. Một trận thảo luận lúc, các linh chủ tiểu từ khán đài chuyển rời đến liêu tòa thành nội đại thính nghị sự, bởi vì thảo luận là phía nam vong linh truyện, chuyện liên quan đến toàn bộ đại lục. Sở dĩ bá duy ngươi thân vương và khoa la Ân cũng tham gia cái này hội nghị khẩn cấp. chưa xong còn tiếp chương 269 anh hùng kết thúc hội nghị tiến hành địa tương đối khô khan không thú vị thảo luận sự không phải là các lính chủ ra nhiều ít lương chuyện bao nhiêu tiền các lính chủ không phong độ chút nào địa cải và chuyện liên quan đến tiết thân lợi ích bọn họ là một đồng tử đều phải tranh một minh bạch không nhường chút nào ở công quốc và áo lạp cơ vương quốc biên cảnh vấn đề thượng bá duy ngươi thân vương cũng là hàm hồ kỳ tử mặc dù nói song vương hưu chiến liễu mặc dù nói đoạn thời gian trước lôi đỉnh đào thành đứng ra quay vấn liễu nhưng vẫn là trận có ma sát nhượng đại công bất năng hoàn toàn yên tâm bọn họ đánh mây trăm năm liễu phía sau thống giao nhỏ chuyện thường xuyên phát sinh vưu kỳ hôm nay háo lạp cơ quốc vương thái tuổi còn trẻ hành sự có điểm mãng chẳng và chẳng nặng nhẹ đại công thì càng không có cách nào khác hoàn toàn tương lực chú ý nhìn về phía đạt duy người tất yếu liễu bất quá xảo về mũi tên đông nam a mờ xảo tất cả mọi người có một chung nhận thức ở phía nam vong linh là toàn bộ nhân tộc hòa lớn phải thủ phải giải quyết nhất là liên trăng tròn kiếm thánh rơi xuống cái này nặng ký tin tức điếm để sở dĩ phải nghị thượng tranh luận đều có một điểm mấu chốt tuy rằng kịch liệt dị thường nhưng thủy Trung không có đàm băng như vậy nước bọc chiến la lâm từ trước đến nay phi thường đáng ghét bất quá hắn cũng biết đây là cần thiết sở dĩ hắn cũng không lên tiếng tự ở một bên lẳng lặng nghe hội này vừa mở hai nửa ngày nửa ngày sau miễn cưỡng đạt thành một cơ bản hiệp nghị nhưng chi tiết như cũ còn chờ hiệp thương phỏng chừng cái này quốc kiến phía phần lớn thời gian đều phải dùng để đi họp mắt thấy hội nghị yếu kết thúc la lâm mới mở miệng làm phong diệp bà tước ta vừa xong lánh địa không lâu sau bất quá lãnh địa của ta coi như giàu có mà lần này vong linh thai hương đã là đại lục ngập đầu họa sở dĩ ta ở đây tuyên bố ta tương không giữ lại chút nào chi trì lại công ở nay nửa năm sau lý ta sẽ từng nhóm thứ về phía đạt duy ngươi tất yếu vận chuyển cũng đủ 10 vạn nhân mà ăn một năm lương thực loại này độ mạnh yếu trợ giúp cơ hồ là la lâm trước mặt lực lượng cực hạn đích xác có thể nói là khuynh kỳ sở hữu không giữ lại chút nào liễu hắn làm như vậy chính là cho ra một làm gương mẫu nhắn đủ một cái tin tức phía nam vong linh đã nguy hiểm tới cực điểm hiện tại cũng không phải tảng từ thời gian đại công cảm kích nhìn la lâm nhất mắt khen hảo ta lôi mạn gia tộc hội nhớ kỹ phong diệp bá tức thật lớn cống hiến cái khác quý tộc lĩnh chủ sắc mặt khác nhau bất quá trong mắt đều có trầm tư Vưu kỳ bá duy ngươi thân vương và khoa la ân càng nhỏ giọng trò chuyện với nhau trao đổi đều tự cái nhìn hội nghị ở nơi này một mảnh trong yên lặng kết thúc các các lĩnh chủ đầy bụng tâm tư địa đi la lâm vừa tới hỏa sư thành đã bị gọi tới họp còn không có nghỉ ngơi sở dĩ đại công cũng một lưu hắn nhượng người đi theo hầu đái hắn đi trong thành thảm cỏ xanh công quán không có ngoài ý muốn, lúc vài ngày khẳng định cũng là đang họp nhưng la lâm đã minh xác tỏ thái độ sở dĩ hắn lười đi thăm ra, trích hô chính quản gia tiểu ni đại chính khứ bản tính, ghi lại một ít tin tức trọng yếu xong việc hắn có làm như vậy lý do tránh đáng bởi vì ngày thứ hai vừa rạng sáng hồng Nguyệt kiếm thánh để nhân gọi hắn khứ ven hồ tòa thành gặp mặt tới cũng không phải người khác mà là chát khắc la hồng Nguyệt kiếm thánh đức cao vọng trọng hắn mời là tất nhiên không thể cự tuyệt hòa sư thành còn là rất an toàn sở dĩ la lâm cũng không có mặc chiến khải ăn mặc một bộ nhẹ nhàng áo ra, cầm lên kiếm của mình cưỡi ngựa và chát khắc la cùng nhau hướng ngoài thành chạy đi lao nhân ra gần nhất thân thể có khỏe không la lâm thuận miệng hỏi không nghĩ tới chắc khác la lại mày nhăn lại lắc đầu không dối gạt ngươi gần nhất càng ngày càng kém nga la lâm cũng không nghĩ là hồng nguyện kiếm thánh giả thật rồi đối chiếu kiếp trước trong trò chơi thời gian cũng không xê xích gì nhiều đạo sư lần này tìm ngươi chắc là muốn chỉ điểm vũ kỹ của ngươi để cho đừng làm cho hắn mệt mỏi chắc khác la dặn dò ta minh bạch la lâm gật đầu lúc dọc theo đường đi hai người tùy ý tán gấu đại thể đều là một ít vũ kỹ chuyện chắc khác la có ý định lạnh giáo la lâm cũng liền chỉ điểm vài câu không nói nhiều nhưng đều là hiểu biết chính xác hai người trò chuyện ngược lại cũng đính hòa hợp rất nhanh thì đến rồi ven hồ tòa thành cửa đã có nhân nên tiếp liễu cũng là người quen chính thị đại công nữ nhi enzilla nàng một thân nung trang tóc dài cũng cắt thành liễu tể nhi tóc ngắn chống kiếm đứng ở cửa nhìn thấy la lâm nàng cười nói hồi lâu không gặp ba tước không bao lâu mấy tháng mà thôi la lâm cười nói trên dưới đánh giá enzilla kiến lực lượng của nàng lại có tăng lên rất là thỏa mãn xem ra hắn một mạch giáo người đi theo ta enzilla nói chắc khác la liền cáo tử Ta công vụ bề buộn, sẽ không tiến vào." La Lâm liền đi theo Angela, dọc theo quen thuộc đường nhất đi thẳng về phía trước, tối hậu đến rồi luyện võ trưởng, giữa sân tất cả như trước, chỉ bất quá trong sân lão giả có vẻ càng thêm suy yếu, chân chính là tuổi già sức yếu, liên tinh khí thần đều có chút cầm giữ không được. "Người đã đến rồi." Hồng Nguyệt kiếm thánh cơ hồ là than ở cái ghế một bên thượng, đôi đều có chút khàn khàn liễu. La Lâm không nói chuyện, tiến lên túi đầu thi lễ một cái. "Trước đó vài ngày sinh một hồi bệnh, ta cũng cảm giác ta không quá được rồi. người cũng thấy đấy, bộ dáng ta như vậy đoán chừng là không sống được bao lâu." hưng Nguyệt kiếm thánh bình tĩnh nói la lâm không biết trả lời như thế nào đối phương tựa hồ đã nhìn thấu sinh tử căn bản là không cần hắn khuyên giải an ủi sở dĩ hắn chỉ là trầm mặc nghe enzilla NG cũng giống như vậy ta đời này không nhiều ít tiếng đối, nhưng gần nhất vẫn có một tâm sự kiếm thánh nhìn về phía la lâm la lâm cung kính nói xin mời ngài nói kiếm thánh thoáng nghỉ ngơi khẩu khí tiếp tục nói ta xem enzilla của nàng vũ kỹ rất có tiến bộ nói vậy đã được ngươi vũ kỹ tinh túy giá rất tốt mà ta đời này có hai người đệ tử nhưng cũng không lớn thành dụng cụ nếu như không có ngoại vật phụ trợ tần trước truyền kỳ là một hy vọng có thể nói ta cũng không có chân chính người thừa kế nói đến đây kiếm thánh cầm lấy bên người một thanh một kiếm ném cho la lâm mà mình thì cầm lấy một khắc bả nghe nói ngươi và ma la úc cây đã giao thủ liêu ngươi nói một chút đối cái nhìn của hắn la lâm hồi tưởng lúc đó tình huống như trước lòng còn sợ hãi trăng tròn kiếm thánh trăng tròn kiếm thánh đã chết hắn bất quá là một vong linh mà thôi hưng Nguyệt kiếm thánh cắt đứt la lâm nói la ma la úc cây một kiếm thuật cực tinh diệu nhất là băng sơn tính danh bất hư truyền phối hợp trong cơ thể hắn ngưng tụ tử vong ma lực uy lực kinh người nếu như không phải của ta chiến khải trên có xanh biết long gây Anna na truyền kỳ sinh mệnh ma lực ta khả năng một kiếm cũng không đỡ nổi lao kiếm thánh gật đầu đúng là như thế đương nhiên ta và hắn luận bàn quá tuy rằng một phân ra thắng bại nhưng ta cảm thấy áp lực cực lớn nếu như vẫn đánh tiếp thắng bại khó liệu lúc đầu ngươi và hắn giao thủ tình huống ngươi diễn cho ta xem nói xong lao kiếm thánh cầm lên một kiếm hắn tựa hồ một chút tựu trở nên tinh thần la lâm gật đầu cầm trong tay một kiếm chiêu lao kiếm thánh đã đâm khứ, trên thân kiếm ít đái bất luận cái gì kinh lực tốc độ cũng là tận lực thả chậm, chỉ là phục chế lúc đầu kiếm chiêu của mình. ca thắp một kiếm tương giao, một rõ ràng trí cực kỳ lạ kinh lực từ đối phương một trên thân kiếm chuyển tới. la lâm đốn thì tự sản sinh một loại đứng ở bước lên quận sóng thượng, đứng không vững lôi rác. may là lực lượng này cũng không cường, sở dĩ la lâm nhất định thần, tự ổn định, tỉ mị thể hội, chỉ có một lần. lão kiếm thánh khăn lạp xâm thanh em phi thường ngưng trọng, đúng vậy, tiêu một lần, hắn túi xuống lao hí đây đã là hắn bảo lưu một điểm cuối cùng lực lượng. la san sắt tức ngưng thần. nhất thời cũng cảm giác hết thể chúng quanh đều tĩnh lặng lại trong lòng chỉ có kiếm chỉ có trên thân kiếm lưu động lực ngưng tụ lượng Quân sóng kính càng giống như biển quần quận, tôi địch căn bản tại đây loại kinh lực dưới ảnh hưởng La Lâm Tiệu cảm thấy mình dùng như thế nào kiếm thế nào không được tự nhiên thủy trung vô pháp thông thuận địa xuất thủ mười thành lực lượng không phát huy ra thất thành rốt cục lúc đầu 21 kiếm sử hoàn đương lượng một kiếm một lần cuối cùng giao phong thì giang giác một tiếng thân kiếm rốt cục không chịu nổi trong đó kinh lực chặt nước mặt vỡ tràn đầy mảnh vỡ Lao kiếm thánh cũng triệt để tê liệt ngã xuống ở ghế trên lao lực địa thở phì phò. la lâm tắt trầm mặc thậm chí ngay cả tư thế chưa từng thay đổi hắn ở trở về chỗ mới vừa giao phong vừa lão kiếm thánh kinh lực lưu động dị thường rõ ràng hoàng cố ý chậm lại động tác sở dĩ la lâm có thể rõ ràng cảm thụ trong đó chỗ tinh diệu. quân sóng kính đầu viên ngói trích thủy kính hai người nhìn như bất đồng nhưng trong lúc mơ hồ lại có nghị thông suốt chỗ cảm giác này khó có thể nói nói nhưng đã đủ để cho la lâm quên mất quanh mình tất cả sự vật hãm sâu trong đó ngay từ đầu hắn đứng vẫn không nhúc ních đủ rằng có hảo hơn một giờ hắn tài bỗng nhiên rút ra bản thân hồn luyện khai thiên kiếm ở luyện võ trường diễn luyện. Lúc đầu, hắn cảm giác luyện võ trường có người ở nhìn hắn, hắn một khứ để ý tới. Qua không biết bao lâu, sắp trời tối xuống, hắn đồng dạng cũng không để ý đến. Tối hậu, chu vi một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng La Lâm đã đối luyện võ trường địa hình liễu nhược chỉ trưởng, hắn như một lu linh giống nhau, trong bóng đêm đi lại. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn luyện kỷ kiếm tiểu Đình một hồi, trầm rãi, kiếm này càng ngày càng thông thuận, trong đó kinh lực lưu động càng ngày càng tùy tâm sử dụng. Thang đến đêm khuya là lúc, tuy rằng quanh mình một mảnh mù mực. nhưng trong lòng hắn đã có hé ra ngọn đèn sáng lạng yên sáng lên kiếm xuất kiếm quay về đều là lạng yên không tiếng động nhưng giá luyện võ trưởng không khí lại lực lượng nào đó khuấy động gió nổi lên quắt nổi lên trên đất lá rụng bụi bặm vây quanh la lâm không ngừng xoay tròn không ngừng xoay tròn tựa như một cái rồng đất giống nhau vù vù hô phong không ngừng thổi mạnh gió tờ hờ ổ y y càng ngày càng mạnh dòng đất không ngừng xoay tròn cũng không biết qua bao lâu trong bóng tối có kiếm quan mạnh loại lên sau đó trong hư không tất cả lực lượng đột nhiên tiêu tán phong tiêu lá rơi la lâm bên người vây quanh một vòng tế tế bụi có như vậy trong nháy mắt kiếm trong tay hắn thượng hiện hiện lên một đạo minh quang. đĩa sáng này như nước ba, nhưng nước gợn trong lại có một một khổ không đồng nhất vòng xoáy lưu chuyển mà qua, lôi ra một cái một cái lưu sướng, tinh xảo, đường hoàng ánh địa quang ảnh đường cong, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả độ phì của đất lượng mỹ cảm. hầu như ở đồng thời, trí não truyền đến tin tức, lĩnh ngộ vũ kỹ, vòng xoáy kính, lực lượng lợi dụng tỷ số để thăng 20%, thu được kinh nghiệm 10.000. cấp bậc của ngươi tăng lên nhất cấp, trước mặt đẳng cấp 38 cấp, dĩ nhiên 38 liệu, la lâm tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn và Ma La Úc cây okay, loại này đại lục đỉnh võ giả đánh mới, được ích lợi không nhỏ, hữu ở trong chiến đấu xong gây Anna tận hết sức lực địa quan tâu sinh mệnh ma lực, tiềm lực giá trị so với quá khứ trích cường không kém, hôm nay nương lĩnh Ngộ Tân Vũ Kỹ cơ hội nhất cử thăng cấp, phi thường bình thường. mươi tăng cấp, mặc vào truyền kỳ tinh linh hộ giáp, lực lượng tương đạt được 540 tà hữu, ly 40 cấp truyền kỳ cảnh trị kém lưỡng cấp. 333 có tiếng vỗ tay từ trong bóng tối vang lên, sau đó có cây đuốc bị điểm lượng, La Lâm quay đầu khán, phát hiện Kiếm Thánh và NG La như trước đứng ở luyện võ trường chờ. Kiếm Thánh thoạt nhìn phi thường suy yếu, nhưng trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, kiếm quang như biển, thâm bất khả chấp. Ma La Úc cây okay kiếm khiếu Ngân Nguyệt, kiếm của ngươi tên gì? La Lâm nhìn một chút trong tay mình hồn luyện Khai Thiên Kiếm, nghị Khai Thiên tên này Thái khí phách, lại mất một loại ý nhị và lực lượng của hắn không hợp. Hồi tưởng trước trên thân kiếm chạy xuôi tinh xảo kiếm quang, hắn mở miệng nói, vòng xoay kính, Vân Vân Kiếm. Hảo, ngày hôm nay tựu đến nơi đây, ngươi và NG la thì đi đi. Hồng nguyệt Kiếm Thánh hạ lệnh chủ khách. NG la nhìn lao kiếm Thánh hư nhược giáng dấp, có chút không yên lòng, muốn mở miệng nói. lại bị kiếm thánh phất tay ngừng đi thôi ta yêu yên lặng một chút không có cách nào khác La Lâm và NG là chỉ có thể ly khai luyện võ trưởng kiếm thánh cũng chưa nói lưu khách quản gia liền trực tiếp tương hai người đưa đến ven hồ tòa thành cửa hai người chỉ có thể cưỡi ngựa đêm khuya chạy về hỏa sư thành ngày thứ hai vừa rạng sáng tự có tin tức từ ngoài thành chuyển đến hồng nguyện kiếm thánh qua đời trong lúc nhất thời cả nước đều kinh hãi đối với lần này La Lâm sớm có dự cảm nghe được tin tức lúc chỉ là thở dài lại một một không thể anh hùng kết thúc liễu Công quốc vừa tiến hành được một nửa khai quốc lễ mừng trực tiếp tự hủy bỏ đổi thành liêu kiếm thánh lễ tang. Nguyên bản Vi Nam trinh vong linh chuyện tranh tới xào đi quý tộc các lĩnh chủ tập thể thất thành tất cả mọi người cảm nhận được sâu nặng cảm giác nguy cơ hội nghị tiến trình bắt đầu thật to nhanh hơn các lĩnh chủ bắt đầu toàn lực chi trì đại công lễ tang đêm đó La Lâm trở lại thảm cỏ xanh công quán mới vừa vào cửa hắn tiểu phát giác không thích hợp trong đại sảnh quá yên lặng hít mũi một cái lại vừa không có mùi máu tươi còn đang nghi hoặc một toàn thân bọc da thú áo choàng bóng người cao lớn từ cửa thang lầu trung đi tới thanh âm trầm thấp truyền tới. la lâm bà tước chúng ta lại gặp mặt chưa xong con tiếp chương 270, thú nhân tiến công chiếm đóng thân phận của người đến nhượng la lâm cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. hắn lập tức đóng chặt cửa hạ giọng, tắc ép ngươi tới lộn chỗ hỏa sư thành không có thể như vậy du ngoạn thắng địa đối phương tuy rằng khoác áo choàng nhưng bước đi tư thái còn có cánh tay trái trô ghế trống đều ở đây chiêu kỳ thân phận của hắn những chi tiết này căn bản chạy không khỏi la lâm ánh mắt của tắc ép lặng lẽ cười liễu một tiếng không có tới thác ta chính là tới tìm ngươi la lâm mày thủ bản năng khoát lên trên chuỗ kiếm hắn đầu góc phi khoái suy tư vệ đống nhiên sáng lời nghĩ tới một khả năng vong linh đối với các người đạo thủ và người thông minh nói hay bất lo người đoán không lầm có một nhóm lớn vong linh đã vào hành đoạn sơn mạch bọn họ ở tìm ta khắp nơi môn thú nhân vương giọng của trung mang theo ngưng trọng hiện tại song phương còn không có chân chính giao chiến nhưng hành đoạn sơn mạch địa phương cứ như vậy lớn địa phương vong linh có phi hành bình chủng số lượng vừa vô cùng vô tận, tìm được thú nhân chỗ ẩn thân chỉ là vấn đề thời gian hơn nữa thời gian này cũng sẽ không quá dài lam vương giả thú nhân vương càng nghĩ ở một trận thống khổ dày vào chúng phải buông xuống tất cả cừu hận và tôn nghiêm quyết định tìm người tộc hỗ trợ nhưng nên tìm ai đó một cái tên tự nhiên mà đến ngày ra la lâm người hắn quen biết tộc có cái kiến thức này và ánh mắt đồng thời có cái này năng lượng cung cấp băng trợ, còn muốn khả dĩ tín nhiệm cũng chỉ có một người này đã từng đối thủ hiện tại có thể là thú nhân bộ tộc hy vọng cuối cùng sở dĩ tác ép mạo hiểm kỳ hiểm tiềm nhập hỏa sư thành đào lúc này la lâm đã hiểu vấn đề then chốt hắn trầm tĩnh lại đi tới trước bàn cầm lấy ngân chất bầu rượu vang ly thủy tinh lý châm bán bôi thanh băng rượu hơi trao đảo một cái đãng rượu Trung Tiệu xuất hiện đám không ngừng kích động địa vòng xoáy, vung tay lên, tương chén rượu trong tay chiêu thú nhân vương ném qua thứ. Bởi vì vòng xoáy ổn định hiệu ứng, trong đó rượu không có nửa điểm lăn lư. Tắc ép tiếp nhận, liếc nhìn trong chén như ngọc bích vậy dịch thể, sắc mặt phức tạp, vũ khí của ngươi lại có đề thăng. Địch sát, La Lâm cho mình cũng châm bán bôi, tiên uống một ngụm, sau đó cười nói, đừng lo lắng, rượu lý không có độc. Tắc É lúc này mới yên tâm, hơi uống một ngụm, sau đó tự đáy lòng khen, không sai, hay phai nhạt điểm. Sau đó hắn nhất ngữa cổ, một ngụm tương uống rượu tiền. sau đó tương chén rượu nhẹ nhàng để qua một bên hoa trên bàn Đạm có đạm thật là tốt chỗ rất nhiều sự quá đậm tiểu hơi quá la lâm ngồi ở ghế trên hơi lắc trong tay thủy tinh chảy đến rượu nói thẳng chính để người nói một chút dự định ta nghĩ đáy người của ta lướt qua đạt duy khắc tất yếu triệt đáo phương bắt tới tắc ép thanh âm rất thấp chìm hắn biết biện pháp này lại nói tiếp rất dễ háo miệng chuyện nhưng trên thực tế chân chính làm lại vô cùng gian nan có thể thành công hay không thậm chí giá nhân tộc bá tức có thể đáp ứng hay không hỗ trợ hắn một chút nắm chặt cũng không có la lâm trầm mặc nhẹ nhàng đung đưa chén rượu trong chén thuần túy bích lục rượu trung xuất hiện từng cái cùng loại lòng quyện phong hình dạng khí hậu khác nhau ở từng khu vực phao cây cột tắc s cũng không nói chuyện hắn kiên trì đợi giá la lâm hồi phục trong phòng y mắng địa một chút thanh âm cũng không có ngay tắc s cho rằng la lâm muốn cự tuyệt thời gian đối phương cuối cùng mở miệng như vậy người của nguyên nên thế nào đột phá vong linh đại quân phong tỏa la lâm hỏi thú nhân triệt vãng phương bắc đương nhiên là yếu cùng nhau đối kháng vong linh đây là nhất đại cổ lực lượng nếu như có thể thành công thực sự là một chuyện tốt bất quá trong đó chắc trở to lớn khó có thể tưởng tượng vựu kỷ cư hắn biết bây giờ thú nhân đại quân đã không thuần túy là thú nhân quân đội trong đó hoàn mang theo các loại nhân tộc nữ tử mà trẻ con đây là thật to liên lụy đường xá trong nhất định sẽ gặp phải vong linh quân đội trả lại gần đây 2.000 km lộ một đường chém giết bắt đầu thú nhân còn có thể còn lại nhiều ít chứ tắc ép nhất thời dễ dàng rất nhiều đối phương hỏi như vậy chắc là sơ bộ đồng ý ý nghĩ của hắn hắn tiếp tục nói ta có một kế hoạch nếu như các ngươi có thể tiếp thu chúng ta là có thể an toàn bắc thượng nói một chút coi la lầm nói nếu như đạt duy khắc tất yếu có thể xuất binh như vậy vong linh chú ý của lực tương bị hấp dẫn sấn trong khoảng thời gian này chúng ta dùng lớn nhất tốc độ bất thượng chỉ cần đến rồi phương bắc sau một mảnh thổ địa tộc của ta nguyện ra 3 vạn chiến sĩ đối kháng phía nam vong linh cái kế hoạch này nghe phi thường mỹ hảo bất quá trong đó chuyện xấu phi thường lớn la lâm lặng lặng nghe thân ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, sau đó nói ra trong đó lớn nhất chắc trở tộc của ta đối với các ngươi tịnh không tín nhiệm chúng ta thậm chí là địch nhân nhựa tộc của ta binh sĩ là địch nhân mà chiến đấu thậm chí ra tất yếu ra không hiện thực thậm chí còn yếu là địch nhân cung cấp nghỉ ngơi lấy lại sức thổ địa để cho bọn họ ở sau lưng lớn mạnh lực lượng đây càng là ấu chí cử chỉ còn ngươi nữa đồng ý ba vạn chiến sĩ chúng ta làm sao tín nhiệm ngươi môn, làm sao tin tưởng các ngươi sẽ không ở đại chiến thời khắc mấu chốt quay giáo một kích phải biết rằng các ngươi đã từng hiệu lực vu một vị hắc cá ma thần tín nhiệm là lương tộc vấn đề lớn nhất tưởng phải giải quyết vấn đề này điều không phải luôn luôn có thể làm được cũng không phải bất luận kẻ nào có thể làm được sự thì là hồng nguyện kiếm thánh sống lại cũng không dùng tắc ép nghe có chút phẫn nộ ngươi rất rõ ràng chúng ta cùng Âu lạc Tây Tư chỉ là một hồi giao dịch, chỉ có đứa ngốc mới có thể và đám kia bộ xương khô cặn đứng ở một khối. đối, ta rất rõ ràng. La Lâm uống một ngụm rượu, không mặn không là nói, nhưng chỉ có ta một người rõ ràng, giá cũng không dùng. hắn biết ở nơi này thời kỳ phi thường, thú nhân là có thể dùng, ba vạn thú nhân chiến sĩ cũng là một lực lượng khổng lồ, nhưng hắn lĩnh chủ cũng không nhìn như vậy, vẹn đồng chi chiến tài quá khứ không được hai năm chứ. Tắc ép tỉnh táo lại, nói ra hắn nước nguyện ban đầu, đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân, ta hy vọng có thể xong trợ giúp của ngươi. Ta lực ảnh hưởng một người nghĩ lớn như vậy. La Lâm lắc đầu, hắn là dùng võ kỹ phong bá tước, cũng không phải công quốc nhãn hiệu lâu đời quý tộc, một có bất kỳ gia tộc nào nội tình. Tuy rằng biểu hiện ra nhìn hắn định ngăn nắp, nhưng đối với cái khác lĩnh chủ lực ảnh hưởng phi thường hữu hạn. Hắn còn biết, này chính mình mấy trăm năm gia tộc các quý tộc ngầm đều gọi hắn nhà giàu mới nổi, ngoài sáng là tôn kính hắn, nhưng đây bất quá là tự bảo vệ mình thủ đoạn mà thôi. Trở lại bọn họ lãnh địa của mình sau, bọn họ đã có thể mặc kệ cái gì phong diệp ba tước. Có thể chờ hắn trở thành truyền kỳ cường giả, sau đó sẽ quá trước hơn mười niên, thành lập cũng đủ uy vọng lúc. lực ảnh hưởng mới miễn cưỡng đủ ba. mà hiện ở phía sau hắn yếu đưa ra bang trợ thú nhân bắt thượng chuyện, tuyệt đại đa số quý tộc đô hội phản đối, thậm chí là trước mặt mọi người chế nhạo hắn. Đại công suy nghĩ đại cục, có thể có thể thấy thú nhân lực lượng, nhưng hắn phải cố kỵ sở hữu lĩnh chủ cái nhìn, và thú nhân cung cấp lực lượng so sánh với hiển nhiên những này lĩnh chủ trọng yếu hơn địa đa. sở dĩ đại công cuối cũng sẽ hướng các lĩnh chủ thỏa hiệp, loại sự tình này cũng không có sai, rất dễ là có thể tưởng tượng, không riêng gì hắn, phòng trường thú nhân vương trong lòng cũng minh bạch địa rất, hắn sở dĩ tới tìm hắn. có cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bị đạo, người phải hiểu được, nếu như ta tộc bị vong linh đánh bại, vong linh sẽ nhiều ít hơn 4 vạn chiến sĩ, ra đối với các ngươi càng thêm bất lợi. Đáo lúc này, ta ép giọng của cơ hội là ở khẩn Cầu Liễu, hắn đường đường thú nhân vương, ở tích nhật đối thủ trước mặt, hầu như hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm. La Lâm vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, nhạt, chính vì vậy nguyên nhân, sở dĩ ta còn đang cùng ngươi trò chuyện. Kiên trì một điểm, thú nhân vương, ta cũng không có nói không giúp một tay, chỉ bất quá lực lượng của ta hữu hạn, sợ rằng không đạt được kỳ vọng của ngươi mà thôi. tắc ép trong lòng nhất thời sinh ra mong muốn ngươi chuẩn bị làm như thế nào ta sẽ âm thầm phái một nhóm thuyền xuôi nam vòng qua tối nam đoan nam hải hải sừng nhận người của các ngươi bác thượng ở phương bắc phỉ khắc tư đảo phụ cận có một ngọc bích của đảo có mười mấy đảo nhỏ từng đảo phương viên đều có mười mấy cây số ngươi nếu như nguyện ý ta có thể đem các ngươi vận tới đó la lâm để chén rượu xuống dùng ngón tay chấm nhắm rượu thủy ở trên bàn vẽ lộ tuyến đồ qua lại ba chuyến cần ba tháng ta có thể vì các ngươi cung cấp lương thực một ít cơ bản dược vật những thứ khác chính các ngươi giải quyết trên đảo có báo tuổi hải lý có cá đương nhiên các ngươi cũng có một chút phiền thoái những này hải đảo hiện nay bị một cá nhân bộ lạc chiếm cứ con số có chừng 5.000 nghìn tà hữu các ngươi đắc đắc tự mình gì? hải quyết tắc ép nhìn trên mặt bàn dùng lấm tấm rượu buộc vòng quanh tới ngọc bích của đảo rơi vào trầm tư. thú nhân tộc đã lâm vào tuyệt cảnh la lâm bây giờ là cung cấp một con đường sống nhưng tịnh không thế nào mỹ hảo nhất là ở trên hoang đảo này thì tương đương với bị nhốt giống nhau nhưng lại yếu thanh tiêu cá nhân chờ cá nhân giết sạch rồi giá đảo tiểu an toàn ai biết đối phương có thể hay không chờ mặt chứ đến lúc đó đối phương có cường đại hải quân đường nói liễu chỉ là đoạn tuyệt lương thực bọn họ phải chết đói hơn phân nửa nhân còn giữ lại miễn cưỡng sinh tồn chờ đối phương chiến sĩ vừa lên ảo đơn giản là có thể giết sạch bọn họ giá tương đương với tương quyền chủ động hoàn toàn giao cho nhân tộc phi thường vô cùng nguy hiểm không nghĩ qua là thú nhân sẽ bị diệt tộc la lâm nhìn thấu tác ép nghi ngờ bốn một cái móng tay cười nhạt xem đi chúng ta không tin những ngươi ngươi cũng không tin nhầm ta nhưng ta muốn nói cho ngươi thiên hạ không có miễn phí công chưa cũng không ai phải cho ngươi thú nhân tộc phụ trách ta cho lối ra tựu này ngươi có đi hay không là ngươi chuyện của mình, có lẽ là bị La Lâm nói để tỉnh, có lẽ là thực sự không đường có thể đi. với Tắc Ad lựa chọn thỏa hiệp, ta đáp ứng rồi, rất sáng suốt. La Lâm cười, một vấn đề cuối cùng, Tắc ép nói, ngươi nói, chúng ta lúc nào tài năng ly khai chết tiệt hoang đảo, chờ chúng ta nhân tộc tuyệt đại bộ phân mọi người bức thiết mong muốn xong viện quân thời gian. La Lâm cười nói, đến lúc đó, Tắc ép nhìn La Lâm, thấy hắn đôi mắt thâm trầm, trên mặt hiện ra một tia trầm trọng, vẻ sợ hãi mà kinh, ngươi cho rằng đạt duy khắc tất yếu sẽ bị công phá. La Lâm gật đầu thừa nhận, tất yếu không thủ được. Thất bại hội tan giá tự tin và nhân tự tin sinh ra ngậm mạng, khi đó sẽ chết rất nhiều người, lưu rất nhiều máu, nhưng giá không thể tránh. Ta cũng bất lực. Ta hiểu được. Ta người cuối cùng yêu cầu, xuôi nam đội tàu, ta mong muốn ngài có thể tự mình đốc quân. Đây là tự nhiên. Ngươi không nói, ta cũng sẽ tố. Bởi vì vẹn đồng chi chiến, vì khác tư đảo hải quân cực đoan cựu thị thú nhân, nếu như La Lâm không tự mình đi chấn áp, cứu hận bạo phát, rất có thể sẽ phát sinh một ít thảm không đành lòng nói chuyện. Như vậy thứ nhất, Hắn sở hữu Như Hoa tiểu đều bị cừu hận cấp trùng địa không còn chút nào, sở gì hắn đắc tự mình đi. Song phương Hữu Thương định liêu ta chi tiết, tắc ép tiểu rời đi. Ly trước khi đi, tắc ép thật sâu liếc nhìn La Lâm, ở nơi này nhân tộc chiến sĩ trên người, hắn thấy được hừng hực tiêu đốt dã tâm. Hắn trong lòng dâng lên sâu đậm kiên kỵ. Chưa xong còn tiếp. Chương 271, Vũ Phu và Vương Giả khác nhau. Thẳng cổ xanh công quán rậm tôi tớ chỉ là bị tắc ép cấp đánh ngất xỉu, qua đường này, những người làm lần lượt tỉnh lại, vẻ mặt mê man địa, không hiểu chuyện gì xảy ra. La Lâm hoàn đang uống rượu, công quán quản gia vẻ mặt thấp thỏm đi tới, liền tùy ý nói, xem ra là tao kẻ trộm liễu, cứ kiểm tra một chút, có hay không ném đông tây. là, đại nhân. quản gia vẻ mặt xấu hổ đi, phân phó những người làm tỉ mỉ kiểm tra công quán, hắn chỉ hy vọng không nên ném cái gì vật phẩm quý trọng. một lát sau, quản gia sắc mặt hôi bại địa trở về báo cáo, đại nhân, thật nhiều kim khí đã đánh mất. công quán gì đó đã đánh mất, hắn người quản gia này là muốn phụ trách, nhiều như vậy kim khí, hắn lúc này phải bồi một táng gia bại sản liễu. n l nô đã biết. la lâm cười cười. Bất quá đám này đạo tặc có thể đem các ngươi đều đánh ngất xỉu, thân thủ hẳn là rất lợi hại, không phải là các ngươi có thể đối phó. Gia trương tiểu tính cho ta ba, đến lúc đó ngươi đi và quản gia của ta kiểu ni nói rằng là là, ta đại nhân. Quản gia kia cảm động đến rơi nước mắt, hồn nhiên chẳng này mất kim khí đang nằm ở La Lâm ma pháp trong cái bọc chứ. Việc này rốt cuộc không quan thải, tiểu dừng ở đây ba. Biệt nơi nói lung tung, quản hảo ngươi thuộc hạ người tắt vào mồm. La Lâm hiểu nhàn nhạt phân phó nhất cũ. Ta minh bạch. Quản gia cấp vội vàng gật đầu, sau đó xoay người đi gian dạy thủ đi xuống. Lao sạch giá việc nhỏ. La lâm liền đứng dậy đi công quán đại sân phơi, cầm kiếm bắt đầu tập luyện vũ kỹ nhất là luyện tập hắn vừa lĩnh ngộ vòng xoay kính giá kinh lực tuy rằng phi thường cường đại tinh liệu nhưng vẫn là không có thuần túy nhiều hơn luyện tập tổng sẽ không sai như thế nhất luyện hay nửa ngày lúc xế chiều quản gia kiều Nhi đã trở về mang về hội nghị cụ thể tin tức lần này các nơi quý tộc các lĩnh chủ là thật chính hết toàn lực cho dù có giữ lại cũng là vì gia tộc của chính mình tối hậu lo lắng giá ở la lâm trong dữ liệu công quốc tổng thể còn là rất đoàn kết duy nhất ngoài ý liệu là ở sau cùng trong hiệp nghị áo lạp cơ vương quốc hay là nặng sẽ tống ra một vạn chiến sĩ đi trước phía nam đạt duy khắp tất yếu hiệp trợ phòng ngự tình tương giúp đỡ đại lượng lương thảo vì để cho đại công yên tâm bá duy ngươi thân vương hoàn lấy ra lôi đình đào thánh thơ đích thân viết trong thơ cho ra mình sát hứa hẹn tỉnh nên có đào thánh và quốc vương đều tự huy chương đào thánh là chân tránh kỵ sĩ cao quý vinh quang toàn bộ đại lục đều là tôn kính hơn nữa áo lạp cơ quốc vương cũng thừa nhận sở dĩ hắn hứa hẹn lôi mạng đại công là tin tưởng bởi vậy đạt duy khắc tất yếu quân coi giữ tựu đạt tới mười vạn đây là một cực kỳ lực lượng khổng lồ. La Lâm có chút vui mừng, bởi vì này trạng huống bị kiếp trước trong trò chơi thật tốt hơn nhiều. Nhưng cũng có chút thương cảm, nhiều như vậy có thể trinh thiện chiến chiến sĩ, cũng không biết cuối có thể có bao nhiêu còn sống sót, ai có thể cứu nhiều ít là bao nhiêu ba. La Lâm đối với mình nói như thế, hắn không cách nào để cho thú nhân tham chiến, nhưng mình cũng sẽ không đứng nhìn bản quan, đặt duy khắc tất yếu chi chiến, hắn là nhất định phải tham gia. đương nhiên, bây giờ nói việc này còn sớm liệu một điểm, từ hắn lấy được phía nam tỉnh báo khán, vong linh còn không có chuẩn bị cho tốt. chỉ ít trong vòng nửa năm bọn họ sẽ không bắt thượng tiểu ni hoàn mang về một tin tức bởi vì hồng nguyệt kiếm thánh qua đời tin tức thật to tăng nhanh toàn bộ hội nghị hiệu suất ngày mai áo lạp cơ vương quốc sứ thần phải trở về khứ đại công yêu cầu các các lĩnh chủ cùng nhau tiến đưa đây là cấp bậc lễ nghĩa nhân gia tốt xấu ra một vạn chiến sĩ còn ra liễu nhiều như vậy lương thảo đương nhiên yếu long trọng đối đãi la lâm gật đầu đáp ứng vốn có la lâm cho rằng ngày hôm nay tựu không sao không nghĩ tới qua không được nửa giờ tiểu Nhi lại tới báo cáo áo lạp cơ vương quốc khoa la ân tử tức tới chơi người này vào lúc này nhiều La Lâm mơ hồ đoán được mục đích của hắn, liền đối với Kiều Ni nói: Ngươi trực tiếp dẫn hắn đến đây đi, ta ở nơi này chờ hắn. Là. Kiều Nhi lĩnh mệnh đi. Một lát sau, vừa vừa tóc vàng xuất tiểu tử khoa La Ân liền theo Kiều Ni đến rồi sân phơi. Vừa nhìn thấy La Lâm, hắn tự cười nói: Phong Diệp Bá tức lúc này hoàn không quên luyện võ, thảo nào sẽ có thành tựu của ngày hôm nay à? La Lâm cổ tay khinh chuyển, quen một kiếm hoa, cười nói: Tập quán mà thôi. Gần nhất hắn càng ngày càng thích đơn độc sử dụng kiếm liêu. Về phần tâm chắn ra chiến trường có thể sẽ dùng đến, nhưng bình thường tập lúc luyện lại dùng càng ngày càng ít. Kiếm Thánh Ma La OK, Hồng Nguyệt Kiếm Thánh Khan lập sâm, Đao Thánh Ái Đức Hoa đều chỉ lấy vũ khí, không nã tâm chán. Đây là một loại cực độ tự tin, bọn họ tin tưởng mình vũ khí trong tay có thể giải quyết tất cả vấn đề. Trên thực tế bọn họ cũng quả thực làm xong rồi. Chỉ có chuyên cực vũ kiếm mới có thể có chân chính kinh thiên động địa đại thành tựu. La Lâm cũng đang dần dần tới gần cảnh giới này. Khoa La Ân cười cười, hắn dáng dấp thập phần tuấn lãng, hơn nữa vừa vừa sán lạn tóc vàng, như thế cười, quả thực hay Thái Dương Thần Hóa thân. Đứng một bên thị nữ nhìn hắn một cái, mặt đỏ hồng địa cúi đầu. Khoa la ân phi thường rõ ràng mị lực của mình, đối loại tình huống này cũng tập mãi thành thói quen, hắn tiếp tục nói, "Ta năm mới đã từng du lịch đại lục, ta đi qua phía nam vạn đồn, và nơi đó dung binh đánh nhau, cũng bị Hồng Nguyệt kiếm thánh chỉ điểm, cũng đã gặp chằn tròn kiếm thánh Ma La OK, chiếm được một ít chỉ điểm, sở dĩ ta sở học rất tạm, có chút mai ăn xét. Lần này sở dĩ phát cáo sư thành, cũng là vì kiến thức hạ nghe đồn trung phía nam đệ nhất thiên tài lực lượng." Nói xong, hắn chậm rãi rút kiếm ra, kiếm này toàn thân đỏ chót, như băng tuyết, quên thân còn tản ra nhàn nhạt màu đỏ quấn diễm, vừa ra sao là có thể làm cho cảm thấy một sóng nhiệt đập vào mặt hỏa Long kiếm do người lùn đại sư thủ này diệt vong hỏa sơn dung nham chỗ sâu lửa rượu thạch rèn mà thành loại này luật bản la lâm từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt thân ngón tay nhẹ phẩy quá vân văn kiếm kiếm tích, ngón tay nhẹ nhàng bún một cái phát sinh bong bong kiếm minh đơn giản nói vân văn kiếm người cẩn thận rồi khoa la ân vừa cười cười nâng kiếm đi lên một cước bộ khinh chuyển quan sát đến đối thủ la lâm cũng là như vậy cũng không vội chứ đập thủ trên mặt cười nhạt nhìn như tùy ý xiêm áo một kiếm thế đợi đối thủ tiến công lưỡng cường tranh chấp tuy rằng còn không có chân chính bắt đầu nhưng này cổ khí tức nguy hiểm đã nhuộm tôi tớ vô pháp kế tục đứng ở sân phơi thượng quản gia Tiểu ni tương tôi tớ toàn bộ đuổi đi mình thì ở lại tối xa nhà miệng có chút dầu gì nhìn giang có rằng có ngắn mười miều khoa la ân tiến công một điếm bộ mau lẹ như linh miêu kiếm nhanh như phong chiêu la lâm ngược đâm tới la lâm thân kiếm nhất cách đinh một thanh âm vang lên hắn tự cảm thấy một miền trung đái thứ kình lực từ đối phương trên thân kiếm chuyển tới có hồng nguyện kiếm thánh cuộn sóng kính vị đạo đồng thời cũng có ma la úc cây băng sơn kính cảm giác hai người hợp cùng một chỗ lại làm cho la lâm sản sinh một loại thủ nắm con nhím cảm giác đồng thời còn có một nóng bức ý từ thân kiếm chuyển đến càng đâm vào la lâm thủ mơ hồ phát đau nhức đi cũng đau thánh trong sạch kính lộ số tiêu một kiếm này tập tam ra dài rồi lại có một phong cách thả không câu nệ nhất thể hầu như không có kẽ hở đây là chăn tới đại thành tiêu chuẩn thật sự là sắc bén không gì sánh được khoa la ân tựa hồ nhìn ra la lâm suy nghĩ mở miệng nói lựa bụi gai như dung nham giống nhau nóng bức như bùi gai giống nhau thứ nhân đích xác đi nếu như danh đương nhiên la lâm cũng không phải ngồi không Kiếm hiệu nhẹ nhàng đưa ngang một cái. Lần thứ hai chặn khoa La Ân tức hướng hầu núi kiếm. Lưỡng kiếm công phu, hắn vòng xoáy kính thừa cơ vận chuyển tới liễu cực hạn. Trên thân kiếm lại một lần nữa xuất hiện tinh xảo đường Hoàng Vân Vân Kiếm Quang. Vòng xoáy lực lượng như hất động, không chỉ có đơn giản đẩy ra liễu khoa La Ân kiếm, còn nghĩ đối thủ công tới được lựa bùi gai kình lực đều thốt phệ hóa giải. Đây cũng là La Lâm còn không có thuần túy vũ kỹ nguyên nhân, nếu như triệt để thuần hóa, như vậy kiếm khái động, vòng xoáy kính sẽ đồng thời giật mình, trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, mà không phải giống như bây giờ cần nổi lên như vậy một chút. Ừ. lợi hại khoa la ân phát hiện mình xuất hiện một loại say thiên toàn địa chuyển lỗi rác nhịn không được khen bất quá hắn đương nhiên có thể ngăn ở giá hảo rác vưu kỳ hắn đối cuộn sóng kính cũng có nghiên cứu lúc này đơn giản tiểu ổn định thân thể lúc ba phần chung hai người liên tục giao thủ gần 300 kiếm ai cũng không có thể thế nhưng thùy ai cũng một chiếm được thượng phòng, rốt cục đều tự tối lui ngày hôm nay thực sự là thống khoái khoa la ân cười ha ha một tiếng ngươi quả nhiên lợi hại ngươi cũng giống vậy la lâm thu kiếm bất quá là luận bản mà thôi song Vương căn bản một toàn lực xuất thủ chỉ là cho nhau thử liễu hạ sâu cạn mà thôi thử do xét kết quả là nếu như chỉ là luật bàn, đánh như vậy thượng một ngày đêm cũng chưa không ra thắng thua nếu như là chân tránh cuộc chiến sinh tử sắt chiêu ra hết nói hắn phần thắng yếu lớn hơn một chút nhưng là không bài trừ thất thủ bị giết khả năng ở la lâm cảm giác chung cái này khoa la ân ly triệt để đột phá truyền kỳ cảnh chỉ kém một đường có thể chỉ cần nửa năm hắn cựu có thể trở thành là đại lục một đời mới võ thánh mà đến lúc đó hắn tài 27 mươi nhân vật như vậy đích xác được cho ngút trời đại tài lịch sử đại lục thượng việt vô cận hữu thành cựu Đáng tiếc La Lâm năm nay tài 21 thuế, tấn chức võ thánh cũng liền một năm quan cảnh. Sở dĩ, khoa La Ân Quang mang đã định trước sẽ bị hắn che giấu. Lúc, khoa La Ân không có nói nữa lời vô ích, thu kiếm, đối La Lâm thi lễ một cái, sau đó ngươi có thể tới áo Lạp Cơ vương quốc, ta nhất định thịnh tỉnh khoản đãi. Đa tạ. Khoa La Ân liền xin cáo lui, chờ ra công quán, dọc phố đi giai đoạn, liền lên một chiếc xe ngựa, trong mã xa, bá duy ngươi thần vương đang chờ hắn. Lúc này thân vương đôi mắt thâm trầm, thần thái phi dương, nơi đó có nửa phần bình thường thái độ, chờ mã xa bắt đầu đi trước, hắn lại hỏi thế nào khoa la ân biết thân vương muốn hỏi gì lắc đầu nói hại như nhau thâm trầm và ngươi so sánh với chứ thân vương cả kinh khoa la ân chưa từng có cho ra đánh giá cao như vậy vũ kỹ thượng không kém nhiều chúng ta so tài hạ, tạm thời là bình thủ khoa la ân cho ra cái kết luận này thân vương nhất thời liền thả hơn phân nửa tâm thần sắc dễ dàng hơn điều này làm cho khoa la ân ám thở dài kỳ thực trong lòng hắn còn có nói chưa nói ở vũ kỹ thượng hắn tự nhận không thua vu đối thủ nhưng cái này la lâm kiếm thế rất to rất sâu chìm phong mang đã hoàn toàn thu liễm giao thủ ba trăm kiếm Cổ thâm trầm khó dò lực lượng ép tới hắn có chút thở không nổi. Lấy kiếm quan nhân chỉ biết người này xa không chỉ là nhất người chiến sĩ, Từ tin tức trung khoa la ân biết giá người hay là một phi thường am hiệu thống trị lãnh địa lĩnh chủ trở thành phong diệp ba tước đã hơn một năm lãnh địa tiểu hiện ra vui sướng hướng quang vinh thái độ. Lĩnh quân tắc chiến bản lĩnh cũng phi thường xuất sắc đã từng tỷ số 700 dũng sĩ cường trùng thú nhân đại quân đánh bại thú nhân vương. Những này tố chất xuất hiện ở trên người một người giá cũng có chút đáng sợ. Đương nhiên trong lòng hắn toát ra một kỳ lạ ý niệm trong đầu tương lai tinh quang đại lục. Thủy tương trở thành chủ tệ chứ. đương nhiên, những lời này hắn cũng không nói gì, bởi vì không cần thiết. Bởi vì hắn chỉ là một chiến sĩ. Chưa xong con tiếp. Chương 272, đi trước phỉ khắc tư đảo. Quốc kiến chuyện như thế kết thúc, La là Lâm phải về lãnh địa an bài trợ giúp chuyện. Sở Dĩ chờ đưa đi Bá duy ngươi thân vương sau, hắn liền hướng đại công táo tử, cũng không có trở về thành. ở ngoài thành liền mang theo trực tiếp bắt thượng. Ngà Âu Na làm cự long bộ tộc thành viên, cũng một đối công quốc làm ác, đương nhiên cũng không có bị đại công gây khó dễ. nàng nguyện ý đi đâu liền đi đó. nàng trực tiếp liền theo dây Anna đi. danh nghĩa rất đơn giản bởi vì các nàng đều là long tộc cùng một chỗ hảo giao lưu cảm tình la lâm ly khai hỏa sư thành đi đại khái 3 ngày tiêu viết một thủ lệnh giao cho quản gia kiều nhi nhận mệnh hắn tạm đại đại tổng quan chức hữu thông báo cụ thể nhiệm vụ sau đó hắn trực tiếp dĩ du lịch đại lục vì danh ly khai đội ngũ đụng tới như thế một thích đến chỗ ansm đi lính chủ kiều nhi cũng một bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận tuổi kế tục bắt thượng la lâm ly khai đội ngũ lúc vẫn đi về phía đông rất nhanh liền tiến vào một chỗ đồi núi đi không lâu sau trên bầu trời tiểu chuyển đến to lớn phóng hưởng ngẩng đầu nhìn lên chính thị gây hey anna thừa dịp gây hey anna tiếp cận mặt đất thời gian la lâm nhảy lên sau đó bị long chảo nhẹ nhàng nắm đứng vững lúc la lâm đối một con khác long chảo dặn ngà âu na phất tay chào hỏi hắc đã lâu không gặp a ngà âu na vốn là đang hâm mộ gây hey anna cự long thân lúc này chính khí buồn bực chứ đối la lâm cái này đầu sỏ gây nên đương nhiên không có sắc mặt tốt thử lạnh một tiếng quay đầu không để ý tới hắn la lâm cười hắc, hắc quay đầu đối gây hey anna nói không biết vì khắc tư đạo phát triển thế nào coi như không tệ Tiểu linh chủ lập chí trở thành chiến sĩ, phi thường mang phần lớn thời gian đều ở đây huấn luyện, huấn luyện một kiếm thuật, thuật cưỡi ngựa, lá chắn thuật, tài bán cung, cái gì đều ở đây học. Sở dĩ lãnh địa cơ bản do Hoắc Dạ phụ trách quản lý, nói như thế nào đây, bây giờ phỉ khắc Tư Đảo đã không hề hoang vu, chờ ngươi đến, đến rồi, nhất định sẽ thất kinh. Tuy rằng Lệ Anna không quá thích Hoắc Dạ, bởi vì này tên đã từng kiến nghị La Lâm trực tiếp vứt bỏ phổ thụ Ma gia tộc mà chuyển đầu đại công, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được Hoắc Dạ ở thống trị lãnh địa phương diện chắc Việt tài năng. Ta từ trước đến nay tin tưởng Hoắc Dạ bản lĩnh. có hắn ở, tà phi thường yên tâm. La Lâm cười ha ha một tiếng. tuy rằng như vậy, nhưng lần này xôi nam kế hoạch chỉ sợ sẽ không rất thuận lợi. vậy Anna đã đã biết thú nhân vương chuyện, nàng đương nhiên đồng ý La Lâm kế hoạch, nhưng đồng thời cũng lo lắng kế hoạch cụ thể áp dụng qua trình chung ý. phải biết rằng, hôm nay phỉ khắc tư trên đảo tuyệt đại bộ phân đều là phía nam nhân. bây giờ phía nam nhân có hai đại hận, nhất hận thú nhân, nhị hận vong linh. bởi vì này hai người bị hủy nhà của bọn họ vườn, giết thân nhân của bọn họ, để cho bọn họ trôi giạt khắp nơi, gia đình phá thành mảnh nhỏ, trợ phu mất đi thế tử. nữ nhân mất đi phụ mẫu phụ thân mất đi hài tử các loại bi kịch chỗ nào cũng có hiện tại la lâm lại muốn khứ phía nam cứu viện thú nhân việc này nếu như truyền ra tất nhiên khiến cho sóng to gió lớn la lâm ở phỉ khắc tư đảo danh tiếng tuyệt đối sẽ xuống dốc không thanh bị cống thoát nước chuột còn muốn xoa ta biết la lâm cười nói sở dĩ ta sẽ tận lực chọn này bị vong linh xâm hại thủy thủ hơn nữa hội bí mật tiến hành ta nghĩ hoác giả nhất định sẽ chi trí ta chỉ cần có hoác giả cái này phỉ khắc tư đảo đại tổng còn ở la lâm tự một cách tự tin Hắn đương nhiên hội chi chỉ ngươi. vậy Anna trầm mặt hạ, tiếp tục nói, nói thật đi, ta bây giờ hoài nghi ngươi ở đây mưu đoạt phổ thụy Ma gia tộc tài sản. Tuy rằng nói như vậy, bất quá nàng trong lời nói tịnh không có bao nhiêu tức giận. Bất kể như thế nào, La Lâm và hoắc giả đối tiểu lĩnh chủ đều khá vô cùng. Mọi chuyện đều duy trì tiểu lĩnh chủ biểu hiện ra tôn nghiêm. La Lâm cũng một ngượng ngùng gì, hắc hắc cười, chỉ là ta dùng một chút, khổng lộ như vậy tài phú, để lại ở nơi nào mút mèo, quá lãng phí. Bây giờ đại lục tình thế khả không qua nổi giá dê tiêu xài. chỉ có mỗi một phân tài phú đều phải phát huy ra nó tác dụng lớn nhất mỗi người đều phát huy lực lượng của hắn chúng ta mới có chiến thắng vong linh đại quân mong muốn ta biết ta cũng không trách ngươi vậy anna rất bình tĩnh một năm này đa vô luận phỉ khắc tư đảo còn là la lâm phong diệp quận đều là một mảnh dồi dào sự thực nói cho nàng biết la lâm và hoác dạ đều là chân chính có thật kiền tài năng cường hãn nhân vật nếu để cho phần này tài phú trực tiếp do tiểu lĩnh chủ có lẽ do nàng tới nắm trong tay nói xa xa làm không được hiện tại như vậy hảo hiện tại hai mảnh lãnh địa chính đang không ngừng ngưng tụ lực lượng của lực lượng này ở hôm nay đại lục dưới hình thế tầm quan trọng không cần nói cũng biết vey anna rất thanh tịnh cho nên hắn nếu không không có ngăn cản hoàn hầm cho phép đây hết thảy phát sinh một bên ngả Âu Na nghe hiếu kỳ nhìn không được mở miệng hỏi này các ngươi đang nói cái gì nha? ta thế nào nghe không hiểu cứu hận nhu đoạt tài sản bí mật xôi nam những chữ này mắt nghe giống như là vừa ra hơn dặm cấu kết âm lưu kịch nghe ngả Âu Na hiếu kỳ đã chết vey anna túi đầu nhìn la lâm nhấp mắt la lâm luo thủ cười nói ngả ouna ta nghĩ ngươi ở một bên thính là được rồi bởi vì ngươi biết những này một điểm dùng cũng không có ngươi chỉ cần bất biến thành vong linh cho chúng ta tăng chắc trở thì tốt rồi vậy anna cũng nói ta cũng cho là như vậy của ngươi đầu góc thái ngu xuẩn hơn nữa tự cho là đúng ngươi biết quá nhiều đúng đúng kháng vong linh đại cục một có bất kỳ chỗ tốt nào ngà âu na nhất thời phẫn nộ rồi nàng cảm giác mình bị coi thường lạnh lùng nói ta nghĩ ta phải nhắc nhở các ngươi ta đã từng là băng tuyết nữ vương thống trị cực bắc nơi chí ít 100 năm phải dựa vào chứ một cây trong sạch quân trượng ta đây cũng sẽ a là lầm cười khẽ trên thực tế gần năm niên ta cơ bản không nhúc nhích dùng quyền trượng ta chính là trong sạch cự nhân nữ vương ngà âu na lên đầu vẻ mặt ta kiêu ngạo ta tự hào hình dạng la lâm và vây anna hiểu liếc mắt nhìn nhau la lâm mở miệng được rồi ngươi xác định ngươi thật muốn biết đương nhiên ta cảm thấy hai người các ngươi có quỷ rất có thể là hơn dặm cấu kết chứ muốn hại phổ thụy ma gia tộc huyết mạch vây anna ngươi chuẩn bị phản bội thủ hộ thể nôn liếu câm miệng vây anna thoáng buộc chặt liếu long trào bóc ngà âu na đau nhức kêu thành tiếng đây là nghiêm phạt la lâm mới nói ra liếu kế hoạch của hắn chúng ta chuẩn bị khứ phía nam hoành đoạn sơn mạch tương khốn ở nơi nào thú nhân cứu ra dùng phỉ khắc từ trên đào thuyền ngu xuẩn kế hoạch ngà ô na như vậy đánh giá bất quá nếu như vong linh thật có đáng sợ như vậy được rồi bọn họ đích xác rất đáng sợ kế hoạch này tuy rằng ngu xuẩn nhưng không được không làm như vậy xem ra ngươi cũng không phải bất trị vây Anna hiểu hiệu trâm trọc nhất cũ. la lâm hát song hoàng có thể trong sạch người to lớn cũng có thể tham chiến ngươi biết chúng ta phải tìm được tận khả năng nhiều minh hiếu ngà ô na nhìn lây anna hiệu nhìn la lâm cảm giác mình hình như bị hai người này liên thủ đổ bỡn bất quá của nàng xác thực đồng ý la lâm nói lần trước bị ma la úc cây okay truy sát cho nàng lưu lại ấn tượng thực sự quá sâu nàng hiện tại mong muốn vong linh nhanh chóng bị đánh bại mới tốt nếu như khả dĩ nàng đương nhiên nguyện ý vận dụng trong sạch cự nhân lực lượng nhưng sự tình một đơn giản như vậy ta đối trong sạch cự nhân lực khống chế cũng không cao nhất là mất đi quyền trợ lúc mà bây giờ ta thậm chí không có cách nào khác chuyển thành cự long bây giờ ta nếu như tiến nhập cực bắt nơi tối đa cũng chính là không bị này ngây ngô đầu góc người to lớn công kích mà thôi nhưng muốn khu khiến cho bọn hắn ta làm không được có biện pháp không trừ phi ta khôi phục hết mạch lực lượng nhưng đây là không thể nào vậy Anna, việc này ngươi đã quái tình nhân của ngươi hắn xuất thủ quá độc ác. là ngươi quá yếu vậy Anna cười nhạo la lâm cũng trầm mặc nhìn như vậy tới trong sạch người to lớn là không có cách nào khác trông cậy vào hắn xuất thủ vậy xem ra ngươi chỉ có thể đứng ở phỉ khắc tư đào liễu ngươi bây giờ còn biết liêu thu nhân chuyện sở dĩ trong tương lai một đoạn thời gian rất dài ngươi cũng phải theo veyanna chúng ta phải bảo đảm ngươi không ngừng lậu bí mật ngươi không phải là sợ ta nói lung tung ma có thể ta khả dĩ với ngươi cùng nhau xuôi nam ngà âu na cười hắc hắc, ta đứng ở trên đảo quay về với chính nghĩa không có chuyện gì chờ ngươi lên đường thời gian thương thế của ta cũng không sai biệt lắm được rồi chí ít có thể giúp ngươi chấn áp xuống thuyền viên vậy anna ngươi thấy thế nào việc này la lâm không có cách nào khác làm chủ nếu như nàng nguyện ý không thể tốt hơn liễu vậy anna gật đầu sau đó nhìn ngà âu na cho ra một hứa hẹn nếu như ngươi làm xong ta sẽ nghĩ biện pháp trị liệu thương thế của ngươi Hành, ngươi nào có bản sự này Khi ta ba tuổi tiểu hải tử, ngà Âu na biểu môi. Ta và ngươi không giống với. Vây Anna na lắc đầu. Ta sinh hoạt tại vẹn nổ nhiều, dạng dị kỳ nhân đều gặp, cũng cất chứa rất nhiều bà bối. Trên tay ta tiểu tất kỹ một khối băng xương cự long long tinh, là vẹn nổ chợ đêm hoa tới. Cự long long tinh điều không phải tự nhiên kết quả, mà là hắc ma pháp sư giết chết cự long lúc dùng hắc ma pháp ngưng tụ mà thành, ẩn chứa Liễu cự long sở hữu tinh hoa. Bởi vì cự long phi thường cường đại, sở dĩ thứ này phi thường hi hữu, nhưng nếu quả như thật là băng xương cự long long tinh. đích sắc phi thường mới có thể khôi phục ngà âu na huyết mạch lực lượng nếu như long tinh đều không được những biện pháp khác cũng vô ích ngà âu na nhất thời không nói gì một lát nàng trường hô khẩu khí vây anna coi như ngươi lợi hại lời này vây anna thập phần hưởng thụ ngươi cuối cùng cũng nói đúng một lần cự long tốc độ phi hành thật nhanh bắn ngày sau cựu vượt qua hơn 1.000 km lộ đến rồi trên biển thiếu bay hơn một giờ phỉ khắc tư đảo cũng đã xuất hiện ở đám mây dưới lúc này vừa là hoàng hôn kim màu đỏ ánh mặt trời chiếu ở đảo nhỏ thượng không khí tinh thuần địa gần như trong suốt tầm nhìn vô cùng tốt có thể thấy rõ trên đảo nơi phân bố đã khai khẩn đồng ruộng thôn trang tùy ý có thể thấy được hiểu bay một hồi la lâm đã nhìn thấy đảo nhỏ tới gần cảng khẩu vị trí xuất hiện một tòa đại hình tòa thành khán thành này bảo mỹ luân mỹ hoán phong cách chắc là dùng ma pháp kiến tạo ở trung quan tòa thành tắp phân bố giá đại lượng phong ốc, phong ốc bố cục chỉnh tề rõ ràng cho thấy kinh qua trước quy hoạch tuy rằng quy mô còn chưa lên thứ nhưng đã xuất hiện nhất tòa thành thị hình thức ban đầu Bến tàu vị trí thuyền tới thuyền vãng đây là thương nghiệp thịnh vượng dấu hiệu trong lúc mơ hồ có thể làm cho cảm thụ được đương niên vẹn đồn khí tượng mà hết thể này chỉ tốn đã hơn một năm thời gian hoặc dạ làm bất phôi la lâm khen hắn tự mình quản lý lãnh địa biết kiến thiết lãnh địa lượng công việc bao lớn cho dù có thủ hạ hỗ trợ nhưng rất nhiều vụn vặt công tác như trước có thể đem nhân cấp lăn qua lăn lại đáo điên cuồng ngươi xem người ánh mắt rất chuẩn ai có thể nghĩ tới một du hiệp có loại này tài năng chứ vậy anna cười nói ngà âu na cũng nhìn phía dưới chỗ ngồi này vẫn ở chỗ cũ kiến thiết trung thành thị cảm thụ được trong thành phố phát ra bồng bộ sức sống cũng không nhịn được nói sớm biết rằng ta đã ở phía nam lộng một lĩnh chủ đương đương liễu như thế phồn hoa địa phương sinh hoạt nên đa đặc sắc cá gây Anna, ta đố kỵ ngươi. Cảm tạ ca ngợi của ngươi. Vây Anna ở trên trời xoay hạ, một trận vui sướng long lâm trong tiếng, chiêu tòa thành thiên thai hạ xuống thứ. Nàng chút nào không che giấu mình bộ dạng, bởi vì đây là nàng bảo vệ thành thị, ở vẹn đồng chi chiến trung, tất cả mọi người đã biết của nàng chân thân, cũng cũng đã quen rồi sự tồn tại của nàng, của nàng thủ hộ. Chưa xong con tiếp. Chương 273, thần dữ của ngà Âu Na. Nhìn thấy hoác dạ thời gian, La Lâm hầu như không nhận ra hắn tới. Một năm không gặp, hắn trở nên phúc hậu rất nhiều. Mặc trên người tốt nhất với đen chủ áo choàng, cả người tựa hồ mập một vòng, quả thực hay một chỗ chủ ông chủ rằng, "Dốc. Nga, bằng hữu của ta, ngươi mập." La Lâm ha ha cười, "Điều không phải mập, là tăng lên, ta vẫn tập luyện vũ kỹ, làm sao sẽ béo chứ?" Hoắc Dạ hí mắt mỉm cười, trên dưới đánh giá La Lâm, ngươi bị trước đây càng thêm uy nghiêm liễu. Bây giờ La Lâm ăn mặc màu đen ra bảo, thân thể càng phát ra khỏe mạnh, tựa hồ hoàn cao hơn một điểm, có vẻ cao to vi vũ. Trên người hắn tất cả thoạt nhìn rất tùy ý, nhưng chỉ phải cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện rất nhiều bất phàm tới, trên người áo choàng hình thức rất đơn giản nhưng dùng là thượng hạng gia liêu điều không phải quý tộc tiểu không mua được thứ tốt tóc và dâu mép thoạt nhìn rất tùy ý nhưng tùy ý mà không là tháp hiển nhiên có người chuyên tỉ mỉ xử lý trong tay trái hoàn đeo nhất cái nhẫn giới thân lóe ra nhỏ vụn ngân quang vừa nhìn hay bí làm bằng bạc một quả như vậy nhận chí ít 300 trăm kim tệ là gia tộc văn trưng giới phi quý tộc bất năm đeo còn có la lâm khí chất trên người bị một năm trước nhiều hơn rất nhiều ung dùng đứng ở trong đám người người khác liếc mắt là có thể nhận ra hắn là lính chủ hơn nữa còn là đại lính chủ không thể nghi ngờ la lâm cười Ngươi là ở đây đại tổng quản, lúc này thật tốt hảo tiếp đại ta. Bất quá ta lúc này là lén lén tới được, cũng đừng hoàng. Vì như bây giờ, tới người tiếp đãi tiểu Hoắc Giả một, liên tôi tớ chưa từng đái, thật sự là La Lâm, cái này phong diệp bá tước đáo nơi này có chút mất cảm. Ta minh bạch. Hoắc Giả cười, đi trước na. Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi ngọa thất hay là đi phòng nghị sự? Phòng nghị sự. Tiểu chúng ta bốn người nhân, có một số việc yếu lập tức bạn. La Lâm nói. Vì vậy, ở Hoắc Giả dưới sự hướng dẫn, Veyanna, Na La Lâm vào tòa thành tầng chốt một cái phòng. gian phòng không tính lớn 50 mươi thước vông phân trước sau hai gian phía sau mật thất liên môn đều là cách lâm bốn người cuối đến mật thất trong trong mật thất không nhiều thiếu đông tây một cái bàn kỳ cái ghế bởi vì là tòa thành tầng chốt căn phòng của sở hữu mở cửa sổ ở mái nhà có một bó quang từ cửa sổ ở mái nhà bắn thẳng đến xuống tới chính chiếu ở trên bàn ngồi vào chỗ của mình lúc la lâm trực tiếp tương lúc này đây đến đây mục đích nói ra thú nhân vương tắc ép trực tiếp khứ vương đô hỏa sư thành tìm được ta một ta hỗ trợ tương thú nhân từ phía nam rút khỏi tới ta đáp ứng rồi chuẩn bị đi hải lục Khứ Nam Hải Hải sừng, thiếu thú nhân bộ tộc vận vã ngọc bích của đảo. Hoắc Dạ nghe xong, đầu tiên là cả kinh, sau đó rơi vào trầm tư. mười mấy giây sau, hắn nói, vong linh cấp thú nhân áp lực đã vậy còn quá đại. đây là La Lâm trích hoa Hoắc Dạ tới thương lượng nguyên nhân. hắn phi thường lý trí, cực nhỏ bị tâm tình tả hữu phán đoán của mình bị như bây giờ, hắn đương nhiên thống hận thú nhân, nhưng có thể từ đại cục lo lắng. điểm này lại nói tiếp giản đơn, nhưng toàn bộ phỉ khắc Tư đảo một vài người có thể làm đáo La Lâm nhận thức thả tín nhiệm, tiêu Hoắc Dạ và Hơi Anna hai người mà thôi. Hiện tại lại tăng thêm liếu Ngà Âu Na. Giá băng xương cự long tuy rằng thoạt nhìn có điểm không đáng tin cậy, nhưng thật ra là tính cách của nàng cho phép, nhưng như loại này sống 3 400 năm tồn tại, đầu góc đều thành tỉnh địa rất phi thường lớn. Vong linh chung quanh mở rộng lực lượng. Hiện nhiên, phía Nam Hoành Đoạn Sơn mạch thú nhân là một phi thường tốt mục tiêu. Hoành Đoạn Sơn mạch tuy rằng rộng, nhưng là không chống cự nổi vong linh tắt vong thức địa lùng bắt. Ta dự đánh giá, thú nhân tối đa tối đa đóa hơn nửa năm thời gian, tiểu không đường có thể lui. Quả nhiên nghiêm trọng. Hoắc Dạ nói, ta lập tức tiêu an bài thuyền. Cần bao nhiêu càng nhiều càng tốt vậy thì phải trưng dụng thương thuyền liễu nếu như tương cảng lưu động thương thuyền đều trưng dụng phải có hơn 100 chiến thuyền phối hợp tàu chiến bọc thép một lần có thể vận thượng 3 vạn nhân hoác dạ đối phỉ khắc tư đạo đích tình huống phi thường rõ ràng xảo nhất tâm toán liền được kết quả 3 vạn nhân tốt la lâm gật đầu thú nhân vương bộ tộc hiện tại có thất vạn nhân trong đó hơn một vạn là tân sinh bán thú nhân cái này không chiếm địa phương đó chính là lục vạn nhân ta nguyên bản dự đánh giá chính là phân ba chuyến hiện tại xem ra tình thế phải tốt hơn nhiều phỉ khắc tư đảo tình huống phát triển vượt ra khỏi hắn dự đánh giá điều này làm cho la lâm rất có ta vui mừng nhưng có một vấn đề Hoắc giả như bây giờ phỉ khắc tư đảo dựa vào là tự do thương mậu tới hấp dẫn các nơi chủ thuyền nếu như yếu trương dụng thuyền phải bồi thường tổn thất của bọn họ một chiến thuyền thuyền lớn trưng dụng trong lúc chí ít hai tháng mỗi chiến thuyền thuyền sinh ra lợi nhuận có ít nhất ngũ ngàn kim tệ chúng ta ít nhất cũng phải bồi thường 80%, đó chính là tứ vạn kim tệ số tiền này nan ra a tứ vạn không coi là nhiều ba La Lâm nhớ kỹ đương sơ phổ thụy ma gia tộc làm ra tài phú thế nhưng đều biết trăm vạn mai kim tệ, tuy rằng đưa cho liếu lôi mạng đại công hơn phân nửa nhưng là không đến mức một năm hay dùng qua ba. Hoắc Dạ vẻ mặt cười khổ, một bên Lây Anna giải thích, Hoắc Dạ đè xuống của ngươi ý nghĩ của, hơn một năm thời gian, bà gần lưỡng triệu kim tệ tất cả đều tán đi ra, tỷ như tòa thành này bảo, tiểu đủ tìm một vạn kim tệ, đương nhiên hiệu quả cũng phi thường rõ ràng. Tòa thành kiến thành lúc, toàn bộ bến tàu tiểu phồn hoa liễu, Hoắc Dạ cũng bất thủ, bây giờ tài chính tình huống miễn cưỡng duy chỉ thu chi cân đối. thương nghiệp sung xuê, mỗi ngày kim tệ lưu động lượng đều rất lớn, nhưng muốn nói xuất ra tiền mặt tới, tối đa chỉ có hai vạn, nhiều hơn nữa sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ngươi dùng tiền thật là khá nhanh. La lâm điều khản nhất cũ. Một bên ngà ô na không hiểu liếu, tình huống khẩn cấp trực tiếp trưng dụng là được, cấp cái gì bồi thường. Các ngươi đều không phải lĩnh chủ ma. Ngà ô na nói đại biểu đại lục thông dụng quy tắc, bình thường hoàn hảo. Nếu như là thời gian chiến tranh, quân đội quyền hạn sẽ bành trướng đến cực hạn, dân gian bất luận cái gì tài phú, khả dĩ trực tiếp trưng dụng. Về phần bồi thường, sau trả thì là nhân tử. không trả lại ngươi cũng không phản đối nhưng ở chàng vô luận là hoác giả còn là gây anna đều bị la lâm một bộ thuyết pháp cấp tẩy náo liễu la lâm và hoác giả còn chưa mở miệng phản bác gây anna trực tiếp khinh bỉ hắn ngươi làm như vậy toàn bộ đại lục rất nhanh thì sẽ trở thành ngươi hoang vù cực bắc nơi Việc bị vây thượng tầng lại càng yếu ước thúc mình tại có thể chân tránh lâu dài thống trị nếu không sẽ hủy diệt tất cả không hiểu nổi các ngươi ngà âu Na bất tiết nhất cố ba người cũng không lý tới hắn kế tục thảo luận la lâm nói có thể khả dĩ đáo dân gian phú ông nơi nào đây một tiền khả dĩ đồng ý ngày sau đái hơi thở trả, tỉnh cho bọn hắn một ít kinh doanh đặc quyền, tỷ như hàng thuế và vân vân. Nếu như La Lâm có số tiền này, hắn ra là được. Vấn đề là hắn trong túi cũng là trống không, Bá Tước phủ tiểu hơn một vạn kim tệ, đó là cung cấp chi tiêu hàng ngày, duy trì Bá Tước phủ phô trương. Điều này Đại biểu lĩnh chủ linh nghiêm, không có thể tùy ý giảm bớt. Mà La Lâm phương pháp kia, đổi thành địa cầu thuyết pháp, hay cho vay quốc trái, là một biện pháp tốt, chỉ là có chút mà không thể diện hoặc Dạ Táp liêu táp truy, cho ra cái kết luận này, có thể sử dụng là được. Thể diện và vân vân. sau này hay nói la lâm nói một bên ngà âu na hiểu nghe không nổi nữa tiểu hai người này keo kiệt tự làm cho này mấy vạn kim tệ đều phải vay nợ độ nhật liễu đây là lĩnh chủ sao thực sự là mất mặt nếu muốn mượn đừng tìm người khác tìm ta là được phải nhiều ít ta ra ngà âu na hảo sảng địa tương ma pháp của mình bao vây ném tới trên bàn ta có thể nhìn sao la lâm hỏi tùy ý ngà âu na xa hoa địa giống như là một nhà giàu mới nổi la lâm nã sang xem liếc mắt đang ở bên trong nhìn thấy nhất tòa kim sơn chiều cao mười thước nhất đồng lớn Ánh vàng rực rỡ, địa quả thực yếu lượng hạt nhân ánh mắt của. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Giá bị phổ thụ ma gia tộc tài phú trích đa không ít ta, đều nói phổ thụ ma gia tộc đệ nhất thiên hạ phú, nguyên lai lớn nhất tài chủ ở cực bắc nơi. Nàng là một thần dữ của, hơn 100 năm trước, nàng ở cực bắc nơi trung tâm phát hiện một gia sinh mỏ vàng tiểu đảo, nàng đào 50 niên tài đảo rỗng. Vây Anna nói một câu, nàng biết những này. Bởi vì mỗi đoạn thời gian ngả Âu Na luôn hướng nàng huyền diệu tài phú, hóa Dạ cũng đưa qua ma pháp bao vây nhìn thoáng qua, sau đó cũng lên người, sau đó hay đau lòng. như thế một số lớn kim tệ khả dĩ điều động nhiều ít lực lượng a nếu có số tiền này rót vào vị khắc tư đảo nhượng hắn tự do thuyên chuyển tuyệt đối có thể bay tốc tái hiện vẹn đồn huy hoàng hiện tại số tiền này cứ như vậy đôi ở chỗ này từ một tiểu đảo hầm mỏ chuyển qua mỗi điều cự long ma pháp trong cái bọc giống như chưa từng có khai thác đi ra giống nhau như lúc thực sự là lãng phí tuyệt đại lãng phí la lâm đã lên tiếng khả dĩ đều nạ sao nghĩ mỹ ngà âu na đoạt lấy ma pháp bao vây nàng học phi khoái muốn từ nơi này nạ tiễn đắc khai giấy vay nợ đắc cho ta đặc quyền nàng bỗng nhiên câm miệng ngơ ngẩn sau đó tựa như khai khiếu giống nhau ha ha ta bỗng nhiên nghĩ tới một ý kiến hay ta sau đó tựu chuyên môn vay tiền sau đó thu lợi tức, dùng số tiền này cho ta kiếm tiền chơi ạ chủ ý này thực sự là quá tuyệt vời ta trước đây thế nào không nghĩ tới chứ càng nói ngà na mắt càng sáng tựa như tìm được rồi một cực tốt món đồ chơi giống nhau giá không phải là cho vay cắt của ma ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ sẽ ra điều gì ý kiến hay chứ vậy anna đã kích nàng nhất cú la lâm và hoác dạ cũng nhìn nhau đều cảm giác có chút kinh hỉ mặc kệ dùng biện pháp gì chỉ cần có thể tương tiền này từ ngà âu na trong cái bọc móc ra là được hoác dạ lập tức nói ngươi như thế một số tiền lớn xử lý đứng lên khẳng định rất phiền phức ta đảo là có thể cho ngươi tìm ra một nhóm lớn thời ký đều là kinh qua chuyên nghiệp huấn luyện ta nghĩ bọn họ nhất định có thể vi ngài bảo vệ cho giá một số lớn tài phú la lâm nghĩ càng nhiều hắn đề nghị ngà âu na ngươi có nhiều kìm tệ như vậy tố bảo đảm ta có một ý kiến hay ngươi có nghe hay không ngươi nói ngà bả ma pháp của mình bao vây ô thật chặt nàng từ la lâm và Hoắc dạ trong mắt thấy được tham lam lục quang hai người này trong đầu khẳng định đang đánh của nàng kim tệ chủ ý la lâm sửa sang lại ý nghĩ của ta nghĩ ngươi khả dị đánh ra một cái danh hiệu khai một kim khố tỉ như khiếu cự long kim khố Nhượng các thương nhân bả dư thừa tiễn tồn ngươi giá sau đó ngươi làm cho ra hệ ra bằng chứng chờ người ra cần thời gian cầm bằng chứng tới tìm ngươi ngươi tự trả thù lao cho hắn đồng thời thu một phần nhỏ tiền làm bảo quả phí như vậy cũng được ngà âu na mở to hai mắt phát giác biện pháp này kiếm tiền cũng tốt nguy cái gì cũng không dùng nỗ lực tại ra lấy tiền là được đương nhiên đi kỳ mai kim tệ hoàn hảo thế nhưng một nghìn mai, một vạn mai kim tệ thế nhưng không nhỏ phân lượng, cũng không phải tất cả mọi người bỏ được nói vài thiên mai kim tệ mua ma pháp bao gồm, hơn nữa rất nhiều ma pháp bao vây chất lượng rất kém cỏi, không nghĩ qua là tiểu phá hủy. nếu như điều không phải không có biện pháp, ai muốn y đái như thế nhất khối lớn kim trúc chạy tới chạy lui, trung gian hoàn chịu trách nhiệm bị cướp phiêu lưu. nói đến đây, ngà ôn na tiểu hoàn toàn hiểu, nàng mặt mày dạng rỡ, không thể không nói, la lâm ngươi không chỉ có là người chiến sĩ, càng một tên gian thương. la lâm cười, những này biện pháp kỳ thực dân gian thương nhân vẫn tái lộng chỉ là kích thước không lớn. chuyển lưu không rộng nhưng biện pháp là thật biện pháp tốt tốt lắm ta cuộc làm ăn đầu tiên hay ta cấp phổ thụy ma gia tộc bà vạn mai kim tệ. hoắc dạ người mau đưa thầy ký cho ta tìm được vị ta yếu khai bằng chứng ừ ta sẽ ở bằng chứng thượng đả thượng ma pháp của ta tiêu ký xem ai cảm giả tạo được chân không nhìn ra giá băng xương cự long còn là một thương nghiệp thiên tài mấy người như thế nhất thảo luận tự làm ra liễu một nguyên thủy nhất ngân hàng lúc bốn người hữu thảo luận chưng dụng thương thuyền chi tiết vấn đề sau đó hoắc dạ phải đi làm việc chưa xong còn tiếp chương hai thất ngang vong linh khắc tinh hóa dạ tổ chức đội tàu cần trí ít 10 ngày trong khoảng thời gian này để bảo mật la lâm tự nhiên là na cũng không có thể cứ tự đứng ở tòa thành tầng chót chuyên môn thu thập đi ra ngoài trong khách phòng đương nhiên cũng không phải cái gì cũng không làm thương lượng xong sự tình lúc la lâm hiểu biết hạ trước đây một số người đích tình huống mang vi thành trung cấp ma pháp sư đang ở hướng cao cấp rào bước tiến lên lộ phỉ và thi đấu lâm na thì thôi trải qua về tới ánh trang đại lục nghe nói là khứ thương nghị và nhân tộc thông thương chuyện chuẩn xác mà nói là cùng phỉ khắc tư đạo thông thương dã lang chờ người trở thành tòa thành hộ vệ trưởng mà khi niên lưu lại hơn 30 mươi dũng sĩ ngoại trừ lãng người qua ở la lâm phong diệp quận ở ngoài cái khác hơn 30 mọi người thành phỉ khắp tư đảo lính mới nồng cốt lính mới con số chừng nhất vạn năm ngàn nhân huấn luyện trình độ trước không nói trang bị là phi thường ưu tú chiến lược cũng sẽ không quá kém những thứ khác hay lương thực liễu năm ngoái cơ bản ở khai hoang sở dĩ lương thực toàn bộ đang tiêu hao dũng mãnh vào phỉ khắp tư đảo nhân số của nhiều lắm phổ thụy ma gia tộc tổn lương cũng không cũ tiêu hao toàn dựa vào la lâm âm thầm trợ rút nhưng năm nay tình huống đã ổn định Tân khẩn thổ địa phi thường mỏ mỡ, tháng này là chân tránh mùa thu hoạch chi nguyệt. luôn luôn tình thế một mảnh tốt. La Lâm phi thường hài lòng, nghỉ ngơi một đêm, ngày đầu tiên sáng sớm, hắn lại thấy Liêu xà yêu na là toa. Lần trước đây Anna tuy nói nhượng xà yêu khứ phong dịp quận, nhưng thời gian quá gấp, na lạc toa còn không có xuất phát. Na lạc toa vẫn là như cũ, ngoại trừ quần áo ngoại, cơ bản không có thay đổi gì. Bị An Anna an bài nhiều, chờ nhìn thấy La Lâm thời gian, nàng rất có ta kinh hỉ, ta đang chuẩn bị khứ tìm ngươi đây, ngươi nhưng thật ra trước tới liễu. La Lâm đang đứng ở gian phòng cửa sổ sát đất miệng. trông về phía xa chứ đang ở từ từ phồn vinh bến tàu nghe vậy mỉm cười thời gian trôi qua chân khoái a lúc này đây là của ngươi người cuối cùng nhiệm vụ tính toán thời gian còn có không được hai tháng đương sơ hai năm hứa hẹn đi ra kỳ liễu người cuối cùng nga đã khoái 2 năm liễu a na lạc toa có chút trận từ la lâm thành phong diệp bá tước hai người không ở một chỗ na lạc toa cơ bản không có ước thúc bọn ta khoái đã quên giá cha liễu vậy lần này là nhiệm vụ gì chúng ta tương tổ chức đội tàu xuôi nam nam hải hải sừng trên đường 10 có sẽ gặp phải vong linh chặn lại ta cần giống như ngươi vậy cường đại ban thủ thế giới này hàng hải kỹ thuật cũng không cao siêu ngoại trừ áo giáp chiến hạm và này liệu mạng hải tặc có can đảm đi sang ngoại vậy thương thuyền đều phải dọc theo đường ven biển đi tới Bằng không một lần một cơn lốc liền có thể có thể đem đội tàu toàn quân bị diệt mà ở gần biển đi tất nhiên yếu đi ngang qua vẹn đụng vong linh nếu như không phát hiện được vậy thì có quỷ đến lúc đó song phương tất nhiên sẽ đánh nhau một trận từ trước mắt tình báo khán vong linh cũng không có đội tàu sở dĩ la lâm dự đánh giá sẽ có ngăn chặn nhưng hẳn là dĩ không trung lực lượng là việc chính dựa vào ba chiến thuyền áo giáp chiến hạm sau đó phái chú đại lượng hỏa thương thủ và thần thiết thủ mới có thể đẩy lùi bọn họ vong linh a không thành vấn đề na lạc toa cười nói vậy là chuyện này ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút còn có đừng làm cho người biết ta ở phỉ khắc tư đảo minh bạch thuận tiện đem tất ngang lão nhân kia gọi tới cho ta la lâm cuối cùng nói sau đó na lạc toa rời đi qua bán tiếng đồng hồ luyện kim đại sư tất ngang tới rồi nhìn thấy la lâm có chút ngoài ý muốn sau đó tự cười ta tưởng ai đó làm thần bí như vậy thế nào lúc rảnh rỗi nhiều Nào có ở không? Nhiều là vì là một chuyện. La Lâm cũng cười, hỏi, ở trên đảo này trôi qua thế nào? Rất hài lòng. Ta và ngươi nói, ta gần nhất nghiên cứu ra một loại phát tiến tế thuốc, khu trừ tử vong ma lực hiệu quả kỳ dai, nếu như dùng ở trên chiến trường. Tiên vụ cùng nhau, thấp các vong linh tuyệt đối sẽ thành phiến thành phiến địa rồi nga xuống. Trung cao cấp vong linh sẽ bị nghiêm trọng áp chế chiến lực, tuyệt đối vong linh khắc tinh. Thất ngang ba cũ không rời nghề chính. Hắn xoa xoa tay, có vẻ rất hưng phấn. La Lâm đốn thì nổi lên hứng thú, "Nga, lại có như vậy thứ tốt?" đối với người bình thường thai hại sao hắn hoa tất ngang tới vốn chính là muốn hỏi một chút có cái gì tốt dùng tế thuốc không nghĩ tới hắn nhưng thật ra mở miệng trước mặc dù nói yên vụ dễ bị ma pháp sư dùng điên pháp bị số tan nhưng nếu như đối diện không có ma pháp sư ở đây đại quy mô sử dụng nói tuyệt đối có thể đem vong linh đại quân lực lượng rơi chậm lại vài thành có chút hơi tiểu nhân kích thích sẽ cho người mắt phát đông nhưng không nghiêm trọng không thế nào sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu Tiên vừa đi là có thể khôi phục đây chỉ là vấn đề nhỏ ta thoáng cải tiến một chút tựu có thể giải quyết đúng vậy đây chỉ là vấn đề nhỏ tất ngang phi thường tự tin la lâm lên đường ngươi có bao nhiêu thành phẩm thành phẩm tất ngang lắc đầu liên tục nào có cái gì thành phẩm ta cương lấy ra tiêu kỷ bình mà thôi ta cần gấp một nhóm đại khái 10 ngày sau cần đến lúc đó ngươi có thể làm ra nhiều ít la lâm trịnh trọng nói khán la lâm vẻ mặt nghiêm túc không giống đùa dỡn hình dạng bích ngang cũng nghiêm túc thuốc này để chế tạo có điểm phức tạp ta hiện tại học đồ tuy rằng rất nhiều nhưng chân chính có thể ở nơi này tệ thuốc thượng giúp ta một chút sợ rằng chỉ có ba nếu như ngay cả tiếp theo càng không ngừng luyện chế mười ngày sau cho ngươi tối đa là một trăm bình một ngày đêm mười bình sản lượng hiệu suất thật là cú thấp thuốc kia thể phát yên hiệu suất thế nào la lâm hỏi con số là thiếu nhưng nếu như một lọ có thể hình thành sương ngủ, một trăm bình ngược lại cũng được rồi cương lấy ra ta cũng nói không rõ sở nếu không ta đi nã một lọ quá đi thử một chút tất ngang nói hảo tất ngang vội vã đi hiệu vội vã mà quay về trong tay đã sinh ra một lọ chứa cùng loại bánh kem như nhau dịch thể tế thuốc bình miệng bình dùng túi tích ly e bỏ vào chăm chú bỏ vào ở đến nơi này hắn hỏi ở nơi nào thử, Khứ sát vách thử. Lưỡng người tới sát vách, đây cũng là gian khách phòng, ba thước cao, 50 thước vuông diện tích, cửa sổ rằm giữ, bất quá không có lắp đặt thiết bị, cũng một bãi gia cụ. Bên trong trống rỗng. Đến nơi này, đóng cửa lại, tất ngang dùng sức hoảng đãng hạ trong tay tê thuốc, sau đó đập xuống đất. Binh một tiếng vang nhỏ, tế thuốc bình vỡ tan, nước thuốc say trên mặt đất, tiếp xúc được không khí, sau đó thì có một khói đặc bốc lên. Một lát sau, cả phòng tiểu tràn đầy sương ngủ nhạt nhạt, không thế nào đủ. Tất ngang nói kích thích ánh mắt hiệu quả cũng không cường, la lâm chạm ở trong đó. chỉ cảm thấy mắt hơi có chút phát sáp mà thôi, bị phổ thông lửa yên kích thích tính còn muốn yếu một ít. Bất quá giá vụ thực sự có điểm loãng. Tâm nhìn phòng trừng có trường 30 thứ ba, Phát hiện hiệu suất tạm được, nhưng 100 bình lượng thực sự quá ít. La Lâm lắc đầu. Án cái hiệu quả này, mỗi chiến thuyền thuyền ít nhất phải trang bị đầy đủ một tượng một thùng rượu lượng tài có thể bảo đảm tương toàn bộ đội tàu cập chu vi hải vực bao phủ ở 100 bình, có thể đối một người mà nói rất nhiều, nhưng đối với xuôi nam đội tàu mà nói quả thực và không có không sai biệt lắm. Nhưng thứ đồ tốt này, nếu như không mang theo thượng một ít, thực sự có chút không cam lòng. La Lâm lại hỏi, "Thuốc này tể tài liệu đắt sao?" "Tạm được, một lọ thành phẩm ba mai kim tệ." "Vậy ngươi bây giờ tổng cộng nên có bao nhiêu một học đồ? "Hơn mươi một, luyện kim sư có rất nhiều vụn vặt công tác, học đồ luôn luôn không chê nhiều." Thất Ngang cười hắc hắc. "Mỗi người đô hội cơ sở luyện kim thao tác." "Hội, ta cũng làm cho nhân đã dạy." Thất Ngang có chút nghi hoặc, không biết La Lâm muốn làm gì. "Như vậy ngươi cái này tệ thuốc cần mấy bước?" La Lâm lại hỏi. "Ngũ bộ 3." "Không, 10 bộ." "Nói không chính xác, nhìn ngươi thế nào tể phân?" La Lâm chuẩn bị băng tất ngang để thăng hạ luyện kim hiệu suất. Nếu như bây giờ liền chuẩn bị nói, mười ngày sau hắn mới có thể xong nhóm đầu tiên thành phẩm. Làm sao để thăng hiệu suất chứ? Nguyên lý rất đơn giản, phân công. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói: Ta nói một tế phân tiêu chuẩn. Hai người yêu cầu, đệ nhất mỗi một một bước, đi. Chỉ cần một trụ cột nhất động tác, tỷ như một đơn giản rót nước động tác, tỷ như quan sát ôn độ, chờ ôn độ hợp, phụ trách tắt đun nóng hỏa diễm. đệ nhị, bảo chứng mỗi người cũng không dùng tới tới lui lui địa bảo động, chỉ cần đứng tại chỗ là có thể hoàn thành. dĩ hai cái này yêu cầu khán cần phân bài bước la lâm hỏi giá nhưng làm tất ngang làm khó liêu. hắn mặc suy nghĩ một chút phát hiện rất phức tạp nhân tiện nói ta cần giấy bút viết một chút hai người lại nhớ tới la lâm ở căn phòng của xong chỉ lúc tất ngang mà bắt đầu trên giấy viết vẽ ra tế thuốc luyện chế bước đi la lâm tắt ở một bên nhìn khoảng chừng nửa giờ sau tất ngang tài chỉnh lý ra tiêu chuẩn bước đi sau đó hữu đẻ xuống la lâm cho ra tiêu chuẩn từng điểm từng điểm tế phân la lâm ở bên cạnh đưa ra kiến nghị tối hậu cái này vong linh khắc tinh phát tiên tế thuốc quá trình luyện chế bị tế phân ra 60 bộ đáo lúc này không cần la lâm nói tất ngang đã hiểu dụng ý của hắn ngươi là nói luyện một học đồ phụ trách trong đó một sau đó tổ đóng lại luyện ra tế thuốc đối khả thứ cho ta nói thẳng làm như vậy nói tuy rằng từng học đồ công tác đều vô cùng đơn giản giản đơn đáo tùy tiện hoa một người thường cũng có thể làm nhưng ta nhìn không ra làm như thế ưu thế nó không phải là thấp xuống luyện kim đối nhân viên yêu cầu mà thôi giá còn có thể thật to nhanh hơn luyện chế hiệu suất la lâm tịnh không kỳ quái Tất ngang chỉ là luyện kim sư hắn nhìn không ra làm như vậy hào diệu tình không kỳ quái thời đại cực hạn liêu ánh mắt của hắn không nhìn ra tất ngang lắc đầu ngươi nhưng thật ra tổng kết hạ có thể để thăng hiệu suất nguyên nhân ta có ba cái lý do la lâm cười nói đệ nhất ta tham quan quá người lồn binh khí xưởng ta phát hiện bọn họ tiểu chọn dùng tương tự phương thức đương nhiên bọn họ phân không có như thế thế hay dùng phương thức này một do 10 người thợ rèn học đồ tạo thành đội ngũ một ngày đêm làm ra năm mươi bả thiết kiếm năm mươi bả ngươi xác định một nói mỏ Tất Ngang là cấp đại sư nhân vật, tuy rằng dốc lòng vu lợi kim, nhưng thưởng thức vẫn phải có, tỉ như phỉ khắc tư đạo thợ rèn, một ngày đêm đả một thanh kiếm hay khó được hào thủ liễu. Ngươi muốn cho hắn một ngày đêm đả ngũ bả, vậy còn không như giết hắn thông khoái. Ta sẽ và ngươi khai loại này vui của sao?" La Lâm cười nói. "Sẽ không." Tất Ngang còn là bán tín bán nghi, hắn tin tưởng La Lâm sẽ không nói lung tung, nhưng hắn không tin giá đáng sợ đúc kiếm tốc độ, hắn thậm chí hoài nghi ngay lúc đó La Lâm là trung liếu người lùn cái gì ảo giác ma pháp. La Lâm nói ra lý do thứ hai, người lùn đúc kiếm phương pháp cho ta rất lớn dẫn dắt. ta tỉ mỉ suy tư tổng kết ra hai người nguyên nhân đệ nhất đệ nhất mỗi người đều tha cho hoàn thành công tác hội càng ngày càng thuần thục luyện tốc độ càng lúc càng nhanh hoàn thành địa cũng sẽ càng ngày càng tốt điểm ấy ta tán thành tất ngang ở đầu một động tác tha cho thời gian lâu dài tuy rằng khô khan nhưng sẽ trở thành bản năng đệ nhị mỗi người cơ bản đứng tại chỗ không nhúc đích đạm, công việc của hắn sẽ không bị đi tới đi lui mà cắt đứt thời gian của hắn cũng sẽ không bị không giải thích được lãng phí hết một người từ một công tác đỗng nhiên chuyển tới người công tác là cần một thời gian thích đứng thời gian này tương đối dài nói chuyện phiếm vài câu phát vài câu bực tức thạo hạ thủ cảm dự nhiệt hạ nghi khí chờ hắn hoàn toàn tiến nhập trạng thái có thể bán tiếng đồng hồ liền đi qua như vậy giá bán tiếng đồng hồ hiệu suất của hắn tiểu phi thường thấp hầu như cái gì cũng không làm tất ngang chăm chú nghe cảm thấy rất có chút đạo lý nhưng lại không có thể triệt để suy nghĩ cẩn thận tối hậu chỉ có thể gật đầu một cái nói vậy ta đây trở về khứ thử một lần mau nhanh thử 10 ngày sau ta sẽ dùng loại thuốc này để càng nhiều càng tốt ta biết ta trở về thì khởi công tất ngang đầy bụng nghi ngờ nhưng vừa mới chuyển thân đi mấy bước hắn hiệu dừng lại làm như vậy nói hội sửa rất nhiều thứ phổ thụy ma ba tức cung cấp cho ta phí dụng chỉ sợ cũng không đủ người vung tay đi làm cần bao nhiêu tiễn và ta nói ta tới nghĩ biện pháp la lầm nói hảo được những lời này thất ngang cựu triệt để yên tâm hắn là phỉ khắc tư trên đảo số ít biết chân tướng nhân Phỉ khắc tư đảo trên danh nghĩa là thuộc về phổ thụy ma gia tộc nhưng chân chính tác chủ cũng không là cự long người thủ hộ ley anna cũng không phải thực quyền đại tổng quản hoặc dạ càng không phải là tiểu lĩnh chủ mà là cái này xa ở sổ ngoài ngàn dậm phong diệp ba tước chưa xong con tiếp chương 275, trăm quốc chi lợi khí bất khả ký nhân tất ngang đi không được nửa ngày hoác giả hiểu tới rồi hắn tới hỏi về luyện kim thất cải tạo sự ta từ đại sư nghe xong của ngươi thuyết pháp cảm thấy rất có đạo lý hoác giả nói kiến thức của hắn bị bán trạch nam tất ngang tiểu cao hơn hắn tiếp tục nói kỳ thực trên nào có rất nhiều xưởng nhỏ cũng có cái này ý nghĩ của bất qua tất cả mọi người không quá minh xác mơ mơ màng màng nhưng ngươi vừa nói như vậy ta nghĩ rộng mở trong sáng ta giác phải cần hảo hảo mở rộng một chút la lâm lại lắc đầu đường vội mà công khai nhưng chế tạo trang bị thợ rèn cửa hàng nhưng có thể dùng đồng dạng biện pháp cải tiến thất ngang đại sư nơi nào ngươi cũng phải giúp đỡ bảo mật ở thế giới này thời đại này phương pháp kia hay quốc tri lợi khí làm sao có thể đơn giản kỳ nhân ít nhất phải chờ chính bọn nó chơi tinh liễu các loại đông tây lên một lượt liễu quy mô thành lập ưu thế tuyệt đối lúc hơn nữa đến lúc đó người khác thì là học xong cũng không có gì bởi vì phỉ khắc tư đảo đã xa xa dành trước bọn họ sản xuất đông tây yếu canh tiện nghi chất lượng rất tốt đã chiếm cứ điểm cao vốn có la lâm là không muốn nói những thứ này nhưng bây giờ vong linh thực sự quá cường hãn mà thế giới này sức sản xuất xoay ngang hiệu thực sự quá yếu sau như quả không ngoài hơi lớn sắt chiều, vậy cho dù đánh bại vong linh cũng không cách nào kế tục đối kháng sau ác ma quân đoàn liễu hoác giả có đại tài hắn một điểm tự tấu chấm tư một hồi mỉm cười bởi vậy không ra vảy chúng ta rèn thủ đoạn nói không chừng tiểu muốn đổi kịp người lùn liễu người lùn la lâm lắc đầu đám kia thích đảo núi động hải tử tất cả đều là người điên bọn họ có rất nhiều kỳ lạ rèn công nghệ dựa theo ta nói phương pháp chỉ có thể để cao chế tạo tốc độ lại không pháp để cao rèn xoay ngang Thân binh lợi khí vẫn phải là kháo người lùn chế tạo.